Chương, một, chương thứ nhất phụ thân di vật chương thứ nhất phụ thân di vật dịch tiên sinh dịch lao tiên sinh khi còn sống đã từng ủy thác ta giao cho n g ư ờ i một bức họa n g ồ i ở dịch tinh thần đối diện vương luật sư lấy ra một bộ đường viện tranh màu nước làm bình để lên bàn cũng chậm rãi đẩy tới dịch tinh thần trước mặt của dịch tinh thần thuận thế nhìn tranh này làm nhìn cũng không lớn có chừng rất a bốn lớn nhỏ nhưng dịch tinh thần để ý cũng không phải là cái này mà là vương luật sư trong lời nói giữa các hàng đích di tứ vương luật sư cha ta có còn hay không khác chăn chối để lại cho ta hắn cũng chỉ lưu lại cho ta một bức họa sao dịch tinh thần lại khiếp sợ lại khổ sở hỏi thật đáng tiếc đúng thế mặc dù cha con các ngươi đã nhận nhau nhưng dịch lao tiên sinh đột nhiên qua đời rất nhiều luật pháp văn kiện cũng không kịp sửa đổi cho nên cho dù là tại hắn đích trong di trúc cũng không có bất kỳ liên quan tới của ngươi nội dung chỉ có bức họa này là dịch lao tiên sinh rất lâu trước cũng đã nói rõ muốn tặng cho ngươi một mực gửi ở luật sư của ta hành lý căn cứ dịch lao tiên sinh khi còn sống thật sự thị hắn là chuẩn bị ở ngươi liền học đại học ngày ấy đem bức họa này coi như ăn mừng lễ vật cho ngươi hắn hy vọng ngươi trong tương lai có thể có được một mảnh thuộc về của ngươi t h i ế niệm nếu như bức họa này không phải là dịch lao tiên sinh trước đó đặt ở luật sư hành lý có lẽ ngươi ngay cả một món đồ như vậy lễ vật cũng sẽ không có trừ lần đó ra ngươi mất tất cả vương luật sư thở dài một cái tiếp tục nói đồng thời ta còn cần nói cho ngươi biết bởi vì dịch lao tiên sinh đích qua đời tương ứng nhận thân luật pháp thủ t ụ đã một phương diện tuyên cáo mất đi hiệu lực cho nên rời hộ khẩu sự t ì n h cũng chỉ có thể dừng lại làm ngươi chính là rời trở về nguyên q u á n đi sẽ không ảnh hưởng đến ngươi lên đại học thủ t ụ dĩ nhiên những thứ này ta sẽ vì ngươi làm xong hơn nữa sẽ không quá mức thu ngươi bất kỳ lệ phí nào t r o nhưng g quá k ứ t r là tạo vật n g u chơi người dịch tinh thần hưởng thụ chiếu cô thời gian liền một tháng cũng chưa tới liền xảy ra chàng này biến cố dịch lao tiên sinh gặp gỡ hai nạn trên không nửa câu đều không lưu lại liền giữ thế trường tử mà hết thảy lúc đó bắt đầu thay đổi thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế vương luật sư mà nói c h ặ t đứt dịch tinh thần cuối cùng một tia ảo tưởng để cho hắn chợt cảm thấy trong nháy mắt từ thiên đường rơi đến địa ngục quả thực có chút không thể nào tiếp thu được cha ta có mấy triệu tài sản ta chẳng sợ cả một phân tiền cũng không có sao ta học phí đây hắn đã đáp ứ n g ta sẽ cùng ta lên đại học dịch tiên sinh thật đáng tiếc sự thật chỉ có thể như vậy có lẽ dịch lao tiên sinh đã có quyết định chuẩn bị ở tài sản phân phối bên trên làm nhiều chút sửa đổi nhưng không n g ờ nghĩ đến sẽ phát sinh tràng này hai nạn trên không cho nên hắn cái gì cũng không lưu lại cho ngươi hơn nữa bởi vì nhận thân cùng rời trở về hộ tịch sự t ì n h cũng không khỏi không cắt đứt cho nên từ trên phương diện pháp luật mà nói ngươi cũng không phải là dịch lao tiên sinh đích con trai cũng không có hợp pháp quyền thừa kế trên thực tế toàn bộ dịch ra ở dịch lao tiên sinh qua đời ba ngày sau cũng đã đ ặ t thành di sản chia nhỏ hiệp nghị dịch lao tiên sinh danh nghĩa tất cả tiền t à i cùng sản nghiệp đã chia cắt một sạch ngươi không sẽ có được dù là một phân tiền di sản Húng chi, dịch tiên sinh, ngươi phải hiểu dịch sinh tiên ngươi tiên giờ, được. Bây ở lao thậm chí bọn họ còn có thể ngay cả của ngươi cái thân phận này cũng sẽ không đồng ý vì vậy ta khuyên ngươi chính là bông tha tranh đoạt di sản đích l í tưởng đi nếu không sợ chỉ sợ sẽ mang cho ngươi tới phiền thoái rất lớn vương luật sư rất nghiêm túc nói ở vương luật sư mà nói xử lý luật sư ngày này hồi lâu rất nhiều chuyện hắn đã sớm thấy thường xuyên chịu ngươi nhờ vả hết lòng vì việc người khác vương luật sư cũng không hy vọng thấy dịch lao tiên sinh sau lưng người nhà của hắn bởi vì di sản đích vấn đề v ê n náo kiếm bạt n ộ trương càng không hy vọng thấy dịch tinh thần đồ gây phiền t o á i vì vậy liền nhiều lần khuyên cáo dịch tinh thần thấy ra một ít dịch tinh thần nghe vậy không khỏi tê liệt ngã xuống ở trên g h ế hắn quả thực có chút khó mà tiếp nhận một tháng hạnh phúc ngắn ngủi như thế tới đột nhiên như vậy đi cũng là như vậy đột nhiên một tháng trước một ngày dịch tinh thần nhận được đại học thư thông báo trúng tuyển đang lúc hắn muốn đem tin vui này cùng mẹ chia sẻ lúc mẹ nhưng bởi vì lâu dài mệt nhọc quá độ lao lực quá sức thành bệnh tẻ xịu ở chỗ làm việc lại liền từ này qua đời cho tới nay mẹ một mình ngôi dưỡng dịch tinh thần mẫu kiêm phụ t r ứ c vì hắn sinh hoạt đi học đi học chịu nhiều đau khổ hai mẹ con đích sinh hoạt cũng là chỉ mới vừa đủ mà thôi dịch tinh thần hy vọng hắn hướng chính mình vượt hẳn mọi người thời điểm có thể dịch o nhiều nhiều lao tiên sinh lại đột nhiên xuất hiện hắn nói cho dịch tinh thần hắn là của hắn cha ruột làm dịch lao tiên sinh như vậy một vị nắm giữ lớn như vậy gia sản đích lướt vạn phụ ông xuất hiện ở trước mặt của mình báo cho biết chính mình kia không muốn người biết thân thế bí ẩn lúc dịch tinh thần lại không có bất kỳ cảm giác đặc biệt mặc dù trước mắt cái này mắt sáng như bước đích thương thành người thắng hướng mình cực kỳ giải thích năm đó hắn cùng với mẹ giữa vấn đề ấ y náy đất tự trách chưa bao giờ tận phụ thân trách nhiệm nhưng dịch tinh thần vẫn là giống như nghe người khác cố sự một dạng vô c h i vô giác mục vô biểu tình dịch lao tiên sinh thậm chí tại chỗ biểu thị vì đền bù dịch tinh thần hắn nguyện ý gánh vác dịch tinh thần ở độc lập lập gia đình trước tất cả chi phí bao gồm sinh hoạt phí học phí v v hơn nữa cam kết chỉ cần dịch tinh thần đại học thuận lợi tốt nghiệp sẽ còn cung cấp một khoản vốn gây dựng sự nghiệp để cho dịch tinh thần độc lập gây dựng sự nghiệp có một phần sản nghiệp Đối với lần này, Vừa m cái cái ớ từ từ, chẳng qua là hai cha con mặc dù về mặt tình cảm nhận nhau nhưng có thể gặp mặt số lần vô cùng ít ỏi hai người liên lạc chủ yếu cũng là thông qua điện thoại hoặc là do vương luật sư từ trong an bài vì vậy cha qua đời tin tức dịch tinh thần cũng là từ vương luật sư trong miệng mới biết được bức họa này làm cha ngược lại đã từng hướng dịch tinh thần nhắc qua đây là cha ở châu âu một lần thương vụ cuộc du lịch tình cờ nhìn thấy một bức tranh làm mặc dù không phải là cái gì đến nhà danh họa đích tác phẩm nhưng là cha liếc mắt nhìn thấy l i ề n thích hắn sở dĩ đem bức họa này đưa cho dịch tinh thần liền là muốn nói cho dịch tinh thần cha giống vậy coi trọng hắn đồng thời cũng là hy vọng dịch tinh thần có thể phấn chấn là m người có tư cách chẳng qua là n g a y có bất chấp phong vân vương luật sư gọi điện thoại tới tuần trước cha vì một trận thương vụ đàm phán đích thân dẫn buôn bán toàn đội xuất ngoại đi u n i t e status nhưng mà hắn ngồi ngồi máy bay đích bất hạnh phát sinh tai nạn trên không Trên mãi chương hai c ò quốc vương nông trường chương hai quốc vương nông trường bức họa này làm được đặt tên là quốc vương nông trường là phụ thân ngươi thích nhất một bức họa hắn đem vẽ để lại cho ngươi ta hy vọng ngươi có thể thật tốt gìn giữ vương luật sư tiếp tục nói dịch tinh thần nghe vậy ánh mắt chuyển một cái hỏi bức họa này làm đáng tin ề sao dịch tinh thần không phải là một cái người vô hủ bất kể tra đ ố i với đ ú n g kỳ vọng của hắn như thế nào ở trong sự nhận thức của hắn có lẽ chỉ có lên đại học có thể thay đổi vận mạng của hắn húng chi này đầu tiên là là mẫu m thân lúc còn sống tâm nguyện h ả không theo ta hiểu này là phụ thân ngươi ở đông âu đích một cái phá sản bảo tàng tư nhân trong mua tốn hắn ước lượng một nghìn đồng ơ dô đi vương luật sư thở dài một cái hắn nhìn ra d ị c tinh thần đích ý tưởng không thể không cắt đứt dịch tinh thần đích nhận tưởng tiếp tục nói nếu như là ở châu âu bức họa này ngươi cũng có thể bán ra mấy trăm đồng euro nhưng là ở hoa quốc ta nhớ ngươi là rất khó khăn đổi lấy dù là một trăm đồng hoa tiền dịch tinh thần không thể nào nắm tranh vẽ đi châu âu buôn bán hắn ngay cả đi đến châu âu lộ phí cũng tiền đặt cuộc không ra đến đây hắn lại không một tia hy vọng dịch tinh thần lặng lẽ cầm lên quốc vương nông trường cẩn thận chú đáo tranh vẽ đây là rất thông thường một bức màu nước tranh phong cảnh đường cong trung quy trung cụ vẽ lên đích nguyên tố cũng không phức tạp trong hình xa xa có một cái thành nhỏ bạo gần bên là làm một khối màu xanh rỗng đất nhìn là để cho người vui thích chẳng trách cha sẽ thích chẳng qua là tranh này làm bên trên ngay cả họa sĩ đích tên cũng không có đánh dấu dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại hỏi vương luật sư ta học phí có thể vương luật sư không đợi dịch tinh thần nói xong liền ngắt lời hắn nói dịch lao tiên sinh sau khi qua đời hắn tư nhân tài khoản đã bị người nhà họ dịch lập t ứ c đông cho nên chỉ có t h á n g thứ nhất đích một nghìn đồng sinh hoạt phí sẽ thuận lợi đi vào tài khoản của ngươi nhưng tương lai ngươi sẽ không còn có một phân tiền vương luật sư đích ý tứ d ị c tinh thần nghe rõ hắn đã không còn xa cầu ô m tranh vẽ đứng dậy nói cáo tử nói tóm lại vương luật sư cảm ơn ngươi gặp lại sau vương luật sư nhìn thấy dịch tinh thần tâm tình thấp bộ dạng có chút mềm lòng nói có lẽ ngươi có thể cân nhắc đi mượn một khoản tiền trước đóng học phí chờ lên đại học sau sau đó sẽ lấy thân phận học sinh hướng ngân hàng xin giúp học tập vay tiền nếu như ngươi yêu cầu liên quan vay tiền chứng minh lời nói ta có thể giúp ngươi giống vậy sẽ không thu ngươi bất kỳ lệ phí nào dịch tinh thần nghe vậy trong lòng có mấy phần làm rung động bất kể nói thế nào vương luật sư coi như là hết tình hết nghĩa dịch tinh thần từ trong thâm tâm túi người chào nói cảm ơn ngươi v ư ơ từ luật sư lầu đi ra đặt mình trong dưới ánh mặt trời dịch tinh thần vẫn cảm giác có chút cho phép hoảng hốt như thế hy kịch hóa sự tỉnh lại phát sinh ở trên người của hắn đây đầu đích hỗn loạn để cho dịch tinh thần thậm chí sinh ra trách cứ phụ thân ý tưởng trách cứ hắn tại sao trễ như vậy mới đến cùng mình nhận nhau nhưng lại nhanh như vậy rời đi như thế tâm l o ạ n như ma dựa vào bản năng của thân thể dịch tinh thần một đường đi trước hắn nghĩ tới đường xe chạy đối diện chạm xe ngồi ngồi xe buýt tâm sự nặng nề g h dịch tinh thần cũng không có chú ý tới người đi đường trên đường đèn xanh đèn đỏ đích biến đổi lúc này đèn đỏ đã sáng lên dịch tinh thần lại không có đình chỉ bước chân vẫn tiếp tục chuyển k i ế p đường xe chạy cho tới mới vừa đi tới giữa lộ một chiếc lao vùn vụ xe con đối diện đánh về phía hắn bịnh một tiếng vang thật lớn ở người đi đường trong mắt một hai nạn xe cộ xảy ra một cái vượt đèn đỏ thiếu niên bị đánh bay trên người truyền đến đau nhức dịch tinh thần ở chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong phát hiện mình bị xe đụ theo bản năng hắn chỉ biết tóm chặt lấy t r a n h vẽ sau đó trước mắt hắn đ ỗ n g nhiên đen kịt một màu trong cổ họng một trận c u ộ n cuộn phun ra một ngụm tiên huyết rác vào quốc vương nông trường bên trên chẳng lẽ mình phải chết sao cũng được cha mẹ ta tới thấy các ngươi giờ k h ắ c này dịch tinh thần cảm giác có vài phần giải thoát không biết qua bao lâu dịch tinh thần cảm giác một cổ năng lượng xông vào trong cơ thể hắn hắn từ từ khôi phục cảm giác mau tỉnh lại ngươi đừng c h ế t ta ô ô có một đàn bà đang khóc dịch tinh thần từ từ mở ra hai mắt một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt nhất thời đập vào mí mắt quá tốt ngươi không sao chớ đây là một cô gái xinh đẹp lúc này cô ấy là nước mắt liên liên trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ dịch tinh thần hơi hơi cờ cờ chuyển động con người thấy cách đó không xa ngừng ở giữa lộ đích xe con không cần hỏi trước mắt cô gái này chính là đụng tài xế của hắn lúc này dịch tinh thần ngược lại mơ hồ nhớ là mình sông đèn đỏ xảy ra tai nạn theo đạo lý hẳn là chính mình chịu trách nhiệm hoàn toàn đi nghĩ tới đây dịch tinh thần nhất thời tắt sẽ đối phương bồi thường ý tưởng dịch tinh thần từ từ bỏ dậy bàn tay nắm chặt phát hiện tranh vẽ vẫn ở trong tay của mình thở phào nhẹ nhõm muốn rời khỏi ta đưa ngươi đi bệnh viện đi nữ hải rất không yên tâm hỏi không cần ta không sao dịch tinh thần lắc đầu một cái lúc này hắn đã không cảm giác được cái gì đau đớn rất sợ vào bệnh viện lại phải tốn tiền liền giữ vững phải rời khỏi nhưng là ta đụng ngươi ngươi còn bay xa như vậy nữ hải lại lo âu lại khổ sở nói không cần ngươi bồi thường dịch tinh thần tâm tình không là rất tốt chỉ muốn nhanh hơn nhiều chút rời đi lúc này ở cô bé đằng phía sau xe đích xe hơi cũng bắt đầu ấn còi thúc giục nữ hải đem cản đường xe hơi lá đi nữ hải không có thể làm cho dịch tinh thần lên xe cũng có chút nóng n ả y nàng suy nghĩ một chút từ chính mình xách tay trong xuất ra một sắc tiền cân nhắc cũng không cân nhắc toàn bộ nhét vào dịch tinh thần đích trong ngực nói thật xin lỗi ta bây giờ phải đi rồi ngươi không nghĩ đi theo ta ta cũng không m i ễ n tưởng vậy những thứ này tiền ngươi cầm trước hay là tìm cơ hội đi bệnh viện kiểm tra một chút nếu như tiền không đủ lại gọi điện thoại cho ta nữ hải dứt lời chạy về xe hơi c h ố ngồi lái xe dịch tinh thần m ộ t người cảm nhận được trong n g ự c tiền sợ không phải là cái số lượng nhỏ nghiêm túc nhìn thoáng qua xe con đích chỗ tay lái lên nữ hải thiện lương như vậy đích một cô gái hắn coi là là lần đầu tiên thấy một giờ sau dịch tinh thần trở lại chính mình thuê lại đích ổ nhỏ trong n ằ m tại chính mình đích trên giường nhỏ nhìn t r ố n g r ô n g ổ nhỏ dịch tinh thần lại thở dài một cái trước đây không lâu hắn còn ảo tưởng mình có thể có một gian trúc với phòng ốc của mình nghĩ tới đây dịch tinh thần lại nghĩ tới mình học phí đại học không khỏi có chút nhức đầu một giây kế tiếp dịch tinh thần nghĩ tới nữ hải cho tiền hắn vội vàng từ trong túi toàn bộ lấy ra đếm đ làm dịch tinh thần cẩn thận đếm song sau nhất thời thất kinh nữ hải cho không ít tiền chừng ba năm trăm nguyên hơn nữa chính hắn nguyên hữu một đồng sinh hoạt phí dịch tinh thần kinh ngạc vui mừng phát hiện hắn lên đại học tiền đ i danh coi như là đủ rồi đối với cô gái kia dịch tinh thần trong lòng tràn đầy cảm kích đây là một trận mưa đúng lúc hắn không cho là đây là đối với hắn đích bồi thường đã là đối với hắn đích một loại trợ giúp nếu như sau này có cơ hội hắn nhất định phải đối với đúng nữ hải cực kỳ nói cảm ơn dịch tinh thần trong lòng nghĩ thầm đại học học phí giải quyết dịch tinh thần trong lòng đau khổ cũng giảm bớt mấy phần lúc này dịch tinh thần muốn xem một chút cha để lại cho hắn duy nhất di vật quốc vương nông trường dịch tinh thần cầm lên tranh vẽ muốn phải cẩn thận thưởng thức lúc vẫn không khỏi được thất kinh sách mới công bố yêu cầu cất giữ cảm thấy tạm được bỏ một phiếu để cử nha vạn phân cảm tạng chương ba không gian thần kỳ chương ba không gian thần kỳ dịch tinh thần không nghĩ tới tranh vẽ lên màu nước lại quỷ dị toàn bộ biến mất êm đẹp một bức tranh lại biến thành một tờ c h ố n g giấy trắng nay một màn kinh người để cho dịch tinh thần bách tư bất đắc kỳ g i ả i đây là chuyện gì xảy ra dịch tinh thần còn rõ ràng đất nhớ h ắ n ở vương luật sư văn phòng t r ò n nhìn thấy cũng không phải là một tờ trống bất họa chẳng lẽ là vương luật sư làm cục bất quá cũng không hợp lý á vương luật sư không có đạo lý tham đồ hắn tranh vẽ đây là cha ruột lưu cho hắn duy nhất di vật mà vương luật sư cũng nói rõ bức tranh này không đáng giá tiền ngoại trừ kỷ niệm ý nghĩa dịch tinh thần cũng nghĩ không ra được có giá trị gì dịch tinh thần ở trong đầu bắt đầu nhớ lại hắn ở luật sư lầu tiếp xúc quốc vương nông trường chi sau đó phát sinh đích từng ly từng tí có khả năng nhất xảy ra vấn đề là hắn phát sinh thai nạn xe cộ thời điểm dịch tinh thần không nói ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ có thể lần nữa quan sát tỉ mỉ tranh vẽ Lúc này, hắn phát hiện khung tran phát ngay tại dịch tinh thần nghi ngờ không hiểu thời điểm một đạo hình bầu dục màu tím quan môn đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt của hắn dịch tinh thần nhất thời thất kinh nhưng là không biết tại sao trong đầu của hắn lại mơ hồ có một cái thanh âm ở nói cho hắn biết đây là một cánh cửa phía sau cửa là gia viên mạnh liệt ý niệm khống chế dịch tinh thần đích thân thể để cho hắn phảng phất không bị khống chế như vậy đứng lên một cước bước ra nhảy vào quan môn xuyên qua quan môn dịch tinh thần trước mắt sáng tỏ thông suốt một tòa cây phương tiểu lâu đài ra hiện tại ở trước mặt của hắn mà dưới chân của hắn chính là một mảnh rộng rãi vô biên màu xanh lá cây đầm ruộng hình ảnh này giống như đã từng quen biết một giây kế tiếp dịch tinh thần nhất thời thức tỉnh trước mắt hết thệ các thứ này bất chính chính chính là quốc vương nông trường bức tranh này làm giảm cảnh tượng sao thế sự sẽ có như vậy trùng hợp sao dịch tinh thần yên lặng nghi ngờ hắn không thể không hoài nghi giữa bọn họ tồn tại liên lạc dịch tinh thần theo bản năng xoay người nhìn một cái sau lưng đạo kia hình bầu dục màu tím quang môn đã biến mất không thấy hơn nữa hắn phát hiện tại thân thể của mình đã khôi phục tự nhiên không còn mới vừa rồi vậy không bị khống chế để cho dịch tinh thần chuyện kỳ quái còn không chỉ chừng này làm dịch tinh thần trong lòng học chung với quang môn lúc màu tím kia quang môn liền một lần nữa xuất hiện dịch tinh thần còn có thể khống chế màu tím quang môn tùy thời mở ra quang môn dịch tinh thần t h ở phào nhẹ nhõm hắn không cần lo lắng quang môn sẽ biến mất không thấy gì nữa lại cũng không ra được quay đầu nhìn về phía xa xa lâu đài lòng hiếu kỳ m á h liệt thúc đẩy dịch tinh thần tiếp tục tiến lên đi về phía lâu đài lâu đài nhìn xa nhưng trên thực tế cũng chính là bốn cự ly năm trăm m dịch tinh thần rất nhanh thì đi tới lâu đài cửa vào một tòa cửa sắt cả đường dịch tinh thần không do dự dùng sức đẩy ra cửa sắt nhưng sau đó dịch tinh thần cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật phẩm gì xuất hiện ở trước mặt hắn vẫn là một cánh cửa ánh sáng chỉ bất quá lần này cái này quang môn là m à u xanh dịch tinh thần do dự một chút vẫn bị lòng hiếu kỳ thật sự lái một c ư ớ c bước vào này m à u xanh ra trời quang môn cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi dịch tinh thần xuất hiện ở một cái rách nát nam thạch trong phòng khách này nam thạch p h ò n g khách t ầ n g thứ rõ ràng có chút tương tự với trong phim ảnh và truyền hình những thứ kia vương cung p h ò n g khách ngay sau đó dịch tinh thần liền nhìn thấy một đám mặt châu âu trung cổ thế kỷ vải bố phục sức người chính mặt đầy kinh ngạc nhìn bỗng nhiên xuất hiện chính mình dịch tinh thần nhìn chung quanh một chút phát hiện mình chính đứng ở đại sành trên đ à i sau lưng lại trùng hợp có một thanh ghế đá dịch tinh thần đang lúc mọi người nhìn thẳng bên trong sau lùi một bước thuận thế ngồi ở trên ghế quốc vương bệ hạ chúng ta tôn quý quốc vương bệ hạ ngài rốt cuộc trở lại ta cũng biết ngài không hề từ bỏ chúng ta một tên mặc cũ nát tây phương cung đình đồng phục nam tử quỳ sụp xuống đất mặt đầy khóc tỷ tê nói nham thạch trong phòng khách những người khác cũng giống như lấy được tín hiệu r ồ i rít quỳ sụp xuống đất hướng dịch tinh thần hành lễ hô to và t ế có thể dịch tinh thần còn chưa kịp đối trước mắt những thứ này quỳ xuống đất thần phục mọi người cảm thấy khó hiểu đầu g óc của hắn lại lần nữa không bị khống chế xuất hiện một cổ tin tức tin tức này bắt nguồn ở một vị quốc vương chăn trối chăn trối đích nội dung cuối cùng để cho dịch tinh thần nhanh chóng với cái thế giới này có đại khái h i ể u cũng bao gồm hắn t r ỗ ở quốc gia này cùng với ở trước mặt hắn lai lịch của những người này đối với dịch tinh thần mà nói đây là một cái xa lạ dị thế giới dịch tinh thần thân ở đích vị trí được đặt tên là thương không đại lục cái này dị thế giới đích chủ đạo người là loài người văn minh của nhân loại tình trạng là tương tự với địa cầu cổ đại xã hội phong kiến dịch tinh thần tiếp xúc được c h ă n trối la tới từ ở một cái nước chiến bại đích quốc vương h ắ n ở quốc gia sắp phá mất lúc triệu tập toàn quốc dạy dỗ tu sĩ luyện kim sư thuật sĩ trở thần bí nghề nhân tài trong thời gian ngắn nhất xây dựng chín cái không gian thắp nhọn mượn tia c h ấ p lực cần phải chia nhỏ một khối nhỏ đất hai tạo thành một không gian riêng biệt coi như vương quốc sau cùng che chở chỗ bảo vệ sau cùng di dân tên này quốc vương cuối cùng thành công nhưng là nhưng cũng ở tia chất lực cắn trả bên dưới tham dự chuyện này tất cả mọi người dạy dỗ tu sĩ luyện kim sư thuật sĩ vân vân thậm chí bao gồm quốc vương chính mình tất cả đều bỏ mạng cái này che chở không gian thậm chí không kịp sử dụng quốc vương không cam l ò n g ý niệm của hắn thừa dịp tia chớp phá vỡ thời không đ ă n g lúc chui vào vô tận không gian không ngừng đ ồ n g b ề n bởi vì tên này quốc vương phụ trách chủ trì che chở chỗ linh hồn của hắn cũng khắc cấn chỗ che chở đích chìa khóa cho nên che chở chỗ tổng cộng có hai cái cửa một cái màu tím quan môn một cái màu xanh da trời quan môn từ nơi sâu xa ở thái dương hệ đích lam thủy tinh thượng một vị tinh thần lực rất mạnh h ò a sĩ ở một lần trong giấc mộng tình cờ tiếp thu được quốc vương linh hồn tin tức con giấu căn cứ quốc vương linh hồn cung cấp tin tức họa sĩ sau khi tỉnh lại dùng toàn bộ sinh mệnh lực hội họa làm ra một bộ bức họa bức họa này giống như là một cái môi giới có thể mở ra thần bí che chở chỗ không gian cái này họa sĩ tại hành nghiệp nội cũng không nổi danh n à y tấm tác phẩm cũng không có đưa tới thế nhân coi trọng mà cái họa sĩ cũng ở đây kết thúc bức họa này làm nên sau ngắn ngủn trong một tháng thì cứ thế có thể cho dù sau l ư n g hắn bức họa này làm quan cảnh vẫn là một mực không xuất sắc có lẽ là họa phong phổ thông chăn trở hai ba năm năm lúc cũng không có người nào thích lại bởi vì họa sĩ không có danh tiếng cất giữ người cũng chỉ đem bức họa này là một m bộ so với có giá trị phổ thông vẽ đặt ở trong viện bảo tàng trong viện bảo tàng không có người nào thưởng thức tranh vẽ cho nên cũng không người có cơ hội đi kích động tranh vẽ cho đến dịch lao tiên sinh mua bức họa này làm hơn nữa đưa cho dịch tinh thần bức họa này làm mới có mới thuộc về bởi vì dịch tinh thần phát sinh thai nạn xe cộ lúc phun ra màu tươi cùng tranh vẽ giảm linh hồn tin tức kết hợp với nhau từ đó mở ra một đạo màu tím quan môn dịch tinh thần cũng thay đổi xem tướng đất thừa kế này một cái che chở chỗ quốc vương nông trường cũng thừa kế quốc vương linh hồn tin tức tương đương với có mở ra dị thế giới đích chìa khóa màu xanh ra trời quan môn từ đầu đến cuối một liên lạc dịch tinh thần coi như là biết này quốc vương nông trường nhưng thật ra là làm thủy ngôi sao cùng dị thế giới đích môi giới là hai cái thế giới lối đi dịch tinh thần từ từ lý thanh hắn đối mặt hiện trạng ở trước mặt của hắn quỷ xuống mọi người tựa hồ chính là tên k i a lưu lại chăn c h ố i đích quốc vương con dân bọn họ lộ v ẻ n nhưng đã đem dịch tinh thần coi là quốc vương các ngươi là ai dịch tinh thần giả vờ lãnh đạo hỏi mặc dù dịch tinh thần lấy được quốc vương còn để lại tin tức Cũng đạt được đạt t dị hồi ế năng n lực bẩm quốc vương bệ hạ ta là của ngài cung đình trất sự sở kỳ ẩn tia dẫn đầu quy xuống mặc cung đình đồng phục nam tử cung kính đáp dịch tinh thần ngồi không có thói quen ghế đá hơi hơi vờ vờ động mình một chút cái mông hắn suy nghĩ một chút căn cứ quốc vương còn để lại tin tức hỏi sợ kỳ n ta muốn biết vương quốc chúng ta chiến bại sau khi vương quốc tình huống sợ kỳ n nghe vậy nhớ lại lúc trước gian khổ thời gian thanh tuyến bên trong khó nén bí ý đạo vương quốc chiến bại nước mất nhà tan toàn bộ vương quốc lãnh thổ gặp phải chia cắt con dân bị đ ư ờ n g thành buôn bán nô lệ sau đó trong vương quốc thành thiên thượng vạn không muốn làm vòng quốc nô đích di dân là một đường chống chết một đường rời trải qua gian khổ mới cuối cùng ở quên mất chi cốc nơi này dừng lại bây giờ qua mười năm chúng ta cũng coi là ở quên mất chi trong cốc cắm rễ xuống nhưng là Chúng trong đó người trưởng thành một trăm tên năm mươi tuổi trở lên người lớn tuổi ba trăm ba mươi tám tên mười tuổi trở xuống nhi đồng một trăm tên vì sao lại còn lại ít như vậy người dịch tinh thần nghi vẫn hỏi Quên quốc không mất mặc chi cốc, mặc dù không có địch dù s Sở kỳ ẩn thương tâm đáp dịch tinh thần nhữ mày một cái hắn mặc dù không là thân ở trong đó nhưng là có thể lãnh hội mấy phần s ở kỳ ẩn đích yêu thương đã từng một cái đại quốc ở chiến bại sau khi lại cơ hồ mất tất cả đau buồn tất nhiên không thể nói rõ tiếp đó dịch tinh thần tiếp tục từ s ở kỳ ẩn đích trong miệng kiểu quên mất chi cốc đích tình h u ố n cụ thể dưới mắt vương quốc di dân nhân số của quá ít xây lại một cái quốc gia không phải là không thể nhưng là rất miễn cưỡng trọng yếu hơn chính là Bọn ở di dân ở đích môn vừa mới định cư thời điểm năm thứ nhất đích c ả n cúm liền đoạt đi hơn ngàn tánh mạng con người mà quên mất chi ngoài cốc vây chính là người ở hy hữu tới đích rừng rậm nguyên thủy nơi vì vậy trong cốc cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện một ít manh thú độc trùng vì sinh tồn di dân môn ở không cách nào trồng trọt lương thực dưới tình huống ánh sáng là dựa vào trong cốc một ít có thể ăn đích thực vật căn bản không khả năng đầy đủ vì vậy liền không thể không đi săn thú nhưng ở săn thú trong quá trình lại lại thường thường sẽ đụng phải một ít manh thú mặc dù manh thú là loài người con mồi nhưng ở manh thú môn trong mắt của nhân loại giống vậy cũng là bọn họ con mồi những thứ này mất nước di dân là đang ở tổn thất rất nhiều người sau khi mới học như thế nào quên mất chi trong cốc chật vật sống sót nhưng dù vậy hoặc là người cũng không có ai cảm thấy an toàn Loại này hoang mang không chịu nổi một ngày đích sinh hoạt không sẽ lâu dài, có lẽ không lâu sau nữa di dân môn hoặc là biến mất ở quên mất chi trong cốc hoặc là liền phải tiếp tục t r ố n chết sợ kỳ ẩn coi như vương quốc còn sót lại cung đình chấp sự là duy nhất một tên dạy dỗ mục sư hắn biết quốc vương che chở chỗ kế hoạch cho nên một mực tin tưởng vương quốc sẽ một lần nữa có thời mỗi một buổi tối hắn cũng có nắm dạy dỗ lưu lại một cái thần chìa khóa dẫn mọi người đồng thời cầu nguyện thật ra thì cái thanh này thần chìa khóa có thể sinh ra tác dụng tương tự với một cái xác định vị trí trang bị vừa mới trước đây không lâu s ở kỳ e n chính dẫn một đám di dân ở nham thạch trong phòng khách tiến hành nghi thức cầu thần đây cũng chính là tại sao dịch tinh thần mở ra màu xanh ra trời qua n g môn màu xanh ra trời qua n g môn đích khắc một cái cửa ra sẽ xuất hiện ở nham thạch trong phòng khách nguyên nhân sau khi nghe xong s ở kỳ end đích kể dịch tinh thần suy nghĩ một chút hỏi như vậy các ngươi bây giờ là không phải là rất thiếu thức ăn đúng thế quốc vương bệ hạ chúng ta thiếu thức ăn nhưng là chúng ta càng hy vọng ngươi có thể lãnh đạo chúng ta đi ra quên mất tri cốc lần nữa trên đại lục đặt chân sơ kỳ e n vừa nói vừa nhìn dịch tinh thần trong ánh mắt lóe lên ánh sáng k h ắ thường trước giải quyết các ngươi vấn đề ăn cơm dịch tinh thần khoát khoát tay nói không biết có phải hay không là bị quốc vương linh hồn ảnh hưởng h á n quả thật đem bọn họ nhìn thành mình quốc dân đối với mấy cái này gì dân tràn đầy thương tiếc lời nói hơi chút dừng một cái dịch tinh thần tiếp tục hỏi quên mất c h i cốc có cái gì không đặc sản tỷ như quán g thạch chân quý chân quý vật liệu gỗ chân quý thảo dược v v nếu như có ta có thể thông qua đường hầm không gian chuyển tiếp đến một cái thế giới khác đi đổi lấy thức ăn cho các ngươi ăn một bữa cơm no có kết dư mà nói còn có thể mua một nhóm chống lạnh quần áo vượt qua giá rét sợ kỳ e n lập tức xoay người nhìn về phía dưới bậc thang đích mọi người nói mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ các ngươi nghe chưa đi đem chúng ta thu thập được đủ loại vật phẩm cũng bắt được trong vương cung mời quốc vương bệ hạ giám định tìm ra vật đáng tiền chuyện liên quan đến tương lai chuyện liên quan đến sinh tử bên trong đại s ả n h mọi người không do dự câu cũng t à n đi thật ra thì nham thạch phòng khách cũng chính là một gian nhà đá hơn nữa mọi người chỗ ở h i ệ n nhiên cách nham thạch phòng khách không xa thời gian không bao lâu mọi người sẽ cầm đủ loại đồ vật lục tục trở lại từng cái sắp xếp trong đại sành nhìn cơ hồ chất đầy đích phòng khách dịch tinh thần từ trên bậc thang ngai vàng đi xuống từng cái cẩn thận kiểm tra hàng trước nhất là bên trong đại s ả n h mọi người cho là thứ đáng giá nhất chủ yếu là đủ loại động vật hoàn chỉnh da lông nhưng bọn hắn nhưng không biết động vật da lông ngược lại thì dịch tinh thần đầu tiên muốn bài trừ đích vật phẩm đ ù a gì thế chỉ cần dịch tinh thần dám nắm những động vật này da lông trở lại lam thủy ngôi sao sợ l à tại hắn còn không tìm được da lông đường dây tiêu thụ trước địa cầu bảo vệ động vật hiệp hội sẽ dẫn đầu tìm tới cửa yêu cầu hắn giải thích do những động vật này ra đích mượn c h ư ơ n năm vật đáng tiền làm dịch tinh thần đem trong phòng khách vật phẩm từng cái kiểm tra sau không khỏi cảm thấy có chút thất vọng những vật phẩm này trong cơ hồ không có một món dáng rất giống như đáng tiền đồ vật vốn là dịch tinh thần còn muốn nhìn một chút có hay không hoàng kim bảo thạch các loại chân quý mỏ sát thuận lợi ở làm thủy ngôi xào bán ra đổi lấy tiền tài chỉ tiếc kết quả lại là không như ý này nham thạch trong phòng khách chất đống đích vật kiện cũng thật là r a dưới ngoại trừ động vật ra thật là có nhánh cây lá cây cùng đen như mực đá cũng chỉ có những thứ này sao không khác biệt vật đáng tiền sao dịch tinh thần hỏi sơ kỳ ẻn sắc mặt cũng có chút khó coi tràn đầy ấ y này nói vậy hạ chúng ta chạy trốn thời điểm không có cơ hội mang theo mấy món vật đáng tiền trên đường chạy trốn lại thỏi tiền vàng xài hết những thứ này ra lông cũng là chúng ta đi tới quên mất tri cốc sau khi săn thú đội ngũ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cố gắng săn được mới lấy được những thứ này cho phép giã thú gia lông những thứ này ra thú đã là chúng ta có thể thu thập được đáng giá nhất vật phẩm còn có cái này h ắ c rượu thạch có thể do luyện kim sư chế thành đ ù hộ mạng có đề phòng tả khí vào cơ thể trừ tà công hiệu là chúng ta nơi này chân quý nhất luyện kim tài liệu ở trước kia vương quốc n à y hát rượu thạch đích giá thị trường ít nhất sẽ đạt tới mấy mai kim tệ một khối nhìn thấy sở kỳ ẹ n nói văng nước miếng một dạng dịch tinh thần không khỏi lại nhìn kỹ một chút trước mắt này cái gọi là hát rượu thạch có thể tùy ý hắn thấy thế nào cũng quả thực không nhìn ra loại này đen như mực đá dựa vào cái gì kêu hát rượu thạch lại vừa là vì sao lại đáng tiền dịch tinh thần đến gần hai mươi năm nhân sinh kinh nghiệm trong làm thủy ngôi sao đáng tiền cũng chỉ có kim cương hoàng kim loại có thể chưa từng nghe qua cái gì hát rượu thạch dịch tinh thần nhìn trước mắt chất đống vật phẩm bất đắc gì nói sở kỳ ẻn những vật phẩm này ở thân ta chỗ địa phương khả năng giá trị không cao khó mà bán ra cái gì tốt giá tiền các ngươi còn có thứ khác sao ừ thì như tiền vàng cái gì sơ kỳ en lắc đầu một cái vừa mắc c ỡ cứu lại khổ sở đất lập lại vương quốc chiến bại sau khi chúng ta một đường chạy thoát thân tiền vàng cũng xài hết dịch tinh thần thở dài một cái hắn đúng là có chút quá chắc hẳn phải vậy người nơi này nói một cách thẳng thừng liền là một đám mất nước dân tị nạn nhiều lần chật vật mới còn sống sót thử hỏi bọn hắn lại có thể có bao nhiêu tài sản sơ kỳ en nhìn thấy d ị tinh thần mặt đầy thất vọng bộ dáng trong lòng có chút bất an hắn hướng cách đó không xa một tên bưng mâm đ í c người hầu phất phất tay người hầu thấy s ở kỳ ẻn đích thủ thế lập tức bưng một mâm thức uống cùng một ít thức ăn đi tới vậy hạ người không bằng uống chút rượu tiêu giải mệt nhọc buông l ò n g tâm tình s ở kỳ ẻn cung kính từ trong thay cầm chai rượu lên đổ ra một ly rượu h i ế n tặng cho dịch tinh thần dịch tinh thần nhìn một chút s ở kỳ ẻn ly rượu trên tay nhưng lại thêm mấy phần thất vọng nay giả bộ rượu ly rượu cũng là một cái cực kỳ thông thường đào từ ly rượu ngay cả màu sắc cũng là tối không xuất sắc đích thổ h o à n sắc bất quá dịch tinh thần nhìn thấy lúc này sợ kỳ ẻn trên mặt của là một bộ thấp thỏm bộ dáng bất an trong lòng nhất thời không đành lòng liền nhận l một giây kế tiếp dịch tinh thần đầu lưỡi lên vị lôi chuyển tới một loại tuyệt vời ngọt m ù i vị miên n u đích rượu theo cổ họng chạy vào bụng của hắn theo tới là một cổ ấm áp chậm rãi dâng lên hướng tứ chi mở rộng bất chi bất giác dịch tinh thần lại n à y sinh một loại nhân sinh cần gì phải vạn trùng buồn suy nghĩ phản phát hết thẻ bờn dầu đ ề u ở đây trong nháy mắt biến mất không còn một ống đây là cái gì rượu dịch tinh thần như n h t được t r í b ả o m a n g t h e o vẻ mặt vui mừng hỏi đây là chúng ta cung đình trưng cất rượu sư lukastiên sinh mới nhất nghiên cứu chế mà thành rượu ngon hắn là dùng quên mất chi rượu sở kỳ ẻ n đáp dịch tinh thần đưa tay tỏ ý sở kỳ ẻ n thêm một ly nữa suy nghĩ một chút nói không bằng kêu vong yêu á i diệu vong yêu diệu cảm tạ quốc vương bệ hạ bàn tên cho lúc này ở nham thạch phòng khách đợi lệnh trong đám người năm lúc một tên mặc áo vải bố dùng láo giả hướng dịch tinh thần bãi một cái ưng tiến g nói tên láo giả này vẫn đứng với một bên chưa từng phát ra từng câu từng chữ nhưng ở dịch tinh thần thưởng thức diệu lúc hắn thần sắc trên mặt dị động lại rõ ràng nhất tựa hồ đặc biệt để ý hắn chính là cung đình trưng cất diệu sư lukas tiên sinh vong yêu diệu chính là xuất từ tay hắn sơ kỳ en lại đưa tới một ly rót đầy đ t rượu cũng đồng thời hướng dịch tinh thần giới thiệu dịch tinh thần lần nữa cầm ly rượu lên hướng lucas nâng ly nói c ả m ơn ngài lucas tiên sinh n g ư ơ i sản xuất rượu uống rất ngon cảm t ạ bệ hạ ca ngợi lucas lần nữa cưới người hướng dịch tinh thần biểu đạt mừng rỡ tỉnh lần nữa uống cạn rượu trong ly dịch tinh thần bỗng nhiên liên quan t r ậ t lóe hắn nghĩ tới rồi một cái làm ăn ý kiến hay liền lập tức hỏi lucas của n g ư ơ i vong u rượu còn có bao nhiêu trung bình sản lượng được bao nhiêu vong u rượu ước chừng còn có ba hũ ba mươi cân bên cạnh trái phải quên mất chi cóc bên mờ khắp nơi đều là như vậy trái cây rừng cây mỗi tháng ít nhất có thể sản xuất mười vỏ vò vong l ư u rượu năm mươi kg bên cạnh trái phải l u c a s suy nghĩ một chút nói có thể hay không trong vòng thời gian ngắn gia tăng sản lượng dịch tinh thần nhìn một chút l u c a s cùng s ở kỵ ỵn tiếp tục hỏi l u c a s trong lòng tính toán một chút đắp trái cây rừng không có chứa đựng ta yêu cầu một ít nhân thủ đi hái trái cây nếu như nhân viên hơi đầy đủ nhiều chút cái này thứ tự làm việc ngược lại là có thể tỉnh chút thời gian sau đó ngày đêm gấp rút sản xuất lời nói từng cái tháng có thể tăng sản tới năm mươi vỏ năm trăm cân bên cạnh trái phải rất tốt dịch tinh thần đi tới lui mấy bước lại nhìn một chút s ở kỳ ẻ n bên cạnh chai rượu đột nhiên phát g i á c những thứ này thổ hoàng sắp đích đào từ chai tựa hồ cũng không phải khó coi như vậy b ê ngoài n chất phác không màu mè bên trong c ự c phẩm rượu ngon cũng chứng minh nó nội liễm cùng thưởng thức suy nghĩ một chút dịch tinh thần liền hỏi như vậy đào từ bình rượu chúng ta có thể hay không sản xuất bây giờ còn có bao nhiêu cái tận lực nhiều chứa một ít rượu nắp nghiêm thật ta đi dị thế giới p h ế a rượu nói đến chỗ này sợ kỳ ẹn nhưng có chứa nghi ngờ đắp b ậ hạ chúng ta không có đầy đủ nhiên liệu đào từ chỗ chú thời gian chuẩn bị cũng so với dài khả năng sản lượng cũng không cao lắm, nhiều nhất. ba tháng ra một lần chỗ trú mỗi lần ước t r ư ừ n g sinh năm mươi cái đồ gốm cho nên loại rượu này bình là cùng với vương c u n g chuyên dụng bây giờ tồn kho cũng chỉ có m ộ mươi mạt h ô i vậy liền đem này m ộ ư ơ i bình rượu toàn bộ chứa vong l ư u rượu nhét nghiêm thật ta đồng thời mang đi dịch tinh thần nói đúng tiểu thần biết sơ kỳ nt hắn xoay người phân phó người hầu cùng lucas cùng đi chuẩn bị vong l ư u rượu lucas phụng mệnh lui ra n h a m thạch p h ò n g khách tất cả mọi người nghe được dịch tinh thần ra lẫy lúc nhất thời đều tràn đầy mong đợi đối mặt mọi người nóng bỏng ánh mắt d ị c tinh thần ánh mắt kiên định nói các ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ làm chương o tất cả mọi n g ờ i được s sống sáu sống khốn khổ đám người chương sáu khốn khổ đám người hơi hơi dừng một chút dịch tinh thần tiếp tục nói sở kỳ ẻn trong phòng khách những thứ này cũng để cho đại gia mọi người mỗi người dẫn trở về đi thôi sở kỳ ẻn tuân theo mệnh lệnh để cho mọi người thu thập trong phòng khách vật phẩm cũng bỏ chạy chỉ chốc lát sau phòng khách liền thu thập sạch sẽ quốc vương bệ hạ chúng ta một mực ở trông đợi ngài trở về mỗi một vị quốc dân cũng rất kỳ vọng có thể gặp mặt ngài một lần bệ hạ ngài có phải không có ý nguyện dò xét một chút thành trại điều này có thể khôi phục quốc dân đối với sinh hoạt lòng tin cũng để cho quốc để dịch â n muốn ngài từng vùng tha bọn N xuống cần、cầu. Vẫn ở lại nham thạch người bên trong đại sành, cũng đi theo dối dít xuống, trông nhìn quỳ cầu. quỳ dối biết, lại đại đi đợi tha thạch theo dít chưa họ. Sở ở Kỳ tinh thần Dịch tinh thần khẽ gật đầu hắn không phản đối đề nghị của sở kỳ n nói có lý ta cũng muốn biết một chút quốc dân môn u tình huống bây giờ dịch tinh thần cũng muốn nhìn một chút trước mắt những thứ này mất nước c h i dân là như thế nào sinh tồn hắn muốn tận mắt nhìn một chút bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt có nhiều gian khổ sinh hoạt tài nghệ có nhiều cốt bách hắn mới có thể tìm được thích hợp phương thức thay đổi bọn họ sinh tồn điều kiện dịch tinh thần càng ngày càng thích t h ứ mình nhân vật mới chân chính quốc vương có thể thay đổi hắn vốn là sinh hoạt đồng thời dịch tinh thần cũng không cự tuyệt là s ở kỳ ẹn chờ dị thế giới quốc dân làm nhiều cân nhắc s ở kỳ ẹn ở phía trước dẫn đường dịch tinh thần đi theo phía sau đi ra nham thạch phòng khách bắt đầu d ò xét quốc dân môn ở thành trại làm dịch tinh thần đích thân tới kỳ cảnh thời điểm hắn trong lòng nhất thời dân lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bật khổ cuối cùng cũng phát ra một tiếng thở dài đây là một cái rất nhỏ thành trại từ kích thước mà nói tương đương với lam thủy tinh một thôn trang m ạ thôi ở thành trại chung quanh là dùng cự mục làm thành phòng vệ tường phòng vệ tường cao ước năm mét hưng thịnh có lẽ là vì cách chở manh thú rắn độc chi dụng phong vệ trong tường chính là quốc dân môn đích khu vực sinh hoạt diện tích không t í n h lớn nhưng chứa hơn năm trăm n h â n khẩu dư dả dịch tinh thần mới vừa rồi thân ở đích nam h thạch phòng khách là cả thành trại lớn nhất vật kiến trúc ở vào trong thành trại ương mà nham thạch phòng khách t r u n g quanh chính là cư dân nhà tất cả đều là đất xét xây thành đích phòng ở dịch tinh thần nhìn quanh một vòng phát hiện thành trại dưới đất là màu xanh đậm không chung là màu xanh con mắt chỗ cùng cũng không có nửa điểm làm tinh cầu văn minh hiện đại đích dấu hiệu thành trại bên trong trung q u thỉnh thoảng thổi qua gió mạnh khiến người ta cảm thấy khó chịu quốc vương đích thân tới để cho trong thành trại quốc dân môn vừa vui sướng lại ngoài ý、mốn. đối với đúng dịch tinh thần vừa là tò mò lại vừa là dùng mọi cách sùng kính bọn họ rối rít không hẹn mà cùng hướng dịch tinh thần hành lễ cuối người động tác tự nhiên trong ánh mắt p h ả n phất dịch tinh thần chính là bọn hắn đích chúa cứu thế cái này làm cho dịch tinh thần cảm giác chút áp lực rất nhiều q u ố c dân tuổi tác đều rất lớn trẻ thơ hài đồng cũng không nhiều mà bọn họ cũng có một điểm giống nhau nhìn cũng rất gầy yếu p h ả n phất chưa từng ăn qua một bữa cơm no một dạng hắn môn quần áo trên người cũng thật là cũ nát đơn bạc dịch tinh thần thấy những thứ này cảnh tượng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chỗ sót dịch tinh thần cảm thấy bất kể năm đó vương quốc làm dạng gì sự t ì n h bất kể là đúng hay sai từ đó khiến cho vương quốc diệt vong nhưng cũng không nên để cho bình dân gặp như thế khổ nạn nhưng đi qua đã qua ở dịch tinh thần trong lòng đối với mấy cái này quốc dân môn sinh ra một loại bị sinh hoạt vội vã đích đồng bệnh tương liên r a càng tràn đầy dẫn bọn họ xông phá khốn khổ đích dí thức trách nhiệm s ở kỳ end đi theo ở dịch tinh thần đích bên người đúng lúc là dịch tinh thần giải thích trong thành trại tình huống để cho hắn có thể đủ cảng trực quan hiệu rõ thành trại hiện trạng bởi vì thành trại bên ngoài nguy hiểm nặng nề cho nên bất luận kẻ nào đều không thể tù ý rời đi trại để tránh gặp phải nguy hiểm cho nên dưới bình thường tình huống chỉ có săn thú thời gian mới có thể chứa cho phép trong thành trại một bộ phận trưởng thành người đi ra ngoài săn thú lấy thỏa mãn trong thành trại thức ăn nhu cầu mà một phần khác người trưởng thành thì tại trên tường thành trong trường phòng ngừa g i ã thú đánh bất ngờ ở lại trong thành trại sinh hoạt người phần nhiều là lao nhân cùng trẻ nít bọn họ chính là làm một ít chuyện đủ khả năng tỷ như xử lý con n mồi trồng chọn một ít có thể ăn thực vật xử lý sinh hoạt v v Dịch cựu tinh thần đi lên cự một phòng nhìn một tường, mắt đi lên vệ nơi này t h à nói là một cái thành trại không bằng nói là một cái trại dân tị nạn hoặc là trại tập trung ở nơi này mọi người tinh thần của bọn hắn trạng thái với dịch tinh thần ở trên t v thấy châu phi dân tị nạn khác biệt cũng không lớn sinh hoạt không quẫn tựa như có lẽ đã khiến cho cho bọn họ tê liệt đối với đ ú n g tương lai cảm thấy mê mang cho nên làm dịch tinh thần ra bọn hắn bây giờ trước mặt lúc rất nhiều người không nhịn được hướng dịch tinh thần nói xảy ra vấn đề mà vấn đề của bọn họ cơ hội đều là quốc gia lúc nào có thể một lần nữa lại có thời đây là năm trường giả vấn đề bọn họ lúc nào có thể có bộ quần áo mới xuyên đây là hài đồng ý tưởng có không có đầy đủ thức ăn có thể ăn no này là cả thành trại trông chờ trong đầu dịch tinh thần phản phất còn nghe được quốc vương linh hồn cũng đang cầu khẩn để cho con dân của hắn có thể một lần nữa qua an cư lạc nghiệp đích sinh hoạt dịch tinh thần trong lòng mềm lún g hắn đã đem những người này coi là con dân của mình chuyện của bọn họ đã cùng mình cùng một n h ị ệ t h ở dịch tinh thần trong lòng đáp ứng quốc vương linh hồn cầu khẩn bảo đảm để cho những thứ này bi thảm mọi người lần nữa qua hạnh phúc sinh hoạt ở bên trong đi hết một vòng xem qua cuộc sống của mọi người tình trạng dịch tinh thần xoay người nhìn về phòng vệ tường thế giới bên ngoài hắn muốn rời khỏi thành trại đến phòng vệ ngoài tường tìm càng nhiều vật có giá trị đối với dịch tinh thần đích lý tưởng s r k i en lại cảm thấy rất kinh hoàng hắn lo lắng dịch tinh thần sẽ ra chuyện dù sao quên mất chi cốc đích bốn phía nguy hiểm khắp nơi bọn họ không có thể bảo đảm một khi gặp phải g i ã t h ú đánh bất ngờ quốc vương sẽ không thụ đến bất kỳ tổn thương gì ở s r k i en đích cảnh cáo bên trong dịch tinh thần cũng chỉ có thể bông u tha đi ngoài tường kiểm tra dự định khi đoàn người trở lại nham thạch phòng khách lúc lucas đám người đang lợi bọn họ đã dựa theo dịch tinh thần đích phân phó đem vong lưu rượu vô keo chuẩn bị xong hôm nay nghe thấy mang đến cho h thì không cách nào nói rõ lần nữa thấy vong ư u rượu lúc dịch tinh thần càng cảm thấy trách nhiệm trọng đại vì vậy hắn đơn giản hướng sở kỳ hẹn cùng l u c a s đám người nói lời từ bên sau liền mang theo mười bình vong ư u rượu chuyển kiếp màu xanh ra trời quan môn trở lại quốc vương nông trường trong không gian trở lại trong không gian dịch tinh thần tắt màu xanh ra trời quan môn đem mười bình vong ư u rượu thả tại không gian trong mười bình vong ư u rượu rất chân quý lãng phí một chai dịch tinh thần cũng sẽ cảm thấy thương tiếc dịch tinh thần suy nghĩ một chút vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hắn vẫn là quyết định tạm thời không đem vong u rượu mang về làm thủy ngôi sao mà tạm là chương i tồn bảy bán rượu sân thượng chương bảy bán rượu sân thượng lúc này màu tím ánh sáng chỗ cửa cùng dịch tinh thần lúc rời đi không có chút nào phân biệt thấy vậy dịch tinh thần không khỏi phỏng đoán mỗi lần ở địa phương nào mở ra màu tím quan môn k vì, vì vậy ở sân thượng bên trên ở trong phòng rửa tay dịch tinh thần lại trải qua mấy lần thí nghiệm cuối cùng được đến xác nhận màu tím ánh sáng cửa mở ra đích vị trí không phải là cố định nó là theo dịch tinh thần đích di động mà di động dịch tinh thần xác nhận hắn phòng đoán sau bất kỳ nhưng bắt đầu suy nghĩ tình cảnh của chính mình bây giờ, cha mẹ đều đã không ở n h â n thế dịch tinh thần cũng mất đi nguồn kinh tế nhưng dưới mắt hắn có hai chuyện là không thể không đi làm chuyện thứ nhất kiếm lấy học phí lên đại học chuyện thứ hai kiếm lấy kim tiền trợ giúp dị thế giới đích quốc dân đây tuy nói là hai chuyện nhưng kỳ thật cũng không ngoài còn là một cái vấn đề chỉ cần vong hữu rượu bán được được, không chỉ có thể giải quyết dị thế giới quốc dân sinh hoạt vấn đề đồng thời cũng giải quyết mình học vấn đề t i ề n phí tổn mặc dù dịch tinh thần dưới mắt cần nhất là một quyết định chính mình nên dùng thủ đoạn gì đi bán rượu mặc dù dịch tinh thần không có thưởng thức qua làm thủy ngôi sao nước hoa quý giá rượu ngon nhưng là hắn tự mình thường thức qua vong hữu rượu ít nhất hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua lam thủy ngôi sao có loại nào rượu ngon có thể đạt tới vong hữu rượu để cho người quên mất y ê u sầu công hiệu n à y nhưng là chân chính để cho người quên mất y ê u sầu mà không phải dùng rượu cồn khiến người thể sắc và tinh thần thuốc mê dịch tinh thần tin tưởng vong hữu rượu tuyệt đối sẽ làm cho từng cái thưởng thức người của nó hiểu được vô cùng càng tin tưởng chỉ nếu là chân chính thích rượu người cũng sẽ vung tiền như rác mua vong hữu rượu bất quá dịch tinh thần không có mủ quán lạc quan hắn cũng biết vong h ữ rượu có một cái đòn bàn vong h ữ rượu ở lam thủy tinh hoa nước chút nào vô danh khí nói một cách thẳng th rượu chủng loại thiên tiên v à b ạ n không có ai sẽ tùy ý thưởng thức một loại từ trước tới nay chưa từng gặp quan h rượu bởi vì vong lưu rượu dự trữ t h ư a t h ớt dịch tinh thần cũng không muốn vì mở ra thị trường bán rẻ vong lưu rượu cho nên hắn yêu cầu một cái cao cấp đường dây tiêu thụ đem vong lưu rượu giao cho những thư kia đại phú hảo từ xã hội thượng lưu cắt vào thị trường nghĩ tới đây dịch tinh thần không tự chủ được liền nghĩ tới mình cha đẻ nếu dịch lao tiên sinh không có gặp tai nạn trên không qua đời lời nói có lẽ lấy nhân mạch của hắn có thể giút bên trên dịch tinh thần chiều cố đáng tiếc trên đời không có nhiều như vậy nếu có thể biến thành sự thật tiếc cũng không phải là dịch tinh thần là một gã con tư sinh mà là hắn cho tới bây giờ không có cùng cha để đồng thời sinh hoạt qua không cách nào hưởng thụ cha chú đích d i ấm cũng không có cơ hội tiếp xúc xã hội thượng lưu không có nhân mạch nên như thế nào hành sự dịch tinh thần có thể nghĩ tới đơn giản nhất cách làm chỉ có giao hàng cho nên hắn yêu cầu một cái có thể hướng có chân chính mua ý nguyện đích khách hàng tiến hành giao hàng sân thượng trời không tuyệt được người dịch tinh thần thân ở đích hoa quốc thành phố được đặt tên là cất thơm tho thành phố danh như ý nghĩa tự nghiệp là tòa thành thị này chủ yếu trụ sản nghiệp một trong mượn g thành ở rượu trong nghề nổi tiếng lâu đời cùng với định kỳ cử hành tiệc rượu thịt yến sức hấp dẫn các thơm tho thành phố các hành tác nghiệp đặc biệt là khách du lịch đều được nhanh chóng phát triển dịch tinh thần ở cấp ba năm thứ nhất thời điểm để tỏ lòng mình đã là người trưởng thành liên đã từng cùng mấy vị bạn học đồng thời đã tham gia một lần rượu triển lam bán hàng biết có qua một lần miễn phí rượu cho nên dịch tinh thần đối với đ ú n g triển l ã m bán hàng trong hội tình huống cũng hiểu đại khái nghĩ điểm dịch tinh thần không do dự nữa lập tức hành động rời đi chỗ ở sau hắn ngồi ngồi xe buýt đi cất t h ơ m tho thành phố triển l ã m trung tâm ở triển l ã m trung tâm cột công cáo bên trên sẽ có mới nhất chuẩn xác nhất liên quan tới triển l ã m bán hàng biết tin tức quả nhiên triển lam trung tâm thông báo lên tin tức biểu hiện hai ngày sau nơi này gặp nhau có một trận kích thức khá lớn quốc tế rượu trái cây triển lam bán hàng biết Càng làm cho làm dịch tinh thần tin n g biết, biết thấy vậy trong lòng không khỏi động một cái này chính là cơ hội của hắn dịch tinh thần đích mục đích đúng là muốn trào hàng nếu như có thể lấy được một cái triển lãm đài chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận giao hàng vòng lưu diệu ông thử một lần ý tưởng dịch tinh thần đi vào triển trong hội đích quản lý nơi triển lãm trung tâm quản lý phòng khách rất vắng vẻ dịch tinh thần nhìn thấy một tên ăn mặc đồng phục đích bà bát trung niên cấp nữ sĩ c h ứ n h chán đến chết đất ngồi ở cầm thạch bên trong quầy nắm một bộ điện thoại di động thông minh xem xem tivi vị nữ sĩ này lộ vẻ lại chính là tầng quản lý đích nhân viên trực dịch tinh thần hướng bốn phía nhìn một cái lúc này quản lý trong phòng khách ngoại trừ vị nữ sĩ này cũng không có những người khác bà bát trung niên nhìn thấy dịch tinh thần đi vào quản lý phòng khách chỉ là liếc mắt một cái hương thịnh có lẽ là bởi vì mắt thấy d ị c tinh thần tuổi rất trẻ bộ dạng không thấy được là nhân vật nào liền không để ý đến d ị c tinh thần tiếp tục vùi đầu nhìn điện thoại di động của nàng. dịch tinh thần cũng không đ ẹ bụng hôm nay không có triển hội cũng không có người nào sẽ tới quản lý nơi làm việc vào lúc này trường ư ờ i hiển nhiên đang quản lý chỗ chức vị không cao nhiều nhất chính là nhân viên văn phòng bình thường loại này quản lý nơi nhân viên phong cách dịch tinh thần cũng không xa lạ gì lúc trước mẹ bận rộn hắn bản thân một người làm cá nhân giấy chứng nhận thời điểm đã gặp không ít đại tỷ hậu thiên quốc tế rượu trái cây triển lam bán hàng sẽ ta muốn cho mướn một cái chỉ vị dịch tinh thần đến gần vị nữ sĩ này mở miệng hỏi trước viết đồng hồ bà bác trung niên cũng không ngẩng đầu lên lấy ra một tờ tờ đơn đưa cho dịch tinh thần, dịch tinh thần nhận lấy tờ đơn, đang m u ố n viết bà bác trung niên hơi hơi cờ cờ mang một chút ánh mắt nói ngươi muốn cho mướn loại nào cấp bậc triển vị cấp thứ ba đích triển vị dịch tinh thần đáp bà bác trung niên nghe vậy một bộ đúng như dự đoán đích biểu tình mang theo coi rẻ đất tiếp tục túi đầu không làm ngôn ngữ nay triển lãm trung tâm triển vị chia làm ba loại cấp bậc không đồng cấp xa cách không có cùng giá cấp thứ ba đích triển vị là nhỏ nhất giá cả cũng là thấp nhất bình thường ở ba trăm n g u y ê n tới sáu trăm n g u y ê n giữa dưới bình thường tình huống triển vị sức ảnh hưởng khá lớn cạnh tranh thương ra lại nhiều mà nói triển vị giá cả sẽ còn lại cao một chút Trước đắt cả giá đỏ dịch tinh thần nhìn một cái bà bắt trung niên vốn định còn muốn hỏi một phen lại lo lắng chính mình để lộ nội tình do dự một chút sau dịch tinh thần vẫn là quyết định chính mình hoàn thành Sau giao qua trung trung một một làm phút, dịch tinh thần viết hoàn tờ tờ tùy theo dịch hoàn cho nhận nhìn niên. niên đơn, đơn, lần, bà Bà bác bác lấy ý Quốc tế r ư ợ bà bác i trung i niên g i thấy dịch tinh thần thoải mái như vậy cho là dịch tinh thần là một cái ít rượu s ư ở n g đích tân tiến nghiệp vụ viên lại chỉ điểm dịch tinh thần mấy câu để cho hắn đang làm việc phòng khách bên ngoài một cái tự phục vụ máy chụp hình nơi đó trước ấ tấm m một ảnh nửa một đích h thân phận treo bảng, đó t h ể mang buồn theo c ô n g tới một tên thành viên tiến mươi năm phút bà bắt trung niên liền cho dịch tinh thần làm xong thân phận cho bảng còn giao cho dịch tinh thần một tấm thu cư đến lúc đó dịch tinh thần mang theo tấm này thu cư liền có thể trực tiếp trước thời hạn tiến vào triển trong hội tham gia triển lãm bán hàng biết dịch tinh thần nắm thu cư cùng thân phận cho bảng đi ra quản lý nơi lúc trong lòng lại cảm giác rất kỳ quái nay triển lãm trung tâm thương gia chỉ bị thật ủ tục t xử lý lý h đúng n là ra thì ơ n chính là lại không cần xin người chính nghiệp bằng, làm chứng n là, lại làm i sĩ m dịch tinh thần không biết là hắn bất quá là vận khí tốt đi một tí mà thôi triển lãm trung tâm quản lý chỗ này tên nữ sĩ sở dĩ giản hóa trình tự một mặt là này tên nữ sĩ làm việc lơ là m ặ theo k á quá c chủ yếu là cất có có chút chí chỉ đích thơm tho thành phố có quá nhiều bên trong ít rượu Những thứ thậm đình h yếu này mấy rượu rượu là là trong ít trong ít một t mười mở bên sưởng. bên sưởng, sưởng. gia trong đồng hành những thứ kia cá sấu cạnh tranh với nhau c á p đ o ạ t thị trường phân n lạch hàng năm cất thơm tho thành phố đều sẽ có không ít mô hình nhỏ hãng rượu phá sản sập tiệm nhưng đồng thời còn là sẽ có không ít mới hãng rượu khai trường sửa cũ thành mới phổ biến rộng rãi bọn họ sản phẩm mới cho nên cùng dịch tinh thần đích dự định như thế triển lãm bán hàng sẽ chính là bọn hắn đích tốt nhất đường tắt coi như nắm giữ bản xứ chính phủ ủng hộ triển lãm trung tâm bọn họ có giúp đỡ bản xứ xí nghiệp chức trách cho nên nhân viên văn phòng nghe được dịch tinh thần người địa phương cầu âm liền không có hoài nghi liền mở ra cánh cửa tiện lợi húng chi cạnh tranh cũng không chỉ là tồn tại ở bất đồng hãng rượu giữa cũng tương tự tồn tại ở bất đồng triển lãm bán hàng hội trường giữa cất thơm thọ thành phố không chỉ có một hội triển lãm trảng trừ phi chứng minh tham dự thương gia có nghiêm trọng vi phạm quy lệ hoặc lừa dối hành động bằng không triển trong hội không có đạo lý phải đem khách hàng tiềm năng đầy cách hơn nữa triển lãm trung tâm chỉ cung cấp sân thượng bảo đảm sân thượng an toàn giản hóa cho mướn triển vị chương trình cũng là thích ứ n g thị trường yêu cầu về phần trách nhiệm vấn đề song p ư ơ n g nếu là ký mua bán hiệm nghị triển lãm trung tâm cũng sẽ phải yêu cầu song phương ký hợp đồng thời điểm tiến hành một phen điều tra trừ lần đó ra triển lãm trung tâm cũng sẽ đối với đ ú n g thương gia tiến hành tín dụng cấp bậc phân chia cùng tham gia triển hội đích công ty lựa chọn cấp thứ ba i ể n v ị chính là tín dụng thấp nhất triển lãm phương triển lãm trung tâm minh văn quy định đối với lựa chọn một cấp này khác đừng triển v ị thương gia bọn họ chỉ cung cấp một cái sân thượng không bảo đảm song phương uy tín đương nhiên đối với cái này vị quản lý sự nữ sĩ mà nói nàng quan tâm nhất bất quá chỉ là phàm là bán ra một cái cấp thứ ba chỉ bị qua tay làm người phụ trách cũng có thể được 5 đích tiêu thụ khen thưởng. thể tiêu thụ dịch tinh thần nắm trở h u cư lại mướn phòng sau ở phụ cận tìm tới một nhà thiết kế ý niệm bỏ ra tới trang nguyên là vong u rượu thiết kế cũng luyện chế một tấm dùng cho triển lam bán hàng biết hài báo đón lấy hắn lại chạy đến một nhà điêu khắc con dấu đích cửa tiệm giao phó điêu khắc sư phó thủ công điêu khắc một cái vong lưu rượu con dấu sau đó dịch tinh thần còn đi cửa hàng bán tạp phẩm mua m ộ ư ơ i giả bộ chai rượu đích hộp quà tặng cùng với thẻ đem những n à y chuẩn bị công phu sau khi hoàn thành dịch tinh thần liền chờ đợi quốc tế rượu trái cây triển l ã m bán hàng biết bắt đầu cho đến quốc tế rượu trái cây triển l ã m bán hàng sẽ chính thức cử hành ngày thứ nhất dịch tinh thần mới trước thời gian một bước đến hội trường bố trí hội trường bởi vì dịch tinh thần mới trước thời gian một bước đến hội trường bố trí hội trường hai tờ xoay trò n thế triển lãm đ à i không gian không lớn cho nên dịch tinh thần chuyện cần làm cũng không nhiều h ắ n ở triển lãm đ à i phía sau tường ngăn dán lên in tiệm chuẩn bị xong tuyên truyền hài báo sau đó đem mười bình vong y ê u rượu c h ỉ n h t ề đất bày ra ở đưa trên kệ rượu mặt mang lên hai cái trong suốt tiểu ly thủy tinh tử coi như là hoàn thành b ộ trí hai cái này ly nhỏ là cho triển vị khách nhân thử uống nhưng cũng không phải tùy tiện đi ngang qua hơi cảm thấy hứng thú khách cũng có thể dùng thử chỉ có chân chính biểu lộ ra mua ý nguyện đích khách hàng dịch tinh thần mới có thể để cho bọn họ thưởng thức dù sao vong u rượu số lượng vốn là thưa thớt dịch tinh thần không thể nào thỏa mãn mỗi người hiếu kỳ người tham gia triển hội người mỗi ngày đều không ít hơn mười ngàn nếu như dịch tinh thần để cho mỗi một người cũng có cơ hội thử uống lời nói mười bình vong hữu rượu căn bản cũng không đủ chỉ có chân chính có tài lực có ý hướng đích khách hàng dịch tinh thần mới có thể cho bọn hắn thử uống cũng làm hết sức đ ạ t thành giao dịch Vừa sáng sẽ trái bán triển Trung triển hàng chính thức bắt đầu. Nhóm lớn giờ rưỡi, rượu tâm tế thức bắt lãm lãm Quốc đầu. cây những thứ kia triển vị bên trên cũng là mùi rượu phiêu tán mê người đi những thứ này triển vị đều là một ít đại hãng rượu xí nghiệp lớn đích triển lãm đài không gian đại triển lãm đài ngồi hướng vị trí cũng đủ được vì vậy cũng vây đầy cảm thấy hứng thú người tam cấp triển lãm đài cho đến triển hội số người càng ngày càng nhiều thời điểm bắt đầu dần dần tăng nhiều dịch tinh thần cũng không nóng lỏng hắn lẳng lặng an toàn ở trên ghế cũng không chủ động chăm sóc khách hàng thậm chí gặp phải một chút hiếu kỳ đích khách hàng đi lên hỏi lúc d ị c tinh thần còn sẽ trực tiếp mở ra mười ngàn nguyên một chai giá cả Chương 9, tìm rượu ngon. Chương 9, tìm rượu ngon một chai vong y ê u rượu lại mỗi mười ngàn nguyên giá cao như vậy cho dù ở nhất cấp nhị cấp gian hàng cũng không thể sẽ xuất hiện tự nhiên lập tức dọa sợ không ít tùy ý hỏi một chút khách hàng đối với lần này có vài người mặt đầy khinh thường rời đi có vài người khiếp sợ sau khi đảo sinh mấy phần hiếu kỳ nhưng là mỗi khi bọn hắn nói lên phải thử uống ý đôi lúc dịch tinh thần lại không chút do dự c ự t u y ệ t không ít người rối rích tan đi một số người còn lẩm bẩm dịch tinh thần muốn tiền muốn đi rồi dịch tinh thần không để ý đến những lời nói bóng gió này như cũng thản nhiên chờ đợi chân chính biết hàng có thực tế mua ý hướng đích khách hàng bởi vì hắn cảm thấy, mình ra giá cũng không cao chỉ có chân chính biết rượu người mới sẽ biết vòng lưu rượu giá trị sau hai giờ triển l ã m trung tâm nơi này cũng càng ngày càng náo nhiệt dịch tinh thần đích triển lãm ngày trước như cũng lui tới dừng chân xem bình rượu người vẫn là con mèo nhỏ hai bà con nhưng dịch tinh thần vẫn là không lo lắng chút nào k h í định thần nhàn chờ cho đến đến gần buổi trưa m ộ ư ơ i một giờ thời điểm triển l ã m bán hàng hội m u ô n miệng tới vài tên quần áo bất p h à m người ngoại quốc bọn họ ở cất thơm tho thành phố quan viên cùng đi chiến trận không nhỏ đất đi vào triển lãm bán hàng biết nhất thời đưa tới triển lãm thương đích nóng bỏng chú ý chỉ cần là hơi có chút đầu góc buôn bán người cũng có thể lập tức ý thức được đây là khách hàng lớn năm mươi hai tuổi tom tư đạt lâm đi theo công ty chuyên nghiệp thưởng thức rượu sư sau khi mỗi lần nghỉ chân ở một cái triển lãm đ à i cạnh nhìn tận mắt bọn họ thưởng thức mỗi một c h ủ n g rượu lúc hắn đều vô cùng hy vọng đây chính là hắn muốn tìm chân chính rượu ngon nhưng là mỗi lần hay lại là chỉ đổi tới chuyên nghiệp thưởng thức rượu sư lắc đầu liên tục thất bại bên dưới tom không khỏi thở dài như đưa đám tom đích công ty la lai công ty hữu h ạ n t ừ nhưng g là United States States c ứ danh tên quốc tế r ợ u d o a h n h i đại ệ p là ý ở t o n đồng cầu hai à n bên trong cũng nắm h khá giữ c o n ổ t i ế năm g hương công ngũ Tối thời thịnh, ty tên thậm thể toàn điểm Lai đại đại đích chí châu rượu, đồng La lý có cầu ở gần đây bởi vì một lần quyết sách sai lầm la lai công ty đắc tội một cái châu âu đại gia tộc đã đưa bọn họ mất đi châu âu mấy cái t i ể u trang mấy khoản thế giới tên tên rượu quyền đại lý mất đi châu âu đích quyền đại lý cũng ảnh hưởng đến la lai công ty ở unai tị t t e t e t thị trường la lai công ty mất đi nước mỹ xã hội thượng lưu thân l ạ i được ảnh hưởng này la lai công ty trực tiếp gián tiếp mất đi toàn cầu 20% đích bên trong đê đoan rượu phẩm thị trường tổn thất xem như cực kỳ nghiêm trọng mặc dù la lai công ty căn cơ ở nước mỹ còn có thể thay quyền số lượng không ít bên trong bưng tên rượu đủ để chống đỡ công ty mặc dù được cái này phong bạo đích ảnh hưởng cuối cùng còn không đến mức phá sản nhưng là hay lại là bị ảnh hưởng lớn công ty nghiệp vụ rõ ràng tiến vào suy yếu kỳ bởi vì âu mỹ đích ưu chất cao cấp rượu sản xuất thương cự tuyệt la lai công ty đại lý ở một mức độ nào đó ảnh hưởng la lai công ty tầng thứ và danh dự vì Tom k không không đáng tiếc tom n tham c gia mấy cái hoa quốc các nơi rượu loại triển hội từ đầu đến cuối không có phát hiện một loại để cho bọn họ cảm thấy thàn phục rượu ngon dĩ nhiên tốt rượu không phải là không có nhưng bọn hắn cần chính là phù hợp người mặc ỹ ăn uống thói quen rượu ngon. rượu thói m dù tom tới hoa quốc tham gia triển lãm bán hàng biết nhưng mục tiêu của hắn thật ra thì cũng không phải là hoa quốc chứ danh rượu mà là hy vọng có thể tìm tới một loại ở trên quốc tế còn không có danh tiếng gì nhưng phẩm chất tất cả yêu rượu ngon chỉ có rượu như vậy trải qua la lai công ty tiến một bước đóng gói sau khi mới có thể trở thành có cực lớn tiềm lực có thể đánh vào thị trường tên rượu là la lai công ty kiếm lấy lợi nhuận không có lợi nhuận sự tình tom thì sẽ không hiểu tom là người trải qua mười mấy triển lãm này cũng không có tìm được để cho bọn họ đều hài lòng rượu đồng hành thưởng thức rượu sư đã liên tiếp thử uống hơn ba mươi ly bất đồng rượu quả thực có chút thể sắc và tinh thần đều m ỏ i mệt đích phạm ý những thứ này la lai người của công ty cơ h ộ i đều bắt đầu hoài nghi có hay không có thể ở nơi này triển l ã m bán hàng trong buổi họp tìm tới bọn họ muốn rượu ngon ông chủ ta phòng chừng này trưng cất rượu thành phố rất khó tìm chúng ta mong muốn rượu ngon không bằng ngài đi trước trở về nước xử lý chuyện của công ty ta sẽ chậm chậm tìm đi theo la lai công ty hoa quốc chi nhánh người phụ trách la tốt đẹp sáng chói nói t ô n nhìn một cái la tốt đẹp sáng chói cùng sau lưng la lai công ty thưởng thức rượu sư trừ đi tiểu lượng đích yếu tố thưởng thức rượu sư thật ra thì cũng không khả năng một mực đánh mệt nhọc chiến đấu trên thực tế bọn họ duy nhất có thể thử rượu không nhiều quá nhiều qua tạp đ ị u phẩm rượu chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ vị lôi từ đó ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ lực mà triển hội lên rượu phẩm loại rất là phức tạp muốn thật để cho thưởng thức rượu sư ở triển hội bên trên đem tất cả rượu đều nhất nhất thưởng thức giám định lại không nói phải hao phí qua nhiều thời giờ càng là không có khả năng làm ra phán đoán chuẩn xác đặt tới hắn mục đích của chuyến này tìm tới chân chính rượu ngon nhưng là nếu thật cứ vậy rời đi hoa quốc phản trở về công ty tom nhưng lại không cam lòng tom suy nghĩ một chút cuối cùng làm ra quyết định hắn phân biệt chỉ chỉ nhất cấp triển lãm đài gia nhị cấp triển lãm đài cùng tam cấp triển lãm đài nói như vậy đi chúng ta cuối cùng cố gắng nữa một chút nhưng muốn chia nhau hành sự sau một tiếng trở về tới cửa tập họp nếu như vẫn là không thu hoạch được gì mà nói đến lúc đó lại cái khác tàn bài cất thơm thọ thành phố quan chức thấy tom có này quyết định lúc cũng biết bọn họ coi thường mới vừa rồi thường thức qua đích tất cả rượu cái này làm cho đi theo quan chức trong lòng âm thầm có chút thất vọng khách hàng lớn như vậy bọn họ dĩ nhiên không muốn bỏ qua chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không tiện làm gì tới ảnh hưởng t o đoàn người cũng chỉ có thể đối với đúng Kế t i chia tia đi ế thế p cũng nhau hành hy tình h động ông có một tia hy vọng. Xem tình thế mà làm, một có Xem t e o q u a n chức c ũ n g lập phiên tức an bài dịch, tách dịch, an ra bài đó i theo, để từ để c người h hiệp trợ. Tom đoàn n động tính không nhỏ tự nhiên cũng kinh động dịch tinh thần dịch tinh thần khỏe miệng nhỏ nhẹ dương lên trời không phụ người có lòng hắn một mực k hổ đợi chân chính là cơ hội rốt cuộc đã tới tom đáng người hiển nhiên không phải là khách hàng bình thường nhất định là có thể thành tựu hắn cơ hội làm ăn mấu chốt dịch tinh thần tin tưởng vong ưu diệu mỹ lực chỉ cần tom có thể tới mình triển lãm ngày tới thưởng thức qua vong ưu diệu nhất định có thể để cho hai mắt tỏa sáng nhưng dịch tinh thần càng muốn nhanh chóng đưa tới tom chú ý của lực để cho vong hữu rượu ở nơi này vân vân rượu ngon bên trong bộc lộ tài năng vì thế dịch tinh thần chuẩn bị đùa bỡn điểm m á n h khoẻ nhỏ vì vậy dịch tinh thần bất động thanh sắc lại từ từ mở ra phải dùng với thử uống một chai vong hữu rượu rót đầy hai ly rượu đây là cái gì mùi thơm to mới đi hơn mười thước trong lỗ mũi lại xông vào một cổ nhàn nhạt, nhạt kỳ dị mùi thơm loại mùi thơm này tựa hồ theo hết dịch vọt lần toàn thân hắn để cho hắn mệt mọi tiêu hết mới vừa trong lòng áp lực cùng khói ngủ dường như cũng bị quét một cái sạch trên h phẩm ự c ư ợ thực tế không chỉ là to một người nhận ra được loại này hương tuần h đích mùi rượu triển lam bán hàng trong buổi họp có thật nhiều giống như to người cũng bắt đầu theo mùi rượu phân tranh tới tới thậm chí còn bao gồm la lai công ty hành động phân tán đích còn lại thưởng thức rượu sư cũng không lâu lắm dịch tinh thần đích triển lãm ngày trước liền tụ tập người càng ngày càng nhiều vong hữu rượu đây là cái gì rượu a thế nào thơm như vậy mười ngàn nguyên một chai không tiện nghĩa này người khỏe có thể cầm một ly rượu cho ta thử uống sao mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ rốt cuộc không tránh khỏi rượu ngon đích cám rỗ hướng dịch tinh thần đòi rượu thử uống dịch tinh thần thấy toan quả nhiên đi tới mình triển lãm ngày trước càng là nắm chắc phần thắng khí định thần nhàn liền mặt mỉm cười đất kiên nhận hướng mọi người giới thiệu mọi người khỏe cái này vong h u rượu là tổ truyền tay nghề nhưng là dự trữ không nhiều cho nên thật xin lỗi cự tuyệt không có đền bù thử uống chỉ có quả thật sẽ trả khoản mua người mới có thể thưởng thức rượ dĩ nhiên ta bảo đảm mua người tuyệt sẽ không hối hận hoa khoản tiền này thật hay là giả ông chủ ngươi không cho chúng ta thử uống làm sao biết ngươi có phải hay không đang nói dối lãng phí một cách vô ích tiền tài hàng ngày người vây xem cơ hồ cũng là không thể tiếp nhận dù sao phải tốn một số tiền lớn như vậy trước lại không thể đích thân kiểm hàng bằng ai đều cảm thấy hoang đường cùng không thể tin dịch tinh thần nhưng là không hề bị lay động đất tùy ý những người vây xem này như thế nào khuyên thậm chí nghi ngờ bởi vì chỉ cần nghĩ tới chính mình uống vong hữu rượu lúc cái chủng loại kia cảm giác kỳ rượu dịch tinh thần liền tràn đầy tự tin chỗ này của ta chỉ có mười bình cất dấu vật quý giá vong u rượu hạn chế tiêu thụ bán xong liền ngừng lại cho nên không thể tùy ý thưởng thức mời các vị tha thứ dịch tinh thần hơi chút giải thích dứt lời hắn không để lại dấu vết đất hướng tom bên kia liếc một cái lúc này chen vào trong đám người đ í t tom nghe được dịch tinh thần có quan hệ với không thể thử uống một phen sau khi giải thích lại không kịp chờ đợi cao giọng nói ta nguyện ý mua một chai vong u rượu dịch tinh thần rốt cuộc chờ đến tom đích phản ứng tự nhiên mừng rỡ lập tức lấy ra một tờ mảnh giấy giao cho tom tờ giấy này trên đó viết là d ị c tinh thần đích chương mục ngân hàng d ị c tinh thần nói tiếp vị tiên sinh này chỉ cần ngươi hướng t r ư ơ n g mục này trong chuyển tiền mười ngàn nguyên liền có thể được một chai vong lưu r ư ợ u dừng một chút dịch tinh thần lại nói ta tự mình liền đứng ở chỗ này ngài có thể hiện trường thưởng thức nếu như hàng không đúng bản cho là tại hạ cố ý lừa dối mà nói ngươi có thể coi chàng báo cảnh sát tom nhìn một chút dịch tinh thần trên mặt thản nhiên tự nhiên biểu tình dịch tinh thần nói tự nhiên không sai này d ư ớ i con mắt mọi người dự đoán dịch tinh thần cũng không làm được cái gì không lên được chuyện tom cuối cùng là người làm đại sự quá mức có khí phách không nhiều trần trờ lập tức để cho la tốt đẹp sáng chói dùng điện thoại di động ngân hàng hoàn thành chuyển tiền thanh toán không tới một phút ngân hàng chuyển tiền xác nhận tin nhắn ngắn liền phát đến dịch tinh thần điện thoại di động bên trên dịch tinh thần kiểm tra tin nhắn ngắn thấy mười ngàn nguyên đi vào tài khoản đích tin tức liền cười cầm chai rượu lên rót một ly vong lưu rượu đưa đến tom trên tay của tiên sinh ngươi có thể tự mình thưởng thức một ly cũng biết ngươi không có mua lầm tom rẻ đặt nhận lấy ly rượu ngửi một cái mùi thơm thả vào mép uống một hớt nhỏ cẩn thận tỉ mỉ theo tom đích động tác tại chỗ mọi người vây xem lại không hẹn mà cùng bình tức tích khí nhìn chằm chằm tom đích biểu tình chỉ thấy tom nhắm mắt lại mặt hiện lên ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt không cần hỏi đều biết này vong hữu rượu quả nhiên là c ự c phẩm không khác trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều lòng ngứa n g a y khó nhịn chỉ chờ tom phun ra một chữ nửa câu tới khẳng định chính bọn hắn phán đoán phải nói ở nơi này triển l ã m bán hàng hội lý ngày thứ nhất nhân vật xuất hiện coi như không phải là yêu thích uống rượu thử khách cũng là xử lý rượu loại nghề nghiệp nhân viên làm việc cũng đối với đúng rượu có hiểu biết nhất là thử khách hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tom uống được chính là rượu ngon nhưng là tưởng tượng là một chuyện không hoàn toàn xác định sự tình luôn là mong đợi với người khác bình luận Tom cũng không có nhịn ra được một n la cảm giác. Cảm giác từ từ từ tiếng hô to người ngoại quốc này sẽ không phải là tiểu từ này bởi chính khi mọi người lại bắt đầu trở nên kích động đích nghị lẫn lúc trong đám người trận chuyển tới một câu như vậy vô cùng không dịu dàng lời nói lời này tự nhiên cũng rơi vào tom d i c k trong hai nhưng hắn không chút phật lòng ngược lại e sợ cho rơi ở phía sau một dạng lập tức hướng hàng ngày nói ngươi rượu nơi này chỉ cần đều là cái này phẩm chất ta toàn bộ đ ề u mớn tiếng nói vừa dứt toàn trường kêu lên một trận dịch tinh thần nhất thời mừng rỡ mục đích của hắn đã tới bởi vì hắn liền là hy vọng có thể đụng phải loại này khách hàng lớn duy nhất giải quyết vấn đề của hắn còn x ó t lại này chín bình rượu cùng trong tay ngươi là giống nhau phẩm chất dĩ nhiên ngươi đều có thể một vừa mở ra nắp kiểm nghiệm gửi một cái rượu trong bình đích n g i rượu Ta nhưng ớ n g ơ i k h ô cần uống, là có tom h ể p như thế đi nào lại để cho bọn họ như nguyện thanh toán ở ngắn ngủn hai phút bên trong liền hoàn thành thậm chí có dám với mọi người chung quanh trận mắt nhìn nhau tom sợ có người với hắn cạnh tranh còn phân p h ố thuộc hạ chú ý bảo vệ t i a m một mươi bình vòng lưu rượu dịch tinh thần nhận được tiền tâm tình thật tốt h à n g đã ban khánh hắn thỏa mãn thu thập tuyên truyền hài báo chuẩn bị phải rời khỏi tom lại kéo dịch tinh thần nói vị tiên sinh này ta có một chuyện muốn nhờ muốn cùng ngươi nói một chút có thể hay không làm phiền ngươi thoáng rời bước dịch tinh thần nhìn thấy tom trong mắt thành k h ẩ n vẻ không tiện cự tuyệt mình khách hàng lớn khẽ mỉm cười đáp được xin chờ chốc lát dịch tinh thần đơn giản thu thập một phen liền đi theo tom bọn họ tom yêu cầu triển l ã m trung tâm quản lý nơi vì đó cung cấp một cái hội khách phòng triển lam trung tâm không có cự tuyệt tom nick yêu cầu h ở ở từ từ bởi vì tom đích yêu cầu cất thơm tho thành phố quan chức cũng không có dây dưa bọn họ đang ở phái người đi điều tra dịch tinh thần đích tài liệu bất quá dịch tinh thần biết đích tài liệu đa số đều là giả dối Các thơm tho thành phố quan trừng phố chức phòng quan song ẽ được c h là, dịch t i h thần nhà nhỏ một t n đại biểu là r cất rượu xưởng, không g ặ phương qua với c ú ý n h n tinh thần mà nói, bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn phía chính phủ nhân viên xuất hiện ở trong phòng họp, tham gia đến nói chuyện của bọn họ bên trong. Song g gia ở ở dịch của thế phía phủ họp, tham họ h bất xuất mà kể ư p vừa mới ngồi xuống lẫn nhau làm một cái ngắn gọn giới thiệu tom liền nói thẳng vào vấn đề đạo dịch tiên sinh ta muốn cùng ngươi thành lập một cái lâu dài quan hệ hợp tác tư đặc lâm tiên sinh ý của ngươi ta minh bạch nhưng là không nói gặp ngươi vong hữu rượu công nghệ chế tạo vô cùng phức tạp hơn nữa sản lượng cứ thấp sinh kỳ lại dài ta không cách nào bảo đảm có thể đúng hạn theo như đo cung ứng dịch tinh thần nghiêm túc nói tom g ậ t đầu một cái biểu thị đồng ý nói một điểm này ta tin tưởng loại này rượu ngon không phải bình thường đích công nghệ có thể cất tạo nên ta nghĩ không chỉ là t r ư n g cất rượu đích nguyên liệu cần phải tiến hành nghiêm khắc sàng lọc chính là t r ư n g cất rượu đích tay nghề cũng là phương pháp bí truyền đi đây không phải là kỹ nghệ dây chuyền sản xuất lên tác phẩm thậm chí ta còn nhìn ra được ngay cả bình rượu cũng là thủ công chế tạo đạo tử phong cách cổ xưa thêm nội hàm cho nên dịch tiên sinh băn khoăn của ngươi ta hoàn toàn minh bạch ngươi có thể nhìn ra được nói do ngươi đúng là một tay tổ nghe được tom có chiếm cứ lý đất tán dương vòng ư u rượu công nghệ dịch tinh thần cũng co qua có lại nho nhỏ khen tom một câu nói ta xem như vậy đi chúng ta chọn lựa cái điều hòa phương thức ta hy vọng ngươi có thể mỗi tháng ít nhất cung cấp một trăm bình vòng ư u rượu cho ta nếu như có nhiều lời nói bất kể bao nhiêu số lượng có bao nhiêu tà thu bao nhiêu hơn nữa hoàn toàn có thể dựa theo triển hội bên trên chúng ta giá sau cùng cách tiến hành giao dịch tom rộng rãi nói nghe được cái này nói thật dịch tinh thần thật động tâm hiện nhiên đối với cái này có giao dịch tom đúng là rất có thành ý như vậy giao dịch điều kiện lợi ích cơ hội là n h i ê n về dịch tinh thần là một cọp kết xù mua bán nếu như không phải vì đồng hồ thành ý coi như khách hàng thì sẽ không nguyện ý gánh vác nguy hiểm như vậy nhưng là khó thì khó ở dịch tinh thần quả thật không cách nào bảo đảm sản lượng trong đó đích khó khăn cũng không cách nào hướng tom nói rõ cũng không thể nói cho tom vừa mới h ắ n uống vào rượu cũng không phải là cái thế giới này sản vật đi cho nên dịch tinh thần còn chưa được không từ chối chúng ta có thể bảo đảm vòng l ư u rượu phẩm chất nhưng là giới hạn công nghệ chế tạo đích nguyên nhân chúng ta không cách nào bảo đảm rượu sản lượng tom tin tưởng dịch tinh thần không có nói láo hắn biết trên thế giới có một ít cao cấp uống rượu bị giới hạn truyền thống công nghệ nguyên liệu chờ chế ước là khó mà đang bảo đảm phẩm chất đồng thời bảo đảm sản lượng tom suy nghĩ một chút lại hỏi ta muốn biết đ ắ t công ty sản xuất căn cứ địa chỉ thuận tiện thăm một chút quý công ty xưởng h i ể u một chút sản xuất chương trình có thể phái ra chuyên gia cho các người miễn phí cải tiến công nghệ tom phía sau đề nghị dịch tinh thần là dù muốn hay không cự tuyệt nói công ty địa chỉ không có phương tiện tiết lộ xin thứ cho ta không thể báo cho biết nếu như ngươi yêu cầu vong lưu rượu lời nói mỗi tháng ta có thể cung cấp mười bình vong lưu rượu cho ngươi số lượng này cùng tom đích dự trù cách biệt quá xa hắn nhất thời mặt lộ vẻ khó xử dịch tinh thần có lòng bất đắc dĩ chỉ có thể kiên chỉ đạo chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn cái điều kiện này giao dịch của chúng ta liền có thể thành lập tom thấy dịch tinh thần trên mặt bộ kia không muốn lại trả giá biểu t ì n h lúc biết đây là dịch tinh thần đích lăng danh liền lại nói lên một cái đề nghị nói nếu như vậy một tháng m ư ờ i bình vòng yêu rượu cũng được nhưng là ngươi phải bảo đảm trên thị trường chỉ có ta một người nắm giữ loại rượu này nếu như có dư thừa rượu cũng chỉ có thể bán cho ta d ị c tinh thần ngay vậy lắc đầu một cái h ắ n cũng không muốn mình bị tom hoàn toàn bắt bí lấy nói ta chỉ có thể bảo đảm một chuyện c h â m đối với đúng quốc gia các ngươi đích thị trường vong y ê u rượu ta sẽ ưu tiên cung ứng cho ngươi dịch tinh thần lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tom tiếp tục nói phía trên là ta phương thức liên lạc có cần gọi điện thoại cho ta tấm danh thiếp này là một tấm viết tay danh thiếp phía trên chỉ có một họ một số điện thoại di động cây số cùng với một cái internet hòm thư địa chỉ tom thấy vậy nhữ mày một cái nhưng là khách khi lấy ra một tấm danh thiếp nói này là danh thiếp của ta nếu như có nhiều hơn rượu cũng mời nhất định ưu tiên cung ứng chúng ta dưng một chút hắn vừa chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh hắn đích la tốt đẹp sáng chói cuối cùng dịch tinh thần cùng tom đạt thành một cái chót miệng giao dịch hiệp nghị song phương sở dĩ không có lấy văn bản đích hình thức đạt thành là bởi vì dịch tinh thần cho là Nếu không thể có bảo đối ả sản m vong lượng, yêu rượu với lần này tom bởi vì muốn cầu cạnh dịch tinh thần cũng chỉ có thể đồng ý quen cửa hàng tổng hợp giao tế tom n ở đặt thành giao dịch sau khi Muốn mời dịch tinh thần ăn bữa cơm, đầu ể song p h ư ơ tiên lạc cảm đến h tạp i hóa t trong tiệm mua một u ệ mươi túi trăm cân gạo một thùng r a o cải một ớt một bọc muối hột tốn hai khoảng ngàn nguyên tiếp lấy lại đến tiệm bán quần áo đi Muốn mua 600 cái áo kém h nhưng là tiệm bán quần áo chủ quán biểu thị trong không có nhiều như、vậy. hàng tích chữ. Chỉ thành khoác khố. Dịch tinh thần o áo trong áo toàn á bán quán cái cái c có có cùng đông, điếm đông không quần người miên cũng là tiệm biểu mua. bộ vậy ở ý, toàn bộ mua. thiếu số lượng dịch tinh thần sau đó lại đang ngoài ra hai gian tiệm bán quần áo tiếp tục mua tới bổ túc cuối cùng thuận lợi g ọ p đủ bốn trăm bộ thành người áo đông hai trăm bộ nhi đồng áo đông toàn bộ cũng liền xài một mươi tám nguyên này mới vừa lấy hai chục ngàn đồng tiền ở trong vòng một cách giờ toàn bộ xài hết bởi vì khoảng cách ở nhà ở không xa d ị c tinh thần mua đo cũng lớn một người không thể nào toàn bộ dọn về nhà liền ở trả tiền sau yêu cầu chủ quán vì hắn giao hàng chủ quán thấy là khách hàng lớn trực tiếp miễn phí đưa tới cửa đưa đến dịch tinh thần đích m ư ớ n phòng trong rất nhanh dịch tinh thần đích trong phòng nhỏ liền chất đầy lương thực và áo đông sách mới công bố yêu cầu càng nhiều hơn cơ lắc cất giữ cùng phiếu đề cử đêm phàm cũng không khỏi không mặt dày lệ yêu cầu yêu cầu cơ lắc yêu cầu cất giữ cầu phiếu đề cử bất kỳ một chấm một nhóm vừa thu lại giấu đêm phàm cũng cảm kích và p ầ n cảm ơn chương m ư ơ i hai khẩn cấp cứu trợ chương m ư ơ i hai khẩn cấp cứu trợ đưa đi người giao hàng dịch tinh thần liền mở ra màu tím quan môn vì vậy dịch tinh thần trở về mơn phòng trên giường nghỉ ngơi một trận cho đến sau khi tỉnh lại dịch tinh thần mới lại lần nữa trở lại trong không gian mở ra màu xanh ra trời quan môn đơn sơ nham thạch phong khách quan môn một lần nữa mở ra dịch tinh thần vừa đi ra khỏi đến đầu tiên là nhìn thấy hai gã lính gác quốc vương bệ hạ chào mừng n g à i trở lại hai gã lính gác q u y một chân xuống thành kính hướng dịch tinh thần thi lễ hai người một người đi kêu s ở kỳ ẻ n tới một người k h á c giúp ta một việc thu xếp đồ đạc dịch tinh thần r ứ t lời lại trở về trong không gian đem lương thực và áo đông từng cái từng cái đất ném ra màu xanh ra trời quan môn ở lại nham thạch phòng khách lính gác thì tại ánh sáng bên ngoài cửa lúng cuống tay chân tiếp thu dịch tinh thần ném ra vật kiện chỉ chốt lát sau sợ kỳ h n phụng mệnh đi tới nham thạch phòng khách nhìn thấy lính gác đang bận rộn liền ngay cả bận rộn chăm sóc người nhiều hơn đến giút đỡ cũng không lâu lắm. dịch tinh thần rốt cuộc mồ hôi đầm địa đất đi ra màu xanh ra trời quan môn t h ở phao nhẹ nhõm nói cuối cùng rời xong rồi quốc vương bệ hạ ngài cực khổ sơ kỳ e n thấy dịch tinh thần bận rộn xong liền ngay lập tức tiến lên quan tâm nói những thứ này đều là ta bán rượu kiếm tiền mua được lương thực và quần áo người an bài bọn họ sửa sang một chút dịch tinh thần nói đúng xin ngài yên tâm ta nhất định làm xong sơ kỳ end sơ kỳ e n nói xong liền lui ra một bên an bài mọi người đem dịch tinh thần mang về vật phẩm từng cái phân loại chất đống trình t h mở ra một túi thước chúng ta hôm nay đồng thời tụ cái bữa ăn dịch tinh thần nhìn vật phẩm toàn bộ chỉnh lý thỏa đáng suy nghĩ quốc dân sinh hoạt cuối cùng có chút cải thiện tâm tình thật tốt hứng thú thứ nhất liền đề nghị ăn chung ăn mừng s ở kỳ ẹn đi tới đánh mở một cái mễ đại khi hắn nhìn thấy mễ đại bên trong kia từng viên một đích gạo lúc địa vị cực cao hắn cũng không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng v ứ t ve hốc mắt sau đó v ứ t át đây là gạo ngươi chưa từng thấy qua gạo sao dịch tinh thần nhìn thấy s ở kỳ ẹn đích phản ứng tựa hồ có hơi lớn không khỏi kinh ngạc hỏi b ằ n quốc vương bệ hạ vậy cũng là chuyện lúc trước tiến vào quên mất tri cốc sau khi liền lại cũng không có ăn được sợ kỳ ẹn dương d trong giọng nói chua xuất để cho dịch tinh thần nội tâm không khỏi r u n g một cái tiếp đó sơ kỳ én lại thấy kêu một túi muối hột lại vừa là kinh hỉ lại vừa là do dự hỏi b y hạ đây là muối sao không sai đây đương nhiên là muối dịch tinh thần cười nói loại này muối quá tốt sơ kỳ én lại mặt đầy đau lòng nói vậy hạ ngươi lần sau không muốn mua tốt như vậy đích muối thế nào dịch tinh thần cảm thấy rất kỳ quái những thứ này là muối hột ở hoa quốc đã là trên thị trường có thể mua được tương đối kém đích muối đa số đều là dùng cho góp thức ăn chờ chế biến trị dụng cơ bản rất ít bị dân chúng ăn tốt như vậy muối khẳng định vô cùng đắt chúng ta h ẳ n mua nhiều chút thông thường muối tiền còn lại mua những v ậ t khác sơ k ỳ ăn đáp dịch tinh thần không nghĩ tới sơ k ỳ ăn sẽ là lo lắng muối quá mắc sợ hắn tốn quá nhiều tiền liền không khỏi cười một tiếng c h ấ n a n sơ k ỳ ăn đạo n g ư ơ i không cần lo lắng loại này muối ở thế giới k h á c giới mặc dù không thể nói khắp nơi đều có nhưng cũng là rất t i ệ n nghi cho nên không cần lo lắng bất quá có một chút n g ư ơ i nói không sai ta đối với đúng quên mất tri cốc cũng không biết cũng không biết cuộc sống của các người thói quen cùng hiện trạng người ghi chép một chút trong vương quốc thiếu cái gì cho ta hàng một cái danh sách ta nghĩ biện pháp đi mua sơ kỳ en đang muốn trả lời n h a n m thạch phòng khách bên ngoài thành chạy cửa lại đột nhiên chuyển tới một trận tiếng hoan hô này tiếng hoan hô nhất thời để cho dịch tinh thần rất là tò mò sơ kỳ en thân thiện giải thích đây cũng là vương quốc các dũng sĩ săn thú trở lại bọn họ khẳng định có thu hoạch không nhỏ mới sẽ cao hứng như vậy ai ngờ sơ kỳ en vừa dứt lời ngoài cửa tiếng hoan hô liền n g n g lần nữa chuyển tới cuối cùng tiếng khóc tỷ tê sơ kỳ en biến xác hắn biết chắc xuất hiện chuyện gì đó không hay. dịch tinh thần thấy vậy cũng rất lo lắng liền lập tức nói với s ở kỳ ẩn người theo ta cùng đi ra ngoài nhìn một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra s ở kỳ ẩn hơi hơi gờ gờ túi người chào nói tuân theo phân phó của ngài quốc vương bệ hạ s ở kỳ ẩn ở trước mặt dẫn đường hai người nhanh chóng đi trước đi tới thành trại phòng vệ tường cửa vào nơi đó có thật nhiều quốc dân đang vây xem trên mặt của bọn hắn tràn đầy bị thương thấy tình cảnh này hầu như không cần hỏi dịch tinh thần cũng có thể minh bạch này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì n g u y ê lai、like, đi ra ngoài săn thú hai mươi người săn thú đội bị manh thú đà kích hai mươi người đích trong đội ngũ Có m ộ trước tên tử t viên trận, ba gã đội ậ n b đây không i thú bắt hoa, lâu duy nhất một tên vương cung bác sĩ cũng ở trên đường chạy trốn qua đời còn dư lại vài tên bác sĩ học nghề bọn họ mặc dù có ý thuật nhưng là không có tương ứng đích thuốc men đối với dã thú tổn thương cũng là khó mà chữa trị s ở kỳ n đau lòng nói dịch tinh thần không muốn xem đến có người chết ở trước mặt của hắn mà chính mình thương mà không giúp được gì liền chỉ xoay người cho s ở kỳ n để lại một câu nói để cho bác sĩ tận lực ổn định lại tình huống của bọn họ ta đi mua nhiều chút t r ị thương bảo toàn tánh mạng dược liệu thuốc men s ở kỳ n nhất thời nhớ tới bọn họ quốc vương có thể c h u y ể n t ố n g rời đi quên mất tri cốc hắn vội vàng đối với đúng trong đám người bác sĩ học nghề nói các ngươi tiếp tục chữa trị ổn định bệnh tình của bọn hắn đại gia mọi người không nên quá lo âu chúng ta quốc vương bệ hạ đã đi chạy thông qua cổng truyền tống đi mua thuốc men quốc vương và t u ế trung quốc dân hướng về phía dịch tinh thần bóng lưng c ũ n g đeo lên hoan hô hy vọng còn có thể tới kịp sợ kỳ n bắt đầu thấp giọng tự nói không ngừng cầu nguyện đi theo sợ kỳ n đại gia mọi người cũng đang không ngừng cầu nguyện dịch tinh thần không có nghe thấy sau l ư n g tiếng hoan hô cũng không biết tất cả mọi người đang cầu khẩn hắn vội vã trở lại vương cung mở ra màu xanh ra trời quan môn bước vào quan môn thông qua không gian màu tím quan môn trở lại cất thơm tho thành phố mương phòng thật may dịch tinh thần chỗ ở dưới lầu thì có một nhà trung đẳng kích thước tiệp thuốc dịch tinh thần đi vào tiệp thuốc họ tham quan h â n viên tiệp sau liền trực tiếp bắt đầu tạo hóa hắn mua số lớn thuốc dùng bông vải băng keo khử độc nước thuốc thoa ngoài ra cầm máu thuốc tiêu viêm cùng nội phục thuốc trị thương mua xong sau dịch tinh thần chốc l á t không chỉ hoãn ngựa sách tràn đầy hai đại túi đích thuốc men lại vội vã xuyên qua không gian quan môn chạy về nham thạch trong phòng khách ở dịch tinh thần rời đi đi mua thuốc trong một đoạn thời gian này sở kỳ ẹn đem ba gã người bị thương rời đến nham thạch trong phòng khách chương một mươi ba đáng sợ thú triều sở kỳ ẹn điểm hai gã bác sĩ học nghề lưu lại người còn lại là đều không thể ở lại cung thất bao gồm người bị thương đích thân nhân dịch tinh thần thấy vậy cũng không nói gì chỉ lấy ra hắn mới vừa mua về khử độc nước thuốc thuốc dùng đông vải cùng thuốc trị thương cũng tự mình chỉ điểm hai gã bác sĩ học nghề nên xử lý như thế nào vết thương trải qua một phen cứu chữa lam thủy tinh thuốc men rất nhanh thì thấy hiệu quả này ba gã người bị thương đích máu n gừng trải qua b ă n g bò sau vết thương coi như là đã xử lý xong bất quá dịch tinh thần mặc dù không là y học chuyên nghiệp nhưng hắn cũng biết những vết thương này người giai đoạn nguy hiểm vẫn chưa có hoàn toàn đi qua chỉ có tiếp theo vết thương không lây không nhiễm trùng mới là thật bảo vệ tính mạng dịch tinh thần ngay sau đó lại dạy dỗ hai gã bác sĩ học nghề dàn dọ bọn họ mỗi ngày cho người bị thương thay đổi một lần thuốc tiêu vi dùng thuốc trị thương hơn nữa để cho sở kỳ h n tìm người là người bị thương thu thập ra mấy gian hơi sạch sẽ thoải mái nhiều chút căn phòng của để bọn họ dưỡng thương nghỉ ngơi sắp xếp cẩn thận người bị thương sau dịch tinh thần để cho sở kỳ h n gọi đến thú đội săn đội trưởng hắn muốn biết bọn họ những thợ săn này tổn thương nặng nghề mà quay về đến tột cùng là gặp phải chuyện gì thú đội săn đội trưởng một mực ở bên ngoài cửa vương cung đợi lệnh một nghe thấy mệnh lệnh l ậ p tức đi vào vương quốc công dân éo lần gặp mặt quốc vương bệ hạng o lần tay phải xoa ngực h ư ớ n dịch tinh thần túi người trào các người đi ra ngoài săn đúng khi chúng ta đang ở săn thú một con thành niên độc giác tê như thời điểm không nghĩ tới chung quanh đột nhiên xuất hiện hơn ba mươi đầu rất cho sói chúng ta nhất thời không bắt bẻ bị rất lang tập kích eo lần đau lòng nói nhớ tới tình cảnh lúc ấy eo lần trên mặt vẫn sợ hãi rõ ràng nghe được cái này dịch tinh thần sầm mặt lại nghĩ đến này quên mất chi cốc đích hoàn cảnh tồi tệ được vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn ngoại trừ cực đoan khí hậu điều kiện để trong này đích quốc dân chịu đủ dày vào cảm giác ra bọn họ còn phải cuộc sống ở đủ loại manh thú uy hiếp chính giữa eo lần ta mới biết các ngươi lấy cái gì trang bị dịch tinh thần suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi mời b ệ hạ c h ờ một chút éo lần nói một câu nói liền đi ra nham thạch p h ò n g khách đợi hắn trở lại lúc chỉ thấy hắn trong tay cầm đích là một cây đầu nhọn trường một côn cùng với một cái tròn trịa viên gỗ làm thành l á chắn những thứ này chính là của các ngươi vũ khí dịch tinh thần trong lòng cả kinh vũ khí như vậy trang bị đừng nói có thể chống đỡ giã t h ú h n g mãnh liền coi như là bình thường hình thể nhỏ bé lực công kích không tính là mạnh mẽ đích rừng hoang thú nhỏ sợ rằng cũng không dễ dàng đối phó là một đến từ văn minh hiện đại người d ị c tinh thần khó mà tiếp nhận nơi này lực phòng ngự gần đạt tới nguyên thủy văn minh trình độ lập tức nghi ngờ hỏi các ngươi không có bằng sắt đích đa không cần éo lần trả lời sơ kỳ en đáp đạo vương quốc chúng ta chiến bại sau khi tất cả vũ khí cũng bị thu lấy nếu như một đám dân tị nạn nắm giữ vũ khí chúng ta cũng không khả năng còn sống rời đi đường biên giới sơ kỳ en trong giọng nói chua sót ngay cả dịch tinh thần cũng cảm động lây quá mức thấy khổ sở nói với ta nói một chút trong thành trại võ trang tình huống đi dịch tinh thần như vậy liên tưởng đến thành trại tình huống liền để cho éo lần báo cáo trong trại đích phòng ngự trong thành trại tổng cộng gây dựng ba cái săn thú tiểu đội mỗi cái tiểu đội hai mươi người cộng sáu mươi người bình thường chúng ta mỗi lần điều động hai cái tiểu đội ra khỏi thành một đội ngũ đi địa phương x a một chút săn thú khác một đội ngũ thì tại gần một chút địa phương săn thú còn dư lại xuống một đội ngũ là phụ trách bảo vệ thành trại phòng vệ tường mỗi cái tiểu đội giữa đúng giờ lẫn nhau thay phiên tiến hành nhiệm vụ ẻo lần đáp các ngươi mỗi lần săn thú có phải hay không độ nguy hiểm cũng rất cao dịch tinh thần hỏi đúng thế quên y mất tri q u ố c t r u n g quanh đều là một ít manh thú săn thú tiểu đội chỉ phải rời khỏi thành trại nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ gặp gỡ manh thú tập kích bất quá thật may tất cả mọi người có thể đoàn kết hợp tác không ngoài ý mà nói Chúng ta còn có thể không chế thương vong. tiếp a c ò theo không trong khoảng thời gian này sơ kỳ hẹn ngươi toàn lực phối hợp lưu cắt t h ứ n g cất rượu như có nhu cầu tăng thêm nữa đầy đủ người hiệp trợ cất đi ra ngoài rượu ta sẽ bắt được dị thế giới buôn bán như vậy thì đủ để đổi về đại gia mọi người cần lương thực cho nên đại gia mọi người không cần lại mạo hiểm nguy hiểm t á n h mạng săn được thức ăn dịch ngôi sao nhìn một chút s ở kỳ ẩn lại nhắc nhở lần nữa đạo ngươi là của ta chấp sự quan mau sớm hàng ra một cái mua danh sách cho ta ta phụ trách đi ngoại giới mua thành trại nhu phẩm cần thiết s ở kỳ ẩn nói dạ, ta lập tức đi làm vậy hạ ta còn có một cái tình huống trọng yếu muốn báo cáo e o lần nhìn một chút dịch tinh thần cùng s ở kỳ ẩn t r ê n miệng nói tình huống gì dịch tinh thần nhìn về phía éo lần hỏi gần đây ở quên mất chi cốc đích và ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều ra thú éo lần biểu tình nghiêm nghị nói dịch tinh thần không quá do éo lần trong lời nói có cái gì ẩn hàm đích t g í tứ nhưng một bên sở kỳ en liền vừa vặn ngược lại sắc mặt nhất thời phải biến đổi mặt mũi có chút và mèo thậm chí mang theo kinh hoàng tựa hầu nghe được ngày tận thế lại sắp tới ngươi cảm thấy sẽ là thú triều sao sở kỳ en nhìn éo lần hỏi éo lần không nói gì lại hướng về phía sở kỳ en rất kiên định gật gật đầu dịch tinh thần từ hai người thần sắc ngưng trọng thấy được chuyện nghiêm trọng liền vội vàng hỏi cái gì là thú triều quên mất tri cốc sở dĩ vẫn không có nhân loại tụ cư điểm một người trong đó nguyên nhân rất trọng yếu chính là chỗ này mỗi một năm đều sẽ có đến một cái hai lần thú triều mỗi khi thú triều phát sinh lúc đến không hết các loại các dạng hung mánh cự thú không biết có phải hay không là bị cái gì kích thích trở nên vô cùng cáu kỉnh như vỡ đê ngập lụt một dạng mánh liệt quá cảnh kinh khủng hơn là mỗi lần đều là đại hình lực công kích cực cao mánh thú hơn nữa số lượng lớn là vô luận người mạnh cỡ nào loại quân đội đều không cách nào để thủ c h ù n g kích như thế lực cho nên mỗi khi thú t r i ề u đi qua nhân loại cơ hồ đều hóa thành cho bụi sơ kỳ ẻn chậm chạp lại cặn kẽ giải thích chỉ có trên mặt hắn vẻ sợ hãi bại lộ hắn không có chút nào hòa nhã nội tâm chúng ta không phải là xây dựng phòng vệ tường sao d ị c tinh thần không hiểu hỏi chúng ta thành t ư ờ n g là làm bằng gỗ căn bản, là là không không bản sợ kỳ h hẹn cản trong h ú t i phi u Trừ l h lòng tràn đầy chua xót đạo các ngươi ở chỗ này đến mấy năm hạn trải qua thú triều chứ lần trước thú triều các ngươi lại là như thế nào tránh thoát đây dịch tinh thần hỏi sơ kỳ e n cùng éo lần lẫn nhau nhìn một chút càng là bất đắc gì cùng đau khổ nhận nói bị đói hết thể phải bắt đầu lại đích k h ố n cảnh cộng thêm hoàn cảnh tồi tệ các loại nhân tố mỗi lần thú triều vẫn sẽ cướp đi một nhóm người tánh mạng vì vậy mỗi một lần thú triều đối với đúng tại chúng ta mà nói chính là một lần một số gần như hủy diệt tai nạn s r k i e n nói s r k i e n mà nói để cho dịch tinh thần rơi vào trầm mặc hắn mặc dù chưa từng gặp thú triều đích kinh khủng nhưng là hắn đã có thể từ s r k i e n đích miêu tả trong giọng nói tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy cùng quốc dân môn rẽ rủa cầu sinh đau khổ lần kế thú triều còn bao lâu dịch tinh thần hỏi hẳn còn có thời gian một tuần có thể chuẩn bị L -L -L Ừ, ta hiểu đ ư ợ c Bất kỳ ể thú triều l en cùng nhéo lần ở dịch tinh thần trong giọng nói thấy được hy vọng sinh tồn nước mắt nhất thời không nhịn được tràn mi mà ra hai người càng là song song quỳ một chân xuống cảm kích dịch tinh thần đích thanh nhân ngay sau nhéo lần báo cáo những tình huống này sau dịch tinh thần cảm giác mình đối với đúng q u ê n mất tri cốc tình huống hiểu càng nhiều nhiều chút liền vây tay để cho h ẹ o lần đi xuống trước an bài thú triều phòng ngự chuyện sau đó dịch tinh thần chuyển nói với sở kỳ ẩn sở kỳ ẩn lần này thú triều đi qua chúng ta việc cần kiếp trước mắt chính là muốn mau sớm xây cất một tòa kiên cố thành t ư ờ n g nhưng sở kỳ ẩn nghe vậy lại là có chút muốn nói lại thôi d á n g vẻ dịch tinh thần thấy vậy đầu góc chuyển một cái đại khái cũng minh bạch sở kỳ ẩn đích bát văn cả cười cười tiếp tục nói ta sẽ chuẩn bị tài liệu kiến trúc thú triều đi qua ngươi lại an bài nhân thủ là được phải quốc vương bệ hạ nhìn thấy dịch tinh thần vẻ hoàn toàn tự tin s ở kỳ ẩn cũng nên xuống ngoài ra ngươi phải nắm chặt lưu cắt chế vong lưu t i ể u chi chuyện cái này rượu là chúng ta duy nhất có thể cùng ngoại giới tiến hành giao dịch hàng hóa có nó ta mới có thể mua được rất nhiều nhu phẩm cần thiết tốt nhất trong ba ngày lại cho ta một nhóm vong lưu rượu dịch tinh thần nói s ở kỳ ẩn gật đầu hẳn là dịch tinh thần suy nghĩ một chút dưới mắt cũng không có cái khác chuyện thần yếu liền phất tay một cái để cho sợ kỳ ẩn cũng lui ra đi chuẩn bị hắn chỉ định mua danh sách ở sợ kỳ ẩn đi xuống sau khi dịch tinh thần lại tìm đến kia hai gã bác sĩ học nghề để cho bọn họ đi ghi chép thành trại bên trong thường gặp chứng bệnh cùng với yêu cầu loại náo thuốc men để hắn trở về đi mua sợ kỳ ẻn chuẩn bị mua danh sách dịch tinh thần cũng không gấp rời đi hắn liền đi ra nham thạch phòng khách tiếp tục dò xét thành trại lúc này dịch tinh thần mang về gạo đã bị luộc thành cháo dịch tinh thần đi ra nham thạch phòng khách lúc vừa vặn nhìn thấy vương quốc dân chúng chính vậy ở một cái n ồ i lớn theo thứ tự nhận cháo nhìn của bọn hắn nhìn trong n ồ i vẻ này ánh mắt mong đợi cùng với ăn cháo lúc thỏa mãn nụ cười dịch tinh thần cũng cảm giác rất vui vẻ làm thành trại dân chúng nhìn thấy dịch tinh thần lúc tất cả đều lòng tr thế vậy dịch tinh thần không có một tí không nhịn được biểu tình từng cái hướng bọn họ đ á p lễ đồng thời cảm giác vai chịu trách nhiệm cảm giác nặng hơn nhiều chút vốn là dịch tinh thần đối với éo lần nói manh thú chỉ là một đại khái khái niệm cho đến hắn tận mắt thấy éo lần đích săn thú đội mang về con mồi độc g i á c tê n h ư lúc mới thật sự hiểu cái gì gọi là dáng v ó c to manh thú không giống với lam thủy tinh tê giác nơi này tê giác thậm chí so với lam thủy ngôi sao phổ thông trưởng thành con voi còn muốn lớn hơn mấy phần mặc dù trước mắt cái này độc rác tê nhu đã chết đi nhưng là to lớn như vậy đạo vật dịch tinh thần vẫn là lần đầu tiên thấy này chính mắt thấy cả dịch tinh thần không khỏi vây quanh độc g i á c tê như đích thi thể vòng vo một vòng phụ trách xử lý độc g i á c tê như đích các thợ săn nhìn thấy quốc vương tới d o xét liền rối rít dừng động tắt lại hướng dịch tinh thần hành lễ cũng chờ dịch tinh thần đích chỉ thị dịch tinh thần khẽ mỉm cười biểu thị bọn họ không cần để ý chính mình lấy được quốc vương chỉ thị các thợ săn tiếp tục đồ tể cùng chia nhỏ độc g i á c tê như đích t h ị dịch tinh thần hiếm thấy nhìn thấy như vậy mạnh thu to lớn bị đồ tể liền to mò đợi nhìn một hồi cho đến n à y cự thú bị đại tá thành từng cục sau khi rời đi dịch tinh thần còn đi lucas đích trưng cất rượu phòng lucas nói cho dịch tinh thần hắn đã được đến sở kỳ ndic thông báo sẽ gấp rút v o n g lưu rượu sản xuất hơn nữa làm x o n g chứa v o n g lưu rượu công việc thế vậy dịch tinh thần sẽ không muốn lại một lần nữa dặn dò sản lượng c ù n g một mà là đem mẹo lần báo cáo thú triều tin tức báo cho biết lucas cũng phân phó lucas cần phải giấu kỹ sở hữu tất cả trưng cất rượu đích dụng cụ cùng với cất tốt v o n g lưu rượu để ngừa ở thú triều lúc tới bị kia đ ế m không hết dáng vóc to giả thú toàn bộ hủy diệt do xét hoàn lucas đích trưng cất rượu phòng dịch tinh thần liền thẳng trở lại nam thạch phòng khách lúc này dịch tinh thần nhìn thấy ở nam thạch trong phòng khách sở k mà éo lần cũng cùng sau khi ở bên thấy dịch tinh thần trở lại liền nhanh chóng dâng lên một khối vừa tròn vừa lớn đích độc g i á c t ê như thịt tươi theo éo lần giới thiệu đây là độc g i á c t ê như toàn thân mềm nhất đích vị trí là thú đội săn cung phụng cũng là dân chúng đối với đ ú n g quốc vương kính yêu cùng lòng cảm kích dịch tinh thần không có cự tuyệt nhận độc g i á c t ê như thịt sau đó dịch tinh thần nhận lấy sở kỳ n đ í c mua danh sách này trong danh sách chữ viết thật ra thì cũng không phải là nước hoa chữ viết nếu không phải dịch tinh thần thừa kế quốc vương linh hồn tin tức đồng thời cũng thừa kế quốc vương chữ viết kiến thức sợ rằng còn không cách nào nhận ra trong danh sách chữ viết xếp hạng danh sách hàng đầu mua hạng mục là vũ khí dựa theo sở kỳ e ndick lý tưởng trong vương quốc mỗi một danh thần dân cũng chắc có vũ khí của mình có vũ khí mới có thể tự vệ mới có thể ở quên mất chi trong cốc bình yên sống sót cùng với lấy được càng nhiều hơn thức ăn cái này làm cho dịch tinh thần cảm giác có chút ngoài ý mớn hắn vốn tưởng rằng xếp hạng hạng thứ nhất đích hẳn là thức ăn thứ yếu chính là thức ăn nếu như ở thành trại bên ngoài tụ tập manh thu chuyện này thật đúng là biểu thị thú triều đích phủ xuống lời nói kia vì chịu đựng qua cái này thú triều vương quốc liền cần đại lượng thức ăn lần nữa chính là muối cùng với khác một ít đồ d sơ kỳ n chẳng qua là ở mua trên danh sách hàng gia cần vật phẩm nhưng cũng không có bổ sung số lượng yêu cầu hiển nhiên là để cho dịch tinh thần làm quyết định danh sách đích chữ không nhiều dịch tinh thần nhìn toàn bộ đại khái nhớ liền thu vào cũng giấu ở y phục của mình trong túi đem nơi này tin tức sửa sang lại thỏa đáng sau dịch tinh thần tiếp lấy liền mở ra màu xanh ra trời qua n môn rời đi nham thạch phòng khách sơ kỳ n cùng nghéo lần hai nhân mã bên trên một gối quỳ xuống cung tiễn bọn họ quốc vương rời đi chương mười lăm mua vũ khí chương mười lăm mua vũ khí vs nhìn dị thế chuyển kiếp đế quốc sau lương độc nhất cố sự nghe các ngơi đổi với đúng tiểu thuyết càng nhiều đề nghị chú ý công chúng số hiệu vi tín tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng số hiệu chuyển vào giờ giờ liền có thể lặng lẽ nói cho ta biết đi dịch tinh thần đi ra màu xanh ra trời quan g môn sau cũng không vội mở ra đi mở ra màu tím quan g môn trở lại lam thủy ngôi sao ngược lại là lưu tại không gian trong hắn nhìn biến mất không thấy gì nữa đích lâu đài màu xanh ra trời quan g môn lặng lẽ đang suy tư một chuyện đó chính là hắn rốt cuộc hẳn dẫn quên mất chi trong cốc đích dân chúng đi một cái dạng gì con đường là muốn trở lại vương quốc huy hoàng của ngày xưa để cho vương quốc quốc dân thoát khỏi vòng quốc nô đích l ư n g neo còn tiếp tục giữ hiện trạng sau đó vì bọn họ cung cấp đầy đủ tài nguyên để cho bọn họ ở quên mất chi trong gốc nắm giữ cuộc sống tốt hơn được thật tốt sinh tồn liền có thể trong lúc nhất thời dịch tinh thần cũng không tiện quyết định nhưng bất kể như thế nào hay là trước giải quyết vấn đề trước mắt đi thở dài một cái dịch tinh thần xoay người đi tới mở ra màu tím quang môn trở lại mình mướn phòng bên trong thấy trên tường lịch ngày lúc dịch tinh thần mới phát hiện gần đây nhiều lần bận rộn hoàn toàn không có chú ý tới ngày nghỉ của hắn đã sắp muốn kết thúc nửa tháng nữa dịch tinh thần đến lượt phải rời khỏi cất thơm t o thành phố đi thành thị duyên hải trung hải thị bởi vì hắn đến thời gian phải đi bên trong b i ể n đại học công nghiệp trình diện đến trung hải thị thân phận của hắn chính là học sinh liền muốn bắt đầu cuộc sống mới của hắn nghĩ tới đây một tầng dịch tinh thần liền quyết định lúc rời cất thơm tho thành phố trước đi trước mua một nhóm vũ khí lạnh đây là bởi vì so với trung hải thị dịch tinh thần càng hiểu hơn cất thơm tho thành phố đến trung hải thị hắn chưa quen cuộc sống nơi đây muốn làm gì cũng sẽ khá là phiền thoái một ít đã như vậy vậy thì trước thời hạn làm xong chuyện này ở cất thơm tho thành phố mua vũ khí lạnh cũng không tính là một chuyện khó khăn dịch tinh thần ngược lại không phải là muốn theo đổi cái gì hợp kim tài liệu c hơn ỉ cần chém cái sắc có cắt chém cốt Dịch cất thần không liền đoạn, bén, liền không sai bịt lắm. Dịch tinh thần nhớ, phải thái thể thịt h với sai một lắm. bịt đao so ở m tho t h à h phố nữa g không ngũ sống o ạ i liền kim sinh như nhà nộn có chế có phẩm thể ít vậy máy, y o phê, không giá cũng cả đắt. dịch tinh thần đại khái tháo qua một t h a n h p h ổ thông đích giao phay giá bán lẻ cũng liền tám mươi đồng tiền một cái hơn nữa dịch tinh thần mua số lượng cũng không hề ít với ông chủ một phen trả giá mới có thể được cái bán xỉ giới cũng sẽ càng tiện nghi nhiều chút về phần số lượng dựa theo trong vương quốc nhân khẩu số lượng dịch tinh thần chuẩn bị mua sáu trăm đem g a o phay hắn cảm thấy vũ khí số lượng phải có thừa chân thứ nhất có thể làm làm vũ khí dự trữ tiếp tế hao tổn thứ hai nếu như vương quốc số người có thể có gia tăng cũng có thể làm thế chỗ dịch tinh thần trong tay còn có tám mươi ngàn nguyên dùng để mua một ít y nội d a o phay ngược lại vậy là đủ rồi thời gian khá căng dịch tinh thần cũng không muốn lãng phí thời gian tranh thủ thời gian ngồi thành hương nối thẳng chung ba xe đi ngoại ô tìm ngũ kim nhà máy vừa lên chung ba xe dịch tinh thần trực tiếp liền hỏi tài xế chung ba xe con đường bên trên có cái gì không sản xuất đao cụ ngũ kim nhà máy tài xế cùng nhân viên bán vé ngược lại cũng rất thân thiện đất nói cho dịch tinh thần trên đường có chừng mấy nhà như vậy nhà máy đợi bọn hắn biết dịch tinh thần muốn bán xỉ phong bếp đao cụ liền giới thiệu hắn đi một nhà kích thước so với lớn một chút ngũ kim nhà máy ước chừng sau m ộ ư ơ i năm phút dịch tinh thần ở tài xế dưới sự nhắc nhở đi xuống xe dịch tinh thần chỗ xuống xe có một cái giao lộ giao lộ có một tấm bảng là một tấm bán bảng hiệu phía trên dùng sân viết thuận phong ngũ kim chế phẩm nhà máy căn cứ tài xế cùng nhân viên bán vé thuyết pháp cái này thuận phong ngũ kim chế phẩm nhà máy là phụ cận hương chấn đao cụ chủ yếu sản xuất th dọc theo đường xi măng đi bộ hơn một trăm m đã nhìn thấy một đạo tường rào lại đi hai trăm m đã nhìn thấy tường rào phía sau có một hàng phòng trệt và thuận gió ngũ kim chế phẩm hãng đại môn dịch tinh thần đứng ở hãng ngoài cửa đi vào trong nhìn phát hiện ở cửa khúc quanh lính gác trong phòng có một vị mặc nhiều màu sắc quân trang lão đại gia đang ở trực dịch tinh thần đi lên phía trước hướng đại gia vân an cũng hỏi mua đao cụ công việc lão đại gia nghe xong dịch tinh thần mà nói biết hắn là muốn mua một nhóm đao cụ lại tao nhã lễ phép n ô n ngữ nhiệt tình liền tự mình dẫn dịch tinh thần đến văn phòng giám đốc sau đó dịch tinh thần mới biết vị lao đại này ra thật ra thì chính là trưởng s ư ở n g phụ thân của cái này thuận phong ngũ kim chế p h n g s ư ở n g nhưng thật ra là một gian gia đình s ư ở n g kiểu ngũ kim nhà máy số người không coi là nhiều đại ước nhị thập vị thuê công nhân đều là quê hương c h ấ n hoặc là p h ụ cận nông thôn cư dân dịch tinh thần thấy trưởng s ư ở n g sau hai người lẫn nhau hàn huyên mấy câu cũng làm đơn giản giới thiệu trưởng s ư ở n g tên là triệu gia lương hắn một bên chủ động cho dịch tinh thần đưa tới một điếu thuốc vừa nói dịch lao bản ngươi muốn cái gì đa cụ cần bao lần đo dịch tinh thần lấy tay cản một chút huyện c u y ể n từ chối khéo triệu gia lương đưa tới khói cũng cười nói ta không hút thuốc lá ta chủ yếu muốn mua một nhóm giao phay triệu gia lương nghe được giao phay hai chữ tựa hồ có hơi nhạy cảm thần sắc trên mặt biến đổi bất an hỏi dịch lao bản thứ cho ta nói thẳng ngươi nên không phải là l a n lộn hội đoàn chứ đùa đây là đan hoa quốc coi như ta thật là l a n lộn hội đoàn muốn thoáng cái mua nhiều như vậy đem giao phay không phải là rõ ràng tìm phiền toái cho mình đánh nhau đánh lộn còn không bằng dùng ống sắt dịch tinh thần đùa nói triệu gia lương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là đạo lý này liền đồng ý nói nói cũng phải nắm nhiều như vậy g a o phay không cần ngươi đạo thủ cảnh sát liền đã tìm tới cửa bất quá ngươi muốn số lượng không nhỏ ta phải trước thời hạn nói một câu ngươi được trước cùng ta ký hợp đồng hơn nữa ta yêu cầu ở hợp đồng trong gia tăng một cái điều khoản bảo đảm những thứ này đao không thể dùng để phi pháp hoạt động vạn nhất xảy ra chuyện gì ta cũng không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào không thành vấn đề triệu gia lương đây là tiên lễ hậu binh n à y dịch tinh thần ngược lại cũng minh bạch liền thống khoái đáp ứng triệu gia lương thấy vậy càng là bình thường trở lại trên mặt tươi cười bắt đầu hướng dịch tinh thần chắc chắn đơn đặt hàng chi tiết ngươi muốn giải hơn giao thay cần muốn kiểu gì đao đối với bất kỳ kiểu chúng ta đều có thể chế tạo hơn ngươi nơi này có cái gì có sẵn hơn sao triệu a c ầ gia g lương, lương trực tiếp mang theo dịch tinh thần đến một nơi phòng kho từ bên trong chọn lựa mấy bà giao phay có hai loại bất đồng kiểu dịch tinh thần từ nơi này hai loại t i ể u trong phân biệt rút ra một thanh giao phay sau đó nắm này hai cây giao phay cẩn thận tương đối một phen này hai cây dao phay mũi đao đều không phải là thẳng tắp mà sắp bén ngược lại đều là mang theo móc câu kỳ tác dụng chính là trọng điểm ở chặt tuổi trên nhưng dịch tinh thần nhìn một chút vẫn cảm thấy không lớn hài lòng bởi vì hắn muốn mua dao phay không phải là vì đốn tuổi mà là yêu cầu có thể với giá thú vật lộn dao phay vì vậy dịch tinh thần cũng không muốn vòng vo nữa trực tiếp đem ý của mình nói cho triệu ra lương hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở chơi sập thật là tốt hoạt động huyết k h c điện thoại di động chờ ngươi cầm chú ý tới điểm công chúng số hiệu Vi tín tăng chương m mười sáu triển vọng tương lai chương mười sáu triển vọng tương lai có thể với dã thú vật luận a triệu ra lương đối với đúng dịch tinh thần mà nói có chút n g o à i ý muốn nhưng là thức thời đất không c ó hỏi nhiều suy nghĩ một chút lại từ trong kho hàng xuất ra một cây đao thân nước chừng dài nửa thước đích giao phay ừ dùng để kệ xì dưa cũng không tệ lắm dịch tinh thần hai mắt tỏa sáng nhận lấy tinh tế nhìn một cái cái thanh này giao phay dạng thức ngược lại ở nơi này mới b ả trong đào phù hợp nhất hắn tâm ý chẳng qua là thân đao đích chiều dài còn hơi ngắn nhiều chút nếu như có thể g i a t r ư ở n g mà nói hẳn sẽ tốt hơn liền đối với triệu gia lương nói cái này không tệ nhưng không biết có thể hay không làm tiếp lâu một chút tốt nhất có thể đem thân đao làm thành tám mươi cm dài cũng là trong năm ngày giao hàng triệu gia lương ngầm hạ tính toán một phen sau đó nói g i a t r ư ở n g đến tám mươi cm không thành vấn đề nhưng là bởi vì n g ư ờ i đích hàng kỳ tương đối gấp cộng thêm thủ công phí mà nói bán xỉ giới cũng phải một trăm nguyên một cái một trăm nguyên một thanh dao phay mà nói theo như giá thị trường coi là đúng là có chút đắt nhưng dưới mắt dịch tinh thần cần dùng gấp chỉ cần không phải quá bất hợp lý cũng là có thể tiếp nhận bất quá dịch tinh thần lại nghĩ tới một vấn đề khác hắn dùng tính nhẩm sơ lược một phòng t r ư ờ n g quên mất c h i cốc trong vương quốc đích người trưởng thành thật ra thì không nhiều cũng không thiếu là ông già cùng người chưa thành niên đối với người sau quá dài đích thân đao có thể sẽ là một cái gánh nặng giao phay nhỏ bé liền không phải làm là cố định một cái nhỏ bé vì vậy dịch tinh thần lại hỏi năm mươi cm giao phay bao nhiêu tiền một cái còn có mới vừa rồi thanh kia g a o bửa củi đích giá cả lại là bao nhiêu ta muốn đích đo không nhỏ ngươi được cho bán xỉ giới triệu gia lương nhanh chóng đáp 5 0 cm giao phay 60 nguyên một cái giao bửa tuổi 40 n g u y ê n một cái 8 0 cm dài giao phay 300 đêm 5 0 cm giao phay 150 đêm giao bửa tuổi 100 đêm trong năm ngày phải giao hàng có thể làm được lời nói ta c h ư a hết đóng một phần tư tiền hàng coi như tiền đặt cọc giao hàng ngày đó lại thanh toán còn thừa lại ba phần tư giải quyết dứt khoát dịch tinh thần không nói n h ả m nhiều trực tiếp chắc chắn đơn đặt hàng nói xong nhìn triệu gia lương chờ đợi câu trả lời của hắn triệu gia lương cũng rất sảng khoái lập tức đáp ứng nói được đồng ý dịch tinh thần thấy triệu gia lương không có dị nghị trực tiếp cùng hắn ở phòng làm việc ký một phần giá trị bốn mươi ba nghìn nguyên mua hợp đồng cũng trước thời hạn trả một phần tư tiền mặt một mươi số bảy trăm năm mươi nguyên coi như tiền thế c h â n dịch tinh thần ở thuận phong ngũ kim sưởng lại đợi một hồi thăm một chút hãng máy dụng cụ xác nhận triệu gia lương có đúng hạn hoàn thành đặt mua năng lực liền từ chối triệu gia lương mời khách rời đi nhà máy trở lại thành phố dịch tinh thần tính một chút sổ sách chứ đi mấy ngày sắp tới phải trả quải niệm tiền chót cùng với đại học học phí cùng một cái học kỳ sinh hoạt phí hắn còn dư lại vốn đã không nhiều lắm dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền chuẩn bị năm số tiền này ở mở đầu khóa học trước là quên mất chi cốc đích thần dân n h i ề u mua một ít lương khô cùng nước uống trợ giúp bọn họ vượt qua thú triệu dịch tinh thần không có thời gian đi mua đào từ chai rượu chỉ có thể mua mấy cái cây cao su thùng rượu thay thế mang về giao cho l u c a s chứa đựng vong yêu rượu sau đó dịch tinh thần đến cất thơm t h o thành phố một ít tiểu thương phẩm bán l ẻ thị trường bán xì trong làm hết sức bổ túc một ít sinh hoạt cần thiết vật phẩm đặc biệt là ở trong địa đạo cũng có thể sử dụng những vật phẩm này số lượng cũng không nhiều dịch tinh thần một mực đem kế hoạch bên ngoài dư thừa tiêu sạch mới ngưng mua cũng đem sở hữu tất cả vật phẩm tập trung phân loại đặt vào sau đó từng cái đưa đến quên mất chi cốc nhanh một chút đem đồ vật cũng dọn vào trong động đất s ở kỳ ẩn đang chỉ huy mọi người chuyên trở dịch tinh thần thải mua về vật liệu mà dịch tinh thần đứng ở trên tường thành túi nhìn s ở kỳ ẩn đám người bận rộn một hồi lâu hắn xoay người lần nữa nhìn về trải ra hầu ở dịch tinh thần bên n g là phụ trách hắn an toàn người vừa mới bị dịch tinh thần bổ nhiệm làm t i ế p thân thị vệ đích kẹo lần thú chiều bông xuống hắn nhìn về phía thành trại bên ngoài kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực âm thầm dâng hung manh hoàn g cảnh trong lòng có một loại khó tả k i ể m chế cảm giác lúc này dịch tinh thần không có nhìn thấy bất kỳ một cái động vật phản p h ấ t quên mất chi cốc cho tới bây giờ không có động vật như thế mặt đôi với đúng nhìn thấy trước mắt nếu không phải nơi này đã từng s á t s á t thật thật gặp gỡ thú triều đích hủy diệt tính phá hư lời nói sợ là rất khó để cho người đem hai người liên tưởng đến nhau ngươi cho là khoảng cách thú triều bùng nổ còn có thời gian bao lâu dịch tinh thần hỏi đứng ở phía sau đích kẹo lần hồi bẩm quốc vương bệ hạ thần cho là sẽ là trưa ngày mai kẹo lần đáp dịch tinh thần thở dài một cái càng gần thú triều càng cảm giác áp lực xem ra ở quên mất chi q u ố c lập quốc thật không phải là một chuyện dễ dàng có thể tưởng tượng được nơi này quốc dân vẫn luôn là thừa nhận bực nào dạy vào cảm giác mà sinh tồn thú triều sau khi ta cam kết đem dẫn tất cả quốc dân ở chỗ này xây lại một tòa kiên thành lại lập một nước eo lần nghe vậy nhất thời kích động và phần thậm chí có vẻ hơi run run lại lập tức hướng dịch tinh thần quỳ xu nói quốc vương và tuế thiên hữu chúng ta nhất định có thể xây lại vương quốc dịch tinh thần thanh nhân của không chỉ có eo lần nghe được phòng vệ tường đám người bên trên cũng giống như eo lần quốc vương và thuế mọi người không ngừng tiêu gạo thật lâu không dừng lại đang lúc mọi người hoan hô bên trong một cổ mánh liệt tín nhiệm chậm rãi chạy vào dịch tinh thần trái tim dịch tinh thần la lớn cũng đứng lên các ti kỳ trước cố gắng làm việc ứng đối thú triều sợ kỳ n nghe vậy lập tức đứng lên hướng về phía người chung quanh la lớn đại gia mọi người tăng nhanh động tác quốc vương có lệnh c h ú đây là đèn tin không cần dầu hỏa liền có thể chiều sáng ta mua hai dương số năm tin hẳn đủ các người dùng thời gian rất dài đây là thịt hộp nơi này có một ngao t â y dùng sức kéo ra liền có thể ăn dịch tinh thần vừa lấy ra đủ loại đồ dùng hàng ngày một bên tận lực sử dụng thông tục dễ hiểu lời nói hướng đứng ở một bên mọi người tinh tế giảng giải những vật phẩm này đích sử dụng phương thức cùng công dụng sơ kỳ em đứng ở một bên trên mặt có vẻ mặt phức tạp vẫn nhìn dịch tinh thần tựa hồ muốn nói cái gì nhưng hắn vẫn chờ đến dịch tinh thần giảng giải song sau mới rốt cuộc không nhịn được tò mò hỏi ra nghi ngờ trong lòng quốc vương bệ hạ chúng ta thật có thể xây cất c h ặ n một cái đủ để ngăn trở thú chiều đích vững chắc thành t ư ờ n g sao có thể ta sẽ dùng một loại đặc thù vật phẩm gia cố thành tưởng nó có thể khiến cho thành tưởng trở nên càng thêm cứng rắn coi như là hàng ngàn hàng vạn g i thú đều không cách nào đem vỡ dịch tinh th có xi măng dịch tinh thần liền có thể xây cất kiên cố thành t ư ờ n g có kiên cố thành t ư ờ n g dịch tinh thần dĩ nhiên là có thể ở quên mất chi trong gốc thành lập được đất nước cộng thêm quên mất chi cốc đích hoàn cảnh ác liệt nhiều thay đổi khí hậu không thích hợp trồng trọt vân vân nhân tố đủ để bóp chết bất kỳ một quốc gia nào chiếm lĩnh nơi này ý nghĩ tự nhiên cũng liền biến hình trở thành dịch tinh thần mới xây đất nước một cái thiên nhiên vách ngăn còn đánh rơi từng cổ sặc đánh từng người không nổi đích thể thở rơi một bởi ụ i tinh biệt giác nhiều hối đất, để đặc đắc định bất thần một thậm chút quyết cho dịch lúc cảm Có khắc chí có nhiều chút hối hận quyết định của như hắn hận mình. dĩ. này vậy, b vì đang áp sát thú triều phát sinh trước quốc dân chúng ta đối với thai nạn gần sắp đến cả ngày là mặt lộ vẻ lo lắng vì khích lệ dân chúng vì vậy dịch tinh thần dưới xung động biểu đạt quốc vương cùng dân chúng đồng thời cùng c h u n g hoạn nạn đích lý tưởng dĩ nhiên là lấy được khắp thành ủng hộ kết quả ở thú triều đến đăng lúc dịch tinh thần không có lập tức rời đi quên mất trí cốc mà là theo thần dân đồng thời trốn vào trong địa đạo chờ đợi thú triều đích kết thúc nhưng đất này đạo chân đích rất hẹp phần lớn lối đi thậm chí ngay cả để cho người đứng không gian cũng không có cơ hồ đều là không thể không có rút con thân thể mới có thể ở nơi này chật hẹp trong địa đạo đi tiếp ngược lại dịch tinh thần vị trí hiện thời coi như là trong địa đạo không gian rộng rãi nhất có thể miễn cưỡng đứng dịch tinh thần nếu là sớm biết đất này đạo là như vậy hẹp h ỏ i chỗ núp đạo sẽ khổ cực như vậy mà nói nói không chừng vẫn sẽ lựa chọn trở về làm thủy tinh bất quá dưới mắt ít nhất có thể chấn an lòng dân đến đâu thì hay đến đó đi nói thế nào dịch tinh thần còn phải chiếu cố đến tự thân mình quốc vương tôn nghiêm c h u n g quy không thể làm con dân trước mặt nói một đảng là một n g o chẳng qua là làm một đến từ văn minh hiện đại người ở trong địa đạo ẩn nút tị nạn đối với dịch tinh thần mà nói thật sự là một món cực kỳ buồn khổ chuyện nhàm chán chán đến chết bên dưới dịch tinh thần cũng chỉ có thể cùng s ở kỳ ẩn eo lần đồng thời nói chuyện phiếm nhân cơ hội này tăng thêm biết quên mất tri cốc cùng với này dị thế trên đại lục một ít quốc gia phong tục dân tỉnh cũng tốt giết thời gian mặc dù dịch t h trên đại lục một ít quốc gia p h o n t ụ n t ỉ n nhưng phần nhiều là đoạn phim trí nhớ có chút không lành lặn lại không có, có tác dụng trong thời gian hạn định hơn nữa nhậm chức quốc vương hắn là một m tên lâu dài thuộc về vương c u n g quốc vương c ự c ít chu du các nước đối với dị giới đại lục tình huống cụ thể biết rất ít sơ kỳ e n cùng éo l â n thì lại khác tự quốc gia diệt vong sau bọn họ đang chạy trốn trong quá trình gặp phải không ít chuyện kiến thức cũng không ít bọn họ nói sự t ì n h dịch tinh thần vẫn rất có hứng thú thương không đại lục diện tích lãnh thổ bát ngát quên mất chi q u ố c đám người tự tây tới vì vậy bọn họ quốc gia chỗ tục xương tây vực nhưng kỳ thật tây vực không cũng chỉ có bọn họ mà là có trên trăm cả nước nước cùng quốc chi đan lúc hoặc là chinh chiến hoặc là kết minh với nhau giữa rất hỗn loạn ước chừng ở hai mươi năm trước một cái được đặt tên là d ô n trong vương quốc có một cái được đặt tên là kệ xạ quý tộc n à y quý tộc mấy phen chinh chiến bình loạn cuối cùng trở thành d ô n vương quốc quốc vương kệ xạ không chỉ có tài năng quân sự cực cao ự c c đồng thời cũng là một cái trải qua đời trị quốc chi tài ở dưới sự lãnh đạo của hắn d ô n vương quốc kinh tế quân sự chờ tổng hợp quốc lực lấy được nhanh chóng phát triển cũng dần dần cường đại rất nhanh liền thành là chúa tể một phương sau đó kệ xạ ý đồ thống nhất tây vực thành lập đế quốc la mã vì vậy liền phát động diện quốc cuộc chiến trong m ư ơ i năm trước sau bị diệt hơn ba mươi tây vực vương quốc vì không trở thành người kế tiếp bị r ô n vương quốc bị tiêu diệt con trùng đáng thương còn thừa lại các nước tất cả đều nhanh chóng đạt thành nhận thức chung kết thành liên minh như đồ lực tổng hợp đối kháng r ô n vương quốc xâm lược lúc ấy sơ kỳ ẹn vương quốc của bọn họ chính là cái này tây v ự c mình trong nước một thành viên sau đó đế quốc la mã quả nhiên phát động mãnh liệt tấn công thật không nghĩ n à y tây v ự c minh trong nước mỗi cái thành viên nước lại không có cố thủ kết minh lúc lời t h ể ở thời khắc mấu chốt này cũng không đoàn kết tự mình chiến đấu cho tới sơ kỳ ẹn vương quốc của bọn họ cuối cùng ở không có được quân đồng minh kịp thời cứu viện dưới tình huống diện vong mới co sau đó sợ kỳ e n chờ dân tị nạn chạy trốn tới quên mất tri q u ố c ở chỗ này định cư việc trải qua sợ kỳ e n hướng dịch tinh thần kể lại chủ yếu là quốc gia việc trải qua cùng với tây vực một ít giữa quốc gia và quốc gia quan hệ quý tộc truyền thuyết v v tại hắn giải thích không sai biệt lắm sau khi liền đến thiên ẹ o lần nhưng rất nhanh eo lần liền rời đi đề tài nội dung cơ bản tập trung ở v õ giả nhất là kiếm sĩ đích truyền thuyết những truyền thuyết này là xuất xứ từ với eo lần đích kiến thức bởi vì là nghề nghiệp của hắn liền là một gã kiếm sĩ một điểm này đưa tới dịch tinh thần chú ý của nghề nghiệp của ngươi là kiếm sĩ dịch tinh thần hiếu kỳ hỏi nghề không phải là chỉ làm việc sao tỉ như ở lam thủy tinh nào đó nghề thường thường là chỉ ở nào đó trên cương vị đích công việc tỉ như một tên sinh viên sau khi tốt nghiệp hắn ở một công ty bảo hiểm làm tiêu thụ hắn chính là chốt an toàn bán viên nếu như hắn ở một trường học làm dạy học đó chính là một tên giáo sư đây là dịch tinh thần hiểu nghề nhưng éo l ầ n lại lắc đầu một cái nói nghề là chỉ người nắm giữ một loại kỹ năng mà không phải chỉ một chỉ một loại công việc công việc có thể thay đổi nhưng là mọi người nắm giữ kỹ năng cũng không biết thay đổi éo lần tiếp tục nói ta nắm giữ kiếm sĩ kỹ năng nghề nghiệp của ta mãi mãi cũng là kiếm sĩ một người có thể nắm giữ nhiều loại nghề dịch tinh thần vẫn là n g h ề không hiểu do lắm thế vậy eo l ầ n lại tinh tế kể lại dịch tinh thần này mới từ từ hiểu từ chức năng bên trên phút thương không đại lục lên nghề chủ yếu chia làm hai đại hệ thống chiến đấu nghề c ũ n g không phải là chiến đấu nghề mỗi cá thể hệ đều có rất nhiều loại cá nhân nghề những nghề nghiệp này đúng như eo l ầ n nói là chỉ nắm giữ đủ loại kỹ năng người nghề nghiệp rất nhiều loại eo lần cũng không thể từng cái hiểu nhưng là căn cứ eo lần đích kiến thức thường gặp chiến đấu nghề có năm loại kỵ sĩ kiếm sĩ hơn g t nữa ở thương khung đại lục nghề nghiệp phân chia là rất nghiêm khắc không phải người người đều có thể tự xưng là nào đó nghề có hai loại con đường có thể đạt được nghề cấp bậc loại thứ hai con đường là nghề công hội khảo hạch loại thứ hai con đường nắm giữ kỹ năng cấp bậc tăng lên từng cái nghề cũng có cấp bậc tương ứng đại biểu cá nhân đích năng lực tài nghệ cấp bậc càng cao là đại biểu năng lực càng cao tỷ như eo lần là một gã kiếm sĩ cấp bậc chính là tam cấp sở kỳ ỵn là giáo hội một tên nhất cấp mục sư lucas là một gã thất cấp t r ừ n g cất diệu sư eo lần còn lấy vừa sùng bái lại tiếc nối r ộ n g hướng dịch tinh thần giảng thuật một món chuyện cũ thật ra thì đối với bọn hán vương quốc mà nói năm đó nếu như vương quốc hai vị đỉnh cấp chiến đấu nghề vương giả không có ngộ hại mà nói cố đô không đến nổi sẽ hoàn toàn thất thủ cuối cùng tiêu diện bởi vì hai vị này vương giả theo thứ tự là cựu cấp kỵ sĩ và cựu cấp kiếm sĩ Là chương ố đô đ c hai đại chiến thần, bọn họ không có ra đại có chuyện, bọn dôn xẻ v quốc kể xa, căn bản cũng kể không xa, bản d á mười đ e tám kiếm sĩ nghề chương mười tám kiếm sĩ nghề dịch tinh thần đối với đúng hai đại chiến thần không có hứng thú gì cuối cùng là đã qua đời người như thế nào đi nữa huy mãnh cũng không khả năng gặp lại cho nên dịch tinh thần ngược lại thì đối với chiến đấu nghề rất có hứng thú e o lần là một gã tam cấp kiếm sĩ dịch tinh thần liền tại chỗ lấy tài liệu để cho lần giải thích cặn kẽ kiếm sĩ đích cấp bậc cùng kỹ năng thương ấ y quốc v quan tiêu chuẩn đánh giá có đại lục công nhận kiếm sĩ quy tắc nhất cấp đến nhị cấp là sơ cấp kiếm sĩ tam cấp đến ngũ cấp là trung cấp kiếm sĩ lục cấp đến bát cấp là cao cấp kiếm sĩ cựu cấp kiếm sĩ là sẽ được kiếm thần danh hiệu sơ cấp kiếm sĩ đích tiêu chuẩn tương đối đơn giản chỉ cần là thuần thục u nào đó kiếm thuật hơn nữa có thể sử dụng kiếm thuật tới giết địch cũng có thể thành là sơ cấp kiếm sĩ kỳ võ lực cao hơn phổ thông bình dân trung cấp kiếm sĩ chính là ở sơ cấp trên căn bản còn có thể nắm giữ kiếm khí kiếm sĩ mà cao cấp kiếm sĩ là chỉ có thể mang kiếm khí thực thể hóa đích kiếm sĩ đạt tới không có kiếm cũng có thể giết người cảnh giới về phần kiếm thần đích tiêu chuẩn éo lần mới chính là tam cấp kiếm sĩ h ắ n cũng không biết đại khái nói đến chính là như năm đó vị kia làm cho không người nào so với sùng bái vương giả một loại dịch tinh thần nghe éo lần nói tới kiếm khí trong lòng hứng thu tăng nhiều ngay sau đó liền hỏi giống như eo lần như vậy kiếm sĩ bình thời là luyện thế nào kiếm eo lần cũng không có dấu dếm báo cho biết dịch tinh thần hắn tu luyện qua đích kiếm pháp chủ yếu là sơ cấp kiếm thuật cùng trung cấp kiếm thuật sơ cấp kiếm thuật chủ yếu giảng giải dùng kiếm giết địch chiêu thức cùng kỹ xảo cùng với trúc cơ luyện khí pháp môn là tây vực phần lớn quốc gia kiếm tu võ giả học thông dụng tài liệu rằng dạy mà trung cấp kiếm thuật chính là đang tu luyện sơ cấp kiếm thuật thành công lúc tu luyện kiếm khí bí tịch giải thích cặn kẽ như thế nào sử dụng kiếm khí cùng với tăng lên kiếm khí bí lực đáng tức là eo lần mười năm qua t n cơ quên mất tri cốc không, không có tăng lên vẫn là tam cấp kiếm sĩ kéo lần nói văng nương miếng dịch tinh thần nghe nồng nhiệt nhất là khi hắn nghe được kéo lần nói tam cấp kiếm sĩ bắt đầu có thể dùng kiếm khí càng là tâm động không ngừng nếu như không phải là cũng thân ở này chật hẹp trong địa đạo mà nói dịch tinh thần nhất định sẽ không nhịn được để cho kéo lần hướng hắn hiện trường biểu diễn một lượt như thế nào kiếm khí càng hướng xuống nghe dịch tinh thần đối với đúng kiếm sĩ nghề nghiệp này liền càng là tò mò thỉnh cầu kéo lần dạy dỗ hắn như thế nào trở thành một danh kiếm sĩ kéo lần không cách nào cự tuyệt dịch tinh thần đích thình cầu hắn từ vật phẩm thủy thân bên trong xuất ra một quyển phiếm hoàng quyển sách, đưa cho dịch tinh thần. dịch tinh thần tiếp tục đi tới nhìn một chút ở sách địa in tên sách sơ cấp kiếm thuật dịch tinh thần như nhặt được trí bảo lập tức mở đèn tin lên chiếu sáng ở trong địa đạo bắt đầu l ậ t xem có quyền bí tịch này sau dịch tinh thần tiếp theo ở trong địa đạo liền không nữa cảm thấy chờ muộn khó chịu đ ư ợ c ba ngày sau sợ kỳ hẹn phái người từ nói chui ra mặt đất cẩn thận điều tra xác nhận thú chiều đã qua mới cho phép đại gia mọi người lục tục trở về mặt đất làm dịch tinh thần trở về mặt đất lúc nhìn thấy trước mắt để cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi cự mục thành tưởng đã hoàn toàn sụp đổ trong thành trại nhà đá cũng đều đã bị hủy biến thành phế tích một mảnh lần này dịch tinh thần c á c thân thể sẽ đến ở quên mất tri q u ố c lập quốc thật sự là vượt xa hắn có thể tưởng tượng chật vật bất quá dịch tinh thần trong lòng quyết định phải ở chỗ này giữ nước liền sẽ không dễ dàng thay đổi để cho dịch tinh thần cảm xúc rất nhiều cũng không chỉ chừng này hắn còn chứng kiến từ trong địa đạo đi ra ngoài quốc dân thấy hắn nhìn thấy lùi bại cảnh tận ư g lúc lại tựa hồ như đã thành thói quen chút nào không nhìn ra có bất kỳ tâm tình chập trờn chẳng qua là nhanh chóng dưới sự chỉ huy của sở kỳ n bắt đầu bắt tay ra viên xây lại công việc nhìn thấy mọi người đang bận rộn dịch tinh thần cũng không có nhẳng rỗi khai báo sở kỳ ẻ n mấy câu sau khi liền thông qua màu xanh ra trời q u a n môn trở lại làm thủy ngôi sao thú t r i ề u đi qua quốc dân môn đầu tiên cần chính là mau sớm thu xếp ổn thỏa sinh hoạt thiếu thốn nhất chính là liều vải thức ăn thuốc men vân vân sinh hoạt nhu phẩm cần thiết ở thú t r i ề u tới trước dịch tinh thần liền hướng trong không gian cất giữ không ít vong lưu rượu lần này hắn định đem những thứ này vong lưu rượu bán gom góp vốn mua cứu hai vật phẩm vì không có nhiều thời gian dịch tinh thần không có lại đi tìm mới khách hàng trực tiếp liền cho la lai、like、công ty hoa quốc chi nhánh người phụ trách la t dịch tinh thần đích điện thoại gọi đến la tốt đẹp sáng chói rất là coi trọng hắn thậm chí biểu thị sẽ đích thân tới cùng dịch tinh thần tiến hành giao dịch dịch tinh thần đối với lần này đảo không có vấn đề hắn chẳng qua là yêu cầu ở trong thời gian nhanh nhất hoàn thành giao dịch căn cứ vào dịch tinh thần đích cái yêu cầu này la tốt đẹp sáng chói tự nhiên tăng nhanh động tác vì vậy song phương có ở đây không đến thời gian nửa tiếng trong liền hoàn thành cả cái giao dịch không chỉ có như thế hắn còn mang đến tom tư đặc lâm đích thăm hỏi sức khỏe của người tom mời dịch tinh thần đi unite state làm khách nhưng bị dịch tinh thần u y ệ n luôn cự tuyệt Dịch tinh thần đ ầ y đầu c h ỉ muốn hiệp trợ x â y lại công việc không có thời gian v i ê n p h ó united s t a t e s thật ra thì t o m s ở dĩ m ờ i d ị c h t i n h thần đi united s t a t e s l à m k h á c h là bởi vì vong l ư uziu ở united s t a t e s xã hội thượng lưu nhất cử thành danh. l à m t o m trở l ạ i united s t a t e s s a u h ắ n lập tức mang theo vong l ư uziu đi united s t a t e s đông bộ đích một cái p h ồ n hoa thành phố đi tham gia địa phương c n g à n h một cái cách thức c ự c c a o đánh giá tịch g i u vong l ư uziu p h ẩ m chất kinh hại united s t a t e s c á c nơi t h ư ở n g thức giữ sư đưa tới chưa từng có chu y cái này đánh giá tịch giữ là u n i t e status đích một lần ngay tu học tham dự cái này tu học là tới từ toàn mỹ liên bang các châu trên trăm tên nhất lưu thưởng thức rượu sư bọn họ đồng thời thưởng thức rượu ngon cùng đánh giá đủ loại mới cất rượu ngon giám định bọn họ phẩm chất vì chúng nó bình cấp ở nơi này cao cách thức đánh giá tiệc rượu trong đem sẽ xuất hiện thế giới các nước một ngàn loại trở lên rượu mới t ô n g tư đặc lâm đích la lai công ty mặc dù xa suốt nhưng vẫn là nước mỹ t i ể u nghiệp đích trọng yếu một thành viên cho nên vẫn có tư cách tham dự đánh giá tiệc rượu trong buổi họp lấy ra sáu loại rượu mới cùng các châu đích thưởng thức rượu sư thưởng thức tòng tư của mình hắn không có đoán trước đem vòng lưu rượu bỏ vào la lai công ty rượu mới đích trong danh sá có thể như hắn đoán mà sản sinh manh động hiệu quả tái hiện hắn ở hoa quốc cất thơm t o thành phố triển lãm bán hàng trong buổi họp thấy qua cảnh tượng bọn t i ể u khách tranh đoạt vong l ư u rượu tom muốn cho những thứ này thưởng thức rượu sư cũng thể hội một chút hắn lần đầu thưởng thức vong l ư u rượu lúc cảm giác chấn động được trừ lần đó ra tom còn có một cái cân nhắc giống như dịch tinh thần bởi vì vong l ư u rượu còn không có cách nào lượng sản số lượng vô cùng thưa thớt tự nhiên không muốn lãng phí rượu cho nên tom chỉ mang theo hai bình rượu tom đem trong đó một chai vong u rượu gửi ở trong cày mình thì nâng một cái khay để lên một chai vong u rượu cùng sáu cái bỏ túi ly rượu n g a i khỏe chứ dù sệ v ọ c tiên sinh đã lâu không gặp tom nâng cái mâm đi tới một cái hơn bảy mươi tuổi đích trước mặt lao nhân cùng kính thăm hỏi sức khỏe chương mười chín đỉnh cấp thưởng thức rượu sẽ chương mười chín đỉnh cấp thưởng thức rượu sẽ đối với đúng vị này dù sệ v ọ c tiên sinh tom sở dĩ như vậy hết sức tôn trọng là bởi vì vị này bảy mươi mấy tuổi đích lao nhân già, ngoại trừ bối phận cao hơn tom i a trọng yếu hơn chính là hắn có thể không là người bình thường mà là ở united state đích rượu nghề bên trong địa vị hết sức quan trọng thanh danh hiển hách nhất antony dù sệ vật tiên sinh sức ảnh hưởng bạo lớn t o hết sức rõ ràng trên thực tế hắn chỉ cần một câu khẳng định l ợ i bình cũng đủ để cho nào đó rượu ở toàn bộ u n i t e States nước thanh danh đại táo trọng yếu hơn chính là dù sẽ vóc tiên sinh hay lại là liên bang hoa kỳ t i ể u điếm cấp năm sao đích ngự dụng thưởng thức rượu sư nếu như có thể lấy được công nhận của hắn bất luận một loại nào rượu mới cũng có thể nhanh chóng rót vào sở hữu tất cả đ ỉ n h cấp quán rượu ngược lại cho dù là một ít lao phẩm chất rượu cũng rất khó có đất đặt chân antony h d u sẽ vóc năm nay bảy mươi ba tuổi không gần như chỉ ở nước mỹ rượu giới ủng có cao như vậy danh dự đồng thời còn nắm giữ một quán rượu cùng một cái rượu bồ đào tự trang hết thể các thứ này giống vậy đến từ không dễ cũng là lúc còn trẻ dùng mọi cách đánh liều mới đổi lấy lúc đó dù sệ v c tiên sinh thường xuyên đến hướng với âu mỹ đại lục cũng từng tham dự chế định thưởng thức diệu sư nghề tiêu chuẩn bây giờ vô cùng kinh nghiệm antony h dù sệ và tự nhiên làm theo cũng là chuyến đi này tiêu chuẩn cho nên dù sệ v c tiên sinh không chỉ là thưởng thức diệu sư công hội ủy viên cũng là tân tấn thưởng thức diệu sư khảo hạch đạo sư một trong mỗi một danh phẩm diệu sư tự nhiên cũng sẽ không coi thường dù sệ và tiên sinh ý kiến gián tiếp tuy ý một nhà nước mỹ đỉnh cấp quán ăn cũng vô cùng coi trọng dù sệ và tiên sinh kết luận nói tóm lại chỉ cần vong u rượu có thể có được dù sẽ v ậ p tiên sinh tán thưởng nhất định có thể trong nháy mắt thành danh cứ như vậy là có thể tiết kiệm rất nhiều phức tạp phí tiền phổ biến rộng giai khâu t ò m tư đặc lâm đánh đích chính là cái này chủ ý dĩ nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì tom đối với đúng vong u rượu tin tưởng vô cùng tom rất lâu không gặp ngươi ta nghe nói các n g ư ơ i la lai công ty hôm nay cũng sẽ có rượu mới đưa ra thị trường chính là ngươi bây giờ đang cầm những thứ này sao ta có thể nói cho ngươi biết ta đánh giá tiêu chuẩn rất cao lợi bình cũng sẽ rất nghiêm nghị dù sệ v ọ c tiên sinh mặc dù thật giống như vừa nói rất nghiêm khắc lời nói nhưng hắn vẫn là rất là thân thiết cười nói với tom hắn cùng với tom qua đời cha là quen biết coi là bằng hữu vì vậy đối với đ ú n g tom cũng sẽ có điều ngoại lệ tom rất rõ ràng dù sệ v ọ c tiên sinh trong lời nói này đích hàng nghĩa ý tứ của hắn nói là xem ở tom phụ thân phương diện tình cảm bất kể tom đưa tới là như thế nào rượu hắn đều nguyện ý chính miệng thưởng thức nhưng là những chuyện khác tỉ như rượu phẩm chất không quá quan chứng cất rượu công nghệ không quá quan v v hắn liền cũng sẽ không nề mặt nghiêm nghị phê bình Hiển nhiên, dù liền cũng không coi trọng la lai、like、công ty rượu mới tom rất có tự tin đất lộ r a khiết răng trắng cười nói dù sệ vật tiên sinh đây là ta bước qua thiên sơn và thủy tốt không dễ được nước lạ rượu ngon đặc biệt c h â n quý ta hy vọng ngài có thể là unite ttest vị thứ nhất thưởng thức nó thưởng thức rượu sư dù sệ vật tiên sinh nghe vậy trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhất thời hiện hiện ra mấy phần ngoài ý muốn cùng ánh mắt chuyên chú nói thật sao ta nhất định thật tốt thưởng thức ở dù sệ vật bên người còn có ba vị nhất lưu thưởng thức rượu sư nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối cũng không nói gì chỉ là mỉm cười nhìn tom nick biểu hiện t o mặc đầu đ tiên là rẽ dù, dù không phải lần thứ nhất người được vong y ê u rượu kỳ dị mùi thơm cũng đã có chuẩn bị tâm tư nhưng khi lại một lần nữa tiếp xúc được thời điểm tho vẫn là trở nên thần say không rước hắn cầm chai rượu lên theo thứ tự cho mỗi một ly rót rượu dù sợi vọng tiên sinh cũng đánh hơi được trong không khí mùi thơm giờ khác này hắn yên lặng không nói ước chừng nửa phút sau dù sệ và tiên sinh mới rốt cục chậm rãi mở miệng rượu ngon đích mùi thơm mà bên người hắn thưởng thức rượu sư n g a y vậy cũng không khỏi tất cả đều gật đầu một cái mấy người bọn họ vì vậy đối với đúng tom đem ra đích rượu đông nhiên thêm mấy phần hứng thú nay cổ kỳ dị mùi rượu không ngừng ở nơi này tiểu hội trong không khí lan tràn tàn g ra rồi sau đó người càng ngày càng nhiều theo mùi thơm này dần dần đến gần tom bên này chờ đến tom cho sáu cái ly nhỏ cũng rót đầy vong lưu rượu lại còn không có đợi hắn tự mình dâng lên dù sệ và tiên sinh liền đã không nhịn được chủ động đưa tay qua đến cầm lên một ly rượu tom thấy vậy. trong lòng không chỉ không có một tia chê m a i phản mà đặc biệt hưng phấn dù sợ v ậ p tiên sinh cử động lần này đã đã nói rõ vong ưu rượu mùi thơm lấy được hắn đồng ý tiếp đó nếu như vong ưu mùi rượu cũng có thể chinh phục dù sợ v ậ p tiên sinh lời nói canh k i a mẫu mục đích hôm nay thì đến được chỉ thấy dù sợ v ậ p tiên sinh chậm rãi cầm ly rượu lên nhưng không có lập tức thưởng thức thật ra thì làm một tên đỉnh cấp thưởng thức rượu sư dù sợ v ậ p tiên sinh đương nhiên sẽ không chỉ chú ý mùi rượu hắn đầu tiên nhìn một chút vong ưu rượu tự sắc thời kỳ đạm lam mà trong suốt không có tác chất như bảo thạch giống vậy màu sắc sau đó dùng c h ó c mũi nhẹ người thơm to h mà không n ồ n g mùi rượu nhẹ nhàng khoác khoái để cho nhân đốn cảm giác tâm thần sàng khoái phảng phất có thể quên mất ưu sầu cuối cùng mới một cái uống vào quả nhiên không giống bật thường trong miệng bốn vọt nhắn nhủi tuần h hậu đích mùi rượu thanh nhã miên nhu đích khẩu vị khiến cho cho dù là giống như dù sệ vọc như vậy đ ỉ n h cấp thưởng thức rượu sư cũng trong nháy mắt bị rung động thiếu chút nữa lâm vào tinh thần huyền h u y ê n tình cảnh được rượu ngon dù sệ vọc tiên sinh gương mặt thỏa mãn khen bật thốt lên đây là hắn trước đó chưa từng có thể nghiệm tại chỗ sở hữu tất cả thưởng thức rượu、sư. vốn là mật thiết chú ý rủ sệ vọc tiên sinh vẻ mặt nghe vậy càng là tò mò tâm nhất thời lập tức dôi rít vây quanh tư đặc lâm tiên sinh ta có thể thưởng thức trong tay ngươi đích rượu sao tối đến gần rủ sệ vọc tiên sinh vị kia thưởng thức rượu sư tỷ số mở miệng trước chủ động hướng tom đòi một ly vòng l ư u rượu tom nhìn đối phương một cái liền vui vẻ đáp ứng bởi vì này cũng là một vị thật là nổi danh đỉnh cấp thưởng thức rượu sư united states nam bộ mấy vị quyền ý thưởng thức rượu sư một trong thêm một ly nữa dù sệ vọc tiên sinh, sinh ngươi không nên quá mê rượu là một cao đoan thưởng thức rượu biết lúc này hiện trường lại xuất hiện hiếm thấy đòi rót thêm cảnh tượng nếu là lúc bình thường tuyệt đối không thể thấy như vậy có vẻ thất lễ c h ẳ n g diện tiếp đó càng nhiều hơn thưởng thức rượu sư đòi uống rượu hơn nữa nhiều người rượu ít không thể không cạnh tranh tom không đắc tội nổi thưởng thức rượu sư phụ của thầy biết tự nhiên không nghĩ ác các vị thưởng thức rượu sư lại cũng không khỏi không trước thời hạn nói rõ chư vị rượu này c h â n quý hơn nữa không cách nào lượng sản là một gã cấp đại sư chứng cất rượu sư thủ công sản xuất công nghệ phức tạp nguyên liệu yêu cầu cực cao cho nên sản lượng cực thấp sợ là không thể từng cái thỏa mãn các vị yêu cầu thật không quên nhắc nhở vong ư u rượu chân quý cùng t h ư a tớt thật ra thì hắn biết rõ một cái đạo lý bất kỳ vật gì chính là càng hiếm thấy càng c h â n quý chương 20, m u a rượu ngon cùng nhập học chương 20, m u a rượu ngon cùng nhập học dù sợ v ọ c tiên sinh mỉm cười nói tom nói không sai loại này vong ư u rượu có thể làm cho người đang thỏa mãn miệng muốn đồng thời còn có thể quên lưu sầu ký trình độ c h â n quý tự thì không cách nào cân nhắc dừng một chút dù sợ v ọ c tiên sinh chuyển hướng tom hỏi tom ngươi còn có bao nhiêu loại rượu này vô luận như thế nào ngươi được lưu cho ta một chai được bây giờ trên quầy thì có một chai vong u rượu hai chục ngàn usd tom nói Tôn n k í hơn thuộc tôn thưa thớt, vật lấy hiếm là quý, giá cả 4 thì kính, hiếm hẳn h yêu rượu quý, cả cao. về Vong vốn ăn ăn. lượng làm là làm là lấy là là giá số nữa vào lúc này tin tưởng chỉ có đặt ra một cái giá cao mới có thể càng làm cho một đám thưởng thức rượu sư cho là vong y ê u rượu là cùng người khác bất đồng c ự c phẩm rượu ngon rượu ngon đ rượu rượu, càng, càng ngày càng nhiều thưởng thức diệu sư thích vong yêu rượu cũng nhớ vong yêu rượu cho nên chờ đến rủ sệ và tiên sinh bắt được rượu mới vừa rời đi tiệc rượu sau nhất thời bên trong sân phần lớn thưởng thức diệu sư lập tức đem tom chặt lại cũng muốn mua một chai thậm chí không tiếp đấu giá rốt cuộc tom phát hiện hắn phạm một cái sai lầm nghiêm trọng hắn quả thực không nên rời khỏi được quá mượn thưởng thức diệu sư, sư. sư trong công hội đích một vị thâm niên ủy viên nói vị này thâm niên ủy viên ở công hội lý lịch một số gần như dài nhất tom cùng thưởng thức diệu sư phụ của thời hội yếu muốn giữ lương tốt quan hệ vị này ủy viên cũng không đắc tội nổi tư đặc lâm tiên sinh ta nguyện ý ra một trăm ngàn usd mua một chai vong lưu rượu vị này thưởng thức r ư ợ u sư hơi trẻ tuổi tom đối với hắn ngược lại không có sâu như vậy băn khoăn chỉ bớt quá người trẻ tuổi này không dựa vào quyền uy lại mở ra gấp năm lần giá cao sử dụng tài lực t ư ơ n g bước chỉ chốc lát sau tom liền bao phủ ở thưởng thức r ư ợ u sư môn đích vây công bên dưới không nghĩ tới cuối cùng tom trong nhà đích bảy bình nửa vong l ư u rượu cũng đang lúc mọi người uy bức lợi d ụ bên dưới chịu khổ chia cắt bởi vì cùng tom quen nhau thưởng thức r ư ợ u sư môn thậm chí không có cho tom do dự thời gian trực tiếp giết hướng nhà của hắn giống như cường đạo một dạng đoạt đi vong u rượu tom ở tổn thất nặng nề dưới tình huống mặc dù đau lòng nhưng cũng là đau cũng vui vẻ đến thống khổ là đáng tiếc như lang như hổ thưởng t h ứ c diệu sư lại sát s á t thật thật một chút xíu vong u rượu cũng không có để lại cho hắn tới không có này một nhóm vong u rượu tom không biết hắn phải đợi tới khi nào mới có thể lần nữa thưởng thức được mà vui sướng là chuyến này thu hoạch thật to cao hơn kỳ vọng của hắn vong u tiểu quả nhưng như ước nguyện của hắn đất chinh phục dù sẽ vọc tiên sinh thậm chí còn lấy được tưởng thưởng quá mức mê đảo united states đích đỉnh cấp thưởng thức rượu sư môn tom kích động trong lòng vô cùng vì vậy kết quả đại biểu khoảng cách la lai công ty lần nữa tiến vào nước mỹ đỉnh cấp thị trường thu phục đất mất thời gian đã không xa ngay tại tom lập m e w có hay không lại muốn đi hoa quốc tìm dịch tinh thần thời điểm la tốt đẹp sáng chói gọi điện thoại tới nói cho tom một cái đối với hắn cực kỳ kịp thời cùng tin tức trọng yếu dịch tinh thần lại sản xuất một nhóm vong lưu rượu số lượng là năm mươi bình yêu cầu cùng la lai、like、công ty giao dịch muốn giá năm trăm ngàn la tốt đẹp sáng chói cuối cùng còn đưa ra một cái cái nhìn hắn cảm giác dịch tinh thần nóng lòng bán ra cho nên giá cả hơi thấp vì vậy hắn muốn hỏi tom có hay không yêu cầu lại hướng dịch tinh thần ép giá tom liền vội và ngăn cản chỉ thị la tốt đẹp sáng chói dựa theo dịch tinh thần đích hiệp nghị giá cả thanh toán tiền hàng không chỉ có như thế hoa quốc chi nhánh nhất định phải đối với đúng dịch tinh thần giữ tôn kính thái độ bảo đảm đôi mới có thể hợp tác lâu dài dịch tinh thần có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lấy thêm ra một nhóm v o n g lưu rượu lại không nói dịch tinh thần có hay không nguyên bản là còn có chút hàng tích chữ bất quá trước không lấy ra giao dịch mà thôi nhưng chỉ là dịch tinh thần đích cử động này ít nhất là để cho tom ý thức được dịch tinh thần trên người vẫn có lớn vô cùng tiềm lực có thể đảo không thể không nói tom đích này một ngón tay thị s á c s á c thật thật để cho la lai công ty thu được ích lợi rất nhiều ở trong những ngày kế tiếp cùng dịch tinh thần kế tiếp giao dịch cũng rất là thuận lợi bởi vì dịch tinh thần vẫn nhớ la lai công ty khiêm nhường hữu hảo hợp tác thái độ cùng với đối với đ ú n g thành ý của hắn quên mất chi cốc đám người ở dịch tinh thần đích tiếp viện xuống thú chiều sau xây lại công việc tốc độ nhanh rất nhiều tiến triển cũng cố gắng hết sức thuận lợi không chỉ có như thế rất nhiều đã qua tai nạn phát sinh sau tất nhiên gặp phải một vài vấn đề t h như bởi vì đói bụng da rét t ậ t bệnh tổn thương cũng tránh khỏi không ít một tuần sau mới thành tường cự một cơ cấu dần dần thành hình mặc dù còn chưa hoàn thành dịch tinh thần nói xi、si、măng thành tường nhưng ít nhất đã ở thời gian ngắn như vậy trong vi quốc dân vây ra một cái ngăn cách giã thú khu an toàn Quên mất chi cốc đích tình thế ổn định lại sau dịch tinh thần cũng nên đón hắn tân sinh nhập học ngày tốt ngày ba mươi một tháng tám đích buổi sáng tân sinh nhập học báo danh ngày cuối cùng dịch tinh thần vốn là cho là ngày cuối cùng cũng chưa có nhiều người như vậy ghi danh không đến n ổ i chật trội như vậy nhưng là hiển nhiên hắn qua ý nghĩ hào huyền mặc dù là hạn kỳ đích ngày cuối cùng nhưng ở thiết chí là ghi danh điểm bên trong biện đại học công nghiệp bên trong thể dục quán vẫn có hơn ngàn cái nhà dài cùng học sinh có lẽ chính là bởi vì là ngày cuối cùng cuối cùng chạy tới lại ra mọi người tự nhiên cũng có chút nóng này bầu không khí cũng trở nên có chút khẩn trương vào phiên não dịch tinh thần xếp hạng ghi danh đội ngũ t r u n gian g lại một lần nữa nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán này cuối tháng tám đầu tháng chín khí trời mặc dù ánh mặt trời đã kinh biến đến mức ấm áp tươi đẹp nhưng mùa hè nóng bức còn không có tàn đi hơn nữa này bên trong thể dục quán chật trội vô cùng tự nhiên càng là nóng h ổ i người người cũng như lồng hấp lên t r ư n g bao dịch tinh thần lúc này khó tránh khỏi có chút hối hận sớm biết ngày cuối cùng lại cũng là quan cảnh như vậy mà nói hắn chắc chắn sẽ không tham đồ kia cuối cùng một hai ngày thời gian mà là trước thời gian một bước tới trường học hoàn thành báo danh thủ tụ nhưng lúc này cũng không có lựa chọ khác đã là ngày cuối cùng coi như muốn đi sau kéo dài cũng không có cơ hội dịch tinh thần không có cách nào hay lại là chỉ có thể dựa theo trường học ghi danh yêu cầu thứ tự đóng thư thông báo trúng tuyển giao tiền một số gần như chật vật dịch tinh thần rốt cuộc chính thức trở thành bên trong b i ệ n đại học công nghiệp khoa học máy tính cùng kỹ thuật chuyên nghiệp một tên học sinh thủ tục ghi danh sau khi hoàn thành dịch tinh thần nắm một tấm nhà trọ tờ giấy ở một vị học trưởng đích dưới sự chỉ điểm rất nhanh liền tìm được hắn tương lai chỗ ở lầu túc xá cũng đang quản lý viên trong tay nhận lấy nhà trọ phòng ngủ c h ì khóa chan gối chậu nước rửa mặt bình nước ly nước vân, vân sinh hoạt vật phẩm lầu 3, t ầ n g l ầ u không tính là quá cao nhưng tầm mắt coi như rộng lớn chương hai mươi mốt trong trường phòng ngủ cùng ra ngoài trường cho mướn lầu Trường ba trăm linh sáu phòng ngủ cách cục là một gian năm người tiêu chuẩn phòng ở có dùng chung mô hình nhỏ sân thượng phòng ngủ cùng với phòng vệ sinh từng cái giường ngủ thật ra thì đều là học sinh nhất thể xào trang phía trên là giường phía dưới bàn đọc sách tủ quần áo có độc lập học tập không gian làm dịch tinh thần đi vào phòng ngủ lúc lúc này trong phòng đã có ba người một người trung niên nam tử đang dùng chỗi quét dọn phòng ngủ vệ sinh một người trung niên đàn bà chính đang thu thập quần áo sửa sang lại tủ quần áo một người khác là người tuổi trẻ hắn ở trại giường chiếu đệm sửa sang lại giường ba người này nhìn không thể nghi ngờ là nhất gia tử dịch tinh thần không khỏi lần nữa nhìn về phía tên kia người tuổi trẻ đây là hắn tương lai bạn cùng phòng bọn họ nhìn thấy dịch tinh thần vào nhà liền cũng thân thiện hướng dịch tinh thần cười một tiếng nói một tiếng chào ngươi dịch tinh thần cũng lễ phép đáp lại lẫn nhau thông báo một chút tên họ dịch tinh thần mới biết người trẻ tuổi này được đặt tên là triệu hành thuyền đến từ tây bắc tỉnh hai người mỗi người bận rộn thu thập ở dịch tinh thần vừa mới sửa soạn xong hết tủ quần áo thời điểm triệu hành thuyền cũng chỉnh lý xong giường chiếu bọn họ phải rời khỏi phòng ngủ đi ăn cơm mà triệu hành thuyền cha mẹ của cũng mời dịch tinh thần cùng đi trước nhưng dịch tinh thần hay lại là mỉm cười khéo léo từ chối hai người mặc dù là cùng một cái phòng ngủ nhưng là dù sao có chút chưa quen thuộc đối phương mời bất quá cũng là lễ phép hành động hơn nữa dịch tinh thần một đường chạy tới cũng là phong trần phó phó suy nghĩ mau sớm sửa sang lại giường cũng rửa mặt một phen ngược lại đại ra mọi người lui về phía sau đem cùng ở bốn năm sau này có nhiều thời gian cùng cơ hội dịch tinh thần hành lý không nhiều Chỉ chỉ p bằng không ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh xây lại lại không nói có nhiều khổ cực trọng yếu hơn chính là không cách nào trong vòng thời gian ngắn hoàn thành nhưng là dưới mắt dịch tinh thần đem bắt đầu hắn con đường đại học phải đem làm thế nào mới có thể bảo đảm có thể tiếp tục nhanh gọn hướng quên mất c h i cốc vận chuyển vật liệu đây dịch tinh thần quan sát tỉ mỉ phòng ngủ không gian nơi này không phải của hắn độc lập căn phòng không biết lúc nào đã có người tới không thích hợp mở ra màu tím quan môn nghĩ tới đây dịch tinh thần khóa k ỹ tủ quần áo đi ra phòng ngủ lại khóa k ỹ cửa phòng rời đi lầu túc xá hướng giáo đi ra ngoài dịch tinh thần đích lý tưởng rất đơn giản nếu trong trường học người đến người đi không có độc lập đích cá nhân không gian hắn sao không đến ra ngoài trường đi mướn một địa phương thích hợp thật ra thì d ị c tinh thần càng muốn có thể cho mướn một cái kho hàng chẳng qua là trung hải thị mặc dù là phát đạt thành phố nhưng kho hàng cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm hơn nữa bên trong b i ể n đại học công nghiệp đích vị trí không chỉ có hẻo lánh hơn nữa phụ cận cũng không kỹ nghệ gì khu cho nên chân chính trên ý nghĩa kho hàng không nhiều bất quá năm gần đây bên trong b i ể n đại học công nghiệp chung quanh đủ loại sản nghiệp nổi dậy bên trong b i ể n đại học công nghiệp chung quanh đường phố cũng theo đó nhanh chóng tăng giá trị tài sản xây lên không ít kiến trúc chẳng qua là dịch tinh thần không nghĩ cách trường học q u á xa cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cho mớn một gian nhà trọ hoặc là cho mớn một cái nhà dân phòng d ị tinh thần rời đi cửa trường học dọc theo cửa con đường một bên từ từ đi một bên lưu ý dọc theo đường đích một ít thông báo bài lên tin tức hoặc là công ty cho thuê thông báo tìm thích hợp nhà b ậ n làm việc gần hai giờ dịch tinh thần mới ở cách bên trong biển đại học công nghiệp ba cây số đích địa phương một cái được đặt tên là hoa sen đường phố đường phố nơi tìm tới một cái so với là thích hợp đích nhà đơn đích nhà cũ hoa sen đường phố trên thực tế là một cái so với bên trong biển đại học công nghiệp chỗ ở học viện đường còn phải hẻo lánh một chút đường phố nơi này nguyên lai là một cái thôn trăng nhỏ chung quanh nhà cũng phần lớn đều là một ít thôn dân tự xây nhà đường phố tương đối lạnh canh, chỉ có mấy gian lắc đắc quậy bán đồ là vặt nghĩ đến là bởi vì vốn là chỗ hẻo lánh cộng thêm khoảng cách đại học thành khá xa bởi vì mà không có người nào nguyện ý tới nơi này mở cửa hàng nhưng này lại cực kỳ phù hợp dịch tinh thần tâm ý hắn cũng không phải là muốn mở cửa hàng mà là muốn tìm một chỗ để sau này hành sự địa phương dĩ nhiên là càng quẳng c u é hơn càng tốt dịch tinh thần chú ý nhà ở là một cái nhà trên dưới hai tầng đích tiểu lâu phòng dịch tinh thần xuyên thấu qua lầu một cửa sổ không phí sức liền thấy do nhà kết cấu bên trong nhà này trong tiểu lâu không có nhà cụ Hỗn hiện nhiên thời loạn cùng, vô g sau n rất l cũng mười lăm phút một nam một nữ hai vợ chồng cùng với đến một chiếc tiểu xe điện chạy tới dịch tinh thần trước mặt của dịch tinh thần đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói lên muốn mướn cả toàn lầu chủ nhà vợ chồng được nhà không nhịn vợ quá a n s t một chút dịch tinh thần, sau đó hay lại là nói thẳng hỏi dịch sau học học, để ó hay l ý song phương bắt đầu đàm luận tiền m ư ớ n phòng thời hạn mớn chờ cho mớn vấn đề chi tiết tiểu lâu bởi vì chỗ hẻo lánh không có bao nhiêu thương dùng giá trị mà chung quanh đồng bộ thiết thi còn không bằng trong đại học vì vậy chủ nhà ra giá cũng không cao một nghìn đồng một tháng cam kết ít nhất cho mướn một năm đóng ba lần một một tháng tiền mướn phòng coi như tiền thế chân hơn nữa trước thời hạn duy nhất nộp hết ba tháng tiền mướn phòng dịch tinh thần tham khảo chung quanh giá phòng cảm thấy giá cả không cao không nói d ố i tiếp đó song phương ký hiệp nghị đóng tiền mặt cầm chìa khóa không tới nửa giờ sở hữu tất cả thủ tục liền đã làm xong ký hiệp nghị sau khi d ị c tinh thần nghĩ đến tiểu lâu tựa hồ thời gian dài không có người ở qua có chút hỗn loạn dứt khoát cùng một không phiền hai chủ xuất ra hai trăm đồng tiền nhờ cậy chủ nhà vợ chồng tìm người tới thu thập một chút nhà dắt dưới sạch sẽ cho b ụ i chủ nhà nhận lấy hai trăm đồng tiền vui vẻ đáp ứng dịch tinh thần cầm chìa khóa đi trở về trường học chuẩn bị ngày thứ hai tới nữa trạm vào tối dịch tinh thần trở lại trường học nhà trọ phát hiện phòng ngủ năm cái giường đều đã phủ kín đ ệ m giường bốn gã bạn cùng phòng đang ngồi ở vị trí của mỗi người đồng thời nói chuyện phiếm bốn gã bạn cùng phòng cũng bởi vì dịch tinh thần đẩy cửa đi vào đồng loạt nhìn về phía hắn chúng ta phòng ngủ hưng đệ cũng đủ triệu hành thuyền cười nói mọi người khỏe ta tên là dịch tinh thần khoa học máy tính cùng kỹ thuật chuyên nghiệp tân sinh cũng là ba trăm linh sáu phòng ngủ một thành viên dịch tinh thần thấy vậy chủ động tự giới thiệu mình chương hai mươi hai làm quen bạn cùng phòng chương hai mươi hai làm quen bạn cùng phòng dịch tinh thần đích tự giới thiệu mình nhanh chóng kéo gần lại mọi người khoảng cách trải qua hiểu biết dịch tinh thần biết nguyên lai、like、mọi người đều là khoa học máy tính cùng kỹ thuật chuyên nghiệp tân sinh hơn nữa còn là trung lớp đích đồng học cái này nhận thức cũng để cho mấy cái nam sinh nhanh chóng quen thuộc năm người phân biệt đến từ hoa quốc bất đồng tình thị yêu thích cũng cắt có sai biệt hàn thanh tài đến từ đông bắc tỉnh thân cao một thước tám mươi sáu yêu thích bóng rổ trò chơi điện tử triệu hành t h u y ề n đến từ tây bắc tỉnh thân cao một thước bảy mươi hai yêu thích bóng đá cờ tướng chu đại dương chính là bên trong b i ể n người địa phương thân cao một thước bảy mươi yêu thích âm nhạc quần vợt đơn nền chính trị nhân tử đến từ hoa quốc thủ đô thân cao một thước tám mươi yêu thích cờ vây đi học giới thiệu lẫn nhau sau khi chu đại dương dẫn đầu đề nghị phòng ngủ người toàn thể đi ra ngoài ăn một bữa ăn mừng ba trăm linh sáu phòng ngủ lần đầu tiên huynh đệ gặp nhau lây c à n sâu với nhau cảm tình chu đại dương còn chủ động nói hắn muốn mời khách nhưng gặp phải dịch tinh thần cùng đơn nền chính trị nhân từ tại chỗ phản đối dịch tinh thần cho là phòng ngủ lần đầu tiên gặp nhau không nên do người nào đó mời khách mà hẳn là mỗi người bỏ tiền một cái phòng ngủ bạn cùng phòng cũng không phải là mỗi gia đình đích kinh tế cũng giàu có nếu như chu đại dương hôm nay đơn độc mời khách tương lai những thứ khác bạn cùng phòng có hay không cũng phải mời khách đây nhưng nếu như không mời lại một lần lời nói h ả chẳng phải là lộ vẻ cho bọn họ rất hẹp hòi trên lệch giàu nghẹo ngay từ đầu liền hiện hiện ra tương lai thì như thế nào tương giao vì vậy còn không bằng tùy tiện ở bên ngoài trường tìm một gian quán n nhỏ hàn g thành tài cùng triệu hành thuyền cũng đi theo phản đối hai người bọn họ cũng đều đồng ý a a chế hàn thành tài là gia đình bình thường xuất thân điều kiện kinh tế không tính là kém cái chủng loại kia nhưng cũng không có đại phú đại quý sức lực mà triệu hành thuyền đích điều kiện gia đình là khả năng kém đi một tí hắn quần áo mặc trên người đều làm ấy năm trước kiểu dáng Chu Đại d ư ơ năm người ở nơi này xào trong quán cơm bao một cái cái bao xương nhỏ thống khoái uống một trận rượu mà thôi trong bữa tiệc tùy ý tán gẫu thật là cởi mở tận tới đêm khuya bảy giờ rưỡi năm người mới từ xào trong quán cơm tận hứng mà ra nhưng người người đều là bước chân phủ phiếm cảm giác giống như đằng vân giá vũ chỉ đành phải dắt nhau đỡ hướng nhà trọ đi làm dịch tinh thần một nhóm năm người đi trở về đến cửa phòng ngủ lúc gặp phải một vị mang theo mắt kiếng thanh niên mắt kính thanh niên tựa hồ chờ đã lâu rốt cuộc thấy dịch tinh thần bọn họ lúc c a o mày thật là không kiên nhẫn hỏi các ngươi đây là đi nơi nào n g ư ờ i là ai triệu hành thuyền mang theo mặt đỏ hỏi mắt kính thanh niên từ năm trên mặt người say khướt thần sắc đã đoán được bọn họ phải là uống rượu nhất thời mang theo bất mắn nói ta là của các ngươi đại học phụ đ đây là các ngươi đích sân trường một hoảng hòa cũng cầm chắc trong thẻ có hai mươi đồng tiền sau này vô luận là ở phòng ngăn ăn cơm hay lại là trong trường q u ạ y bán đồ lặt vặt mua đồ dùng hàng ngày đều có thể đánh thẻ trả khoản dừng một chút phụ đạo viên lại nói còn có chính là thông báo các ngươi một chuyện ngày mai chín giờ sáng cả đúng lúc ở một cái nhà giáo học lâu ba trăm linh năm phòng học khai ban biết bất luận kẻ nào đều không thể vắng mặt dịch tinh thần đám người nghe vậy mới biết mắt kiếng này thanh niên lại là bọn họ phụ đạo viên nhất thời thanh tỉnh mấy phần bọn họ muốn cùng phụ đạo viên thật tốt trò chuyện một chút không biết sao mới vừa rồi uống rượu bộ dáng có chút thất lễ mà phụ đạo viên cũng không có hứng thú cùng một bầy uống rượu học sinh nói gì nhiều giao phó xong ban hội sự t ì n h liền nhấc chân rời đi nhà trọ phụ đạo viên sau khi rời khỏi hàn thành tài có chút bận tâm nói thảm lúc này bị phụ đạo viên đãi cá chính chứ chúng ta ở phụ đạo viên trong lòng khẳng định lưu lại ấn tượng xấu đừng lo lắng phụ đạo viên cũng không phải là chủ n h i ệ m lớp hắn không quản được nhiều như vậy chu đại dương cười nói lại nói chúng ta cũng không phải là ở trong trường học uống rượu không có phạm giá o quy hàn thành tài suy nghĩ một chút gật đầu một cái vậy thì tốt hắn nhìn một chút trong phòng ngủ tình huống phát hiện tại lo lắng của mình tựa hồ là dư thừa dịch tinh thần đơn nền chính trị nhân từ cùng triệu hành thuyền ba người đã sớm đem riêng mình sân trường một hoạn họa t h ả thỏa sau đó trở về trên giường nằm xuống nghỉ ngơi căn bản không người để ý chuyện này hàn t h a n h tài thật thà cười một tiếng xoay người khóa cửa mình cũng bỏ lên giường cửa hàng dịch tinh thần ngủ một giấc đến trời sáng ngày thứ hai sáng ngày thứ hai tám giờ rưỡi dịch tinh thần bị thanh em ồn á o t h ứ c t ỉ n h hắn đứng dậy nhìn một cái nguyên lai、like、cái khác bốn gã bạn cùng phòng đều đã rời giường đang ở lau mặt trái tóc Này dù sau mười lăm phút dịch tinh thần phòng ngủ năm người cùng đi ra khỏi cửa phòng đi một tòa giáo học lâu ba trăm linh năm phòng học khai bà biết ba trăm linh năm phòng học là một cái mô hình nhỏ phòng học bên trong tổng cộng có sáu mươi chỗ ngồi đủ để chứa một cái lớp học dịch tinh thần năm người đi tới phòng học cửa sau lúc hàn thành tài đưa đầu ngắm đi vào phát hiện trong phòng học đã ngồi không ít đích học sinh nghĩ đến những bạn học này chính là bọn hắn tương lai trong bốn năm đích bạn học cùng lớp ngay sau đó năm người cười ha hả đi vào trong phòng học trong phòng học trước mặt chỗ ngồi bị nữ sinh c h i ế m cứ chỉ có phía sau chỗ ngồi còn t r ố n g không năm người cũng không soi mói trực tiếp liền ngồi ở đằng sau chỗ chống ngồi xuống dịch tinh thần nhìn quanh một vòng trong phòng học còn hay lại là xa lạ đồng học trong lòng một trận than thở hắn hướng tới cuộc sống đại học rốt cuộc bắt đầu hắn còn phát hiện trong ban quả thật có mấy vị tịnh lệ bóng người nhìn mặt đầy đích bạn cùng phòng dịch tinh thần trong lòng cười mắng một câu lòng người không cổ quyết định nước chảy bẻo trôi cùng thưởng thức tối hôm qua nhìn thấy mắt kính thanh niên phụ đạo viên đi vào phòng học cũng đứng ở trên bục giảng cười đối với đứng một bọn học sinh đạo các ngươi khỏe ta là của các ngươi đại học phụ đạo viên tên là hồ thạc ở hồ thạc đích dưới sự yêu cầu khoa học máy tính cùng kỹ thuật một ban mỗi một tên bạn học lên một lượt giảng đài vì chính mình làm một cái đơn giản tự giới thiệu mình ban hội rất nhiệt liệt nhất là bạn học gái xinh đẹp lên đại thời điểm luôn là sẽ có được cả lớp phái nam ồn ào lên kiểu tiếng vỗ tay cùng hoan hô tự giới thiệu mình bộ phận sau khi kết thúc hồ thạc tạm thời chỉ định bổ nhiệm ban cán bộ nghe được cái này dịch tinh thần b ỗ nhiên có một dự cảm t ố chương họ hai mươi ba d ư ỡ n g nước cùng ổn định lòng dân c tuy nói ba trăm linh sáu phòng ngủ toàn thể thi rớt nhưng dịch tinh thần cùng cái khác bạn cùng phòng cũng bất quá nhìn nhau cười một tiếng liền không giải quyết được gì dịch tinh thần đạo cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc hắn vẫn còn ở trung học thời điểm liền đã thành thói quen không muốn quản trong lớp bạn học sự tỉnh cảm thấy có thời gian dư thừa thà làm việc cán bộ còn không bằng nhiều chút thời gian đi làm kiếm tiền chỉ ngoại trừ chu đại dương tâm tình của hắn tự a hồ có hơi không được tự a hồ vốn là rất muốn làm ban cán bộ nghe nói ở trong đại học đảm nhiệm ban cán bộ là một cái khó được lịch luyện cho nên cơ hội như vậy hắn không muốn bỏ qua nhưng vô luận như thế nào sự tình tự a hồ đã thành định cục bao gồm bọn họ ba trăm linh sáu phòng ngủ ở phụ đạo viên hình tượng trong lòng chỉ định ban cán bộ sau khi hồ thạc tiếp tục công bố trường học quân huấn đ n bài hơn nữa cho ban cán bộ hạ mang đồng học đi dẫn bài thi cùng dẫn quân huấn phục giả bộ nhiệm vụ mới rời khỏi phòng học sau đó mới nhậm chức ban các cán bộ liền dựa theo yêu cầu dẫn đại gia mọi người cùng nhau đến đại học hậu cần trong sự quản lý nhận lấy bốn năm đại học cơ sở chương trình học đích bài thi cùng quân huấn sao trang sau đó mới giải tán mỗi người trở về phòng ngủ dịch tinh thần cùng các bạn cùng phòng như thế đem lánh được gì đó tất cả đều rời trở về phòng ngủ sau mới cho phép bị làm chút chuyện khác quân huấn từ ngày mai mới bắt đầu hôm nay đại gia mọi người còn đều là tự do hoạt động hàn thành tài cùng triệu hành thuyền chăm sóc các bạn cùng phòng cùng nhau đến internet lên mạng chơi đùa game online nhưng đơn nền chính trị nhân từ không muốn đi internet hắn muốn ở trong trường học đi dạo một vòng hiểu hoàn cảnh mà dịch tinh thần chính là tưởng nhớ hoa sen đường phố nhà lầu cũng không có đi theo đoàn người hành động chung trong phòng ngủ duy một d â y máy vi tính tới đi học chu đại dương mặt đầy tự đắc mở ra máy vi tính của hắn máy vi tính trước một bước lên internet đối chiến trò chơi anh hùng lựa chọn nhân vật ở chiến vong bên trên từng đôi chém giết dịch tinh thần rời đi trường học sau một đường đi bộ đến hoa sen đường phố tiểu lâu hắn dùng chìa khóa mở ra tiểu lâu đích khóa cửa mở cửa đi vào khi thấy trong phòng quả nhiên sạch sẽ không ít dịch tinh thần tâm tình rất là thoải mái liền gọi điện thoại cảm tạ chủ nhà vợ chồng g ú t hắn thu thập thỏa đáng sau khi dịch tinh thần đến hoa sen trên đường phố t ì một m nhà tiểu gia cụ tiệm mua một cái giường v á n gỗ một tủ sách một cái ghế một cái tủ treo quần áo cùng với một ít trên giường đồ dùng trải qua một phen bố trí lầu hai trở thành một có thể ở phòng ngủ mà lầu một về phần lầu một dịch tinh thần là mua về một cái tủ tivi cùng một tấm trường một ghế đặt ở lầu một sau đó đem lầu một, một nửa không gian làm phòng khách mà một nửa kia không gian dịch tinh thần là muốn dùng cho tạm thời cất giữ mua tự l à m thủy tinh vật phẩm để có cần thời điểm rời đến trong không gian vận chuyển tới dị thế quên mất chi cốc đơn giản sửa sang lại tiểu lâu sau khi dịch tinh thần bằng khóa cửa lại lên lầu hai phòng ngủ mở ra màu tím qua môn bước vào không gian chuyển tiếp màu xanh ra trời qua môn dịch tinh thần trở lại quên mất chi cốc lần này trở lại quên mất chi cốc lúc dịch tinh thần phát hiện nơi này hơn năm trăm di dân đã lợi dụng hắn mang tới xi、si、măng cùng t h ầ kiến trúc kỹ xảo cuối cùng đem một cái cự mục cùng đất đá kết hợp với nhau vững chắc thành tường xây cất hoàn thành mặc dù chỗ ngồi này thành mớ i tường không tính là quá cao ước chừng chỉ có khoảng năm mét nhưng phải dùng tới ngăn trở ra thú đã dư giả đối với lần này sơ kỳ e n kéo lần lợi biết quên mất chi cốc tình huống người cũng rất có lòng tin bọn họ tin tưởng nhà mới của bọn họ sẽ không sẽ ở thú chiều trùng tiếp vào biến thành phế tích đáng tiếc bị giới hạn vốn bên trong thành diện tích không rộng nhiều nhất có thể chứa một người ở cùng với năm mẫu đất canh tác có thể để cho quốc dân trồng c h ọ n một ít rau cụ dại mà thôi ở thiết kế thành mới xây dựng phương án lúc còn cố ý ở bên cạnh thành trừ lại một cái thông qua con đường ở thú chiều phát sinh thời điểm cũng cho lũ dã thú một cái cơ hội lựa chọn không muốn tất cả toàn bộ sông về thành tường phân luồng dã thú đánh b ả o giảm bớt thú chiều phát sinh lúc đối với đ ú n g thành tường lực tàn phá xây xong thành tường còn phải xây phòng ở nhất là vương cung càng là trọng yếu nhất dùng sơ kỳ én đại biểu mọi người lời nói Cho d tư trình thể mà nói vương cung cũng liền một mẫu đất lớn nhỏ kết cấu cũng không coi là phức tạp chủ yếu từ một cái đại tính nghị sự một gian quốc vương phòng ngủ cùng với một gian quốc vương kho hàng ba bộ phận tạo thành đại tính nghị sự chủ yếu là quốc vương cùng thần dân bản quốc sự đích địa phương có thể chứa hơn một trăm linh người quốc vương phòng ngủ cùng kho hàng là thiết lập tại đại tính h nghị sự đích bên trái kho hàng đến gần vương cung cửa ra vào ba gian phòng này đều là hốt h ô n g đối với đ ú n g dịch tinh thần mà nói ba gian trong phòng trọng yếu nhất tất nhiên phải kể tới kho hàng bởi vì kho hàng cũng không phải là dùng cho chất đống tạp vật nghiêm chỉnh mà nói ngược lại chính là dịch tinh thần ngược hướng vu lam thủy tinh cùng quên mất chi cốc đích chỗ m â u chốt lúc trước quốc gia diệt v o n g lúc sợ kỳ hẹn vì quốc vương che chở chỗ kế hoạch một mực cung phụ làm cầu nguyện chi dụng thần chìa khóa gặp nhau bị đổi đặt ở quốc vương trong kho hàng mà sau khi dịch tinh thần đích mẫu xanh ra trời quan môn cũng sẽ đổi thiết lập tại trong kho hàng vì vậy kho hàng đối với đứng dịch tinh thần mà nói chính là trọng yếu nhất vì nước bị bảo hộ vương thương khô an toàn sở kỳ ẩn cũng cố ý an bài tăng thêm lính gác từ thần chìa khóa bị cung đặt ở quốc vương kho hàng ngày lên hai mươi bốn h đều sẽ có thị vệ binh thay phiên phòng thủ dịch tinh thần cự tuyệt không được sở kỳ ẩn chờ thần dân xây dựng vương cung nhiệt tình thật may ở đốc tạo vương cung sau khi sở kỳ ẩn bọn họ bắt đầu xây cư dân nhà không lâu hơn năm trăm vị di dân đều có chính mình che gió che mưa t r ỗ ở nhìn quên mất chi cốc đích hoàn cảnh sinh tồn từ từ thay đổi xong dịch tinh thần trong lòng cảm thấy an ủi dịch tinh thần nhân cơ hội khắp nơi tuần nhìn một phen muốn biết di dân môn có phải hay không đã hoàn toàn khôi phục sinh hoạt rất nhanh dịch tinh thần lại phát hiện một cái để cho hắn có chút bất an hiện tượng trong thành nhỏ nhà là xây xong không sai nhưng dịch tinh thần nhưng cũng cảm giác liên tục đất gặp gỡ đại tai nạn đã để cho di dân có chút tâm tình chưa đủ không có sinh hoạt mục tiêu vì vậy dịch tinh thần hướng sở kỳ en nói lên lập quốc ý tưởng không muốn lập tức lấy được sở kỳ en đích ủng hộ tựa hồ sở kỳ en cũng sớm có kỳ vọng làm sở kỳ en đem dịch tinh thần lập quốc tưởng tượng nói cho đại gia mọi người lúc trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại đối với đứng cuộc sống tốt đẹp hướng tới không có một người hy vọng vĩnh viễn làm một cái mất nước tri dân ít nhất không có ai không hy ngắm con cháu của bọn họ có một cái chúc với quốc gia của mình việc trải qua mất nước sau khi những thứ này di dân quả thật sớm cũng cảm giác sống lang thang chỉ bất đắc d i với sinh hoạt như cũ cho bọn hắn dùng mọi cách hành hạ hoàn cảnh tồi tệ chúng quy mỗi lần để cho bọn họ mất đi chống lại đích lòng tin lúc này thân quốc vương dịch tinh thần nói lên lần nữa dựng nước ý tưởng dĩ nhiên là bình thiêm di dân đích sinh hoạt lòng tin tìm được tinh thần bọn họ trụ dĩ nhiên là lấy được ủng hộ của mọi người vừa có ý tưởng liền cần phải thật tốt thực hiện dịch tinh thần đề nghị mới nước hẳn khác biệt với cố đô mới có thể làm cho người ta hy vọng mới cùng phân chấn lực lượng l i chương hai mươi bốn bổ nhiệm quan chức cùng sản xuất rượu mới. mới hương thịnh hoa quốc thành lập này đó toàn bộ quên mất chi cốc đích trong doanh trại cử hành hai đại nghi thức một là dịch tinh thần đích quốc vương lễ lên ngôi hai là toàn thể quốc dân ăn mừng hoạt động ở sở kỳ en đích dưới sự chủ trì dịch tinh thần chính thức lên ngôi ngôi vừa trở thành hương thịnh nước hoa đệ nhất đảm nhận quốc vương nghi thức lên ngôi bên trên xác lập dịch tinh thần địa vị trí cao vô thượng cùng với nắm giữ toàn bộ vương quốc sinh sắt của bính mặc dù hương thịnh hoa quốc rất nhỏ nhưng là mỗi một người cũng phá lệ coi trọng này đến từ không dễ xuống lại bắt đầu tự xưng hương thịnh người hoa lễ lên ngôi sau khi kết thúc dịch tinh thần bắt đầu bổ nhiệm quan chức dịch tinh thần đầu tiên bổ nhiệm sở kỳ ẹ n là hương thịnh hoa quốc đệ nhất đảm nhận thủ tướng phụ trách quản lý quốc dân sinh hoạt kinh tế chính trị tiếp lấy bổ nhiệm n h lần là hương thịnh hoa quốc vương quốc vệ đội đại đội trưởng phụ trách xây dựng hương thịnh hoa quốc vệ đội gánh vác quốc phòng nhiệm vụ lúc này toàn bộ hưng thịnh hoa quốc cũng liền hơn năm trăm vị quốc dân trong lúc nhất thời cũng không cần quá nhiều quan chức cho nên dịch tinh thần cũng không có dự định tiếp tục bổ nhiệm những quan viên khác tạm thời đem này định làm căn bản cơ cấu dịch tinh thần rất tin vương quốc sự phát triển của tương lai nhất định sẽ không dừng bước tại quên mất tri cốc cân nhắc đến ở sự phát triển của tương lai bên trong phải phòng ngừa quyền lực quá độ tập trung ở một vị quyền thần trên người vấn đề đồng thời nghe càng nhiều hơn ý kiến nhất định có thể để cho dịch tinh thần đối với quốc gia đích tình trạng càng toàn diện hiểu rõ cho nên dịch tinh thần hay lại là làm ra phân quyền đích dự định ở hai vị chủ yếu quan chức g a tăng lên tham chính viên đích chức vị tham chính viên số lượng tạm định là mười người tham chính viên do quốc dân bỏ phiếu tuyển cử lại trải qua quốc vương đồng ý liền có thể đảm nhiệm tham chính viên có thể ở đại tính h nghị sự tham dự nước chính thảo luận nắm giữ trực tiếp cùng quốc vương đối thoại quyền lợi bất kỳ quốc gia nào chính sách chế định bọn họ đều có thể tham dự nhưng chính sách một khi chắc chắn sau khi bọn họ liền không thể can thiệp quốc gia thi hành biện pháp chính trị nói tóm lại tham chính viên chỉ có tham chính quyền không có chấp chính quyền đồng thời bởi vì dịch tinh thần không thể mọi thời tiết đợi ở quên mất tri cốc vì vậy hắn còn cần có một ít liên quan phụ tá quốc vương thi triển luật pháp tỷ như quy định làm dịch tinh thần không có ở đây hương thịnh hoa quốc quốc nội trong lúc sở kỳ en cùng éo lần phân biệt chấp trưởng chính quyền cùng quân quyền dựa theo t r ư ớ c đích quốc sách thi hành biện pháp chính trị nếu như muốn ban bố tân chính phải đến ba gã tham chính viên đề nghị mới có thể tiến hành thảo luận sáu gã trở lên tham chính viên đồng ý tân chính mới có thể không cần thông qua quốc vương đồng ý trực tiếp thi hành nhưng là một khi quốc vương trở về quốc vương nắm giữ đối với đúng tân chính đích cuối cùng quyền phủ quyết h ư n g thịnh hoa quốc quốc gia tiểu lại thân ở vết người hiếm thấy quên mất tri cốc coi như tân tấn quốc vương dịch tinh thần tạm thời cũng không có gì đặc biệt chính sách yêu cầu ban bố bây giờ hương thịnh nước hoa việc cần k i ế p trước mắt ngoại trừ xây lại gia viên đó chính là thành lập một cái có thể chống đỡ hai giới mua bán xúc tiến vương quốc phát triển kinh tế sản nghiệp trước mắt ở toàn bộ hương thịnh hoa quốc mà nói cực kỳ có phát triển t i ế n cảnh chính là trưng cất diệu nghiệp bởi vì dịch tinh thần đích ù n g hộ ở lucas đích dưới sự chủ trì trưng cất diệu nghiệp đã được đến ổn định phát triển nhưng là này còn chưa đủ hương thịnh hoa quốc yêu cầu càng nhiều khai thác đặc biệt vật liệu giống như vong lưu rượu một dạng đệ dịch tinh thần có thể từ hoa quốc đổi lấy đầy đủ vốn từ đó mua càng nhiều hơn phát triển vật liệu đưa về quên mất tri cốc trên thực tế vì o vong nào cao, n nguyên vốn, đã còn dư lại không có mấy, nhưng là vong yêu rượu sản lượng lại chậm chạp không cách nào để cao, cũng không g yêu lấy rượu yêu rượu cầu. được dư lại là lại mấy, đã đề đủ có chậm chạp cách v vậy dịch tinh thần cho là hương thịnh hoa quốc cần gấp mở mang dị t r ù n g có thể kiếm tiền kinh tế sản nghiệp dịch tinh thần sau đó mệnh lệnh sở kỳ hẹn sửa sang lại ra một phần vương quốc nhân tài mẫu đăng ký tổng kết quy nạp hương thịnh hoa quốc quốc dân nghề để dịch tinh thần có thể từ trong chọn lựa ra một ít nhân viên thích hợp hương thịnh hoa quốc yêu cầu một loại kích thước lớn hơn sản lượng càng nhiều hơn nữa sản xuất ổn định sản phẩm mới có thể kéo dài không ngừng vì quốc gia cung cấp phát triển vốn vong u rượu hồi báo tỷ số là cao nhưng là quên mất chi cốc đích trái cây sản lượng không nhiều đưa đến v o n g hữu rượu thành phẩm tỷ số thấp hơn nữa thời gian cách nhau khá lâu đây đều là chế ước nó mở rộng sản xuất nhân tố sơ kỳ hẹn sửa sang lại nhân tài danh sách cũng cần một ít thời gian dịch tinh thần không khỏi đem hy vọng đặt ở lucas trên người của là một tên cấp bảy chưng cất rượu sư lucas trong tay khẳng định cũng không thiếu sản xuất rượu ngon đích phương pháp xử lý dịch tinh thần thậm chí đang suy nghĩ có thể hay không do hắn sẽ cung cấp chưng cất rượu nguyên liệu để cho lucas chế càng nhiều ưu chất rượu loại quên mất chi cốc thiếu nguyên liệu làm thủy ngôi sao có thể không thiếu l a thường thường vì vậy chủ yếu công việc chính là chắc chắn chế loại hình gì đích rượu dịch tinh thần quyết định tự mình đi tự phường viếng thăm lucas hỏi ý kiến của hắn tự phương trưng cất rượu phòng khoảng cách vương cung ước chừng năm trăm linh thước ở hưng thịnh hoa thành đích góc tây bắc không cần vệ binh chỉ đường dịch tinh thần mới vừa đi ra vương cung đã nhìn thấy một cái t r ư n g cất rượu phòng sắt nhọn trên nóc nhà đích ống khói toát ra một đoàn một đoàn khói trắng đi hai phút dịch tinh thần đến từ phường hắn ngăn cản vệ binh đi vào thông báo mà là ngăn lại một vị t r ư n g cất rượu học nghề hỏi l u c a s đang làm gì tên này trẻ tuổi t r ư n g cất rượu học nghề thấy dịch tinh thần lúc kinh ngạc sau khi mặt đầy là vẻ kính sợ nghe được dịch tinh thần đích câu hỏi sau hắn cung kính nói cho dịch tinh thần l u c a s đang ở sản xuất rượu mới dịch tinh thần biết được lukas ở sản xuất rượu mới nhất thời mừng rỡ không thôi không nghĩ tới hắn mới nghĩ tới cái này sự tình. liền phát hiện lucas đã bắt tay tiến hành nhất thời cảm giác rất hài lòng trong lòng cũng không khỏi thêm mấy phần mong đợi nhưng dịch tinh thần cũng có chút do dự có muốn hay không vào lúc này đi quay dày lucas nhưng không ngờ lucas đã thông qua học nghề truyền đạt biết quốc vương đại gia đến chơi lập tức bung ô xuống công việc trên tay đi ra hướng dịch tinh thần hành lễ lucas tham kiến quốc vương bệ hạ lucas cung kính con người thi lễ nói dịch tinh thần tiến lên đỡ dậy lucas nói lucas tiên sinh ta nghe nói ngươi đang ở sản xuất rượu mới đúng bệ hạ ngài chỉ thị chúng ta phải không ngừng về phía trước phát triển ta vẫn đang suy nghĩ nên như thế nào để cao rượu sản lượng cùng với nghiên cứu mới phẩm loại Lucas liệu, lượng. loại Lucas ưu rượu nguyên xuất rượu yêu cầu chuyện. sau quờ, biểu qua chút, cười cách cao Cho chỉ có có khác chỗ chút, gian ta hay ta khoan ta ta gian, sản sản song song. sử dừng dừng dụng d từ nói, vong hạn trong ngắn không nào nên mớn, không đồng tiến hành này, không ngời, này tình, nếm thông đường không giới gờ một mỉm một mới, mời một một tâm hầm thời thể thời thứ trợt đạt thái thử hạ hơi hơi, hạ đó bị bệ bệ để để Ở sau đó ta lại lấy rượu đ ế nguyên tương làm cơ sở đoán tăng thêm quên mất chi trong cốc đích một loại thường gặp hoa cỏ hương liệu trải qua hai mươi lần thí nghiệm r ố t cuộc phối chi ra một loại khẩu vị cũng không tệ rượu mới l u c a s mời dịch tinh thần đi vào tử phường dịch tinh thần đáp ứng đi ở l u c a s trước mặt của Trưng 25, thưởng thức rượu mới cùng tiền suy nghĩ. Trưng 25, thưởng thức rượu mới cùng tiền suy nghĩ đợi dịch tinh thần tiến vào tử phường sau. Nhìn thấy trưng cất rượu trong phòng một cái rượu trong, đổ ra một chén rượu rượu rượu rượu ra rượu, phường cùng nghĩ. cùng nghĩ nhìn phòng chén dịch ở Lucas cái đợi suy suy sau, mới mới đổ d vào vò dịch tinh thần nhận lấy lucas đưa một chén rượu khi hắn hướng trong chén nhìn lúc chỉ thấy rượu trong chén nước màu sắc gừng đỏ nhưng lại trong suốt tấu triệt xinh đẹp động lòng người t h o a n g cái liền hấp dẫn lấy dịch tinh thần ánh mắt của khiến cho không đành lòng nghiêng về nửa tấc ánh mắt trong mơ hồ dịch tinh thần đích chót mùi thậm chí tựa hồ còn cảm nhận được một loại đặc biệt mùi rượu nay một lần đầu gặp dịch tinh thần cũng đã rất hài lòng rượu mới đích tướng mạo trong lòng cũng bắt đầu vô cùng chờ mong miệng của nó cảm giác bất luận một loại nào rượu mới khẩu vị rất trọng yếu chỉ có khẩu vị tốt rượu mới có thể sự việc có lai lịch từ xa cầm chén thả vào bên miệng nhắm mắt nâng lên chén nhẹ nhàng hướng trong miệng rót vào một hớp nhỏ rượu rượu mới đích khẩu vị dị thường miên nu dịch tinh thần bất quá chỉ nếm một hớp nhỏ liền nhất thời cảm thấy một miệng lưu hương không chỉ có như thế làm rượu theo cổ họng chạy vào trong thân thể bất quá năm giây chậm ngược trô quần quần một đoàn hơi nóng s n g ngược nơi cổ họng ho k h ắ n k h ụ c dịch tinh thần nhất thời không đề phòng bị sặc nhưng đối với này dịch tinh thần lại không có vẻ bất mãn ngược lại là mặt đầy thỏa mãn cả người trên dưới càng cảm giác tràn đầy lực lượng trong lúc nhất thời vẫn còn có một loại phơi phơi cảm giác phù lên trời rượu、ngon. dịch tinh thần không nhịn được hô loại rượu này tuyệt đối là nam nhân thích rượu dịch tinh thần không phải là thưởng thức rượu sư nhưng h ắ n chính là có lòng tin loại rượu này một khi đẩy ra thị trường tuyệt đối sẽ được đến đại chúng t i u khách đích h o a n g lên khẩu vị không thể so với vong hưu rượu kém nói như thế nào đây hẳn là hai loại cảm giác bất đồng dịch tinh thần như vậy cho là loại này rượu mới không chỉ có khẩu vị được hơn nữa sẽ không tổn hại tổn hại thân thể thậm chí còn có thể trong khoảng thời gian ngắn nói cao tinh thần lực của người để cho người thần thanh khí sảng duy nhất tác dụng phụ chính là nếu như quá lượng ứng dụng uống rượu người sẽ ở trong thời gian ngắn đích tinh thần phấn khởi sau khi cả người sẽ lâm vào độ sâu ngủ say ngủ say lúc giống như hôn mê không cảm giác đối với ngoại giới kích thích cũng hồn nhiên không biết hơn nữa trong thời gian ngắn rất khó tỉnh lại cho nên uống rượu này lúc tốt nhất không nên tại giã ngoại trở không chỗ an toàn luca s giải thích dịch tinh thần cười ha ha uống say ngủ ở lam thủy ngôi sao không là chuyện ghê gớm gì mặc dù luca s nghiêm trọng nói nhưng ở dịch tinh thần trong lòng lại xem thường thật ra thì dịch tinh thần càng chú ý là này rượu mới đích sản lượng có hay không cùng vòng y u rượu giống vậy lưỡi mà sống sinh chu kỳ có hay không cùng vòng y u rượu giống vậy dài sản xuất này rượu mới đích hoa cỏ hương liệu ở quên mất chi q u ố c khắp nơi đều có hơn nữa không giống với chế vòng y u rượu trái cây rừng yêu cầu cây ăn trái thành thục loại này hoa cỏ lớn lên chu kỳ quá ngắn vì vậy nguyên liệu còn coi là phong tốt chỉ cần có thể bảo đảm gạo đích ổn định cung cấp mỗi tháng đích sản lượng có thể không thấp hơn một trăm vỏ hơn nữa nếu như gạo đích lượng cung ứng có gia tăng rượu mới đích sản lượng còn có thể tiếp tục đề cao đúng dịch tinh thần đích sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn gạo đích phẩm chất sẽ hay không ảnh hưởng này rượu mới đích phẩm chất dịch tinh thần tiếp tục hỏi dịch tinh thần sở dĩ yêu cầu chắc chắn gạo đích phẩm chất có ảnh hưởng hay không rượu mới đích phẩm chất cái vấn đề này là bởi vì dịch tinh thần ở làm thủy tinh hoa nước dù sao chỉ là một không quyền không thế đích tiểu nhân vật tạm thời không có cách nào đạt được một cái ổn định gạo nguồn trọng yếu hơn chính là nếu như rượu mới đích phẩm chất dịch được nguyên liệu đích phẩm chất ảnh hưởng từ đó khiến cho khẩu vị không thể được đến bảo đảm là sẽ đập bảng hiệu bất lợi cho dịch tinh thần chế tạo một cái tên đúng rượu mới là có ảnh hưởng nhưng là ảnh hưởng này cũng không lớn rất nhỏ bé phổ thông thưởng thức rượu sư không cách nào phân biệt chỉ có cao cấp thưởng thức rượu sư mới có thể đ ế m ra được chủ yếu ảnh hưởng rượu chất cùng với khẩu vị nhân tố chủ yếu là ở chỗ chế riêng cách điều chế trình tự cùng chứng cất rượu thủ pháp lu cắt đáp dịch đầy sao lấp lánh đầu chỉ cần đối khẩu cảm giác ảnh hưởng không lớn vậy thì không thành vấn đề g ê gớm dịch tinh thần có thể đẩy ra bất đồng miệng lưỡi công kích lần bất đồng cấp bậc rượu dịch tinh thần cùng lu cắt trải qua thỏa thuận hai người cuối cùng khâm định cái này rượu mới đích tên là linh cốc rượu lấy linh cốc sản xuất rượu non g ý đồng thời cũng coi là một loại trong lòng ám chỉ làm linh cốc rượu đẩy ra thị trường thời điểm bọn tiểu khách sẽ cho là linh cốc rượu là một loại c ự c phẩm gạo sản xuất mà thành dịch tinh thần tán thưởng lucas không ngừng sáng tạo yêu cầu ý tưởng mới hy vọng hắn cũng có thể khai ban dạy học trò mau sớm giáo sư ra càng nhiều hợp cách c h ứ n g cất rượu học nghề khiến cho hương thịnh nước hoa tiểu nghiệp có thể có được phát triển lớn mạnh vì khích lệ lucas đích tích cực tính dịch tinh thần hướng lucas bảo đảm hương thịnh hoa quốc môi bán ra một thùng rượu hắn cũng có lấy được tỷ lệ nhất định khen thưởng cụ thể khen thưởng là do dịch tinh thần căn cứ tình huống thực tế mà quyết、định. l u c a s thấy quốc vương như vậy trọng dụng chính mình nội tâm đã sớm kích động không thôi tại chỗ hướng dịch tinh thần bảo đảm hắn nhất định không phụ quốc vương t r ố n g n ắ m cố gắng sản xuất là hương thịnh hoa quốc làm ra công hiến dịch đầy sao lấp lánh đầu hài lòng rời đi trưng cất d i ệ u phòng hướng vương cung đi trở về trên đường dịch tinh thần trong đầu lại bị một chuyện khác chứng cứ đây là rất vấn đề trọng yếu một cái đối với hương thịnh hoa quốc mà nói bất kể là bây giờ còn là tương lai cũng rất vấn đề trọng yếu hương thịnh hoa quốc yêu cầu một loại cả nước thông dụng một loại vật năng giá h o ặ chẳng là loại một qua là dịch tinh thần tương đối nghiêm về khen thưởng một loại tín dụng tiền dịch tinh thần có thể cung cấp loại này tín dụng tiền nắm giữ loại này tín dụng tiền quốc dân có thể ở dịch tinh thần đặc biệt thiết lập trong tương h điếm chọn mua hàng hóa từ đó bảo đảm tín dụng tiền tín nhiệm tính dịch tinh thần cũng minh bạch hưng ơ thịnh hoa quốc vừa mới thành lập quốc lực y ế u ớt lại không thấy kim cũng không có ngân nếu như trong vòng thời gian ngắn muốn thành lập một quốc gia hoàn chỉnh tài chính hệ thống nhưng thật ra là vô cùng không thực tế đích lý tưởng nhưng ngược lại nếu như lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thành lập một cái tín dụng chế độ dịch tinh thần cho là hay lại là có thể được loại này tín dụng chế độ là xây dựng ở quốc dân tin tưởng quốc vương trên các bản đồng thời loại này tín dụng chế độ chắc có thể ngưng tụ quốc dân đối với đứng vương quốc độ trung thành có lòng sở định sau khi dịch tinh thần mới về đến vương cung liền lập tức tìm đến sở kỳ ẻn mệnh hắn đem chính mình từ l a m thủy ngôi sao mang tới vật phẩm tính chung hoạch định đứng lên đang thỏa mãn quốc dân thấp nhất sinh tồn yêu cầu sau khi nhiều hơn vật phẩm gặp nhau bị gìn giữ ở một cái tín dụng trong kho hàng cái này tín dụng kho hàng cũng không phải là chỉ dịch tinh thần dùng cho truyền tống vương cung kho hàng hai người độc lập với nhau hơn nữa ở nơi này hàng tích chữ trong kho hàng còn nghĩ muốn thành lập một cái vật phẩm h ố i bá điểm hương thịnh hoa quốc vương cung phương diện sẽ phát ra một ít khen thưởng tính chất đồng tiền thông dụng từ đó bước đầu thành lập được một cái tín dụng chế độ chương hai mươi sáu không thể chỉ bán rượu kiếm tiền trên ư rượu kiếm tiền đối với quốc vương ớ c chỉ quốc không kiếm thể phụ, bán tiền tưởng, ẻn vẫn luôn rất bội phủ, hắn rất đối với bội i ý sở kỳ lập tức m túc t chép dịch ghi i h thực ầ n đ tế thành lập tín dụng tiền chế độ m ấ t chốt ở chỗ tín dụng hai chữ dịch tinh thần không nhất định phải vàng bạc ngược lại là có thể lựa chọn chất liệu thông thường đích tiền su cứ như vậy sự tình liền dễ giải quyết nhiều dù sao muốn muốn lấy được tiền su dù sao cũng hơn vàng bạc tới dễ dàng hơn nhiều chỉ phải có đầy đủ vốn dịch tinh thần hoàn toàn có thể ở hoa quốc một đang lúc mô hình nhỏ tiền của trò chơi chế biến trong hãng chế tác riêng một nhóm tuyệt đẹp khai quốc kỷ niệm tiền hơn nữa nếu như dịch tinh thần cần tín dụng tiền số lượng quá lớn hắn thậm chí vẫn có thể tìm một gian xưởng in ấn yêu cầu nhà máy dùng máy vi tính thay mặt thiết kế tiền giấy đồ án trực tiếp ấn chế một ít hưng thịnh hoa tiền giấy giá cả càng tiện nghi có ý tưởng sơ khởi là được trong thời gian ngắn cũng không cần phiền nhiễu dù sao hương thịnh hoa quốc mới vừa vạn dựng nước căn bản cũng không có cái gì cơ sở kinh tế dịch tinh thần cho là lúc nào có thời gian n g n rảnh lại thuận tiện làm là được bởi vì dịch tinh thần dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm liên lạc la lai công ty tiếp tục buôn bán vong l ư u rượu để gom góp phát triển vốn gom góp được ít vốn dịch tinh thần cố ý treo b ả n g thành lập một nhà công ty mậu dịch không nữa lấy danh nghĩa cá nhân bán vong u rượu đồng thời cũng thuận lợi hắn mua số lớn vật liệu đưa đến hương thịnh hoa quốc vốn là d ị tinh thần nắm giữ t ự c phẩm rượu ngon vong u hơn nữa bây giờ có một cái khác rượu mới linh cốc rượu nếu như thành lập một cái hãng rượu mà nói dĩ nhiên là không lo tiêu lộ nhưng là dịch tinh thần đối với cái này một nhóm tiếp xúc quá ít thiếu cơ sở cùng kinh nghiệm làm s ư ở n g sợ rằng sẽ bất thiện kinh doanh hơn nữa đầu tiên là sẽ chiếm dùng hắn rất nhiều thời gian thu mua nhà máy dịch tinh thần tạm thời cũng không có càng nhiều tinh lực hơn cùng vốn đi làm chuyện này một phen cân nhắc bên dưới dịch tinh thần dứt khoát còn chưa thành lập hãng rượu ngược lại hắn bán rượu xuất thủ đo cũng không tính lớn chỉ phải tận lực giữ nhất định thần bi tính hắn cũng liền có thể ít một chút đụng phải phiền t h o i có thể an tâm đi học sinh hoạt chẳng qua là không làm s ư ở n g cũng có phiền thoái dù sao nếu như không có một cái trên mặt nổi tiêu thụ bình đài lời nói sợ là cũng không thể đối phó phía chính phủ kiểm tra đồng thời sau này cùng các phe thương nhà giao dịch cũng không khả năng để cho khách hàng hoặc là buôn bán thương đi thăm chỗ sơ hở quá nhiều không cách nào lấy được khách hàng tín nhiệm lại nói coi như không đứng vững hãng rượu cũng không thể ánh sáng là dựa vào công ty mậu dịch tới mua đi bán lại hai giới vật phẩm dịch tinh thần đối với đúng la lai công ty nhất định có tín nhiệm nhưng là còn chưa đủ để, để cho hắn hoàn toàn dựa vào hắn không thể đem trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng từ yêu cầu mở ra mới t à i nguyên đích cân nhắc dịch tinh thần quyết định mở một cái cửa tiệm dùng cho tiêu thụ hương thịnh nước hoa đặc sắc hàng hóa dĩ nhiên dịch tinh thần còn cần trở s ở kỳ hẹn đem người tài danh đơn sửa soạn xong hết đại khái biết hương thịnh hoa quốc có cái nào tường tự chứng cất rượu đích khác kỹ năng chuyên nghiệp mới có thể quyết định hương thịnh hoa quốc có thể cung cấp thương phẩm gì dịch tinh thần cho la lai công ty hoa quốc chi nhánh người phụ trách la tốt đẹp sáng chói gọi điện thoại t h ô n g b ằ n hắn chia tay hắn lại mới ra một nhóm vong hữu rượu la tốt đẹp sáng chói quả nhiên không hổ là la lai công ty phân độ người phụ trách đối với đúng nghiệp vụ tốc độ phản ứng cực nhanh. h á n đầu tiên là hướng dịch tinh thần chắc chắn nhóm này rượu số lượng biết được dịch tinh thần lần này cung cấp rượu số lượng là lần trước gấp ba sau ngay sau đó lại cùng dịch tinh thần chắc chắn một lần này địa điểm giao hàng sau đó liền lập tức dựa theo trước đây song phương nghị định giao dịch giá cả thanh toán tiền hàng dịch tinh thần mới cúp điện thoại mấy phút liền lập tức nhận được la tốt đẹp sáng chói thành công chuyển tiền tin tức trả một triệu rưỡi đích tiền hàng cái này còn không dừng sau đó không tới một giờ la tốt đẹp sáng chói tự mình dẫn xe hàng tới lấy vong hữu rượu la tốt đẹp sáng chói đích hiệu suất cao vô cùng để cho dịch tinh thần thán phục không thôi tuy nói la lai、like、công ty hoa quốc chi nhánh liền thiết lập ở trung hải thị nhưng là đủ thấy la lai、like、công ty đối với đ ú n g vong ưu rượu cùng đối với đ ú n g dịch tinh thần coi trọng la tốt đẹp sáng trói đầu tiên chuyển đạt tom tư đặc lâm đích thành khẩn thăm hỏi sức khỏe hơn nữa còn đưa lên một món lễ vật đại u nai tị s tệ tệ công ty máy vi tính mới nhất khoản máy tính bảng coi như ăn mừng dịch tinh thần lên đại học tân sinh lễ vật dịch tinh thần từ chối thì bất kính nhận lấy thì ngại hắn cho là song phương là giao dịch quan hệ không tồn tại thiếu nợ không cần như thế hậu lễ nhưng là la tốt đẹp sáng chói biểu thị đây là ông chủ đưa cho dịch tinh thần đích tư nhân lễ vật cảm tạ hắn lựa chọn la lai công ty dịch tinh thần k h ẽ mỉm cười nhưng hắn tự nhiên biết trong giao hảo mục đích của hắn tuyệt đối không là vì cái gì hữu tình mà là bởi vì hắn trong tay vong hữu rượu nhưng là ở la tốt đẹp sáng chói liên tục biểu thị bên dưới dịch tinh thần cuối cùng vẫn đón nhận h ả o ý của bọn hắn la tốt đẹp sáng chói an bài nhân thủ đem vong hữu rượu chứa x e hàng đợi la tốt đẹp sáng chói sau khi rời đi dịch tinh thần đem máy tính bảng đặt ở lầu hai trong phòng ngủ liền chuẩn bị xong hảo kế hoạ dịch tinh thần dự định trước thông qua trong đó một triệu dùng để mua hương thịnh hoa quốc quốc dân cần thiết vật liệu tỉ như tiếp tục mua xi măng gia cố thành t ư ở n g xây dựng thêm nhà còn nữa mua một nhóm phòng áo mưa dày đi mưa để cho quốc dân ngoại trừ thỏa mãn đồ xài trong nhà ra ở trời mưa cũng có thể tiếp tục công việc như vậy có thể tăng nhanh thành phố kiến thiết nhịp bước cuối cùng dịch tinh thần còn muốn mua một nhóm nhật dụng bách hóa cùng lương thực tiếp tục phong phú hương thịnh nước hoa quốc khố cùng với phong phú quốc dân nhu cầu cuộc sống mà còn sót lại năm trăm l i n dịch tinh thần giữ lại không tốn dùng cái này coi như mở cửa hàng đ í vốn vốn đúng chỗ sau dịch tinh thần còn cần quyết định mở cái gì cửa tiệm nay ngoại trừ yêu cầu sở kỳ hẹn nhân tài mẫu đăng ký cách ra dịch tinh thần cũng cần tốt h ả o kế hoạch một chút thuận lợi chính mình không quá phận ảnh hưởng học nghiệp đầu tiên địa chỉ rất trọng yếu mở tiệm kinh doanh sau khi dịch tinh thần vừa muốn dễ quản lý cửa tiệm lại phải chiếu cố học nghiệp mà nói cửa hàng này đích vị trí lại không thể cách bên trong b i ể n đại học công nghiệp quá xa thứ yếu dịch tinh thần mở tiệm cửa hàng tốt nhất còn có thể với rượu sát thực tế để cho vong h u rượu cùng linh cốc rượu nhiều đường dây tiêu thụ bất quá dịch tinh thần còn chưa kịp lưu đồ ra phương án cụ thể khẩn trương đại học quân bên trong biển đại học công nghiệp đích quân huấn liền ở trong sân trường tiến hành mỗi ngày bên trên bảy giờ chưa cả liền muốn tập họp ở thao trường lập định nửa giờ mới có thể đi ăn điểm tâm sau khi ăn điểm tâm xong tám giờ đúng bắt đầu buổi sáng đội ngũ huấn luyện thẳng đến m ộ ư ơ i một giờ đúng buổi chiều chính là một chút cả bắt đầu huấn luyện đến bốn giờ ba mươi phút thật là một khắc đồng hồ thời gian dành cũng không để lại cho đại học những học sinh mới cho nên dịch tinh thần trong khoảng thời gian này căn bản không có dư thừa thời gian đi làm chuyện của hắn cho đến hai tuần lễ sau khi quân huấn mới cuối cùng kết thúc vì kiểm nghiệm quân huấn thành quả chương hai mươi bảy chọn địa điểm cùng lao đầu bếp chương hai mươi bảy chọn địa điểm cùng lao đầu bếp trên thực tế ở quân huấn này hai tuần lễ trong thời gian ngoại trừ quần huấn h ư n g ra dịch tinh thần cơ hồ toàn bộ tâm tư đều đặt ở chuẩn bị mở tiệm trong chuyện này quân huấn sau khi dịch tinh thần không đi được cách trường học quá địa phương xa nhưng là hắn cũng không có lãng phí vô ích tài nguyên ngược lại trước đối với đúng bên trong b i ể n đại học công nghiệp chung quanh khu vực buôn bán tiến hành một phen khảo sát thật ra thì bên trong b i ể n đại học công nghiệp chỗ ở học v i ệ n đường mặc dù không coi là là trung hải thị đích phồn hoa địa khu nhưng là cũng không coi là quá hẻo lánh bên trong b i ể n đại học công nghiệp coi như trung hải thị đích trọng điểm viện giáo một trong chiếm diện tích đại thầy giáo tốt đẹp trường học dụng cụ hoàn thiện vì vậy thầy cho số người ở cả nước phạm vi mà nói cũng là số một số hai một loại ở cao đẳng học phủ đích chung quanh Buôn b á cho, cho nên nếu như dịch tinh thần muốn ở trường học phụ cận mở tiệm cửa hàng loại khác đại khái cũng ở đây trong phạm vi một phen cân nhắc bên dưới dịch tinh thần cảm thấy mở một nhà ăn uống loại tiệm hẳn là tương đối thích hợp chỉ cần cung cấp phục vụ không kém thức uống đích chủng loại mới mẽ độc đáo nhiều thay đổi mùi vị thích hợp người tuổi trẻ hơn nữa giá cả cũng không quá đắt lời nói dĩ nhiên là sẽ có học sinh đến cửa cũng không đến n ổ i sẽ lô vốn ngoài ra nhờ vào bên trong b i ể n đại học công nghiệp đích phát triển lớn mạnh trường học chung quanh còn có mấy cái cao cấp xa hoa đích cư dân khu mới vừa mới xây xong nói cách khác lui về phía sau còn nghĩ sẽ có như vậy một nhóm ẩn bên trong cư dân coi như khách hàng mở một cái quán ăn đích t i ề n cảnh hẳn là không sai dịch tinh thần có chủ kiến liên bắt đầu trong lòng hoàn thiện mình mở tiệm kế hoạch dịch tinh thần nghiêng về đem hương thị nước h n hoa đặc sắc thức ăn ngon rời đến lam thủy tinh hoa quốc trung hải thị ít nhất dịch tinh thần thưởng thức qua hương thị nước h n hoa ăn uống mùi vị cũng không t ệ lắm tại hắn một phía tình nguyện mà nghĩ đến hương thịnh hoa quốc có lẽ còn có đầu bếp nghề đương nhiên dịch tinh thần cũng không trở thành muốn cho hương thịnh nước hoa đầu bếp chuyển tiếp đường hầm không gian đi theo mình tới lam thủy tinh hoa nước trung hải thị công việc ít nhất đang không có nắm giữ tính quyết định thực l ự trước hắn sẽ không làm này cân nhắc mặc dù có thật nhiều chi tiết dịch tinh thần tạm thời vẫn không thể xác định được nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn trước đem trường học chung quanh tình huống hiểu thấu tri Tí n hơn ư dịch t nữa càng tiếp cận cửa trường học đích cửa tiệm kinh doanh tình huống càng hưng vượng liên đối độc lập cửa tiệm không chỉ có khó khăn cho mướn hơn nữa tiền mướn cao dịch tinh thần cũng không muốn bước lên trong đó cảm thấy lùi lại mà cầu việc khác mới có thể chỉ cần không có khoảng cách đại học cửa qua xa lại tương đối tương đối gần những cư dân kia tiểu khu cửa tiệm đều tại dịch tinh thần đích lựa chọn trong phạm vi trải qua tinh tế s a n g lọc dịch tinh thần cuối cùng nhìn chúng học viện trên đường đường phố nơi làm việc xây dựng một hàng nhà dùng cho cho mướn đích cửa hàng n à y xếp hàng cửa tiệm ở vào học viện đường phố đích vi đoan cách cách trường học cửa chính t r ư ờ n g hai trăm h thước mặc dù hơi chút lệnh hướng đại học một ít nhưng là hơn đến gần khu dân cư t ừ trên cấp bậc nhìn những cửa hàng này chia làm ba cấp bậc nhỏ nhất là một tháng hai n g h n nguyên tiền mướn đích m ư ơ i thước vương phòng trệ cửa hàng nhỏ mặt hơi chút lớn một chút chính là một tháng năm nghìn nguyên tiền mướn 50 đến 80 đến t dịch à n g tinh ề mà lớn n thần 2 cái cửa tiệm, cần phải nghiêm túc quyết định mà trước lúc này hắn cần muốn tham khảo sở kỳ ẩn nhân tại danh sách lần nữa chuyển kiếp đường hầm không gian dịch tinh thần trở lại hưng thịnh nước hoa vương cung hai tuần lễ chưa có trở về thị xát dịch tinh thần e sợ cho sinh biến liền lập tức triệu kiến sở kỳ n s ở kỳ n cầm trong tay hắn sửa sang lại nhân tài danh sách đi vào hương thịnh hoa quốc vương cùng tới gặp mặt dịch tinh thần thần s ở kỳ n tham kiến quốc vương bệ hạ s ở kỳ n đi tới trước điện lập tức không người hướng dịch tinh thần hành lễ ừ ta muốn n g ư ơ i chuẩn bị nhân tài danh sách đây dịch tinh thần hỏi thần đã chuẩn bị sẵn mời bệ hạ xem qua s ở kỳ n đi lên trước đem trong tay danh sách giao cho dịch tinh thần trong tay lại chậm rãi lui ra dịch tinh thần không kịp chờ đợi nắm danh sách cẩn thận kiểm tra nhìn ra được s ở kỳ e n d í c công việc rất cẩn thận hắn tổng kết trong danh sách liên quan tới hương thịnh hoa quốc hiện hữu nhân tài giới thiệu rất là cặp kẽ lẽ ra đủ để có thể giải quyết dịch tinh thần đích p h i ề não n nhưng là tấm này giấy thật mỏng lại ngược lại cho dịch tinh thần mang đến tâm tình nặng nghề hương thịnh hoa quốc là có đầu bếp nghề nghiệp nhân tài hơn nữa đầu bếp nghề cấp bậc cũng không thấp nhưng dịch tinh thần sở dĩ sẽ còn thất vọng nguyên nhân ở chỗ hương thịnh hoa quốc quốc nội nghề chủng loại thật ra thì thật là ít ỏi ngoại trừ trưng cất rượu đầu bếp mục sư kiếm sĩ gia bất quá cũng liền còn có thương nhân chồng trọ sư kiến trúc sư người ca chờ mấy cái nghề mà thôi nhưng rất nhanh, dịch tinh thần hay lại là nghĩ thông suốt dù sao n à y hương thịnh hoa quốc coi như là ẩ n cư ở nơi này quên mất chi trong cốc mà cả nước cũng chỉ có hơn năm trăm vị quốc dân quả thực không thể xa cầu nghề nghiệp chủng loại phồn đa cùng thịnh vượng hương thịnh nước hoa nội tỉnh cuối cùng là thấp đủ cho không thể thấp nữa một cái quốc gia chân chính hương vượng không thể nghi ngờ sẽ có số lượng đông đảo trước nghiệp giả cho nên dịch tinh thần muốn phát triển hương thịnh hoa quốc đảm nhiệm đạo nặng xa dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền mệnh sợ kỳ h n đi đem trong danh sách những đầu bếp này tất cả đều triệu tập đến trong vườn cung thương nghị chuyện quan trọng sợ kỳ h n lĩnh mệnh đi chỉ chóc lắc sau hắn liền trở lại phụ mệnh nhưng là chỉ đỡ một tên mặc áo bông đích ông giả chậm rãi đi vào vương cung đại thính nghị sự này là một vị ngũ cấp đầu b ế p hắn từng là cố đô đích vương cung ngự chủ năm nay bảy mươi ba tuổi có phong phú kinh nghiệm làm việc không chỉ có tay nghề tính xảo thường xuyên sáng tạo hơn nữa hiểu rất nhiều thức ăn mỹ vị giống như một quyển rất có tính sáng tạo đích công thức nấu ăn b ậ y hạ vị này là đạt đến kéo tiên sinh hắn chính là chúng ta hưng ơ thịnh nước hoa ngũ cấp đầu b ế p s ở kỳ h n hướng dịch tinh thần giới thiệu đạt đến kéo tham kiến vi đại quốc vương bệ hạ lão đầu b ế t đạt đến kéo hướng dịch tinh thần hành lễ vô luận bệ hạ ngài mu ta đều đem đem hết toàn lực đi làm để báo bệ hạ xây lại ra viên đích đất nước dịch tinh thần nghe vậy chủ động tiến lên đỡ vị lao nhân này nói lao nhân già không cần lễ độ chúng ta đều là cùng một quốc gia người một nhà đặt đến kéo nghe vậy trên mặt nhất thời cả kinh tựa hồ không ngờ tới dịch tinh thần sẽ nói chuyện như vậy trong nháy mắt lại hai mắt n g ấ n lệ mông lung nói đúng hương thịnh hoa quốc chính là của chúng ta nhà mới chúng ta là người một nhà quốc vương bệ hạ ngài chính là nhà của chúng ta g i ả i chúng ta là ngài con dân chương hai mươi tám thoải mái g a vị chương hai mươi tám thoải mái g a vị đặt đến kéo tiên sinh quốc vương có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo nhìn thấy lao đầu bếp tựa hồ muốn lâm vào trong hồi ức sợ kỳ hẹn đúng lúc lên tiếng nhắc nhở không cần phải nói thỉnh giáo quốc vương có chút hỏi lão hủ nhất định có đáp đặt đến kéo nghiêm túc nói đặt đến kéo tiên sinh không nên c â u n ệ mời ngồi dịch tinh thần đỡ đặt đến kéo ngồi vào đại thính nghị sự một bên trên g h ế tinh tế nói tới đặt đến kéo tiên sinh chúng ta hưng thịnh hoa quốc quốc gia rất nhỏ cơ hội không có hoàn thiện kinh tế ta nghĩ muốn để cho quốc gia càng cường đại hơn để cho mọi người qua được tốt hơn cho nên ta cần đem quốc gia một ít ưu chất sản phẩm xuất ra đi bán chẳng qua là trước mắt ngoại trừ vong lưu rượu khả dùng ở mua bán ra chúng ta không có những thứ khác sản xuất cho nên ta muốn ở thế giới khác giới mở một gian quán ăn chuyên bán ăn uống hy vọng có thể mở ra một cái khác đường kiếm tiền đối với quán ăn kinh doanh ngươi có đề nghị gì tốt không hoặc là biện pháp cũng xin cứ việc nói đặc biệt là làm sao có thể đủ để cho thức ăn càng thơm tho ăn ngon hơn đều hy vọng ngươi chỉ điểm một hai đặt đến kéo ông già nghe là vì quốc sự bày mưu tính kế vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm túc nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát sau đặt đến kéo ông già tựa h ầ nghĩ tới điều gì để cho sợ kỳ h n đem ra giấy và bút sau đó một bên viết vừa nói lão hủ không biết quốc vương bệ hạ nhà dị thế giới ở phương diện ăn uống đích tình huống cụ thể là như thế nào chỉ có thể lấy nước nhà đích kinh nghiệm cho nhau biết lão hủ duy vừa nghĩ tới có thể để cao thức ăn phẩm chất biện pháp chính là tam cấp trở lên nghề đầu bếp sử dụng gia vị cách điều chế loại này gia vị cách điều chế tác dụng lớn nhất đó là có thể để cao thức ăn tươi mới vị gia tăng nguyên liệu nấu ăn giữa mùi vị độ dung hợp để cho thực khách khẩu vị mở rộng ra bất đồng gia vị có công hiệu có có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình vui thích thoải mái đoán cũng có, có thể làm cho người cảm thấy sầu bi khổ tâm đoán còn có, có thể thẩm mỹ bệnh tâm tính khí giảm đau vân vân tác dụng tổng cộng mười mấy loại gia vị cách điều chế đặt đến kéo ông già đem trong miệng hắn nhắc tới những gia vị này cách điều chế tất cả cặn kẽ viết với trên giấy sau đó giao cho dịch tinh thần dịch tinh thần nhận lấy nhìn một cái thiếu chút nữa không tại chỗ t é x ỉ u chữ a phía trên không sai hắn là nhận biết nhưng là những thứ này cách điều chế đích danh sưng hắn lại một cái cũng không biết coi như là dịch tinh thần kế vị lúc lấy được quốc vương đời trước chi nhớ cũng là đồng dạng mộng nhiên không biết nghĩ đến vị t i ê u đã qua đời đích quốc vương là cho tới bây giờ không có nấu qua bất kỳ thức ăn gì vì vậy đối với những thứ này cách điều chế đích danh s ừ n g cũng là không có chút nào khái niệm nay trong lúc nhất thời dịch tinh thần ngại vì hiểu không cách nào cùng làm thủy ngôi sao nước hoa nấu tài liệu liên hệ tới đặt đến kéo lao tiên sinh sợ là chúng ta gặp phải vấn đề khó khăn ta cần phải mở tiệm đích địa phương là gì thế giới nó cùng chúng ta hưng thịnh hoa quốc không chỉ có ngôn ngữ phong tục bất đồng chính là dân tình cũng bất đồng người viết r a vị cách điều chế giảm đủ loại danh từ ta không cách nào xác nhận nơi đó có hay không sợ rằng khó mà chế thành phối liệu dịch tinh thần nghi một lát rốt cục vẫn phải nghĩ tới một ý kiến hay nói ngài có thể hay không ở hưng ơ thịnh hoa quốc đem những này cách điều chế đích tài liệu chế tạo thành có sẵn tài liệu để ta trực tiếp bắt được dị thế giới đích trong tiệm để cho dị thế giới đích đầu bếp đem gia vị thêm vào thức ăn trong điều chế một phen đây cũng là một biện pháp tốt đặt đến kéo s ừ n g sốt một chút cười nói bất quá mười mấy, mấy giây đặt đến kéo lại vừa là mặt đầy sầu khổ nói vẫn có vấn đề quên mất chi trong cốc khí hậu biến hóa cực đoan phức tạp đại đa số gia vị nguyên liệu đều là không có ừ ở mười năm này chồng ta ở quên mất chi cốc cũng chỉ nhìn thấy có hạn mấy loại đ o n thảo phòng chừng có thể cung cấp cũng chỉ có một loại gia vị thành phẩm đó chính là thoải mái gia vị còn lại gia vị cần muốn đi tìm nguyên liệu thoải mái gia vị có phải hay không bỏ vào thức ăn trong có thể làm cho người nghe mùi thơm là có thể khẩu vị mở rộng ra hơn nữa ăn cảm giác rất tốt gia vị dịch tinh thần thử từ mặt chữ bên trên hiệu loại tài liệu này hỏi đặt đến kéo cười nói chỉ cần đầu bếp làm được thức ăn không phải là quá khó khăn ăn thoải mái gia vị quả thật sẽ có công hiệu này để cao thư tích h độ dịch tinh thần nghe vậy nhất thời kinh hỉ và phần lập tức giải quyết dứt khoát nói thoải mái gia vị chính là cái này gia vị đặt đến kéo tiên sinh người mỗi tháng có thể chế tạo bao nhiêu thoải mái gia vị đặt đến kéo thấy quốc vương đối với hắn đích thoải mái gia vị cảm thấy hứng thú phát hiện mình cho dù là lớn tuổi cũng vẫn có thể vì nước làm công hiến trong lòng chớ nói có nhiều cảm giác thành công nói thật ra thì thoải mái gia vị không k h ó làm ta yêu cầu một ít người tuổi trẻ coi như trợ thủ mỗi tháng mới có thể chế tạo một trăm phần thoải mái gia vị mới một trăm phần dịch tinh thần có chút t i ế ệ t đối số lượng tựa hồ có hơi quá ít đặt đến kéo khẽ mỉm cười nhắc nhở một phần thức ăn lên ít nhất là có thể cung ứng một ngàn tên thực khách hơn nữa thoải mái gia vị nguyên liệu chính thoải mái thảo không thể quá đ á n g hái phải bảo đảm thoải mái có sinh trưởng chu kỳ có thể phối hợp với chúng ta sử dụng không thể chỉ thấy lợi trước mắt ta hơn nữa ta cảm thấy được kinh doanh ăn uống cũng còn có thể chọn lựa hạn chế cung ứng phương thức mới có thể dài lâu đất hấp dẫn khách hàng dịch tinh thần hướng đạt đến kéo thi lễ nói nhà có một lão như có một bảo cảm tạ đạt đến kéo đầu bếp dạy bảo ta được ích lợi không nhỏ quốc vương bệ hạ nói quá lời ta chỉ là đang ở tận một phần của ta chút sức n ọ n đạt đến kéo thấy cao quý quốc vương lại làm lễ c h o mình không kịp chuẩn bị sau khi liền vội vàng hết sức lo sợ đứng dậy đắp lễ hắn cũng không dám để cho tôn quý quốc vương hướng hắn thi lễ mà không đ ộ n g dung ở nơi này dị thế hương thịnh hoa quốc trong coi như hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ thượng hạ tôn ti đích cấp bậc vẫn sâu tận sương thủy không dễ đổi biến hóa dịch tinh thần vẫn cố ý lấy lễ cảm ơn quốc vương biểu hiện để cho đạt đến kéo đầu bếp cảm thấy quốc vương bệ hạ thành ý trong lòng đối với đúng dịch tinh thần tăng thêm thêm vài phần kính trọng ý đạt đến kéo tiên sinh xin hỏi ngươi bây giờ có hay không thoải mái gia vị ta muốn tự mình thưởng thức thoải mái gia vị làm ra thức ăn dịch tinh thần nói đạt đến kéo nghe lúc trước ta nhất thời ký dương chế tạo qua thoải mái gia vị còn có t ổ n chữ mời bệ hạ đợi chút ta bây giờ về nhà khứ thủ tới đặt đến kéo hướng dịch tinh thần cấu biệt sau đó vội v ã đi ra đại thính nghị sự dịch tinh thần cùng sở kỳ e n n h ì nhau n ngược lại cũng không nghĩ tới đặt đến kéo sẽ vội vàng như vậy tự mình trở về cầm đặt đến kéo không để cho dịch tinh thần chờ lâu một lát sau chỉ thấy hắn ôm tới một cái bình nhỏ đích thoải mái gia vị dẹ đặt giao cho dịch tinh thần dịch tinh thần mang theo hưng phấn từ đồng ạ đạt lại t bắt tay bên trong nhận lấy thoải tiền, thưởng. đến đầu để cho sở ẹn ghi chép xuống đạt đến đ hiến, ngày sau kiếm bên nhận cũng ẹn xuống ngày luận công ban gia quay sau lấy cho kéo ghi chép mái cầm vị, sở kỳ thời dịch tinh thần lập tức bổ nhiệm đạt đến kéo là hương thịnh hoa quốc vương cung đầu bếp sư để cho s ở kỳ ả n ủng hộ đạt đến kéo gia vị chế tạo công việc tranh thủ chế tạo càng nhiều chủng loại gia vị đưa đi đạt đến kéo trước dịch tinh thần lần nữa nằm chặt đạt đến kéo tay hướng đạt đến kéo ngỏ ý cảm ơn đối mặt quốc vương liên tục cảm ơn đạt đến kéo cảm giác sâu sắc quốc vương đối với mình coi trọng trong lòng ấm áp tràn đầy không khỏi lệ nóng doanh trọng câu phiếu đề cử nếu như bạn đọc thật to môn có dư t h ử a phiếu đề cử mời để lại cho đêm phàm một hai tấm phiếu đề cử bỏ cho quyển sách đêm phàm cảm tạ và phần ừ đừng quên thuận tiện cất giữ nha chương 29, tìm tới cửa tiệm chương 29, tìm tới cửa tiệm đợi đặt đến kéo lui ra sau dịch tinh thần ngược lại hỏi sở kỳ ẻn hương thịnh nước hoa thành phố xây dựng còn có cái nào phương diện là yêu cầu hắn ủng hộ sở kỳ ẻn hướng dịch tinh thần hồi báo hương thịnh nước hoa tình huống mới nhất bây giờ hương thịnh hoa quốc còn chưa nói tới trăm nghề cần hứng khởi chính là mấy trăm quốc dân cũng không cách nào làm càng nhiều phát triển quá nhiều nghề nhưng mặc dù như vậy hương thịnh hoa quốc vẫn có cực kỳ đáng vui phát triển dân sinh sinh hoạt ăn ở bên trong tiền tam dạng bởi vì lấy được dịch tinh thần đích ủng hộ đã xảy ra biến hóa rất lớn hơn nữa ở quốc gia thành lập sau khi quốc dân có ổn định sinh hoạt cũng có nòng cốt tín nhiệm tinh thần diện mạo tự nhiên càng rất tốt đẹp hơn nữa bởi vì mỗi người cũng cố gắng muốn xây lại một cái thuộc về mình đích đất nước một cái an vui gia viên cho nên quốc dân công việc tích cực tính c ũ n g cao vô cùng dịch tinh thần nghiêm túc nghe song sở kỳ ẩn đích báo cáo sau gật đầu một cái cái này phát triển tiến trình hắn coi như hài lòng sau đó, Dịch dặn dò tinh thần lần nữa sau ở Kỳ Ấn, đ đó hãn tìm tới một màu trắng bắn trong suốt đích túi ni lo nhỏ giả bộ hai môn canh đích thoải mái gia vị cũng đem thả vào trong túi hai muôn dịch tinh thần còn đặc biệt cẩn thận đem chứa còn xuất lại thoải mái ra vị cái bình nhỏ thả vào phòng ngủ một xó xỉnh sau khi lúc này mới an tâm rời đi mân phòng trở về trường học trên đường dịch tinh thần còn thuận tay ở một gian trong siêu thị mua một túi ngũ liên bao mì ăn liền đồng thời mang trở về phòng ngủ trong khi hắn lúc trở lại phòng ngủ chính là năm giờ chiều thời gian n à y điểm các bạn cùng phòng cũng không ở phòng ngủ bọn họ hoặc là ở phòng ăn ăn bữa ăn tối hoặc là chính ở bên ngoài trường quán cơm nhỏ trong ăn thức ăn x à o dịch tinh thần thấy bốn vị bạn cùng phòng đều không ở liền cầm lên trường học phát ỉ nuột miệng ly đi thanh tẩy sau đó tràn đầy mong đợi sẽ ra một gói mì ăn liền dịch tinh thần đây cũng không phải là đói bất tỉnh muốn lót dạng thật ra thì hắn là muốn lập tức thử thoải mái g i a vị mùi vị ở miệng trong chén bỏ vào mì ăn liền phối hợp gia vị hòa diện bánh b ộ t sau dịch tinh thần lấy thêm ra màu trắng túi ly lo nhỏ hơn nữa cẩn thận hướng miệng trong chén đàn vào lớn chừng móng tay thoải mái gia vị cuối cùng rót nhiệt nước sôi lấn át bánh mì lại khép lại miệng ly nắp chờ đợi mì gói ngâm ưa mở d ị c tinh thần thu cất thoải mái ra vị sau liền ngồi ở một bên ở mới vừa lanh về tới không lâu sách mới trong c ầ m lên toán cao cấp bay lên để b ổ i này chút thời gian ba sau bốn phút làm dịch tinh thần mở ra miệng ly nắp lúc một cổ không giống với tầm thường mì ăn liền mùi vị đặc biệt mùi thơm sau đó lan ra cũng tràn ngập ở toàn bộ trong phòng ngủ hoa、wow. ngôi sao thứ gì thơm như vậy tại sao ta cảm giác ta lại đói vừa mới cơm nước xong phản trở về phòng ngủ đích đơn nền chính trị nhân từ cùng hàn thành tài chính may vào lúc này sóng vai đi vào cửa phòng ngủ giống vậy người được này cổ mùi thơm bọn họ cũng không nhịn được tiến tới dịch tinh thần đích miệng ly bên cạnh vừa tò mò vừa nóng cắt hỏi bất đi đây chính là ta bữa ăn tối dịch tinh thần liền vội vàng để quyển sách xuống bảo vệ mình y nội miệng ly ha ha ngươi cũng quá hẹp h ỏ i bất quá ngươi vậy rốt cuộc là cái gì a thật rất thơm vừa mới t i u trường không lâu đại gia mọi người vẫn không tính là quá quen thuộc hàn thành tài dĩ nhiên còn không đến mức làm ra súng cơm ăn cử động nhưng vẫn là hiếu kỳ dịch tinh thần cái ly này mỹ hoa ăn vì vật gì đơn nền chính trị nhân từ cũng không nhịn được dùng mùi hít một hơi mùi thơm. Hỏi đây là mì ăn liền đích mùi thơm theo ta lúc trước ăn rồi mì ăn liền đích mùi thơm t h e i ta cảm thấy thật tốt thơm tho khẩu vị mở rộng ra dịch tinh thần k h ẽ mỉ m cười không trả lời đem đũa cầm ở trong tay sau nhẹ nhàng tiên động miệng trong l y m ì ăn liền tràn ngập trong phòng đích mùi thơm liền càng là nồng nặc dịch tinh thần kích động trong lòng ngũ cấp đầu bếp đ ạ t đến kéo nói quả nhiên không phải là giả thoải mái gia vị thật có thể để cho người khẩu vị mở rộng ra tiếp đó hắn liền muốn thử một lần gia nhập thoải mái gia vị m ì gói có hay không để cho lòng người vui thích hiệu quả dịch tinh thần thuận thế khuấy một khuấy trong ly mặt sau đó xốc lên mấy cây mỉ sợi thả và mép cắn một cái ở hay lại là tầm thường mỉ ăn liền đích ngụy nhưng là dịch tinh thần lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hắn cảm thấy cả người chợt cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái đông nhiên rất có thèm ăn rất muốn ăn rất nhiều không khỏi lại ngay cả kẹp mấy lần mì sợi miệng to ăn vào b ụ n g trong ở một bên chỉ có thể nhìn đích hàn thành tài cùng đơn nền chính trị nhân từ hai người bị dịch tinh thần đưa đến chảy nước miếng nhất thời dối rít liền hô không chịu nổi sau đó hai người lại rời đi phòng ngủ đến trong phòng ăn lại ăn một bữa phản phất bọn họ cũng không phải là mới vừa từ trong tiệm cơm trở lại dịch tinh thần không có để ý bọn họ số lượng không nhiều chính mình ăn trước lại nói đợi ăn mì xong rửa sạch sẽ miệng ly dịch tinh thần mở cửa sổ tán tản ra trong phòng ngủ đích bụi thơm l i ề n bắt đầu suy nghĩ mở tiệm sự tỉnh thoải mái gia vị thần kỳ dịch tinh thần đã đích thân nhiệm g chứng có những thứ này thoải mái gia vị mở tiệm lại không phải là cái gì khó khăn làm việc ngoại trừ là hương thịnh hoa quốc chấn hương tài chính ra hắn mình cũng có thể có một cái ổn định tài nguyên lấy cung sinh hoạt chi dụng dịch tinh thần nhưng là biết ăn uống nghiệp một khi làm làm thật lớn kiếm được tiền tuyệt đối sẽ không so với bán rượu kiếm được ít hơn bao nhiêu dịch tinh thần lòng tin mười phần hắn quyết định liền ở cửa trường học đích học viện đường phố đường phố làm xây dựng cửa tiệm cho mướn một cái cửa hàng mặt tiền kinh doanh một nhà tiệm bán thức ăn nhanh Sáng sau sự giáo giáo quán bánh ngày thứ hai, nghe xong tinh thần rời đi trường học, đi học viện đường Chuẩn bị làm cho mướn cửa hàng tình viện đường hàng không mướn, hơn nữa cửa hàng trùng nhỏ, già Giờ giờ gi làm thầy thứ tiết một tiệm ít tiệm hai, đích học khi Dịch học, học cho Học phố đích cho phô cửa kia cửa cửa đa bao, rời đi đi loại đã dục Có Có cơm mạ dệ bị hắn nhìn thấy kia xếp hàng trong cửa hàng có một gian thức ăn xào quán đích cửa dán một tấm giấy đỏ trên đó viết cho mớn chuyển nhượng đích tin tức dịch tinh thần tùy ý quan sát một phen nhìn thấy xào trong quán cơm m ặ t đầu bếp dụng cụ đầy đủ mọi thứ trong lòng hơi động liền chủ động đi vào xào trong quán cơm hỏi bên trong ông chủ thức ăn xào quán đích thức ăn xào sư phó nguyên lai、like、chính là ông chủ ông chủ họ vương kinh doanh thức ăn xào quán đã một năm cũng không biết là phương thức kinh doanh không, ổn, hay lại là mùi thức ăn không quá hấp dẫn một năm này đi xuống cũng không kiếm được vài đồng tiền liền muốn, muốn kết thúc này bàn làm ăn rời đi nhưng là bởi vì vương lão b ả n cùng chủ nhà ký đích cửa hàng cho mướn hiệp nghị là hai năm kỳ hơn nữa vương lão b ả n còn ứng trước ba tháng tiền thế chân cho tới bây giờ hai năm này hiệp nghị kỳ còn dư lại hơn nửa năm nếu như bây giờ trực tiếp kết thúc cửa tiệm đi lời nói dĩ nhiên là hình cùng vĩ ước vậy hắn này ứng trước ba tháng tiền thế chân có thể liền trực tiếp bị lỡ cho nên ông chủ liền muốn tìm người tiếp theo cho mướn đem chưa đầy đích thời hạn mướn rời đi cho nhà dưới chương ba mươi tuyển mộ cửa tiệm đầu bếp chương ba mươi tuyển mộ cửa tiệm đầu bếp làm dịch tinh thần biểu lộ ra có hứng thú tiếp tục bàn thời điểm vương lão bản trên mặt ngừng lộ vẻ một bộ đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng đích nụ cười rực rỡ lập tức đến phòng bếp xào hai chút thức ăn cũng lên một chai b i a muốn cùng dịch tinh thần đồng thời bán chi tiết dịch tinh thần vốn còn muốn cùng vương lão bản lại đàm luận điều kiện nhưng thấy vương lão bản sảng khoái lại nhiệt tình hắn cũng không nói nhảm liền khẳng định báo cho biết vương lão bản hắn nguyện ý tiếp lấy này cửa tiệm lấy được dịch tinh thần xác định câu trả lời vương lão bản tự nhiên càng là hỷ thượng mi sao hai người ăn chút thức ăn uống chút rượu một bên hiểu nhau một bên thỏa thuận chuyển nhượng chi tiết l à vương lão bản thấy dịch tinh thần đích thể học sinh, hiểu được hắn chính là bên trong biển kỹ nghệ đại vương lão b ả n càng là kinh ngạc biết được dịch tinh thần là hy vọng n ử a vừa làm vừa học lấy giúp đỡ chính mình đích học phí cùng sinh hoạt phí lúc đối với đ ú n g dịch tinh thần cũng có mấy phần nhìn với cặp mắt khác xưa để ý đồng thời cũng càng thêm tin chắc dịch tinh thần tâm tư không giả nâng c ố c hỏi anh hùng một dạng hai người ba người hai nữ đất rất nhanh thì nói xong chuyển nhượng điều kiện thật ra thì chuyển nhượng đích trình tự cũng rất đơn giản vương lão b ả n gọi điện thoại gọi tới đường phố làm phụ trách cho mướn đích nhân viên làm việc người sau mang đến một phần cho mướn hiệp nghị cùng với một phần thay đổi cho mướn người thanh minh sách sau đó để cho dịch tinh thần cùng vương lão bạn song phương ký cái tên chắc chắn là được rồi. đường phố làm nhân viên làm việc tự hồ không ít làm loại này thủ tục động tác rất là lanh lẹ không tới m ộ ư ơ i phút liền mang toàn văn kiện tương quan đi tới thức ăn xảo quán sau nửa giờ thức ăn xảo quán liên lạc thật chuyển nhượng từ nay thuộc về dịch tinh thần đích nay cửa tiệm nội bộ có thể dùng không gian ước chừng có hai mươi năm thước vông tháng cho mướn một nghìn tám trăm dựa theo hiệp nghị dịch tinh thần yêu cầu đoán t r ư ớ c giao nạp ba tháng tiền mướn phòng coi như tiền thế chân cái này tiền thế chân là phải giao cho vương lão bản coi như triệt tiêu vương lão bản dự trả trước trôi qua tiền thế chân dĩ nhiên ở khế ước thuê mướn lúc kết thúc chỉ cần không có tranh chấp ba tháng này đích tiền thế chân đường phố làm là muốn trả lại cho dịch tinh thần trừ phi dịch tinh thần sẽ tiếp tục cho mướn bắt được tiền thế chân vương lão bản đích vấn đề khó khăn giải quyết nhất thời lông mi nợ nụ cười mở hắn rất rộng rãi đất nói cho dịch tinh thần tháng này tháng cho mướn hắn đã nộp đến cuối tháng còn có đại khái thời gian nửa tháng này tiền mướn coi như là đưa cho dịch tinh thần coi như ăn mừng hắn mở tiệm chi dụng dịch tinh thần suy nghĩ một chút hỏi vương sư phó ngươi nếu phải rời khỏi những dụng cụ làm bếp này nghĩ đến cũng sẽ không lại dùng không bằng nhị thủ giới xử lý cùng nhau bán cho ta đi nay cửa tiệm rất nhỏ dịch tinh thần không thể nào đem nó đổi thành cái gì đại quán cơm các loại phát food là lựa chọn tốt nhất nếu dự định làm phát food không cần tốt biết bao dụng cụ làm bếp nếu như có thể dùng nhị thủ xử lý giới cùng nhau dưới đỉnh này xào trong quán cơm đích dụng cụ làm bếp không chỉ có thể tiết kiệm một khoản tiền cũng không cần lại quá mức hoa công phu đi mua sắm vương lão bản cười ha ha hắn không có gì không đồng ý sảng khoái lấy một n g h n hai trăm nguyên giá cả đem bao gồm mô hình nhỏ tủ lạnh bản ghế ở bên trong dụng cụ làm bếp toàn bộ bán cho dịch tinh thần thuận lợi bán đi trong điếm đích vật kiện đổi lấy một số tiền nhỏ vương lão bản cũng thật cao hứng hắn mang theo vợ của、hắn. phủi mông một cái nhanh chóng đi lấy được một gian có thể lập tức đưa vào sử dụng đích thức ăn xào quán dịch tinh thần tâm tình rất là buông lỏng tiếp theo liền có thể trực tiếp tuyển mộ nhân viên dịch tinh thần đánh tính một chút chuẩn bị dưới mắt trước chiêu vào một tên thức ăn xào sư phó cùng một tên phục vụ viên mở tiệm buôn bán lại nói nếu như sau này có nhu cầu lại cái khác bổ sung tìm đến vương lão bản còn dư lại ở trong tiệm giấy đỏ cùng tương hồ dịch tinh thần viết một cái tuyển mộ đầu bếp và phục vụ viên thông báo trực tiếp liền rán đang xào thức ăn quán đi cửa sau đó dịch tinh thần không có ở trong tiệm ngồi chờ nhân viên đến cửa xin việc mà là đi một gian trong quán internet lên mạ cha hỏi trung hải thị có cái gì không trường dạy nấu ăn ở cửa cửa hàng g i á n tuyển mộ thông báo không nhất định có thể khai ra hợp cách đầu bếp dịch tinh thần yêu cầu nhiều quản tệ hạn đồng thời đi trường dạy nấu ăn nhìn một chút có lẽ sẽ có lựa chọn tốt hơn bất quá từ bảo mật cách điều chế đích nguyên nhân dịch tinh thần sẽ không để cho lui về phía sau ở trong điếm công tác đầu bếp biết thoải mái gia vị bí mật mà là chỉ có thể đưa nó làm một loại đặc thù gia vị mại thành bụi phấn giao cho đầu bếp sử dụng đây cũng không phải là liên quan tới tín nhiệm hay không vấn đề mà là hắn một khi để cho đầu bếp biết thoải mái gia vị nguồn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện giữ cảm giác thần bí thì tốt hơn trung hải t h ị đa số trường dạy n ấ u ăn đều là thuộc về chuyên khoa loại viện giáo lại không ít là dân làm có lâu dài huấn luyện cũng có ngắn hạn huấn luyện dịch tinh thần muốn mở là tiệm bán thức ăn nhanh cũng không cần mời một vị đình cấp đầu bếp chỉ cần một vị có thể thức ăn xảo mùi vị cũng không tệ đầu bếp là được rồi dịch tinh thần còn nghĩ đến một vấn đề những trường học này dù sao cũng là lấy v ấ n luyện làm chủ không nhất định sẽ tiếp nhận trừ đặc định hình thức như buổi biểu diễn dành riêng tuyển mộ loại trở ra tạm thời tuyển mộ nghĩ đến nếu như dịch tinh thần trực tiếp đến cửa yếu nhân lời nói trường dạy nấu ăn nói không chừng căn bản sẽ không phản ứng đến hắn vì vậy dịch tinh thần tìm một gian sao c h ủ p h ổ tỏa công ty tiệm sao c h ủ p mười tấm tuyển mộ đầu bếp tiểu quảng cáo chuẩn bị đi trường dạy nấu ăn trực tiếp ở quảng cáo trong dịch tinh thần đơn giản liệt mình tiệm kích thước không lớn lấy phạt p h kinh doanh làm chủ cũng rõ ràng khai ra ba nguyên lương tháng cuối cùng bổ sung nói rõ cố ý nhận lời mời đầu b Đến bởi ê bên nguyên n trong biển Đại học Công nghiệp học viện đường phố nào đó một cái số bên trong cửa hàng, tiến hành một lần hiện trường khảo hạch. Thức ăn xảo sư phó nguyên tiền lương số lượng không coi là nhiều, nhưng là đối với một nhà mô hình nhỏ tiệm bán thức ăn nhanh mà nói, tuyệt đối đủ thành ý dịch, tinh thần tin một một Thức một tiệm thức tuyệt t khảo xảo coi Đại cái đối với đối đó đủ hạch. học học phố phó dịch cửa mô sư ư số số là là mà ý n g m ớ có cấp thể trường ít hấp không nấu bếp. dẫn dạy dặm ăn đầu sơ Bởi vì ở trung hải thị một tên mới xuất đạo đích tay mới đầu bếp là chưa chắc có thể có cái này tuân thủ bên trong biển ngôi sao trường học chủ nghệ đích đại môn đối với dịch tinh thần mà nói cũng không khó lấy t i ế n b ả o là một tên sinh viên dịch tinh thần chỉ hướng trường học chủ nghệ đích lính gác cửa lấy ra thẻ học sinh nói rõ tìm đường học liền có thể tự do ra vào ở ngoài sáng ngôi sao trường học chủ nghệ trong dịch tinh thần tìm được ba khối thông báo bàn t h ố i trực tiếp liền dán lên ba tấm tuyển mộ tiểu quảng cáo còn lại mấy tờ tiểu quảng cáo hắn mang tính lựa chọn đất dán vào học sinh phía dưới lầu túc xá đích tiểu quảng cáo trương t i ế p nhiều nhất địa phương dán hoàn tiểu quảng cáo dịch tinh thần mới hài lòng rời đi ngôi sao trường học công nghiệp Ngay kế, dịch tinh thần chỉ có buổi sáng này nửa ngày giờ học tan lấp sau khi hắn trở lại trong phòng ngủ ngủ cái rất trưa khi tỉnh lại ở bên ngoài tiệm nhỏ tùy tiện ăn chút gì tiếp lấy liền tới trường học siêu thị nhỏ mua một cái bình giả bộ bột hồ tiêu nhưng dịch tinh thần lại không phải là muốn bột hồ tiêu mà là đem bên trong bột hồ tiêu toàn bộ đảo không chút tạp chất sau để thay thoải mái gia vị lúc này đã là hai giờ chiều dịch tinh thần nếu không có chuyện gì khác còn bận việc hơn liền chậm rãi đi thức ăn x à o quán mở ra cửa tiệm chờ thí sinh đến cửa Trường thuê thế nhìn chuyển gái hai chị em gái nhìn dị em giờ giờ không ngờ người thứ nhất lên cửa thí sinh không phải là đ ồ bếp mà là hai vị xin việc phục vụ viên chị em gái các người nếu ứng nghiệm xính phục vụ viên bao nhiêu tuổi chỗ này của ta cũng không thể dùng lao động trẻ em dịch tinh thần nhìn trước mắt hai vị này thật là trẻ tuổi nữ hải có chút kinh ngạc nói bởi vì này hai cô gái trẻ tuổi nhìn rất giống là học sinh trung học ta cùng mội mội ta cũng tròn mười sáu chọn 16 tuổi một tên trong đó nữ hài vừa nói vừa lấy ra các nàng thân phận của hai người chứng thả vào dịch tinh thần trước mặt của dịch tinh thần cẩn thận nhìn một chút thẻ căn cước lên tin tức một người tròn mười sáu tuổi một người khác mười tám tuổi hơn nữa hai vị này tự hồ thật sự là hai tỷ mội tỷ tỷ tên là đồng hân mội mội tên là đồng Nghị, đều là trung hải thị ngoại ô hương chấn cư dân thẻ căn cước lên địa chỉ cũng nhất trí dịch tinh thần cẩn thận thẩm tra một lần thẻ căn cước lên tin tức hơn nữa còn dùng tay máy đem số giấy căn cước tốn mười nguyên tiền thông qua tin nhắn ngắn tra hỏi thẻ căn cước thật giả c học học đồng hơn nói à dịch tinh thần cũng là người nghèo xuất thân tự nhiên có thể hiểu hai tỷ mọi sự bất đắc dĩ có lẽ là đồng bệnh tương liên dịch tinh thần giọng cũng biến thành hòa hoãn nhiều chút nói các ngươi cũng nhìn ra được ta cửa hàng này cũng không lớn cho nên không dối gạt các ngươi nói ta vốn là chỉ tính toán thuê một vị phục vụ viên liền không sai bị lắm nếu như mời lời của hai người liền có chút miễn cưỡng các ngươi nguyện ý cầm bao nhiêu t â n thủ hai tỷ mội nghe được dịch tinh thần đích câu hỏi sau lại không có trả lời ngay mà là theo bản năng quan sát một chút cửa hàng m ặ tiền t h i ệ n nhiên các nàng cũng biết dịch tinh thần nói không loa trong lòng nhất thời cũng có nhiều chút thấp thỏm bất an đây là các nàng hai tỷ mội tìm được thứ công việc vô cùng hy vọng hai tỷ mội không xa rời nhau có thể chiều ứng lẫn nhau hồi lâu tỷ tỷ đồng h â n do dự nói một người một tháng tám t r a n nguyên dịch đầy sao lấp lánh nói ừ của ngươi cái này tiền lương yêu cầu không cao lắm như vậy ông chủ vậy nguyên nguyện ý đồng thời thuê chúng ta sao đồng hân vừa mong đợi lại lo âu hỏi nàng rất hy vọng dịch tinh thần sẽ bởi vì nàng nói lên kỳ vọng t â n thủ không cao mà nguyện ý đồng thời thuê các nàng hai tỷ muội nhưng nàng lại lo âu dịch tinh thần cùng các nàng không quen không biết một cái làm lao bằng người làm sao biết tiếp nhận thỉnh cầu của nàng đồng hân không biết là dịch tinh thần có khác ý tưởng n à y hai tỷ muội ở bước đầu cảm giác mà nói vẫn đủ phù hợp yêu cầu của hắn đồng thời nghe được các nàng mặc dù gia cảnh không được nhưng tuổi còn trẻ cũng đã như vậy hiểu chuyện dịch tinh thần cũng có tâm giúp các nàng một tay dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại hỏi các ngươi là trung học đệ nhất cấp trình độ học vẫn sao ở t r ư ờ n g thành tích như thế nào đây thật ra thì dịch tinh thần sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì trong lòng lại có một cái ý tưởng mới cho nên muốn phải hỏi rõ ràng nhiều chút mới làm ra quyết định tỷ tỷ của ta tốt nghiệp trung học nàng lớp m ộ ư ơ i một hội thi khảo thành tích rất tốt thành tích vẫn luôn là lớp học t ố p một mươi mỗi hội đồng nhụy cất đáp nàng tựa như có lẽ đã từ dịch tinh thần lâu không trả lời đích thái độ bên trong bắt đầu suy đoán dịch tinh thần khả năng không muốn cùng nhau thuê các nàng liền tận lực hướng dịch tinh thần đề cử tỷ tỷ là thật sao dịch tinh thần cười hỏi đồng hơn đạo đồng hân hơi hơi cờ cờ túi đầu xuống có chút bất an nói ta chỉ học xong lớp m ộ ư ơ i một bất quá ta trung học đệ nhị cấp hội thi khảo toàn bộ thông qua chưa tới hai tháng mới có thể bắt được tốt nghiệp trung học chứng chỉ dịch tinh thần suy nghĩ một chút nghiêm túc đối với đúng đồng hân nói ngươi có hứng thú hay không làm tiệm này đến t r ư ở n g ta cảm thấy được năng lực của ngươi hẳn không kém ta có thể cho ngươi một hai trăm n g u y ê n lương căn bản thêm tiền thưởng về phần nội m g ộ i của ngươi ta sẽ cùng nhau thuê nàng nàng có thể ở trong tiệm làm phục vụ viên bất quá chỉ có thể tám trăm tháng riêng lương ta cam kết theo công trạng đề cao mỗi một năm cũng sẽ tăng thêm các ngươi lương tháng Các n g ư ơ i ý như thế nào hai tỷ mội không nghĩ tới dịch tinh thần không chỉ có nguyện ý đồng thời thuê các nàng hơn nữa trả lại cho đồng hân một cái tốt hơn chức vị cao hơn t â n thủ hai tỷ mội nhất thời cũng mừng rỡ khôn k ể x i ế t nhưng đồng hân còn có chút bận tâm dịch tinh thần đang nói đùa có chút t r ầ n chờ hỏi có thật không ta là bên trong b i ể n đại học công nghiệp năm thứ nhất đại học học sinh bình thường phải đi học nhất định là không có bao nhiêu thời gian quản lý cửa tiệm cho nên ta yêu cầu một vị tinh thần trách nhiệm cửa người đảm nhiệm nếu trường giúp ta quản lý cửa tiệm ta có thể tín nhiệm ngơi sao dịch tinh thần giải thích nói đồng nhị hưng phấn nhìn trị của nàng hy vọng tỷ tỷ của nàng có thể đáp ứng đồng hân trong lòng đương nhiên là có băn khoăn dù sao nàng cho tới bây giờ không có làm qua loại chuyện này có chút bận tâm mình làm không được nhưng thấy đồng n h ụ y đích mong đợi ánh mắt lại nghĩ tới tự nhà nghèo đích tình huống đồng hân nghiêm túc suy tính một chút quyết định đem hết toàn lực thử một chút liền trịnh trọng nói ông chủ xin tin t ư ở n g ta ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó được ta quyết định thuê hai người các ngươi chị em gái khi nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng dịch tinh thần nói ông chủ chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đồng hân đồng nhuỵ hai tỷ bội cùng kêu lên đáp dịch tinh thần nghe được đồng h â n hai tỷ m ộ i tràn đầy tinh thần phân chấn đích trả lời lúc gật đầu một cái biểu thị đáp ứng mà chính hắn cũng coi là hiểu rõ một món tâm sự dịch tinh thần quả thật không có bao nhiêu thời gian quản lý tiệm bán thức ăn nhanh giao cho đồng h â n quản lý cũng là một lần khảo nghiệm đồng h â n đồng nhụy là có hay không giá trị được tín nhiệm dịch tinh thần cũng không thể chắc chắn nhưng là hắn nguyện ý cho các nàng cơ hội thử chỉ cần đồng h â n đồng nhụy làm việc nghiêm túc hơn nữa nhân phẩm có bảo đảm dịch tinh thần sẽ không để ý cho các nàng một cái tương lai tốt đẹp nhìn đồng hồ dịch tinh thần tiếp lấy đối với đúng đồng hơn đồng nhụy hai người an bài đạo tốt lắm nếu như không có vấn đề từ giờ trở đi các ngươi liền chính thức đi làm đi chờ chốc lát ba giờ ở bên cạnh trái phải hẳn sẽ có đầu bếp tới khảo hải dịch tinh thần nói đồng hân đồng n lụy ngay vậy liền ngoan ngoan ngồi ở chỗ ngồi của mình chờ đợi tới nhận lời mời đầu bếp từ giờ khác này các nàng đã chính thức trở thành thoải mái quán ăn một thành viên quán ăn công việc các nàng tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác dịch tinh thần thừa dịp cái này không đương đầu tiên hướng đồng hân giao phó một ít chuyện tỷ như mặc dù dịch tinh thần là trực tiếp đem nguyên lai、like、thức ăn xào quán đổi thành tiệm bán thức ăn nhanh đồng trúc một cái loại khác đích cửa hàng mặt tiền tự nhiên không cần sửa sang lần nữa sửa đổi nhưng trong cửa hàng nhất định phải là trình tề sạch sẽ ngoài ra bởi vì chuyên làm fast food cho nên cũng cần chuẩn bị số lượng nhất định bán bên ngoài hộ cho nên dịch tinh thần dự định ở sau này hoàn thành đầu bếp khảo hạch công việc sau sẽ cùng đồng hân cùng đi mua loại này từ ngoài mang cái hộ đồng thời cũng còn cần mua giả bộ thức ăn y nuột c á i mâm giả bộ canh xối cơm đích nồi sát lớn mới tinh đồng phục làm việc vân vân hai giờ chiều năm mươi phút bắt đầu thì có năm tên đến từ ngôi sao trường học chủ nghệ đích học viên lục tục đến chơi sập thật là tốt hoạt động huyết khóc điện thoại di động chờ ngươi cầm chú ý tới điểm công chúng số hiệu vi t í n tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng số hiệu chuyển vào giờ giờ liền có thể lập tức tham gia người người có thưởng bây giờ lập tức chú ý giờ giờ vi t í n công chúng số hiệu chương ba mươi hai mở tiệm đích món ăn chương ba mươi hai mở tiệm đích món ăn tờ s nhìn gì thế chuyển k i ế p đế quốc sau lương độc nhất cố sự nghe các ngươi đ ố i với đ ú n g tiểu thuyết càng nhiều đề nghị chú ý công chúng số hiệu vi t í n tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng số hiệu chuyển vào giờ giờ liền có thể lặng lẽ nói cho ta biết đi dịch tinh thần từng cái khảo hạch mỗi một vị tới nhận lời mời đầu bếp học viên trải qua khảo hạch cùng với song phương hỗ trợ sau khi dịch tinh thần cuối cùng thuê một vị hai mươi hai tuổi nữ l u bếp tên là t i ê u yến một tên đến từ ngoại ô màu da ngâm đen vóc người khỏe mạnh nữ h à i nhân viên tệ tụ trồng điếm bước kế tiếp dịch tinh thần liền bắt đầu t r i ể n lộ mình có thể kinh doanh tốt quán ăn bí mật vũ khí thoải mái gia vị dịch tinh thần n ử a đóng lại cửa hàng môn phân phó t i ê u yến cho đoàn người xào một mâm cải xanh sợi thịt sau đó ở thu nổi trước dịch tinh thần đem chứa thoải mái gia vị gia vị bình giao cho tiểu yến để cho nàng ở cải xanh sợi thịt bên trên xuất ra một ít thoải mái gia vị trong lúc nhất thời tuyệt vời thức ăn mùi thơm nhất thời ở trong tiểu điểm tràn ngập đồng hân đồng lụy cùng với t i ê u yến tăng n ờ i lại không hẹn mà cùng cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái dịch tinh thần một mực chú ý phản ứng của các nàng thấy vậy rất là hài lòng âm thầm cười một tiếng nhưng trên mặt nhưng là bất động thanh sắc hắn còn cần gặp các nàng thưởng thức thức ăn lúc phản ứng tiếp đó t i ê u yến bó cải xanh sợi thịt trong thức ăn bản lại bưng lên b à n đây là ta sao thức ăn sao đây là ta sao thức ăn sao làm là đầu bếp tiểu yến nàng đối với chính mình xào rau mùi vị đương nhiên là có năm chắc giờ khắc này tất cả mọi người chính giữa chỉ có nàng rõ ràng nhất thức ăn s ắ c hương vị sẽ ra thay đổi rất lớn nếu như chỉ là thả chính nàng trước phân lượng gia vị lời nói theo lý sẽ không sinh ra loại này đặc biệt mùi thơm cho nên t i ê u y ế n lập tức có thể chắc chắn dịch tinh thần giao cho nàng gia vị bình nhất định không phải phản vận cũng vì vậy nàng xảy ra hiếu kỳ dịch tinh thần trước không đáng đưa đánh giá chẳng qua là chỉ trên b à n cải xanh sợi thịt cho mỗi người một đôi đũa hơi c ư ờ i nói các ngươi cũng nếm thử ăn xong rồi chúng ta trở lại thảo luận nên làm sao ăn bài trong tiệm món ăn mới đơn nhìn tất cả mọi người trước sau đậm đũa dịch tinh thần cũng đi theo đoàn người sau khi thử mùi thức ăn lại sau đó dịch tinh thần mang theo kinh ngạc phát hiện này ba nữ tử lại chỉ dùng không tới một phút liền đem ngay ngắn một cái mâm cải xanh sợi thịt tất cả đều tiêu diệt cái mâm trở nên sạch sẽ dịch tinh thần không nhịn được lông mày như lên hắn phát hiện mình có chút nhỏ nhìn này ba nữ tử ở thức ăn ngon trước mặt cắt nàng một chút rẻ đ ặ t cũng không có dịch tinh thần ăn một miếng sau khi muốn lại kẹp một tiết tử nhưng ngay cả một cây xanh lá cây cũng không có m ỏ được ông chủ ăn quá ngon đồng n lụy tiêu lên ông chủ ngươi đây là cái gì gia vị tiểu yến trên mặt cũng tràn đầy kinh hỉ Nàng chắc chắn chính mình chắc sao trải h hẳn không nhưng thể cho ứ c cũng có, thể có lòng tin như vậy, quán ăn n g tệ lắm, là để như thế qua một phen thảo luận dịch tinh thần bốn người chắc chắn ngày kế bởi triệu bắt đầu thử buôn bán chủ yếu kinh doanh fast food khách hàng có thể ở trong điếm ăn cơm tặng thêm một chén canh cũng có thể từ ngoài mang hộp cơm về phần thức ăn một phương d i ệ n tạm thời xác định hai cái món ăn mặn hầm thịt heo sao gà khối mà thức ăn lại có cải xanh lá đậu hủ súp lơ mầm đậu bốn loại bởi vì là thử buôn bán dịch tinh thần cũng không muốn làm quá nhiều không cùng loại loại thức ăn tránh cho thoải mái gia vị không đủ dùng tham khảo trường học phụ cận phạt sạch phụt giá cả chia làm hai cấp bậc tám nguyên nhất phân là một hơn hai làm mười lăm nguyên nhất phân là hai hơn ba làm tám nguyên giá cả chủ yếu nhắm học sinh đoàn thể cái giá tiền này không cao lắm đại khái thuộc về trung đẳng giá bên trong b i ể n đại học công nghiệp giảm học sinh phổ thông hẳn cũng có thể gánh vác mà mười lăm nguyên giá cả chính là nhóm phụ cận tiểu khu cư dân mà thiết định vì làm xong mở tiệm đích chuẩn bị chú đáo trong điếm mọi người chuẩn bị chia nhau hành sự dịch tinh thần cùng đồng hân đồng n h ụ y cùng đi mua dụng cụ cùng với đặt làm một cái bảng hiệu mà đầu bếp tiêu yến là về trước trường dạy nấu ăn đích nhà trọ nghỉ khỏe ngày mai buổi sáng trở lại trong tiệm hỗ trợ bắt đầu làm việc Bởi tiếp vì yêu cầu mua tế nhưng đồng hân cùng đồng nhụy hay lại là ăn no thỏa mãn là trong tiệm sự tình cố gắng làm cho các nàng cảm giác rất phong phú ngay kế chính là tiệm bán thức ăn nhanh thử buôn bán ngày thứ nhất buổi sáng sáu giờ ba mươi phút dịch tinh thần bởi vì cả ngày cũng không có lớp liền có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị hắn đi trước môn phòng lấy tới thoải mái gia vị lại đổi đến tiệm nhỏ khi hắn đến ngoài tiệm lúc xa xa đã nhìn thấy đồng hân đồng nhụy đã đứng ở cửa tiệm chờ hắn dịch tinh thần mời đồng hân chị em gái ăn một bữa, bữa ăn sáng mới cùng đi phụ cận chợ rau mua mới mẹ thịt heo mới mẹ thịt gà cùng mới mẹ rau cải tám giờ bên cạnh trái phải ba người sách túi lớn túi nhỏ thắng lợi trở về trở lại trong tiệm chuẩn bị mở t r ư ơ n g chỉ chốc lát sau tiểu yến cũng tới dịch tinh thần không phải là đầu bếp cho nên đem phòng bếp hoàn toàn buông tay cho tiểu yến để cho chính nàng nghiên cứu nên như thế nào thức ăn xào mà đồng hân cùng đồng nhuỵ là bắt đầu nghiêm túc lau chùi trong tiệm bàn ghế dọn dẹp mặt đất vân vân muốn đổi buổi chiều khai t r ư ừ n g trước để cho cửa hàng mặt tiền rực rỡ hẳn lên bảo đảm một sạch sẽ vệ sinh trình tề hoàn cảnh về phần thoải mái gia vị d ị c tinh thần lại không có trực tiếp giao cho tiểu yến mà là giao cho đồng hân phụ trách quản lý tiểu yến xào giao thời điểm có t mười hai giờ m trưa dịch tinh thần bắt đầu thử thức ăn từng cái một thưởng thức tiêu hiến chuẩn bị buổi chiều đầy ra thức ăn ở thoải mái gia vị làm nổi xuống thẩm thịt heo tươi non vô cùng khẩu vị mượn phiêu tán trận trận mùi thơm mê người thịt kho tàu gà khối sắc hương vị đều đủ để cho người nhìn một cái liền thèm ăn nhỏ dãi bởi vì là rau chọn thịt dịch tinh thần hy vọng mỗi người cũng có thể hưởng thụ được tăng thêm thoải mái gia vị tới phanh chế thức ăn cho nên s a u thức ăn thời điểm dịch tinh thần hơi chút có thay đổi để cho t i ê u hiến không cần bỏ vào thoải mái gia vị chủ yếu coi như món ăn m ặ n đích phụ trợ phối hợp để tiết kiệm sử dụng thoải mái gia vị món ăn chục vừa thử nghiệm đi qua dịch tinh thần rất là hài lòng đối với buổi chiều thử doanh càng là tràn đầy lòng tin đại cuộc quyết định sau trong điếm đích cái khác chuyện vật ánh dịch tinh thần liền buông tay giao cho đồng hân tới ăn bài lúc này đã là hai giờ rơi xế chiều bởi vì buổi chiều còn có lớp trình muốn lên dịch tinh thần liền đi trước trở về phòng ngủ nghỉ ngơi bốn giờ mười lăm phút tan l ớ p sau khi dịch tinh thần mới lại lần nữa trở lại thoải mái quán ăn cùng đồng hân đồng h u y tiêu y ế n các nàng đồng thời chuẩn bị nên đón nhóm đầu tiên chiếu cố thoải mái quán ăn khách hàng nay cuối cùng là thoải mái quán ăn lần đầu tiên b u ô n bán cho dù là tự tin mười phần nhưng dịch tinh thần trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương chương ba mươi ba thoải mái khách hàng thức ăn ngon thể nghiệm chương ba mươi ba thoải mái khách hàng thức ăn ngon thể nghiệm rs nhìn vị thế chuyển kiếp đế quốc sau lương độc nhất cố sự nghe các ngươi đôi tiêu t h kiên cường bối cảnh có nhiều ưu việt đây không phải là trọng điểm trọng điểm là của hắn con nhà giàu tên ở bên trong biển đại học công nghiệp không người biết tiêu gia ra ra giao rất nghiêm cho nên tiêu kiên cường không hề giống một ít con em nhà giàu một dạng có thể tùy ý phú phí ngược lại chính là bởi vì tiêu kiên cường mỗi tháng cũng phải kế hoạch qua và những người khác không khác cho nên mới không có ai nghĩ đến ba hắn lại có tiền như vậy nhưng đối với tiêu kiên cường mà nói cái này cũng đưa đến một cái để cho hắn l ú n g túng tình huống xảy ra tiêu kiên cường rất thích một vị bạn học nữ một mực k hổ khổ theo đuổi quyền này tới chẳng qua là một trận trường kỳ kháng chiến chuyện nhưng vấn đề là nửa đường toát ra một vị so với tiêu kiên cường sẽ giả bộ tiểu con nhà giàu ngày ngày một đoá hoa hồng thỉnh thoảng xin khách ăn cơm ý đồ dùng kim tiền công hãm hắn thích nữ thần loại này bực bội để cho tiêu kiên cường trong lòng cảm thấy tức giận xế chiều hôm nay đích giờ học vẫn chưa kết thúc tiêu kiên cường cũng đã lấy dũng khí cướp trước một bước ước vị nữ bạn học kia buổi tối cùng nhau ăn cơm hắn chuẩn bị muốn biểu lộ t r u n g reo vang lên tiêu kiên cường không giống như ngày thường thu thập bài thi với phòng ngủ những m i n h đệ khác cùng rời đi phòng học mà là cầm điện thoại di động một bên gửi đi tin nhắn ngắn một v ừ a chờ trong phòng học đích đồng học rời đi người hắn thích tên là n o na nàng an vị tại hắn đích hàng trước người nghĩ tốt đi nơi nào ăn cơm chưa n o na đích tin nhắn ngắn tan lớp gần đến nô na ta mời người đi trung tâm phố nhỏ đích g i giang sở phòng n n ăn bữa ăn tối được không tiêu kiên cường trả l không được quá xa hơn nữa thật là g ắ t chúng ta liền ở trường học phụ cận ăn một bữa đi nô na trả lời tiêu kiên cường chính muốn tiếp tục biên soạn tin nhắn ngắn nô na đã quay đầu nói các bạn học đều rời đi chúng ta cũng đi thôi tiêu kiên cường đàng hoàng cười hắc hắc thu thập bài thi nam sinh một loại đều làm mấy cuốn sách sách ở trên tay liền trực tiếp tới lui không giống cô gái tùy thân sẽ mang một cái túi chứa đồ vật t h ế vậy nô na liền chỉ chỉ túi sách của chính mình nói đem sách của ngươi cũng dẫn dụ đến tiêu kiên cường nghe vậy trong lòng nhất thời vui mừng này chứng minh nô na đối với hắn cảm tưởng hắn cũng không t h lắm vâng không người ta dựa vào cái gì để cho hắn đem quyển sách bỏ vào trong túi sách tiêu kiên cường cũng thất t h ờ i lập tức làm theo đem mình quyển sách bỏ vào nô na đích trong túi sách bất quá ngay sau đó chủ động cầm lấy nô na đích túi sách trên lưng mình nô na đối với đúng tiêu kiên cường cử động tựa hồ còn thật hài lòng khẽ mỉm cười liền dẫn đầu đi ra phòng học tiêu kiên cường đuổi sát theo đi hai người song song đi ra cửa trường dọc theo học viện đường một bên ép đường xe chạy một bên tìm nhìn đến thuận mắt quán ăn đống nhiên giữa một cổ dị hương truyền vào trong núi thật là thơm nô na không tự chủ được nói tiêu kiên cường nghe vậy lập tức tìm lên mùi thơm n g u ồ n theo đi hắn nhìn thấy một nhà được đặt tên là thoải mái quán ăn quán cơm tiêu kiên cường kéo n o na tay của nói mùi thơm là từ nhà kia thoải mái quán ăn trong tung bay chúng ta phải đi thoải mái quán ăn đi n o na bỗng nhiên bị tiêu kiên cường nắm tay nàng hơi hơi quờ quờ sửng sốt một chút nhưng là không có cự tuyệt thấy vậy tiêu kiên cường trong lòng lại vừa là vui mừng tự nhiên càng không bung ra kéo n o na đi tới thoải mái quán ăn thấy bên trong còn có một cái bàn trống hai người liền lập tức đi tới tiêu kiên cường kéo ghế ra để cho nô na ngồi xuống trước chính mình cũng ngồi xuống theo thật là thơm tiêu kiên cường l ỏ n g ra nắm nô na tay của thả vào chóp m ũ i của mình xuống nói nô na mặt hơi đỏ lên nói không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nói năng tùy tiện tiêu kiên cường liền vội vàng trong vắt nói ta là nói tiệm này thức ăn rất thơm nô na hừ một tiếng không có lại để ý tới tiêu kiên cường bất quá nàng cũng không có đứng lên ý rời đi tiêu kiên cường cười ha ha đối với đ ú n g một tên nhân viên tiệm hô có thực đơn sao chính bận x ố i cơm bỏ túi phạt p h ụ hộp cơm đ í c h đồng nhụy cười tê xin lỗi chúng ta nơi này là tiệm bán thức ăn nhanh các ngươi có thể trực tiếp ở chỗ này chọn món ăn đồng lụy chỉ chỉ đặc biệt chắn một cái thủy tinh đ a n g lúc bên trong để đã sớm thức ăn làm xong tiểu kiên cường đứng lên nhìn thấy chỉ có mấy món ăn có thể lựa chọn hơn nữa món ăn cũng không đặc biệt gì trong lòng có chút mất hứng hắn không hy vọng mình lần đầu tiên mời khách lần đầu tiên biểu lộ lại là ở như vậy không khí bên dưới nhưng nô na cũng không cảm thấy được có gì không ổn dưới cái nhìn của nàng cái này cùng cái khác làm học sinh buôn bán phòng ăn không có khác gì liền rất tự nhiên cười một tiếng nói một hơn hai làm cắt tới một phần muốn không giống thức ăn、Good. xin chờ một chút đồng lụy đáp hai người ngồi xong tiêu kiên cường không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của hai người liền không có làm k h ó dễ chỉ là có chút ngượng ngùng đối với đúng nô na nói lần kế ta lại mời n g ư ờ i đi tốt hơn quán cơm ăn cơm không sao nơi này tốt vô cùng nô na cười nói đồng lụy cho hai người mang thức ăn lên nói chúng ta thoải mái bữa ăn thức ăn nhưng là toàn bộ trung hải thị phần độc nhất tuyệt đối đồ ăn ngon ăn ngon nhưng tiêu kiên cường nghe nhưng là xem thường hắn cảm thấy địa phương nhỏ người chính là cách cục tiểu cái gì trung hải thị phần độc nhất hắn chính là đi theo cha của mình ở trung hải thị hưởng thụ qua tiểu điếm cấp năm sau đầu bếp đích tay nghề nếu để cho hắn lựa chọn hắn mới sẽ không mang nona tới như vậy trong tiểu điếm ăn cơm bất quá vừa vặn lần kế tự có mượn cớ có thể mời nona đi một nhà tốt hơn con ăn hy vọng như vậy nhất lai nhị khứ mọi người quan hệ cũng sẽ biến hóa tốt đẹp tiêu kiên cường cả người tâm tư đều đặt ở nona trên người của coi như người được thoải mái quán ăn thức ăn mùi thơm vẫn còn nghĩ nona đang lúc tiêu kiên cường m u ố n đôi với đúng nona làm ra tốt hơn hứa hẹn nona đã bị một khối thịt kho tàu gà khối hấp dẫn này là dạng gì mùi vị nona cho tới bây giờ không có ăn rồi ăn ngon như vậy gà khối mùi này rất đặc biệt mặc dù n o na cũng không phải ăn khắp thiên hạ mị thực nhà nhưng loại này đặc biệt cảm thụ nàng thật đúng là không thể nghiệm qua đồ ăn ngon ăn ngon n o na cả kinh nói nàng gấp một khối gà khối bỏ vào tiêu kiên cường trong chén nói ngươi cũng thử một lần tiêu kiên cường nhất thời kinh hỷ và phần n o na cho hắn kẹp gà khối tiêu kiên cường lòng tràn đầy vui vẻ dùng mình đua xốc lên gà khối bỏ vào trong miệng nhất thời một cổ tràn đầy cảm giác hạnh phúc xông lên trái tim khối này gà khối thật ăn thật ngon tiêu kiên cường cảm giác thật bất ngờ thật bất ngờ hắn cảm giác khối này gà khối quá mỹ vị hắn thiếu chút nữa liền để lại cảm động nước mắt n o na n g ư ơ i đối với ta thật tốt ta thật muốn sau này ngươi có thể tiếp tục kẹp cho ta gà khối được a n o na vừa ăn cơm một bên đ áp tiêu kiên cường vốn còn theo thói quen chờ n o na phải nói hắn nói năng tùy tiện lại không nghĩ rằng n o na sẽ như vậy chót lọt đất trực tiếp đáp ứng nhất thời mừng d ỡ như đ i ê n thiếu chút nữa lấy làm ì n h nghe lầm n o na cũng n g â y ngẩn nàng cơ hồ là theo bản năng trả lời như vậy ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới chương 3 a m mời khách ăn phải mái fast food chương ba m mời khách ăn thoải mái fast foods nhìn dị thế chuyển tiếp đế quốc sau lương độc nhất cố sự nghe các ngươi đ ố i với đúng tiểu thuyết càng nhiều đề nghị chú ý công chúng số hiệu vi tín tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng số hiệu chuyển vào giờ giờ liền có thể l ạ n g lẽ nói cho ta biết đi thoải mái quán ăn khách càng ngày càng nhiều dịch tinh thần lại không có ý định động thủ hỗ trợ dù sao lấy sau nay thoải mái quán ăn chủ yếu thường ngày vận hành là do đồng hân tới quản lý bây giờ quán ăn mới vừa bắt đầu kinh doanh chính là đồng hân biểu hiện năng lực thời điểm dịch tinh thần muốn nhìn nhất đúng là đồng hân hiện ra năng lực của nàng lúc này đồng hân đang ở trong tiệm bận rộn nàng chủ động nhiệt tình chiêu đãi khách hàng an bài sự tỉnh cũng là đều đâu vào đấy dịch tinh thần thấy vậy cảm thấy rất vui vẻ yên tâm chắc chắn không có thuê sai đến i t r ư ở n g hồi đầu lại quan sát khách hàng phản ứng không khó phát hiện này gia nhập thoải mái gia vị nấu nướng thức ăn quả nhiên là không ra hàn đoán để cho mọi người ăn hài lòng vui sướng tràn đầy với nói thấy trước mắt các loại dịch tinh thần trong lòng vui sướng và phần có c h ú t khách còn đang không ngừng gia tăng thức ăn hoặc là thêm đơn chuẩn bị bỏ túi về nhà nhiều khách hơn ở hướng đồng hân đưa đề nghị yêu cầu thoải mái quán ăn gia tăng thái phẩm số lượng để có nhiều hơn lựa chọn những thứ này đồng h â n đều nhất nhất ghi xuống nhìn thấy thoải mái quán ăn dần dần bước vào chính quỹ dịch tinh thần hoàn toàn yên tâm sáu giờ chiều bên cạnh trái phải dịch tinh thần không tính tiếp tục lưu lại mà là gói tứ phần thoải mái quán ăn fast food trở về trường học nhà trọ dịch tinh thần sách bốn cái thoải mái hộp cơm đi vào phòng ngủ lúc liếc mắt một liền thấy thấy trong phòng ngủ không chỉ có bốn gã bạn cùng phòng đều tại còn có cách vách phòng ngủ hai gã bạn học cùng lớp cũng ở đây hắn trong phòng ngủ t ụ thủ nói chuyện p i ế m dịch tinh thần đến gần ngay một chút ngươi lai、like、bọn họ đang chuyện trò lập tức sốt dẻo nhất g a m một lai anh hùng ngôi sao ngươi cầm trong tay cái gì hàn thành tài cũng là kẻ tham ăn một quả khiếu rắc rất là bén ngạnh ắ n là trong mấy người trước nhất ngửi được cơm mùi tức ăn thơm thuận thế nhìn vừa vặn nhìn thấy mới vừa vào cửa dịch tinh thần thấy hắn cầm trên tay hộp cơm hàn thành tài lập tức mở miệng hỏi học viện đường cuối đường mới mở một cái q u á n ăn ta vừa mới đi ăn rồi cảm thấy mùi vị cũng không t ệ lắm đánh liền bao n h i ê u chút trở lại các ngươi còn chưa có ăn cơm chứ ta mang theo t ứ phẩn mời khách dịch tinh thần cười đem hộp cơm đặt ở gần cửa nhất trên bàn quá tốt ta vừa vặn không có ăn cơm vừa nghe đến có ăn hàn thành tài lập tức mặt đầy thèm ăn đất cười lại g mùi vị quả thật rất thơm người ăn ngon làm dáng vẻ mới mở q u á n ăn sao ta cũng thử một chút đơn nền chính trị nhân t ử chủ động đi tới dịch tinh thần xuất ra một cái h ộ cơm đưa cho đơn nền chính trị nhân t ử đơn nền chính trị nhân t ử không một chút nào khách khí nhận lấy h ộ cơm thả vào trên bàn của chính mình hai gã khác cùng lớp không ngủ chung phòng đồng học thấy bọn họ rối rít ăn cũng hiểu không là nói chuyện trời đất thời cơ tốt hướng dịch tinh thần bọn họ chào hỏi một tiếng liền rời đi đơn nền chính trị nhân t ử bọn họ mở ra h ộ cơm một trận càng đậm đà cơm mùi tức ăn thơm nhất thời phiêu tán ở trong phòng ngủ d ị c tinh thần thấy chu đại dương triệu hành thuyền tựa hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng chủ động đem hộp cơm thả ở trên bàn của bọn họ chu đại dương cùng triệu hành thuyền hướng dịch tinh thần nói cảm ơn bọn họ n gửi được m ù i cơm cậu thêm nhìn thấy đơn nền chính trị nhân từ cùng hàn thành tài ở a n một m y ế n cũng quả thật có chút đói hoa ngôi sao cơm này món ăn mùi vị quả thật không tệ a m ù i này so với phòng ăn lầu hai quán ăn nhỏ nhưng mạnh hơn nhiều hàn thành tài vừa ăn một bên liên tục tán thưởng dạ dày của hắn bị chinh phục trong mắt hiện ra một loại ánh sáng khắc thưởng giống như là phát hiện một l o i ánh sáng khắc t h ư n g giống như là h á t hiện ra một cái một nơi t đẹp đáng để đ đơn nền chính trị hưởng thụ thức ăn ngon cám r ỗ ăn quá ngon so với trung hải thị ngắm biển lầu thức ăn còn tốt hơn ăn chu đại dương không nhịn được khen ngắm biển lầu là trung hải thị bản xứ một nhà danh tiếng tốt bên trong t i ự u lầu sang trọng đây đúng là ta ăn rồi ăn ngon nhất pha xi phút triệu hành thuyền cũng không keo kiệt mình ca ngợi người ở đâu đang lúc quán ăn mua hộp cơm đơn nền chính trị nhân tự hỏi thoải mái quán ăn đang học viện đường cuối đường ra cửa trường gặp phải dọc theo đường đi thẳng đi xuống là có thể nhìn thấy hôm nay là ngày thứ nhất khai trương buôn bán dịch tinh thần nghe được các bạn cùng phong đích tán dương trong lòng cũng rất là cao hứng bất quá dịch tinh thần hay lại là theo bản năng giấu g i ế mình m là thoải mái quán ăn ông chủ c h u y ệ n này thật ra thì đây cũng không phải cái gì quả thực không nói được bí mật chẳng qua là dịch tinh thần cảm thấy không cần phải tận lực nói ra những thứ này cuối cùng cũng là bạn học của mình hắn cũng không muốn đem mình làm cho quá quái gì, hơn nữa quyển này tới cũng không phải là cái gì đ á n g g i á lấy lẽ sự tình đơn nền chính trị nhân từ không có nói nhầm nữa toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thức ăn ngon bên trong mùi thơm của thức ăn không hề chỉ là đang ở trong phòng ngủ lưu lại còn theo hành lang lan tràn đi ra ngoài hấp dẫn càng ngày càng nhiều đồng học chỉ chốc lát sau dịch tinh thần đích trong phòng ngủ liền nhiều hơn sáu bảy người bọn họ tất cả đều là tới hỏi thăm dịch tinh thần đích hộp cơm là ở mua nơi nào dịch tinh thần trong lòng cao hứng càng thêm nóng tâm địa hướng những bạn học này để cử thoải mái quán ăn từ ngày này trở đi dịch tinh thần cùng phòng ngủ bạn cùng p h ò n g đích quan hệ cũng biến thành càng du hiệp theo sau bảy n à n dặm hương thịnh hoa quốc cùng thoải mái quán ăn đều được phát triển hương thịnh nước hoa thành phố xây dựng có sở kỳ ẹn cùng éo lần phụ trách dịch tinh thần rất yên tâm ở hương thịnh hoa quốc trong quốc dân không thể nhất rời đi đó là có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng quốc vương đa số thời điểm dịch tinh thần cho là hắn chỉ cần mang theo lương thực thỉnh thoảng ở hương thịnh hoa quốc quốc dân trước mặt lộ diện biểu thị công khai mình quốc vương quyền lực liền có thể một mực nắm giữ quốc gia này lòng dân cũng chỉ có làm như vậy dịch tinh thần mới có thể đem nhiều thời gian hơn đặt ở cuộc sống đại học trong bảo đảm bình thường học tập đi học về phần t h o ả i m á i quán ăn dịch tinh thần là hoàn toàn bung tay đem cửa tiệm giao cho đồng hân phụ trách mỗi ngày quán ăn đóng cửa sau khi đồng hân cũng đều biết dùng điện thoại hướng dịch tinh thần báo cáo quán ăn tình huống phát triển bao gồm gia vị sử dụng ăn bài kế toán chi tiêu vân nhìn ra được đồng hân là tận tâm tận lực kinh doanh thoải mái quán ăn cho nên dưới bình thường tình huống dịch tinh thần cũng không cần xuất hiện ở thoải mái quán ăn dù là thoải mái gia vị dùng hết dịch tinh thần cũng sẽ để cho đồng h â n tự mình đến hoa sen đường cho mướn l ẩ u lấy gia vị thoải mái gia vị có thể nói là quán ăn nằm cốt chỉ cần một mực k h ô n g chế thoải mái gia vị thoải mái quán ăn cũng sẽ không thoát khỏi dịch tinh thần đích k h ô n g chế thoải mái quán ăn ở đồng h â n đích quản lý xuống mặc dù mới khai trương ba ngày cũng đã ở toàn bộ bên trong biện đại học công nghiệp cùng cư dân phụ cận tiểu khu lấy được nhất định nổi tiếng nhật tiến đấu kim đích trình độ mặc dù còn không có đạt tới bất quá một ngày bán ra năm trăm phần pha xp ạ c h kiếm ba nghìn nguyên trở lên căn bản cũng không phải là việc khó gì bảy ngày sau đích một ngày nào đó chín giờ sáng cố gắng hết sức tiếng trung t a n học vang lên không lâu dịch tinh thần liền nhận được một cái đột nhiên điện thoại gọi đến nước mỹ la lai、like、công ty tom tư Đạc lâm tự mình đến đến hoa hạ muốn gặp dịch tinh thần một mặt nói chuyện hợp tác công việc dịch tinh thần nhìn một chút thời khóa biểu buổi chiều cùng buổi tối cũng không có lớp liền đáp ứng tom đích hẹp gặp Tom nghe đ ư ợ chương d ị c liền lập tức nói lên tức thời g ba địa i mươi lăm ước hẹn hội đàm chương ba mươi lăm t ước hẹn hội đàm xem thương khách sạn ở vào tấp đất tấp vàng trung tâm thành phố không chỉ có tân lâm hải than diện tích cũng rộng là trung hải thị nhất đ ẳ n g đích xa h ò a tinh cấp quán rượu coi như là trung hải thị đích phổ thông dân thành phố cũng không có mấy người ở lên Vì vậy, ở xem thương trong khách sạn lớn người lui tới đều có nhất định tài sản tương đối chú thân phận người nhưng là giống như dịch tinh thần như vậy người mặc thông thường nhàn nhã quần áo ngồi ngồi taxi tới trước người tuổi trẻ cũng không nhiều thấy cũng còn khá tinh cấp quán rượu trung quy có tinh cấp quán rượu tư chất quản lý dĩ nhiên là không giống bình thường chỉ cần không làm thương hại đến quán rượu lợi ích quán rượu nhân viên phục vụ cũng sẽ không lấy tướng mạo nhìn người tổn thất danh tiếng của mình hải lan phòng ă n ở nơi nào dịch tinh thần đi vào quán rượu nhìn thấy một vị mặc quán rượu đồng phục nữ nhân viên hỏi tiên sinh hải lan p h ò ngăn ở lầu hai ngươi có thể ở trước mặt ngồi số hai thang máy thẳng lên quán rượu nhân viên một bên chỉ trì thang máy phương hướng một bên mỉm cười giải đáp nói cảm ơn dịch tinh thần nói cảm ơn đi về phía thang máy lúc này cửa t i ệ m rượu lần nữa đi vào vài người ồ đây chẳng phải là dịch tinh thần sao một người thanh niên nhìn thấy dịch tinh thần bóng lưng ngạc nhiên nói a chính ngươi gặp được người quen một người trung niên cười nói tên kia người tuổi trẻ nguyên lai chính là dịch tinh thần đích đồng học đơn nền chính trị nhân tử không việc gì mới vừa mới thấy được trong đại học đích một người bạn học đơn nền chính trị nhân tử ha ha thuận miệng nói đơn nền chính trị nhân tử thật ra thì ra c ũ nói g không phải gia thường gia phải đình bình thường hải tử. Trên thực tế, hắn là hoa quốc con cháu trên con lớn nào đ tử, tế, một tộc quốc là h ế m thấy người đơn ế biết, n Trung hải thị đi học, có rảnh rỗi phải nhiều vào nhà. Người chung nhân nói, thị rỗi Hải học, phải đi đ có vào dựa.、Đơn、nền chính trị nhân tử nói, đơn nền chính trong ị nhân tử t r miệng đích d ự a tên là dương thiên mai hắn là bên trong biển chính phủ thành phố lãnh đạo cao cấp một người t r o n g nằm giữ thành phố phát triển kinh tế c h u y ề n nghi lúc này hắn và đơn nền chính trị nhân tử cùng nhau đến quán rượu đến đang chuẩn bị dùng cơm dịch tinh thần đi ra thang máy liếc mắt một cái liền nhìn thấy la lai công ty hoa quốc chi nhánh người phụ trách la tốt đẹp sáng chói đang ở cửa trở đến nên đón chính mình la tốt đẹp sáng chói vừa nhìn thấy dịch tinh thần lập tức n ở nụ cười tiến lên đón xin chào dịch tiên sinh chủ tịch đặc biệt phái ta nên đón ngài hắn ở bên trong trong bao xương chờ ngài dịch tinh thần mỉm cười gật đầu song phương cũng coi như nhận biết liền h ò a khí nói ta thật cao hứng có thể gặp lại từ đặc lâm tiên sinh song phương ở một gian đại trong bao gian hẹ gặp dịch tinh thần vừa tiến vào liền bị tom đích a n n g ê n nhiệt liệt dịch tiên sinh từ lần trước triển sẽ gặp mặt ta đối với ngươi cùng với rượu của ngươi một luôn nhớ mãi không quên. t không không lời ấy sai rồi tom dùng một câu cổ ngữ phản đối dịch tinh thần loại này sao cũng được ý tưởng giữa song phương càng sâu hợp tác đối với đúng người đối với ta đều có lợi nếu như dịch tiên sinh nguyện ý ký hợp tác hiệp nghị chúng ta la lai công ty đem nguyện ý đầu nhập đầy đủ vốn trợ giúp dịch tiên sinh sửa đổi t r ư n g cất rượu xưởng từ đó gia tăng t r ư n g cất rượu đích sản lượng hơn nữa la lai công ty cũng sắp cam kết toàn lực phụ trách bao tiêu tăng sản đích số lượng cứ như vậy dịch tiên sinh tất nhiên cũng sắp thu lợi càng nhiều này hẳn là chuyện tốt Tông hướng dịch tinh thần biểu diễn sự nghiệp phát triển đích tiền cảnh, ở thương nói thương, hắn cho là dịch tinh hướng diễn nghiệp cảnh, nói hắn dịch đích cho dịch biểu sự ở là nguyên liệu đích yêu cầu cũng là dị thường cao cũng không phải là đơn giản đầu nhập vốn là có thể gia tăng sản lượng hơn nữa ta bây giờ còn là một tên học sinh kiếm được tiền cũng đủ xài tom nghe vậy có chút cứng họng không muốn này dịch tinh thần tuổi còn trẻ lại như vậy khó khăn làm ở về buôn bán sợ nhất đụng phải loại này người đàng hoàng không dễ dàng làm ra thay đổi vấn đề trọng yếu nhất là sống sinh vong hữu d i ệ u mấu chốt ngay tại dịch tinh thần trên người của tom vẫn không thể dùng một ít bảng môn tà đạo t h như lừa gạt đích phương pháp xử lý đi lấy được vong hữu rượu bằng không vạn nhất thật chọc giận dịch tinh thần chặt đứt vong hữu rượu cung ứng không thể nghi ngờ mổ gà lấy trứng đối với đúng la lai công ty phát triển nhưng là một chút chỗ tốt cũng không có phải biết ngay tại trước đây không lâu nước mỹ mấy vị đỉnh cấp thưởng thức rượu sư đều dối dích ư ớ n g tom ưng thuận lời hứa chỉ cần hắn có thể cung cấp số ít vong l ê u rượu bọn họ sẽ tiến cử hoặc là mở rộng tiêu thụ la lai công ty khác rượu ngon đây là la lai công ty lần nữa trở lại đứng đầu công ty hàng ngũ đích cơ hội tom không nghĩ bung tha tom suy nghĩ một chút quyết định tiếp tục chịu nhịn tính tình thuần thuần thiện dụ tận lực thuyết phục dịch tinh thần đồng thời ta cũng không muốn ở đối thủ cạnh tranh của ta nơi đó nhìn thấy vong hữu rượu ta đáp ứng ngươi mỹ quốc thị trường có thể hoàn toàn bộ giao cho các ngươi la lai công ty cũng cam đoan với ngươi qua không giao cho những công ty khác dịch tinh thần đáp nhưng là ngươi đây là chót miệng hiệp nghị tâm lý ta không có chắc nói đến phân thượng này tom cũng không sợ nói thẳng trong lòng mình cố kỵ dịch tinh thần ngay vậy nhất thời s ư n g sở cười nói ta có thể cho ngươi một khu độc nhất doanh nghiệp đại lý đ ị c h quyền lợi tom chưa từ bỏ ý định hỏi ngài hãng rượu thật không cần đầu tư sao ta có thể cung cấp hai triệu đô la khoản tiền vay không lãi dịch tinh thần vẫn cười đến lắc đầu một cái hắn cũng không dám để cho tom đầu tư nếu là hắn đã đáp ứng tom bước kế tiếp khẳng định chính là muốn yêu cầu đi thăm hãng rượu dịch tinh thần cũng không có hãng rượu cho hắn đi thăm càng không thể nào để cho tom biết quốc vương đường hầm không gian sự t ì n h nhưng từ đối với song phương hợp tác tính đích cân nhắc dịch tinh thần cũng không thể không cấp tom đánh một dược để thuốc trợ tim t ư đặc lâm tiên sinh ta minh mạch băn khoăn của、ngươi. như vậy đi ta gần đây thật ra thì có một dự định muốn thành lập một nhà công ty mậu dịch chuyện này xác định được lời nói sau này vong hữu diệu đều đưa lấy cái này công ty mậu dịch đích danh nghĩa tiến hành tiêu thụ chúng ta có thể ký h ợ ệ p ước hơn nữa ta cũng sẽ cho ngươi bắc mỹ địa khu hai năm đích độc nhất quyền đại lý ngươi cho là như thế nào tóm mặt không đổi sắc nội tâm lại vòng vo mấy cái ý nghĩ nói cho cùng dịch tinh thần cho điều kiện của hắn đối với hắn cũng không khá lắm chẳng qua là hắn cũng không phải là chỉ muốn muốn bắc mỹ địa khu quyền đại lý hắn mong muốn là vong h ữ diệu toàn cầu quyền đại lý chương ba mươi sáu vô tình gặp được cùng tân giao t r ư ơ n g ba mươi sáu vô tình gặp được cùng tương giao cục diện không đang n ắ m trong tay bên trong tom cảm giác rất không thoải mái nhưng là ngoại trừ vốn hắn quả thật lại không cầm ra cái khác có thể hấp dẫn dịch tinh thần đích điều kiện la lai công ty có thể bỏ cho chi phí năm triệu đô la nhập c ổ ngài công ty mậu dịch tom suy nghĩ một chút đã nói đạo không ta không thể bẫy ngươi cái này công ty mậu dịch chính là một cái tư nhân công ty chẳng qua là ta coi như nào đó buôn bán công dụng m à thiết ý nghĩa chính cũng không phải là kiếm tiền dịch tinh thần cự t u y ệ t n ó i Này công ty mậu dịch nhưng tinh h h ậ t ra là c bị dùng thần h hoa u cự mua tuyệt vong u rượu có nhiều bán chạy hắn vốn là cũng không biết nhưng là tom đích vội vàng biểu hiện hắn lại nhìn đến rõ ràng sau như l ấ đó hai g người liền vong u rượu hải ngoại quyền đại lý đích đại lý phạm vi cùng thời hạn tiến hành một phen câu thông thập phần chung sau hai người rốt cuộc đạt thành hiệp nghị la lai công ty cuối cùng lấy hai triệu đô la giá cả đạt được vong u rượu ba năm đích bắc mỹ đại lý tiêu thụ quyền dịch tinh thần mỗi tháng yêu cầu hướng la lai công ty cung cấp không dưới hai thùng rượu vong lưu rượu mà la lai công ty thì cần phải dựa theo hiệp nghị giá cả thanh toán q u ả n tiền nếu như mỗi tháng dịch tinh thần có thể cung cấp hai thùng trở lên vong lưu rượu la lai công ty còn có thể ở nguyên về giá cả để cao hai thành giá thu mua gần sáu trăm n g à n mua đồng thời hiệp nghị kỳ mãn này la lai công ty còn nắm giữ điều kiện tương đương nhau đích hiệp ước quyền ưu tiên về phần những quốc gia khác quyền đại lý dịch tinh thần không có trao quyền cho la lai công ty nhưng là cũng không cấm chỉ la lai công ty ở những quốc gia khác tiêu thụ quyền dịch tinh thần trong lòng đối với cái này một lần gặp mặt đạt thành nội dung vẫn tính là hài lòng. hài là không chỉ có được triệu đô như g ơ thế n nhà h là, m tom n cũng n yêu giữ một còn để cho la lai công ty hoa quốc chi nhánh công ty hai vị mỹ nữ thành phần trí thức nhân viên bội cựu mỹ nhân ở bên khó tránh khỏi tâm viên y mã mỹ nữ mời rượu dịch tinh thần lại trẻ tuổi không h i ể u cự t u y ệ t không khỏi uống nhiều m ấ y chén không bao lâu say cấp trên dịch tinh thần không thể không tạm thời rời chỗ đi phòng vệ sinh thả nhường ở trong phòng rửa tay dịch tinh thần mới vừa thả hoàn nước đi ra ra nhỏ mơ mơ hồ hồ đang lúc tựa h ồ nghe thấy có người chăm sóc tên của mình dịch tinh thần không có trả lời ngay mà là đi vòi nước nhận một cái nước lạnh rửa mặt làm cho mình thoáng thanh tỉnh mới ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện nền chính trị nhân tử ngươi thế nào cũng ở nơi đ â y a nguyên lai、like、thực sự có người kêu mình hơn nữa còn là mình bạn cùng phòng đơn nền chính trị nhân tử nhìn thấy đơn nền chính trị nhân từ chính cười híp mắt mà nhìn mình dịch tinh thần liền vội vàng chào hỏi ta có thân thích ở tại trung hải thị bọn họ mời ta ở nơi này hải lan phòng ăn ăn bữa cơm đơn nền chính trị nhân từ cười nói ngươi thì sao cũng ở nơi đây ăn cơm mặc dù dịch tinh thần bước chân còn có chút lơ lửng đầu góc vẫn còn coi là thanh tỉnh nói thật là tấu xảo bất quá ta cùng người nói chuyện làm ăn há ngươi thật lợi hại mới năm thứ nhất đại học thì có việc làm ăn của mình bởi vì hộp cơm sự tỉnh đơn nền chính trị nhân từ đối với đúng dịch tinh thần cũng có mấy phần hào cảm Coi như là thừa nhận người bạn học này kiêm bạn cùng phòng ừ làm ăn rất tốt bất quá thế nào uống nhiều rượu như vậy có cần hay không ta hỗ trợ ta thân thích là trung hải thị chính phủ một tên công chức có lẽ có thể giúp ngươi chống đỡ một chút tình cảnh cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá không cần làm ăn đã nói xong bây giờ là đang ăn mừng ngươi ở đâu gian bào xương đây nếu không sau đó ta đi kính một ly rượu đưa bình rượu ngon mang về cho ngươi nếm thử điểm này lễ phép cơ bản dịch tinh thần v ẫ n hiểu ta ở trúc lan sảnh ngươi đừng tới đây cũng không cần đưa rượu ngươi đang ở đây cái bào xương nào chuẩn bị lúc nào trở về trường học d vì vậy từ phòng vệ sinh sau khi rời đi cũng liền mỗi người đi trở về riêng mình lô ghế riêng trở lại lô ghế riêng dịch tinh thần liền đối với tom nói rõ chính mình không khỏi tự lực muốn kết thúc trường t i ể u h ộ i này tom nói lên muốn đưa dịch tinh thần trở về dịch tinh thần cự t u y ệ t nói thẳng hắn hẹn một vị đồng học để cho tom đi trước tom làm việc thẳng thắn cũng biết lòng người thấy dịch tinh thần giữ vững cũng liền mang theo công ty nhân viên tính tiền rời đi tom bọn họ đi dịch tinh thần lại đang trong bao xương ngồi trong chốc lát đợi không người hắn kéo một cái ghế đứng y môn liền mở ra con môn tại không gian trong lấy ra một chai linh cốc rượu toàn bộ quá trình cũng liền mười giây thật may cũng không có ai muốn x u n g tới dịch tinh thần hơi chút sửa sang một chút tán mặc hơn nữa xúc miệng c u ố n đi một ít bùi rượu hắn không nghĩ thất lễ sửa soạn xong hết liền cho đơn nền chính trị nhân t ử gọi một cú điện thoại hỏi mình có phương tiện hay không đi chỗ của hắn trình diễn miễn phí rượu đơn nền chính trị nhân t ử không có cự tuyệt để cho dịch tinh thần yên tâm tới dịch tinh thần mới vừa đi ra lô ghế riêng đã nhìn thấy cách đó không xa trúc lan sảnh cửa bao xương mở ra đơn nền chính trị nhân t ử đi ra dịch tinh thần nắm bình rượu cười đi lên đưa cho đơn nền chính trị nhân từ nói cho đưa cho ngươi rượu ngon đơn nền chính trị nhân từ nhận lấy bình rượu đem dịch tinh thần bắn vào hướng dương thiên ngai giới thiệu đây là dịch tinh thần thúc thúc a di các ngươi khỏe ta là nền chính trị nhân từ đích bạn học trung thời đại học dịch tinh thần không nhận biết dương thiên ngai nhưng là hắn lại biết lễ phép đích tầm quan trọng vừa ở vào cửa liền vân an không người túi người là nền chính trị nhân từ đích đồng học mời ngồi đi sau này các ngươi muốn ở trong trường học có chuyện gì phải trợ giúp lẫn nhau a đơn nền chính trị nhân từ đích cô cô đơn lan phượng cười chăm sóc dịch tinh thần đạo mời ngồi đi dương thiên ngai cũng cười nói ta ơn thúc thúc cảm ơn a di dịch tinh thần vừa nói một bên ngồi xuống chương ba mươi bảy đưa rượu cùng bán rượu chương ba mươi bảy đưa rượu cùng bán rượu đợi dịch tinh thần sau khi ngồi xuống đơn nền chính trị nhân từ xuất r a dịch tinh thần vừa mới giao cho hắn chai rượu nói cô cô ngôi sao đưa tới một chai rượu ngon chúng ta đồng thời thử một lần há vậy mở ra thử một lần đơn lan vượng mỉm cười tê ơ đơn nền chính trị nhân từ mở ra trên chai rượu đích một tắc tử nhất thời một cổ sâu kín mùi gạo s ô n g vào mũi thật là thơm là rượu ngon n gửi được một trận này không giống tầm thường mùi rượu dương thiên nhai nhất thời ngồi thẳng người hai mắt trợn chặt tránh đơn nền chính trị nhân từ chai rượu trong tay Này Dương trên h bàn ly rượu bị từng cái rớt đầy ngay cả dịch tinh thần trước mặt cũng đầy bên trên một ly trong ly rượu ở nóng sáng đích ánh đèn chiếu rọi xuống phát ra hừng đỏ hảo quang mơ hồ động lòng người đơn nền chính trị nhân từ ở đô thành cũng là gặp qua không ít rượu ngon Lại cho tới bây giờ không có thử qua, giống cho có không thử bây n qua, dương thiên ngai là một người thẳng thắn đầu tiên không chịu được dơ ly lên thưởng thức một hai nhưng là ít có đất luôn miệng khen ngợi rượu ngon quả nhiên là rượu ngon đơn nền chính trị nhân từ cùng đơn lan phượng thấy vậy cũng không nhịn được dơ lên ly rượu của mình thưởng thức trong ly vật không nghi ngờ chút nào hai người đích kinh ngạc trình độ không thua gì dương thiên ngai dịch tinh thần là đã sớm đã thử này rượu ngon trên mặt chỉ có mỉm cười biểu tình trước mắt ba người đích phản ứng cũng là dịch tinh thần trong dữ liệu ngôi sao ngươi rượu này là từ đ â u tới tên gọi là gì đơn nền chính trị nhân từ không nhịn được hỏi lời nói này chúng dương thiên ngai cùng đơn lan phượng tâm ý bọn họ cũng lộ ra tò mò biểu tình chờ đợi dịch tinh thần đích trả lời đặc biệt là dương thiên ngai hắn chính là rất rõ giống như loại cấp bậc này rượu ngon chắc là chân quý dị thường bàn về đến giá cả vậy còn không được cho vạn đô la tiền không đúng hay lại là có tiền mà không mua được dịch tinh thần có chút do dự có nên nói cho biết hay không bọn họ mấy giây sau hắn nghĩ nếu bây giờ cùng đơn nền chính trị nhân từ đã là đồng học kiêm bạn cùng phòng lại là bằng hữu Quyết đ ị nữa h không cần giấu được. Nói thẳng, đây là nhà mình sinh sáng rượu, tên là Linh cốc rượu. Rượu này không chỉ có khẩu vị được, hơn cũng cần được, Cốc có được, diễn liền nói sáng tên này n giấu rượu, Rượu. Rượu đây là là vị u ố nền g n h i u rồi, đối với, đ ú g thân thể chính ũ n kiện tắc dụng. Đơn nền g có tắc c bảo trị nhân từ nghe vậy nhất thời mừng rỡ hỏi linh cốc rượu có còn hay không bán cho ta mấy chai ta lấy về đưa cho lão ra từ nhà ta nha ta biết rồi ngươi nói ngươi mới vừa rồi ở khác một cái ghế lô trong nói chuyện làm ăn chính là nói rượu làm ăn dịch tinh thần cười ha ha nói đúng nước mỹ có một nhà la lai công ty nhìn trúng rượu của ta muốn đại lý c ử ra la lai công ty chẳng lẽ là nước mỹ tam đại t i ể u nghiệp một trong là lài công ty trung hải thị thì có bọn họ chi nhánh dương thiên ngai quả nhiên coi như là nửa tay tổ lập tức kinh ngạc nói hẳn là đi dịch tinh thần đáp linh cốc rượu còn nữa chẳng qua chỉ là t á n t r ă n g rượu lại sản lượng không ổn định cho nên ta cũng không ghi danh cái gì nhãn hiệu một loại ta chỉ là đặt ở ta trong nhà hàng bán cho một ít tử khách bao nhiêu tiền một chai cho ta tới mười bình đơn nền chính trị nhân từ phòng k h o m nói nếu như là ngươi cũng đừng nói tiền bất quá trong tiệm bây giờ không đủ mười bình ta đưa ngươi hai bình đi trở về ta sẽ cho ngươi dịch tinh thần thật đúng là không nghĩ thu đơn nền chính trị nhân từ í ấ y tiền nhưng duy nhất đưa m ư ờ i bình cũng có chút hơn nhiều không phải là đưa không nổi mà thì không muốn đưa quá ân cần sợ bị hiểu lầm tận lực kết giao hơn nữa vật lấy hiếm lạc quý thoáng cái đưa nhiều như vậy ngược lại sẽ bị cho là không bao nhiêu tiền nhà ngươi phòng ăn ở nơi nào một bên dương thiên ngay ngay vậy liền chen vào nói hỏi ở trường học của chúng ta cửa học v i ệ n đường thoải mái phòng ăn chính là ta mở tiệm dịch tinh thần đáp thoải mái phòng ăn lại là ngươi mở tiệm tiểu tử ngươi dấu có thể đủ sâu đơn nền chính trị nhân từ nghe vậy dĩ nhiên là kinh ngạc vô cùng ăn rồi dịch tinh thần mang về hộp cơm sau đơn nền chính trị nhân từ vốn là khắc sâu ấn tượng chẳng qua là không muốn này thoải mái phòng ăn lại là dịch tinh thần mở cũng đừng nói tin tức này không rung động thấy đơn nền chính trị nhân từ phản ứng có chút lớn dương thiên n g a i vợ chồng nhất thời có chút hiếu kỳ Thấy trị từ thích, thoải trường ta cận một nhà mới mở tiệm bán thức ăn nhanh, thức ăn đều rất tốt ăn. Chúng ta chính nhân hướng họ phòng học chúng phụ nhà nhanh, Chúng h vậy, ngay này này cận đơn đó đều đều cơm nền liền bọn ăn, bán ăn ăn ăn. nói ăn liền của giải giờ sau sau là mái mới mở dương tiên h ngai không có đi thoải mái phòng ăn thưởng thức qua cho nên tương đối mà nói hắn đối với đúng linh cốc d i ệ u hơn chú ý thoải mái phòng ăn có chuyên môn điếm trưởng phụ trách kinh doanh ta chỉ là ông chủ sau màn còn lại bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm dịch tinh thần đáp dịch đông học lưu cho ta hai b ì n h dương tiên h ngai trong giọng nói có chút nóng nảy khẩn thiết về phía dịch tinh thần nói lên thỉnh cầu rất sợ dịch tinh thần trong tay đã mất hàng tích chữ được ngày ngày mai phái người tới lấy dịch tinh thần sảng khoái đáp ứng đơn nền chính trị nhân từ khẽ mỉm cười trên mặt cũng không ở ý g i ly lên đến rượu ngon không thể lãng phí đơn nền chính trị nhân tử cũng muốn lấy thêm mấy chai linh cốc rượu không biết sao mình cũng không biết dịch tinh thần trong tay có bao nhiêu bình càng không thể đi cấp d ư ợ n g cùng cô cô mua kia hai bình linh cốc rượu có rượu ngon thưởng thức trong lúc nhất thời trong bao xương vui vẻ hòa thuận buổi sáng sáu giờ cả sáng sớm mặt trời vừa mới lên dịch tinh thần liền từ trên giường bỏ dậy rón rén rời đi phòng ngủ ngày hôm qua hắn đáp ứng muốn tặng cho đơn nền chính trị nhân tử cùng dương thiên nhai mỗi người hai bình linh cốc rượu cho nên hắn được sớm đi thức dậy nâng cốc đưa đến thoải mái phòng ăn thuận tiện giao phó đồng hơn một tiếng để không kinh động phòng ngủ những người khác dịch tinh thần không có lau mặt ch đội quần áo liền trực tiếp rời đi phòng ngủ thời gian còn sớm toàn bộ nam sinh nhà trọ rất an tĩnh bất quá nhân viên quản lý đại thúc vừa vặn đã có giường cho một nhiều chút thích thần vận học sinh mở ra nhà trọ đại môn thập phần chung sau dịch tinh thần đi tới hoa sen đường phố môn ư phòng vừa vào cửa dịch tinh thần liền đóng cửa lại sau đó k h o a chai ở cũng đi lên lầu hai mới chậm rãi mở ra q u a n môn tại không gian trong dịch tinh thần xuất ra hai mươi mấy chai không toàn bộ rót vào lình cốc say rượu mới lấy ra đặt ở lầu hai trong phòng của toàn bộ làm xong chuyện sau dịch tinh thần nhìn một chút thời gian cách thoải mái phòng ăn mở tiệm còn có một chút thời gian xem ra hắn đi ra quá sớm thời gian tương đối r a h g n ra suy nghĩ một chút dịch tinh thần phòng t r ư ừ n g đồng hơn các nàng hẳn còn chưa mở cửa tiệm đi chợ rau mua mới mẹ rau cải bất quá dịch tinh thần cũng không có xuyên qua quan g môn đi dị d ư ớ i mà là trở lại lầu hai trên giường ngồi xếp bằng ngồi s o n g dựa theo sơ cấp kiếm thuật bên trên ghi lại phương pháp hô hấp rèn luyện sơ cấp kiếm thuật khí cảm vì trong truyền thuyết kiếm khí dịch tinh thần mỗi ngày chỉ cần không đặc biệt gì sự t ì n h phải làm cũng sẽ rút ra một giờ giữ vững tu luyện sơ cấp kiếm thuật cho đến bảy giờ rưới dịch tinh thần mới rời khỏi tiểu lâu đi thoải mái phòng ăn công ty mậu dịch cùng người ngoại lai chương ba mươi tám công ty mậu dịch cùng người ngoại lai làm dịch tinh thần trở lại thoải mái phòng ăn lúc phòng ăn cửa c u ố n chính được mở hắn không người vượt qua cửa c u ố n chui vào nhìn thấy mỗi người đều đang bận rộn chuyện của mình đồng hân chính đang thu thập phòng ăn đồng nhụy ở rửa rau tiểu yến là đang chọn nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị t h ứ c đơn l i ê n nói buổi sáng khỏe ông chủ buổi sáng khỏe ba gã nhân viên thấy dịch tinh thần tất cả đều vui vẻ nói đồng hân ngày hôm qua làm ăn như thế nào đây thoải mái gia vị còn dư lại bao nhiêu dịch tinh thần một bên hỏi một bên đem tám bình lính cốc rượu bày ra ở nhà trong một cái góc ngoài ra hai bình là tiếp tục cầm ở trong tay ngày hôm qua làm ăn rất chạy tất cả thức ăn cũng bán sạch đây là trứng b u ồ n đồng hân xuất ra một cái máy vi tính sách tay giao cho dịch tinh thần dịch tinh thần nhận lấy trứng b u ồ n tùy ý nhìn lướt qua liền trả lại cho đồng hân này tám bình linh cốc rượu đặt ở trong tiệm làm tám trang rượu bán mỗi bình một đồng mắc như vậy đồng hân nghe vậy không khỏi sợ hết hồn giá cả không mắc rượu này là dùng phi thường danh đắt tiền bên trong thảo dược sản xuất mặt h à n h độc nhất phương pháp bi chuyển số lượng không nhiều ngươi không cần chủ động đi bán có người đến mua ngươi mới bán dịch tinh thần giao p h á đạo ông chủ ta biết rồi đồng hân gật đầu hẳn là từ nàng trở thành điếm trưởng tới nay nàng đối với đ ú n g dịch tinh thần cũng rất khâm phục cảm giác mình không thể cô phụ dịch tinh thần đích tín nhiệm tự giác phải đem cửa tiệm kinh doanh được để báo đáp dịch tinh thần đích ơn tri ngộ nhìn thấy đồng hân có chút bó tay bó chân nghe lời răm rắp bộ dạng dịch tinh thần khẽ mỉm cười cũng không làm trấn an nhưng cũng không có ở lâu dự định bất quá vì mình sau này có thể nhẹ nhọn một chút dịch tinh thần cố ý chế độ biến hóa thích hợp đất giao quyền cho đồng hân điếm trưởng đồng hân ngươi sau này mỗi tuần làm một lần tổng kết c h ư n g m cuối tuần thời điểm cho ta ừ còn có tuần tiếp theo đích trả trước báo cáo t ạ n k c á liệt m ì n h cần gia vị số lượng cùng với trong tiệm vốn dụng độ v â n v â n u ố n g phát đến ta trong h ò n g thư ta lại căn cứ báo cáo của ngươi phân phối thoải mái phòng ăn tuần tiếp theo gia vị sử dụng đo kinh doanh vốn ta sẽ căn cứ trả trước báo cáo cho ngươi trả vốn nếu như có việc gấp lại gọi điện thoại tìm ta đồng h â n gật đầu đáp ứng dịch tinh thần suy nghĩ một chút cũng không chuyện khác cần phải giao thay mặt vì không ảnh hưởng ba người các nàng chuẩn bị mở cửa hàng buôn bán sự tỉnh hắn sách hai bình lính cốc rượu rời đi thoải mái phòng ăn đi ngang qua một nhà trong tiệm bánh bao dịch tinh thần cảm giác bụng có chút đói liền vào trong tiệm mua ba cái bánh bao sau khi ăn no dịch tinh thần mới trở về phòng ngủ lúc này đơn nền chính trị nhân từ đã có dường đang ngồi nghe âm nhạc vừa nhìn thấy dịch tinh thần sách hai bình rượu trở lại lập tức chào đón dịch tinh thần khẽ mỉm cười nâng cốc giao cho hắn đơn nền chính trị nhân từ nói một tiếng cảm ơn nâng cốc cẩn thận để tốt phòng ngủ còn lại đồng học cũng lục tục tỉnh lại lên tiếng trao hỏi dịch tinh thần liền ngồi về vị trí của mình bắt đầu bận rộn chuyện của mình hắn mở ra máy tính bảng lên internet tra hỏi gần đây trung gian công ty dịch tinh thần muốn thành lập một công ty nhưng lại không nghĩ đích thân đi chạy ngành dùng trung gian công ty dễ dàng hơn một ít vì thế dịch tinh thần trả năm nghìn nguyên cả hơn nữa đem hoa sen đường phố tiểu lâu đích địa chỉ tạm định là công ty liên lạc địa chỉ trung gian công ty hướng dịch tinh thần thu tiền phí tuần sau liền cam kết ở trong ba ngày hoàn thành công thương ghi danh hơn nữa đem hợp pháp giấy chứng nhận chuyển phát nhanh đến cửa mới tên của công ty dịch tinh thần lấy hưng ơ thịnh nước hoa hưng ơ thịnh hoa hai chữ hưng ơ thịnh hoa công ty mậu dịch hưng ơ thịnh hoa công ty mậu dịch đích thứ nhất nghiệp vụ mua vỏ chai rượu muốn đào tử dịch tinh thần từng tại cất thơm tho thành phố mỗ ra hãng bộ tờ hn bán xi mua qua một nhóm bình rượu cho nên lần này dịch tinh thần vẫn là có ý định chiếu cố nhà này nhà máy đang xác định nhà máy có thể giao hàng đến trung hải thị sau dịch tinh thần trực tiếp xuống lần nữa giá trị ba mươi ngàn nguyên số lượng là năm cái chai không đích đơn đặt hàng sự tình tựa hồ phát triển được rất là thuận lợi nhưng mà đang lúc dịch tinh thần ở hoa quốc bên này bận rộn thành lập mua bán chuyện của công ty lúc dị thế hưng ơ thịnh hoa quốc bên kia lại xảy ra một cái tình huống dị thường quên mất chi cốc mười năm qua lần đầu tiên có người ngoại lai、like、xông vào buổi trưa thời khắc mặt trời lên không cả cái sơn cốc đều bị chiều sáng giấu không giới bất kỳ một cái nào mở tối xó sình Lúc Quốc quốc này, thương thịnh trên tường thành, vương Hoa vệ đội một ớ i tiểu nhậm chức đ i r ư ở n g m ộ tên trong t cùng hắn bốn hệ ly, thuộc hạ đích vệ đội vệ binh lính tay thuận chạy ầ m c tới ê n cùng t nhẹ t n nghiêm t dọn g kêu hệ ly ở chưa có xác định tình huống điều kiện tiên quyết thuộc hạ binh lính không được tùy ý tiến hành giữ cảnh phải đầu tiên báo lên đội trưởng do đội trưởng đi xác nhận tin tức thật giả cũng quyết định có hay không tiến hành dự cảnh hệ lì ngay vậy có chút kinh ngạc mặc dù quên mất chi có hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ nhưng là đa số thời điểm trong cốc là bình tĩnh cho nên nếu như thuộc hạ binh lính nhận định tình huống dị thường hệ lì cơ hồ cũng có thể khẳng định kia tuyệt đối không phải cái gì tiểu tình huống tại hạ trúc binh lính dưới sự hướng dẫn hệ lì đứng ở bên thành tường nhìn thấy bên ngoài thành xa xa trong bụi cỏ có ba gã khoác động vật sơ l ư ợ n tay cầm chất lượng kém cung tên t h săn bọn họ rất chật vật hướng hương thịnh hoa thành chạy tới là người ngoại lai lập tức bẩm báo k o lần đội trưởng hễ ly phân phó bên cạnh một vị binh lính phải thuộc hạ binh lính kê xoay người rời đi sau ba phút e o lần chạy tới hễ ly chính là m u ố n báo cáo nhưng lại e o lần cũng đã thấy rõ ba người kia chạy trốn thợ săn cùng với phía sau bọn họ đang ở đuổi theo của bọn hắn đích bảy con rất chó sói cứu mạng a mời cứu lấy chúng ta ba người càng ngày càng đến gần thành t ư ờ n g đã có thể nhìn thấy đang đứng ở trên tường thành đích e o lần cùng hễ ly bọn họ lập tức hét to cầu cứu e o lần nhìn kỹ l ư ớ c mắt chắc chắn liền bảy con rất chó sói không chút nào không sợ hãi ngược lại là cười quay đầu nói với h ly hiếm thấy thành bên ngoài cửa xuất hiện giá vị các n g ư ơ i tiểu đội dùng cung tên nhắm r ứ t cho sói bọn họ dựa vào một chút gần liền quả quyết bắn chết sau này ta sẽ dẫn đội ra khỏi cửa thành rất nhanh éo l ầ n liền đi xuống thành tường triệu tập sáu gã trưởng thành binh lính tạo thành một cái bảy người tiểu đội mang theo mang cung tên cùng dao phay mở cửa thành ra xông ra ngoài trên tường thành lễ luy tiểu đội liền không có cơ hội biểu hiện bởi vì này bảy con rất cho sói ngay tại éo l ầ n đích dưới sự đặc kích gần có một con bị thương nhưng coi như kịp thời chạy trốn thành công còn lại là lại cũng không có gào thét khả năng ba gã thợ săn được cứu rồi Mắt thấy vốn là truy đuổi bọn họ bảy vốn bọn là đổi chương o n rất c ó sói, sáu thời muốn chết họ nhất thời thở phào nhẹ nhóm, h một trốn, bọn eo lần ba ọ họ n nói tạ. Nhưng là, mới vừa tử lý lần đào sinh khi bọn nhìn họ, đến mươi chín do xét cùng cơ hội Trưng do xét cùng cơ hội đem ba người từ trong hiểm cảnh giải cứu ra e o lần tiếp lấy phân p h ó hai tên thuộc hạ binh lính thu thập rất lan thịt mà chính hắn là một mình đi tới ba gã thợ săn trước mặt hỏi các ngươi là người nơi nào thật ra thì không chỉ là ba gã được cứu đích săn trong lòng người còn nghi vấn e o lần đối với bọn họ cũng có đề phòng dù sao hưng ơ thịnh hoa quốc vừa mới xây lại coi như vương quốc vệ đội đội trưởng e o lần đối với đ ú n g bất kỳ người ngoại lai cũng phải giữ vững cảnh giác tự nhiên e o lần nhất định phải phân biệt thân phận của bọn họ cùng tình huống chúng ta là đông cách nước núi hoang thôn thợ săn một tên trong đó thợ săn liền đội vắng đáp e o lần c h ầ m t ư c h ố c lát. San t r o n g dân cư thật sự nói đông các h nước c h ỗ v ớ i quên mất chi cốc l ấ y đông là một cái cùng hưng ơ thịnh hoa q u ố c tương tự hoàn cảnh tôn h trang. e o lần thường xuyên sẽ ở quên mất chi cốc cùng chung quanh s ă n t h ú tự nhiên cũng từng đụng phải n ú i h o a n g thôn thợ săn. Vì n g h i ệ m chứng săn người nói chuyện đích chân thực tính, e o lần quyết định dọ xét một phen. c á c người biết ra đ e n s a o Hắn là một vị lợi hại kiếm sĩ. e o lần cố ý hỏi. Da đen đại gia, chúng ta gì nhìn biết. Hắn là của chúng ta tôn chương. Nhưng là, hắn chỉ là một gã lợi hại thợ săn, cũng không phải là cái gì kiếm sĩ. Thợ săn tựa như trả、lời. cũng cải chính e o lần quan điểm sai lầm chỗ một điểm này e o lần trong lòng yên lặng đồng ý nhưng trên mặt hay lại là bất động thanh sắc hữu i tế tế hỏi ba gã thợ săn có quan hệ với da đen đích đặc thù cho đến hoàn toàn đúng bên trên mới chắc chắn ba gã thợ săn không phải là cái gì địch quốc mật t h á m chỉ chốc lát sau hai tên thuộc hạ đã đem rất thị sói thu thập xong e o lần cũng liền đem ba gã thợ săn cũng cùng nhau mang vào hương thịnh hoa thành dọc đường e o lần còn đặc biệt phái hai tề lính một đường che chở ba gã thợ săn vào thành trên danh nghĩa là bảo vệ kỳ thực giám thị hương thịnh nước hoa thần dân đều là cố đô di dân Ai n vì vậy lúc này lần mới có này an bài không chỉ có như thế vì lý do an toàn lần quyết định đối với cái này ba thợ săn tối đa chỉ có thể dung nạp bọn họ ở trong thành phía dưới công thành nghỉ ngơi một hồi cho hắn thêm môn một ít dược thảo trị t h ư ờ n g liền muốn để cho bọn họ rời đi c á t không nhưng để cho bọn họ vào thành nhưng là nhận được tin tức chạy tới sở kỳ n lại không đồng ý eo lần đích xử lý sở kỳ n ngược lại cho là đại khả để cho ba gã ngoại lai thợ săn vào thành bên trong để cho bọn họ đi thăm hương thịnh hoa thành sở kỳ n chi cho nên sẽ có như thế quyết định là bởi vì hắn cân nhắc đến hương thịnh hoa quốc trước mắt đối mặt phát triển khó khăn quên mất chi cốc vẫn là một vết người hiếm thấy địa phương hương thịnh hoa quốc ở quên mất chi cốc dựng nước là hành động bất đắc dĩ nơi này thiếu có thể cung cấp trồng trọt đất này lương thực một mực không cách nào đạt tới tự cung tự cấp cũng vì vậy nghiêm trọng hạn chế hương thịnh nước hoa dân số phát triển mà sơ kỳ e n rất muốn minh bạch nếu muốn để cho hương thịnh hoa quốc nhanh chóng cực khởi không thể nào vĩnh viễn dựa vào quốc vương ủng hộ nếu là có thể đồng thời thành lập được một cái độc lập mua bán con đường vô cùng có trợ giúp hương thịnh hoa quốc phát triển kinh tế cũng có lợi cho giảm bớt quốc vương gánh nặng sơ kỳ e n đối với đúng quốc vương vô h ạ trung thành kính n g quốc vương có thể nói không có quốc vương cũng chưa có hương thịnh hoa quốc bọn họ đám này di dân cũng không có tương lai. nếu quốc vương đã vì bọn họ cung cấp sinh cơ bọn họ chắc có tiến thủ tâm không sở t r ư ở n g chuyện dựa vào quốc vương vì vậy sở kỳ h n vô cùng muốn thành lập một cái hưng thịnh hoa quốc cùng quên mất chi cốc ngoại giới đường dây liên lạc khiến cho hưng thịnh nước hoa quốc dân có thể mau sớm tự lực c á n h sinh vì vậy n à y ba gã thợ săn ngoại ý muốn đến chính là một lần rất khó được cơ hội so với bọn họ sau này yêu cầu chủ động đi ra ngoài tìm quên mất chi cốc trở ra cái khác người ngoại lai tiến hành hợp tác còn không bằng cùng những thứ này bị bọn họ đã cứu tánh mạng thợ săn hợp tác ít nhất người sau đọc với cứu g ú p dân trung pi cũng dễ nói nhiều chút nghe tới này ba gã thợ săn là tới từ đông cách nước lúc s ở kỳ e n càng muốn đem này ba gã thợ săn phát triển thành là hương thịnh nước hoa vòng ngoài buôn bán đại biểu thúc đẩy hương thịnh nước hoa mậu dịch đối ngoại từ hương thịnh hoa quốc trước mắt địa lý tình thế đến xem ở hương thịnh hoa quốc lấy tây có đế quốc la mã đối với hương thịnh hoa quốc mà nói nếu là ngày xưa diệt quốc đại địch dĩ nhiên là tuyệt đối không thể tìm kiếm hợp tác phát triển mà đông cách nước ở vào quên mất chi q u ố c lấy đông hai nước giữa không có ân o á n ngược lại là một tốt phát triển đối tượng sơ kỳ end lý tưởng là nếu như này ba gã thợ săn có thể đem hương thịnh nước hoa hàng hóa mang tới quên mất chi cốc trở ra cùng nước khác tiến hành mua、bán. liền là kết quả tốt liền coi như bọn họ không thể trở thành hương thịnh nước hoa buôn bán đại biểu cũng có thể làm hướng đạo dẫn hương thịnh hoa quốc xây dựng thương đội đi đông cách nước làm ăn khai thác thị trường ngược lại con đường chỉ muốn mở ra sự tình thì dễ làm sau đó sơ kỳ h n chịu nhịn tính tình từng cái hỏi này ba gã săn tên của người thân phận cụ thể cùng với gặp chuyện gì này ba gã đến từ đông cách nước thợ săn tên của bọn họ theo thứ tự là triệu hổ triệu thật triệu kim bọn họ cùng là đông cách nước núi hoang thôn ưu tú thợ săn lần này ước hẹn đồng hành đến dã ngoại săn thú là bởi vì bọn hắn muốn săn được phẩm loại chân quý giá thú lấy được cho chúng nó đích hoàn chỉnh r a lông từ đó kiếm lấy một khoản khả quan thu vào hơn nữa dùng khoản tiền này cưỡi vợ vì hoàn thành kéo dài núi hoang thôn triệu ra con n ú i dõi đích đại sự ba người này thậm chí không t i ế c thân phạm h i ể m cảnh cùng mạo hiểm đi sâu vào nguyên thủy rừng rậm coi như kinh nghiệm phong phú thợ săn bọn họ dĩ nhiên minh bạch không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con đạo lý càng nguy hiểm rừng rậm sâu bên trong càng dễ dàng gặp tầm thường không thấy được đích chân quý g i á thú nhưng không ngờ ba người bọn họ vận khí đúng là không tốt mới vừa xuyên qua rừng rậm bóng đêm không lâu còn chưa kịp tìm tới con ngồi bọn hợp ba người bọn họ lực còn có thể ứng phó có thể kéo đến tận một số lượng không ít rất bầy sói bọn họ liền không thể ra s ư ớ c rất bầy sói đem ba người bọn họ làm con mồi mà bọn họ lại không đấu lại bầy sói chỉ có thể không ngừng chạy thoát thân hoàng hốt chạy bừa trốn vào quên mất tri cốc đang không có nhìn thấy hương thịnh nước hoa thành t ư ờ n g trước bọn họ không sai biệt lắm liền muốn tuyệt vọng nhờ có bọn họ lấy được kẹo lần đích cứu trợ mới thoát khỏi may mắn với khó khăn triệu hổ triệu thật cùng triệu kim ba người nhận định kẹo lần liền là ân nhân cứu mạng của bọn hắn đối với đứng kẹo lần thậm chí còn vì bọn họ mở ra sinh mạng cửa đ chỉ bất quá khi tiến vào hưng thịnh hoa quốc cửa thành sau khi bọn họ lại thêm khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc từ xưa tới nay liên quan tới quên mất chi cốc có các loại c á c dạng truyền thuyết nói chung giống nhau bộ phận đều là đem hình dung trở thành g i ã thú thiên đường loài người địa ngục chỉ cần không cẩn thận vào bên trong sợ là cũng không dễ dàng toàn thân trở ra có thể cho tới bây giờ không có một cái lời đồn đãi đề cập tới quên mất chi trong cốc có cái gì thành phố chớ đừng nhắc tới là đã thành chế độ đất nước vì vậy triệu hổ ba người đều cho rằng có thể ở quên mất chi trong cốc tiến thành người hẳn cũng không là nhân vật đơn giản là gì Chương 40, do xét cùng lôi kéo chương bốn mươi do xét cùng lôi kéo ở kéo lần đích dưới sự an bài triệu hổ ba người ôm kính sợ tâm tính sau đó đi vào hương thịnh hoa thành rất nhanh bọn họ cũng bởi vì ánh mắt cùng lỗ t hai đích nghe thấy tâm tính không ngừng biến hóa từ hiếu kỳ kinh ngạc biến thành thán phục ở nơi này hương thịnh hoa thành trong thật nhiều bọn họ cũng chưa từng thấy mới l ạ đồ chơi tỉ như hương thịnh hoa quốc vương cung trong suốt cửa sổ thủy tinh rõ ràng gặp người thủy tinh gương sắc bén mà cứng rắn đao kiếm trắng tinh hạt gạo hương vị ngọt ngào rượu ngon vân vân không phải là ít tất cả đều để cho bọt sâu bị mê chặt những vật phẩm này, Bọn họ ở đông cách nước cách ở tâm y bộ đích địa chủ lao r tư o n nhà, g giờ thể cho h có c tới bây a qua. thấy t rộng rãi triệu kim không nhịn được lập tức hỏi hương thịnh nước hoa người thủy tinh gương có bán hay không bán lại làm thế nào giới kèm theo ba gã thợ săn vào thanh bắt đầu sợ kỳ ẩn vẫn mật thiết lưu ý vẻ mặt của bọn họ cùng phản ứng thấy triệu hiện nay đối với thủy tinh gương cảm thấy hứng thú s ở kỳ en lập tức xuất hiện hướng triệu kim giới thiệu giá cả hắn nói cho triệu kim chỉ cần có hoàng kim chân quý vật phẩm đều có thể hối bái thủy tinh gương ngay vậy triệu kim ngừng lộ vẻ có chút lúng túng nói ta không có tiền tiền cũng không có gì chân quý vật phẩm trên tay hắn chân quý nhất vật phẩm cũng chỉ có dựa vào bắt lấy thú cung tên nhưng là hắn thấy lương thịnh nước hoa vệ sĩ h i ệ n nhiên là không thiếu loại này vũ khí cái này làm cho triệu kim có chút bất an s ở kỳ en nhìn thấu triệu kim k h n quẫn đảo xem thường tâm tư của hắn cũng không chỉ ở trước mắt này một cọc bán lẻ bên trên s ở kỳ ẩn sớm có ý tưởng đối với triệu kim phản ứng cũng có dự liệu thấy vậy cũng không nói nhiều chỉ vô vô bờ vai của bọn hắn lập tức mời xin bọn họ cùng đi uống rượu triệu hổ triệu thật triệu kim ba người nhìn nhau lại nhìn một chút với theo binh lính của bọn họ bọn họ có chút sợ hai binh lính thấy binh lính không có phản ứng liền không có cự tuyệt s ở kỳ ẩn đích mời khách s ở kỳ ẩn mang theo ba người đi bên trong thành một gian dân cư cũng để cho phụ cận mấy cái cư dân lực tổng hợp chuẩn bị một tịch thức ăn hợp với linh cốc rượu lại kéo tới éo lần đồng thời chăm sóc triệu hổ ba người triệu hổ ba người thấy éo lần muốn quỷ xuống cảm tạ Kéo lần lấy được sở kỳ ẩn đích chỉ điểm liền vội vàng ngăn cản ba người đích động tác cũng để cho ba người bọn họ không nên k h á c h khí nhập tọa đi ăn cơm ở sở kỳ ẩn kéo lần đích nhiệt tình chiêu đ a i xuống triệu hổ ba người dần dần bông ra tâm phòng mọi người một khối tận hứng sướng trò chuyện ly rượu lần lượt thay nhau thấy bàn rượu không khí rất tốt sở kỳ ẩn nhân cơ hội nói lên hương thịnh hoa quốc chính là muốn xây dựng một cái thương đoàn đi đông cách nước làm ăn chẳng qua là khổ nổi vẫn không có người dẫn đường mà không thể không chỉ hoán hồi lâu triệu hổ triệu thật triệu kim u ố n rượu c ộ n thêm sở kỳ ẩn đám người nhiệt tình chiêu đãi để cho bọn họ sớm có tương báo tâm tư. vì vậy ba người nghe vậy ngay lập tức sẽ v u a tự mình đích ngực hướng s ở kỳ e n cùng éo lần cam kết bọn họ có thể coi hướng đạo dẫn bọn hắn đi đông cách nước vân châu để báo đáp kèo lần đích dân cứu mạng ba người đích cam kết chính giữa s ở kỳ e n mong muốn liền lập tức thành khẩn cảm kích triệu hổ ba người đích cử chỉ trưởng nghĩa bất quá s ở kỳ e n cho là không thể chỉ muốn lời nói biểu đạt cảm ơn liền xuất ra ba phần thuê hướng đạo văn thư để cho triệu hổ triệu thật triệu kim chữ ký đồng ý bảo đảm muốn cho ba người bọn họ thù lao ở văn thư trong sơ kỳ e n cam kết đưa cho bọn họ một gian hương thịnh nước hoa nhà đ mấy ngày sau dịch tinh thần trở lại hương thịnh hoa thành sợ kỳ n lập tức hướng hắn bẩm báo chuyện này đầu đôi đặc biệt là xây dựng thương đoàn đến quên mất tri cốc trở ra tiến hành ngoại mẫu giao dịch tiến triển dịch tinh thần cẩn thận n g h e xong dĩ nhiên rất tán thành sở kỳ ẹ n hướng đông cách nước phái ra thương đoàn đích lý tưởng hương thịnh hoa quốc nếu muốn phát triển khẳng định không thể một mực vùi ở quên mất chi trong cốc tôi ý tưởng hay không thể nghi ngờ chính là lấy hương thịnh hoa thành làm làm tâm điểm làm hết sức hướng ra phía ngoài khuất trường cho nên mậu dịch đối ngoại không thể nghi ngờ là đường tát quên mất chi cốc đích bắc phương có hoàn cảnh ác liệt băng sơn ngăn trở không dễ vượt qua mà tây phương vượt qua liên miên d â núi là hương thịnh nước hoa cũ địch đế quốc la mã cùng tây vượt liên minh chiến tranh thế cục không chừng không yên ổn hương thịnh hoa quốc không thể trở về phát triển còn nam p ư ơ n g c h í ngay h là sau đó căn cứ triệu hổ ba người đem mình nghe thấy đối với đúng sợ kỳ n đích miêu tả sợ kỳ n còn lấy ra một phần đơn giản buôn bán báo cáo cho dịch tinh thần xem qua phần này buôn bán báo cáo chủ yếu nội dung là liên quan tới thương đoàn hàn kinh doanh cần gì phải chủng loại hình đích hàng hóa cùng với hẳn lấy phương thức gì cùng đông cách nước tiến hành lẫn nhau mua bán cái này tự nhiên là cần do dịch tinh thần làm quyết định sau cùng cái vấn đề này dịch tinh thần cũng cần một ít thời gian làm quyết định bởi vì hương thịnh hoa quốc trong có thể trở thành có ngoại m ậ u tính chất hàng hóa thật ra thì cũng không nhiều ở dịch tinh thần lần nữa dựng nước trước cuộc sống ở nơi này tài nghệ thậm chí còn không cách nào đạt tới tự cung tự cấp đích trình độ chớ đừng nói có cái gì còn thừa lại có thể cung cấp trao đổi vật phẩm mà dưới mắt hương thịnh hoa q u c cuối cùng ở dịch tinh thần đích dưới sự ủng hộ có có thể một m ì nếu, không không nếu như là từ hoa quốc trở tới đây có thể để cho lựa chọn đích tự nhiên nhiều vô số kể nhưng dịch tinh thần hay lại là bị một ít hạn chế không nói khác hắn đầu tiên là cần phải cân nhắc hai cái nhân tố trọng yếu nhất số một lựa chọn hàng hóa Thể tích kết h thể quá lớn, mới có thể thuận lợi dịch tinh thần lợi dụng đường hầm không gian chuyển ô n lớn, dụng đường gian vận g quá lợi lợi mới có đ n hương hợp ị trị n hàng muốn nhất đông nước h Hoa、quốc. Thứ hai, hàng hóa đích thể cách cao, Quốc. có ít đạt giá là đủ đ ở ư c cao. so với lời、cao. Kết h ợ sở kỳ e n d i c báo cáo lại trải qua một phen thận trọng sàng lọc sau dịch tinh thần cuối cùng lựa chọn ở hoa quốc tiểu thương phẩm trong thị trường thường gặp làm nhỏ xuống trang g ư ơ n g bắt t r ư ớ c bảo thạch đồ trang sức cùng với mũi ăn coi như cùng đông cách nước tiến hành mua bán chọn đầu hàng hóa đương nhiên coi như song phương mua bán mở đầu dịch tinh thần cũng sẽ không kỳ vọng dùng những thứ này hàng hóa có thể ở trong ngắn hạn kiếm được bao nhiêu tiền cho nên hương ắ n thị thịnh nước i hoa mậu dịch đối ngoại kế hoạch áp dụng n h xác định chọn đầu hàng hóa sau dịch tinh thần ngay sau đó còn thành lập hương thịnh hoa quốc vương quốc trong lịch sử thứ nhất quốc hữu thương hội hương thịnh hoa vương phòng thương hội gọi tắt hương thịnh hoa t h ư ơ n g biết thương hội ông chủ không cần phải nói chỉ có thể là quốc vương dịch tinh thần mà thương hội tiền kỳ chuẩn bị liên quan công việc dịch tinh thần là giao cho sở kỳ ỵn tới phụ trách cũng để cho sở kỳ ỵn đảm nhiệm thương hội tổng giám đốc trước thương hội thành lập sau thủ tướng sở kỳ ỵn lập tức n g ử a không ngừng vào câu ở hương thịnh hoa quốc trong phạm vi chiêu mộ thị trường bộ tiêu thụ quản lý lấy phong phú thương hội quản lý cơ cấu nay thị trường bộ tiêu thụ quản lý trước đảm nhiệm người sẽ là hương thịnh hoa thương đoàn người phụ trách phụ trách quản lý thương đoàn tiến hành mậu dịch đối ngoại lúc liên quan công việc vì vậy từ trên bản chất cũng giống như là hương thịnh hoa thương đoàn đoàn g i i hương thịnh hoa quốc mặc dù không lớn dân số không nhiều nghệ nhân tài cũng tương đối t h ư a thớt nhưng là thông qua lần trước người mới điều tra s ở kỳ em biết được hương thịnh hoa quốc cũng không thiếu thương nhân nếu muốn tìm được người thích hợp gia nhâm đoàn t r ư n g trước không khó lắm hương thịnh hoa quốc hương thịnh hoa vương phòng thương hội công khai t r i ê u mộ cùng một tự nhiên ở quốc dân bên trong đưa tới sóng to gió lớn dịch tinh thần thành vì bọn họ mới nhậm chức quốc vương sau hương thịnh nước hoa nhanh chóng phát triển là rõ ràng quốc dân chúng ta đối với dịch tinh thần đích quản lý chính là lòng tin m ư i phần có thể tiến vào vương thất nhập việc cũng vì vậy thành vì tất cả quốc dân tha thiết ước mơ đích chuyện tập tệ ở quốc dân dũng dược ghi danh giới tình huống sở kỳ ẩn không khó liền chọn chọn được thích hợp nhân tài xây dựng thương đoàn đích quá trình rất là thuận lợi mụ ẩn hưng ơ thịnh hoa quốc nhị cấp thương nhân hắn từng là một cửa hàng điếm trưởng mặc dù nhưng đã không còn trẻ nữa đã năm qua sáu mươi nhưng vẫn là cái tinh thông tính toán suy nghĩ nhanh nhẹn buôn bán chi sĩ vốn là theo đạo lý mà nói mụ ẩn t u ổ i tắc lớn như vậy sở kỳ ẩn đạo không muốn thấy hắn còn muốn thừa nhận k hổ lụy trường độ bạc thiệp mà dẫn dắt thương đoàn cách xa hưng thịnh hoa quốc đi đông cách nước khai thác thị trường nhưng là mù en rất tích cực biểu thị muốn làm nước xuất lực hắn ghi danh tham gia đoàn trưởng t r ư ớ c đích khảo hạch cũng thuận lợi thông qua khảo hạch từ năng lực bên trên thỏa mãn trở thành hương thịnh hoa thương một dạng đoàn trưởng điều kiện sơ kỳ en thấy vậy cũng chỉ có thể đem tình huống báo cáo với dịch tinh thần để cho dịch tinh thần tới định đ o ạ n dịch tinh thần thận trọng suy tính một phen lấy mù en n g h ê n kỳ vốn là s á c thực hẳn di dưỡng tiên nhiên nhưng ở hương thịnh hoa quốc trong giống như mù n nhiều năm như vậy buôn bán t ư ơ n g nhân bọn họ kinh nghiệm phong phú nhưng là hương thịnh hoa quốc trước mắt cần có nhất cùng k h a n hiếm d ị tinh thần cũng tương tự không nghĩ lúc đó mai một mù n đích cường hạng suy ngh ở mù en đích dưới sự kiên trì dịch tinh thần làm ra quyết định sau cùng đồng ý mù en đích lựa chọn đồng thời cũng để cho sở kỳ hẹn từ vương quốc trẻ thơ hài đồng trong chọn lựa ra hai vị cơ t r í hài đồng lại mù en thầy một bên chiếu cố mù en một bên để cho mù en được truyền thụ thương nhân kỹ năng mù en không có cự tuyệt lúc trước hắn từ không thu học trò là bởi vì không có tốt đẹp buôn bán hoàn cảnh để cho hắn có thể thi triển kỹ năng cũng không nhìn thấy tương lai hy vọng bây giờ vương quốc phát triển sắp tới hắn nguyện ý dạy dỗ ra càng nhiều hơn thương nhân học nghề lấy thừa kế thương nhân nghề mù en không hổ là nhị cấp thương nhân hắn chỉ dùng thời gian một ngày ở sở kỳ ẩn đích dưới sự hỗ trợ liền đem hương thị n hoa h mua bán thương đoàn xây dựng xong sau đó mụ ẩn tự mình hướng dịch tinh thần báo cáo hương thị n hoa h mua bán thương đoàn đích tình huống căn bản hương thị n hoa h mua bán thương đoàn coi như hương thị n hoa h thương sẽ cấp dưới thương đoàn trước mắt tổng cộng có một ư ơ i năm tên thành viên chính thức những thành viên này đều đưa chuyên chú với hương thị nước h n hoa mậu dịch đối ngoại gặp nhau phụ trách ở đông cách nước bày sạp bán hàng hóa các loại sử nghi bọn họ trực tiếp tiếp nhận mụ ẩn đích chỉ huy tiến hành hoạt động thương nghiệp mụ ẩn ở hương thị hoa thương trong hội địa vị gần như chỉ ở dịch tinh thần sở kỳ ẩn bên dưới dịch tinh thần cùng sở kỳ ẩn mụ ẩn tụ chung một chỗ trải qua mấy lần thương nghị cuối cùng chắc chắn hương thịnh hoa thương một dạng tương lai phát triển tôn trị hương thịnh hoa vương phòng thương hội từ thành lập được thì không phải là một cái đơn thuần tổ chức buôn bán gánh vác hương thịnh hoa quốc cả quốc gia tương lai phát triển hương thịnh hoa thương sẽ thuộc về dịch tinh thần cũng thuộc về quốc gia dĩ nhiên là không thể chỉ là để kiếm tiền hương thịnh hoa thương sẽ sẽ là hương thịnh nước hoa tim gặp nhau là hương thịnh hoa quốc chế tạo mới mẹ huyết dịch vốn cung cấp hương thịnh nước hoa phát triển sức sống thương hội cấp dưới hương thịnh hoa thương một dạng lấy được chế tạo huyết dịch dinh dưỡng con đường thực hiện mua bán mục đích thi hành tổ chức. chắc chắn hương thịnh hoa thương hội tôn trị tiếp lấy dịch tinh thần cùng sợ kỵ ỳ n mụ n còn đem thương hội tương lai cần phải thực hiện mục tiêu từng cái bày ra lập ra một cái hơi cặn kẽ thương hội thương đoàn phát triển kế hoạch đồng hồ bước đầu tiên chính là chuyển vận hàng hóa đi đông các h nước đã thông đông các h nước thị trường mua bán ở đông các h nước biên giới thành phố thành lập một cái hương thịnh hoa thương sẽ nơi làm việc đem con đường tạo dựng lên bước thứ hai ở đông cách quốc lập túc chi sau n g h ĩ biện pháp là hương thịnh hoa quốc dẫn nhập dân số để cao hương thịnh nước hoa tổng hợp dân số số lượng cùng chất lượng để cao hương thịnh nước hoa tổng hợp quốc lực bước thứ ba ở hương thịnh hoa quốc phát triển không n g n g lên cao dư làm hết sức mưu đồ đến một khối hoàn cảnh không nên quá với ác liệt lãnh thổ coi như hương thịnh nước hoa nông nghiệp căn cứ chỉ có nắm giữ mình đồng ruộng quốc gia mới có thể có một cái ổn định lương thực thu vào hương thịnh hoa quốc quốc dân liền có thể không cần lệ thuộc vào dịch tinh thần từ lam thủy ngôi sao vào bến lương thực giảm b ấ t dịch tinh thần đích lượng công việc đang không có dịch tinh thần dưới tình huống ít nhất hương thịnh hoa quốc quốc dân có thể thoát khỏi nói bụng ăn bữa hôm lo bữa mai tình huống hương thịnh hoa thương sẽ trở thành lập không lâu dịch tinh thần chuyển kiếp không gian trở lại trung hải thị đ ó lấy dịch tinh thần lấy hương phẩm thị trường bán xỉ Tiến Trải đất thật khảo sát, đại giản hành hàng sáng lượng hàng đơn hóa hóa. khảo mua qua lọc, dịch tinh thần ở thị trường tròng, bán xì trồng, cũng xì không t hy ế tiếp nào trả giá, trực giá, mua nguyên. Dịch tinh thần không hy vọng nào những thứ này tiểu thương phẩm có thể kiếm bao nhiêu tiền hắn chủ yếu là dùng tới khai thác thị trường theo sở kỳ hẹn từ ba g ã thợ săn nơi hiểu được đông cách nước cũng có trình độ kỹ thuật cực cao gương đồng kỹ thuật nhưng so với lam thủy ngôi sao công nghiệp hiện đại dây chuyển sản xuất lên cái gương nhỏ mà nói còn là kém xa tic t a p nhóm này cái gương nhỏ hẳn rất dễ dàng đánh vào đông cách nước thị trường loại thứ hai hàng hóa chính là ở một nhà hai nguyên tố tiệm thị trường bán xì t r ò n g mua 10.000 bắt t r ư ớ chiếc c nhẫn kim cứng chỉ 10.000 cái 925 dây c h u y ể n bạc 10.000 cái trên trăm cái tiểu không giống các loại bảo thạch dây chuyển tốn năm vạn nguyên bên cạnh trái phải những thứ này đồ bắt trước dịch tinh thần nhận thức vì chúng nó mới là hương thịnh hoa quốc có khả năng nhất kiếm tiền vật phẩm loại thứ ba hàng hóa chính là muối dịch tinh thần ở một nhà muối cửa hàng bán xỉ một ngàn túi tiểu bao trang muối hột tốn ba và nguyên n này là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết hơn nữa dị thế sử dụng muối phẩm chất cũng không hơn dịch tinh thần từ làm thủy ngôi sao mang tới tự dạng không lo lượng tiêu thụ trừ lần đó ra dịch tinh thần còn là thương đoàn đích thành viên mua ba lô leo núi khỏi trượng chờ dùng cho đi xa đích phụ trợ vật phẩm một phen đổ máu sau khi bước đầu thiết định hàng hóa dịch tinh thần cuối cùng toàn bộ mua sắm hoàn thành chương bốn mươi hai thương đoàn lên đường cùng năng lượng kết tinh Trước thương bởi vì hương thịnh hoa thương một dạng nhân số của trước mắt chỉ có chừng năm mươi người chuyển v ậ n lực không cao không cách nào duy nhất tiêu hóa xuống nhiều như vậy hàng hóa hơn nữa hương thịnh hoa quốc bên trong cũng không có đại hình kho hàng không chỗ cất giữ số lượng khổng lồ đích vật phẩm cho nên dịch tinh thần không thể không đem hắn mới vừa mua được những thứ này hàng hóa chính giữa phần lớn trước tồn tại không gian trong chỉ lấy ra số ít một bộ phận đến h ư n g thịnh hoa quốc vương cung trong kho hàng giao cho h ư n g thịnh hoa thương một dạng sửa sang lại đi đông cách nước tiến hành mua bán hương thịnh hoa thương một dạng cuối cùng thành viên số người xác định là năm mươi năm người chứ đi thương đoàn thành viên chính thức toàn bộ điều động trở ra còn có bốn mươi tên hương thịnh nước hoa hộ vệ những hộ vệ này vừa phải phụ trách bảo vệ hàng hóa cũng cần hiệp trợ vận chuyển hàng vì tiếp tục lôi kéo triệu hổ triệu thật cùng triệu kim ba gã thợ săn dịch tinh thần lấy quốc vương danh nghĩa đ ặ c phê ba người bọn họ gia nhập hương thịnh hoa thương một dạng không chỉ có để cho bọn họ ở hương thịnh hoa thành nắm giữ tạm thời quyến cư ngụ hơn nữa còn đem một cái ba lô leo núi đích mối ăn g a o cho bọn họ phụ trách dịch tinh thần đối với bọ nói rõ chỉ cần bọn họ đem phụ trách đích m ố i ăn bán ra được lợi nhuận có thể toàn bộ thuộc về bọn họ sở hữu tất cả coi như hướng đạo tiền trợ cấp có dịch tinh thần đích khích lệ triệu hổ ba người mừng rỡ không thôi sau khi bọn họ tích cực tính lấy được cực lớn phát huy tự nhiên cũng càng thêm ra sức là thương đoàn tranh thủ lợi ích hơn nữa còn tự phát nghiên cứu cùng với chế định một cái an toàn hành thương đường đi trải qua tiền kỳ chuẩn bị chú đáo hương thịnh hoa mua bán thương đoàn sắp lên đường hôm ấy dịch tinh thần cùng sở kỳ ẹ n tự mình ở hương thị hoa thành cửa thành đưa mụ ẹ n đi đông cách nước mua bán thậm chí còn có rất nhiều quốc dân người biết tin tức sau không hẹn mà cùng xuất hiện ở cửa thành con đường hai bên xếp hàng t i ế n biệt toàn bộ tỉnh cảnh thật là nóng nảy trào dâng lần này là lần đầu buôn bán l à n h giữ không biết thân quốc vương dịch tinh thần dặn dò hương thịnh hoa thương đoàn năm mươi lăm tên quốc dân muốn bọn họ khẩn ký tánh mạng của mình so với hàng hóa trọng yếu vô luận xảy ra chuyện gì đều phải muốn ưu tiên giữ được tánh mạng dịch tinh thần đích dặn dò để cho thương đoàn mỗi cái thành viên nhất thời cảm động không thôi mù e n càng là không nhịn được lệ nóng danh trọng bảo đảm tuyệt không cô phụ quốc vương bệ hạ kỳ vọng mấy trăm quốc dân rồi rít đưa lên trúc phúc ví dụ như hy vọng bọn họ lên đường x ô i gió phát đại tài sớm ngày đắc thắng trở về loại tràn đầy mong đợi chúc nữ một đường đi theo tới ngoài cửa thành vẫy tay từ biển hương thân hương thịnh hoa thương một dạng lần đầu tiên ngoại mẫu hoạt động chính thức lên đường hương thịnh hoa thương một dạng sau khi xuất phát hương thịnh hoa thành lần nữa bình tĩnh lại lưu ở trong thành quốc dân môn rồi rít trở về chức vụ mình mỗi người bận rộn chỉ có dịch tinh thần vẫn đứng ở trên tường thành mắt nhìn xuống mình đất nước mình thành phố thần s á c thật là nghiêm túc dịch tinh thần mắt nhìn xuống m h đất ư ớ c mình thành phố thần xác thật là nghiêm túc dịch tinh thần mắt nhìn xuống phía dưới tường thành đích một c á nhà t a kiến trúc trong mối cảm x ú ngột ngang n thành phố hình thức ban đầu đã có mặc dù không thể nói đã đạt tới văn minh hiện đại nhưng đã thoát khỏi ngày xưa khốn quấn vất vả các nhà các nhà cũng có có thể yên thân g ử i phận đích chỗ ở mắt thấy hương thịnh nước hoa quốc dân môn rốt cuộc có thể thoát khỏi dại gió dầm xương đích khổ cực thoát khỏi thường gặp d a thu tập kích sợ hãi dịch tinh thần bội cảm vui vẻ yên tâm một cổ không thể gọi tên đích cảm giác thành k i ể u tự nhiên nảy sinh từ cha mẹ sau khi qua đời dịch tinh thần ở làm thủy ngôi sao liền lại cũng không có chân chính trên ý nghĩa nhà bây giờ đang ở đại học học tập một là vài chục năm học sinh tư duy theo cảm tính hai là hoàn thành đối với mẫu thân đích cam kết Nhưng kỳ thật ra thì lấy hương thịnh hoa quốc trước mắt quốc thổ diện tích mà nói đã không coi là nhỏ chỉ cần có hiệu lợi dụng cũng có thể chứa coi trên vạn người miệng đồng như thể thời ở coi. Như sau này quốc dân số người văn nhân, thương thịnh cũng có thể hướng ra phía ngoài phát triển, thành lập thành mới thành phố, mà không câu nghệ với một thành mà quốc qua quốc câu số phố, có vượt mới với thể phát một hoa ra phía lập đó y đất. đ Sau dịch tinh thần còn tới lucas d i c k trưng cất rượu phòng một chuyến kiểm tra lucas d i c k độ tiến triển sau khi cũng chuẩn bị nhiều vận nhiều chút rượu về không đăng lúc lúc này vương cung thị vệ tới b m báo vệ đội đội trưởng eo lần đang ở vương cung muốn gặp mặt quốc vương eo lần thân là vương quốc vệ đội đội trưởng hắn gặp mặt dịch tinh thần rất coi trọng bởi vì nếu như không phải là cái gì chuyện thần yếu eo lần chỉ cần mấy câu nói liền có thể khai báo mà sẽ k h ô ngay l như vậy chính thức tư thái, tư vậy sau đó kéo lần mặt đầy vui mừng đất xuất ra một khối to bằng chứng ngộng đích trong suốt lóng lánh tinh thể hiến bảo tựa như nói bậy hạ chúng ta ở rất lang trong thân thể phát hiện năng lượng kết tinh năng lượng kết tinh là cái gì dịch tinh thần âm thầm đối với đúng tiền nhậm quốc vương trí nhớ nhanh chóng lục soát một lần lại không có tìm được bất kỳ liên quan tới năng lượng kết tinh đích tinh t ứ c kéo lần giải thích đây là lớn lên ở g i ã thu trong đầu đích bảo vật một loại ẩn chứa năng lượng to lớn kết tinh có thể dùng đến phụ trợ kiếm khí tu luyện dịch tinh thần nghe vậy trong mắt nhất thời t h o á n g qua một vẻ kinh ngạc hắn một mực có tu luyện sơ cấp kiếm thuật nhưng là không phải kỳ môn mà vào liền lập tức hỏi ý của ngươi là có năng lượng kết tinh ta liền có thể luyện ra kiếm khí sao k o lần khẽ mỉm cười nói thần không dám hứa chắc nhưng là có năng lượng kết tinh quả thật có thể gia tăng ngưng kết kiếm khí tỷ lệ người có bao nhiêu viên năng lượng như vậy kết tinh dịch tinh thần một bên hỏi một bên đem năng lượng kết tinh thả trong bàn tay quan sát tỉ mỉ bây giờ chỉ có một viên kéo lần vội và nói quốc vương muốn ta có thể tổ chức vệ đội đi săn g i ế t giá thú dịch tinh thần suy nghĩ một chút hỏi quên mất chi trong cốc đích giá thú đều có năng lượng kết tinh sao kéo lần lắc đầu một cái đắp cái này thì không nhất định một loại chỉ có một ít cao cấp giá thú trong não mới có năng lượng tinh thạch cao cấp giá thú như thế nào phân biệt số lượng nhiều không nhiều d ị c tinh thần hiếu kỳ hỏi Lần k bất quá p n g san i được giã thú năng lượng tinh thạch sự tỉnh tạm thời bông xuống tương lai còn dài không cần nóng lòng nhất thời xây dựng hương thịnh hoa thành mới là quốc gia của ta chuyện trọng yếu nhất trước mắt dịch tinh thần ưu dịch tinh thần không hy vọng nghẹo lần bởi vì hắn mà mang theo vệ đội mạo hiểm nguy hiểm tính mạng ra khỏi thành sàn thú chương bốn mươi ba linh cốc rượu nêu cao tên tuổi con đường chương bốn mươi ba linh cốc rượu nêu cao tên tuổi con đường dịch tinh thần mệnh lệnh vệ đội binh lính giúp vận chuyển chai rượu đến trong không gian lại cân nhắc qua một lần mới cất vong u rượu cùng linh cốc rượu chắc chắn hai loại rượu số lượng nhưng kết quả hay là để cho dịch tinh thần có chút bất đắc dĩ bởi vì vong u rượu dự trữ vẫn không nhiều chỉ có hai trăm năm mươi bình này hai trăm năm mươi bình vong u rượu giá trị hai trăm năm mươi vạn số lượng này không sai biệt lắm là hai tháng lượng giao dịch cho nên dịch tinh thần cũng không tính trong một tháng một lần dịch cho la lai công ty về phần linh cốc rượu số lượng tương đối lúc trước là nhiều một chút nhưng tổng cộng cũng mới một trăm bình linh cốc rượu những linh cốc này rượu dịch tinh thần bước đầu định giá là một đồng một chai giá trị một trăm l i n nguyên mặc dù một chai linh cốc rượu không bằng một chai vong hữu rượu đan giới cao nhưng là thắng ở sản lượng khá lớn tương lai chắc đúng thoải mái quán ăn cũng có trợ giúp ích cho nên nếu so sánh lại dịch tinh thần ngược lại càng coi trọng linh cốc rượu tiêu thụ húng chi dịch tinh thần tính toán này linh cốc rượu lợi nhuận không gian ít nhất cũng sẽ ở giá vốn đích hơn hai mươi lần trở lên giá cả không tính là thấp về phần ngang hàng tương tự rượu ở giá thị trường bao nhiêu dịch tinh thần không khó hiểu nhưng là không chuẩn bị quá nhiều đất tham khảo trở lại c h u n g hải thị dịch tinh thần nhìn một chút thời gian đã là hai mươi một h rất nhiều suy nghĩ một chút dịch tinh thần cũng chưa có đến thoải mái phòng ăn đi mà chẳng qua là cho đồng hân gọi điện thoại hỏi làm ăn như thế nào có cái gì không khó xử đồng hân nói cho dịch tinh thần phòng ăn hết thẻ bình thường hơn nữa mỗi lần thoải mái quán ăn thức ăn tổng hội bán được không còn một ngống chẳng qua là đồng hân đặc biệt đừng nói cho dịch tinh thần một chuyện trong nhà hàng đích tám bình linh tốc rượu đều bị cùng tên khách hàng mua đi nha dịch tinh thần không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là dương tiên nhai mua đi nha lần trước gặp gỡ lúc dương thiên ngai đối với đúng linh q u ố c d i ệ u liền đặc biệt có hứng thú mặc dù hắn cam kết bán cho dương thiên ngai hai vợ chồng mình nhưng là bọn hắn thấy có dư thừa đích linh q u ố c d i ệ u như thế nào lại làm như không thấy cho nên nếu như nói bọn họ sẽ có cử động lần này dịch tinh thần không một chút nào ngoài ý m u ố n trừ lần đó ra dịch tinh thần sở dĩ sẽ trực tiếp nghĩ đến bọn họ là bởi vì hắn vừa mới đem linh q u ố c d i ệ u từ quên mất chi cốc mang về cũng không có c h ả y ra thị trường thanh danh không hiển hách toàn bộ trung hải thị chỉ có dương thiên ngai vợ chồng cùng đơn nền chính trị nhân từ biết nhưng đơn nền chính trị nhân từ đã có dịch tinh thần đưa hai bình rượu tự thì sẽ không mua nữa ừ ta biết rồi bán rượu tiền ngươi cùng quán ăn chương mục tách ra ngoài ra làm nhiều một cái số sách mỗi lần kết toán thời điểm cùng quán ăn chương mục đồng thời phát đưa cho ta dịch tinh thần nói đồng h â n đáp ứng nhân cơ hội nói lên một cái ý kiến ông chủ ta cảm thấy được quán ăn còn có thể gia tăng thức ăn đích lượng cung ứng không phải là ta không nghĩ để cao thức ăn lượng cung ứng ai không suy nghĩ nhiều kiếm vài đồng tiền nhưng là quán ăn gia vị có hạn gia tăng thức ăn đích lượng cung ứng tương lai có thể sẽ bởi vì thiếu thoải mái đặc chế gia vị k h ô đây là đồng hân lần đầu tiên đưa đề nghị mặc dù gặp phải dịch tinh thần đích phản bác nhưng nàng nghe được dịch tinh thần đích kiên nhẫn giải thích trong lòng vẫn rất cao hứng cảm thấy dịch tinh thần vị lão bản này vẫn là rất coi trọng nàng bằng không cũng sẽ không giải thích tạc kẽ ta hiểu được Ta sẽ cố gắng. đây ồ n g h n kêu. là trung hải thị thành phố phủ là thành phố phủ về hưu các lão cán bộ tổ chức một trận yến hội mục đích là cảm tạ các lão cán bộ nhiều năm trước tới nay là trung hải thị đích phát triển làm ra công hiến trung hải thị phủ vô cùng coi trọng trận này dạ tiệc này không chỉ là bởi vì tham gia hiến hội người đều là thành phố đông hải thành phố phủ cán bộ cũng bởi vì trong đó có một tên đặc thù về hưu cán bộ hắn từng là chiến tranh niên đại đại tướng quân ở sau cuộc chiến khôi phục hòa bình trong niên đại càng là đảm nhiệm qua hoa quốc cao tầng chức vụ bên cạnh trái phải hoa quốc chính đàn đích phát triển hắn chính là kỳ biển sách tuổi t r ư ờ n g bảy mươi tám tuổi nguyên hoa quốc giả tưởng quân sự chiến lược ủy viên hội phó chủ tịch quốc hội giả tưởng quân sự chiến lược ủy viên hội hoa quốc cấp bậc cao nhất quân sự tham mưu cơ cấu phụ trách chế định hoa quốc quân đội chính quy đội tương lai chi Có t hướng ể nói, kỳ b đặc thiên hưu hoa n đầu ố tiên lên đài phát biểu nói chuyện hắn đang đọc diễn văn bên trong cảm tạc các lão cán bộ đích công lao vĩ đại biểu minh thành phố phủ một đảng quan chức sẽ thừa kế lão cán bộ đích tinh thần phát triển trung hải thị ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm quyết tâm hướng thiên hoa dứt lời t i kỳ biện sách, sách, sách lời này nghe tựa như nói đùa nhưng kỳ thật giọng không có một chút khách sáo càng mơ hồ có mang ý trung hải thị thành phố phủ bí thư trưởng đầu hạo nhất thời rơi vào tình huống có sự hắn nhìn một chút hướng thiên hoa ở hướng thiên hoa thị trường tỏ ý xuống chỉ có thể tuyên bố hiến hội chính thức bắt đầu toàn bộ trong phòng khách ít nhất bảy hơn hai mươi tấm bản kỳ biện sách chỗ ngồi là là cả trong hội trường ghế thủ lãnh hơn nữa ngồi cùng bàn tương mồi người không có chỗ nào mà không phải là có thể quyết định trung hải thị chính cục hiện đảm nhiệm địa phương đại viên vì lần này đến hội thành phố phủ chuẩn bị vô cùng đầy đủ không chỉ có chuẩn bị không ít mỹ vị ăn uống tài liệu còn mời trung hải thị đích cấp quốc gia đ ặ c cấp đầu bếp tự mình nấu ăn nhưng là bất ngờ phát sinh thường thường không phải là người trong cuộc có thể dự liệu lấy được nay một bữa chuẩn bị không thiếu thời gian đi không nghĩ tới làm kỳ biển sách nhìn thấy trên bàn ăn bảy ngoại quốc tên rượu lúc lại có nhiều chút nhìn như không hài lòng đây là cái gì ngoại quốc、rượu. chẳng lẽ quốc gia chúng ta ngoại trừ quốc kiến rượu cũng chưa có khác rượu ngon có thể mang lên cái bàn sao một bên hướng thiên hoa nghe vậy nhất thời sau lưng l ạ n h cả người ý thức lại cũng không biết nên giải thích như thế nào chẳng lẽ hắn có thể nói cho kỳ biến sách cái này rượu là có chút các lão cán bộ chỉ định sao ngồi cùng bàn dương thiên ngai nghe vậy liền vội vàng giảng hòa nói kỳ lão nói không sai chúng ta hoa quốc đương nhiên vẫn là có rất nhiều rượu ngon đấy dừng một chút dương thiên ngai hướng đang ngồi ở một cái bàn khác bên trên đợi lệnh đích bí thư phất phất tay bí thư lập tức đi ra hội trường đứng ở dương thiên ngai bên người dương thiên ngai lại quay đầu trở lại đối với đúng Kỳ bốn i mươi kỳ láo, ta bốn đây mua say hướng i a n h sách chương bốn mươi bốn mua say hướng danh sách mọi người không có chờ lâu mới một hồi dương thiên nha đích bí thư liền trở lại bàn rượu cũng bưng đi lên một chai rượu hướng thiên hoa đưa đầu nhìn một cái lại không nhìn thấy này trên chai rượu có bất kỳ chữ viết nói rõ dù là ngay cả nhãn hiệu cũng không có nhất thời ngạc như nói rượu này tại sao không có chữ viết nhãn hiệu đây là dân gian trưng cất rượu sư tư cất rượu ngon ta thưởng thức qua mùi vị tuyệt đối không tệ dương thiên ngai không có nói gì nhiều gián tiếp dùng chứng minh mình cái này rượu không có vấn đề an toàn sau đó dương thiên ngai nhận lấy linh cốc rượu cho k ỳ biện sách ngã ly thứ nhất rượu hướng thiên hoa ngã chén thứ hai rượu ly thứ ba mới đến p h i ê n mình đón lấy dương thiên ngai đích bí thư nhận lấy chai rượu cho ngồi cùng bản người cũng rót đầy rượu mùi của rượu này thật là thơm bàn kể cận đích một tên về hưu lão cán bộ chóc mũi khé nhúc、đích. hiển nhiên là hào tiểu tri nhân rất nhanh toàn bộ phòng yến hội tràn đầy nổi lên một cổ nồng nặc mùi rượu đưa đến bên trong sân mọi người trong lòng một trận sao động kỳ biển sách thân ở cao vị vài chục năm phẩm trôi qua rượu ngon số lượng nhiều dĩ nhiên là không thành vấn đề nhưng n gửi được trận này mùi rượu lúc lại cũng không khỏi lộ vẻ xúc động mấy phần dương thiên ngai không để cho đại gia mọi người chờ lâu d ơ ly rượu lên ta uống trước rồi nói sau đó uống một hơi cạn để ly rượu xuống sau đó lại không lo nổi mọi người mong đợi ánh mắt chỉ lo tự mình mặt đầy say mê đất hưởng thụ rượu này mang tới răng gò má lưu hương ngay sau đó hắn còn phải cầm chai rượu lên lại rót một ly kỳ biện sách một mực chú ý dương thiên nhai nhìn ra hắn không giống làm bộ liền ở dương thiên nhai lại lần nữa bắt mở chai rượu thời điểm đột nhiên chặn lại hắn ngươi trước đừng có gấp rót rượu tựa hồ bị dương thiên nhai lây kỳ biện sách rốt cục thì không n h ì n được cầm ly rượu lên thưởng thức một hớp nhỏ rượu ngon kỳ biện sách nhất thời nói sau đó đem trong tay linh cốc rượu bắt càng chặt hơn không để cho dương thiên nhai gặp mặt thậm chí ngang ngược nói chai rượu này là của ta lãnh đạo cũ ngươi quá không biết điều đi lân ngồi một vị về hưu cán bộ lập tức không vui dù sao mọi người đều là về hưu cán bộ người đã già nhiều năm tình cảm vốn là đặt ở này hơn nữa đối mặt rượu ngon đích c ắ m rỗ cũng không có mấy người cấm đắc trụ tự nhiên cũng thiếu rất nhiều cố kỵ lời nói cũng xuất ra đích mở kỳ biển sách nhưng cũng thật sự có nhiều chút không biết điều lại vẫn không chút do dự bán đứng dương tiên nhai chỉ hắn nói các người muốn tìm hắn khẳng định còn có lời này dĩ nhiên là để cho dương tiên nhai nhất thời lâm vào k h ố n cảnh đối mặt tại chỗ trung hải thị đông đảo lao cán bộ dương tiên nhai một cái văn bối còn thật không dám cự tuyệt mặc dù những lao nhân này không nữa cầm quyền nhưng là bọn hắn đích sức ảnh hưởng ở trung hải thị hay lại là không thể bỏ qua ngay sau đó dương thiên ngai nhất thời có chút l u n g túng khẽ mỉm cười sau cũng chỉ có thể để cho bí thư đem hắn mới vừa mua được linh cốc rượu toàn bộ lấy tới cho trong i ế n hội đích mỗi một người khách muốn té bên trên một chén nhỏ i ế n hội lúc kết thúc rất nhiều người vô tình hay cố ý hỏi thăm linh cốc rượu xuất xứ trang này i ế n hội có thể không phải bình thường đích tiến hội trình diện người đều không phải là có thể tùy tiện đối phó được nhân vật đối với cái này nhiều chút không thể cự tuyệt trả lời người dương thiên ngai dĩ nhiên là biết gì nói đó ngắn n g ủ giữa đêm linh cốc rượu ba chữ ở trung hải thị quan trường nêu cao tuổi cũng ở nơi này dạ chi sau rất nhiều trung hải thị đích quan chức không một không nghĩ mua một chai linh cốc rượu hoặc là là kính dân liên t i hoặc là là kính trình diễn miễn phí cha mẹ một món đồ như vậy cực tốt vật tiện lại có ai có thể cự tuyệt ở trường học dịch tinh thần đối với linh cốc rượu ở trung hải thị quan trường nêu cao tên tuổi sự t ì n h cũng không biết chuyện chẳng qua là đến giữa trưa ngày thứ hai m ư ờ i giờ rưỡi thoải mái quán ăn mới mở tiệm không lâu đồng hân liền vội vàng vội vàng đất cho dịch tinh thần gọi điện thoại cũng không lo dịch tinh thần đích giao phó thật là khác thường không khéo lúc này dịch tinh thần quả thật chính ở trường học điện tử trong phòng đọc bên trên máy tính chương trình học nhận được đồng hân điện thoại của dịch tinh thần nhướng mày một cái thời gian n à y điểm dịch tinh thần từng cùng với nàng đã thông báo không đặc biệt gì chuyện tốt nhất không nên điện thoại gọi đến để tránh đụng phải hắn đang dạy cho nên dịch tinh thần tự nhiên nghĩ đến đồng hân sợ là đụng phải việc khó gì cũng không hỏi nhiều lập tức thả tay xuống trong sự tình chạy tới thoải mái quán ăn làm dịch tinh thần chạy tới thoải mái quán ăn lúc chỉ thấy nho nhỏ quán ăn lối vào lại là đầy ấp người thậm chí còn xếp hàng nổi lên trường đội kéo dài đến trên đường phố lúc nào thoải mái quán ăn lại như vậy được hoan n ê n rồi hả cơm này thức ăn còn nóng tiêu đến loại trình độ này dịch tinh thần trong lòng kỳ quá vội vàng tiến lên tìm hiểu ngọn ả n h đến gần nhìn một cái trong nhà hàng đồng hân đang bận ở cửa một bên duy trì trật tự một bên thu ngân mà tiểu yến đồng nhụy là ở bên trong là khách hàng lấy cơm mang thức ăn lên công việc bể bộn n ữ a khắc ngừng càng làm cho dịch tinh thần cảm thấy kỳ quái là có không ít khách hàng lại đang dây dưa đồng hân mà đồng hân coi như là trên mặt từ đầu đến cuối cười theo ý nhưng lộ v ẻ như n g đã lộ ra mẹn nhọc ứng phó t h ầ n s ắ c chẳng qua là cố kỵ không thể đắc tội khách hàng thôi dịch tinh thần thấy vậy không có nói gì nhiều chủ động tiến lên chuẩn bị giúp nàng giải vây đồng hân nhìn thấy dịch tinh thần đi tới Sự ông, ông chủ còn có người lúc này lại có tốt hơn một chút cá nhân trên qua đến muốn mua linh cốc rượu đồng hân thấy vậy Không thể không trước chẳng qua là tình huống này tới động viên trong lúc nhất thời dịch tinh thần cũng không nghĩ ra cái gì giải quyết thích đáng biện pháp chỉ có thể tạm thời tiếp tục dựa theo đồng hân đích cách làm ghi danh khách hàng tin tức có dịch tinh thần đích chia sẻ Đồng h â bởi ề n chuyện này rút người từ ra rút ra, vì đến thoải mái người của phòng ăn cân nhắc cực tăng đưa đến ở ngắn ngắn không đến trong một giờ thoải mái quán ăn theo như vốn là lượng tiêu thụ mỗi ngày chuẩn bị hơn ngàn phần thức ăn hạo dĩ nhiên cũng làm đã toàn bộ bán sạch từ đó không thể không trước thời hạn treo bảng thông báo sau đó khách hàng thoải mái fast food bàn khánh mặc dù thức ăn bán xong quán ăn mọi người có thể trước thời hạn nghỉ ngơi có thể dịch tinh thần không hề có một chút nào cảm thấy dễ dàng m ặ t đối với trong tay hơn hai trăm khách hàng danh sách hắn không khỏi có chút dầu giàu Chương n gì 45, tuyển người cùng uống rượu. Chương c h u y ể nhưng người cùng uống n rượu i l Cốc r ợ u s ả l ư ợ n mặc dù so vậy ớ i v o n dịch tinh thần cũng không thể duy nhất hoàn thành này hơn hai trăm linh người đơn đặt hàng cho nên liền chuẩn bị chọn lựa hạn chế bán phương thức cung cấp định lượng cho những khách hàng này mua trước nhất toàn khoản trả tiền hoàn thành lấy được quyền ưu tiên sau đó tạo thành thứ tự cho đến trong danh sách sở hữu tất cả khách hàng đều được linh cốc rượu dịch tinh thần có quyết định tự nhiên vẫn là chuẩn bị giao cho đồng hân tới phụ trách theo vào có thể nhìn đến đồng hân lúc dịch tinh thần phát hiện nàng chính gương mặt buồn dầu cũng có trách mới vừa rồi trong tiệm thắng cái tới một đống lữ khách không chỉ có thân thể cảm thấy mệt mỏi tinh thần cũng rất mệt mỏi còn phải tiếp tục gọi điện thoại thông báo khách hàng làm sao biết không cảm thấy phiền một đây d ị c tinh thần dĩ nhiên là minh mạch cảm thụ của nàng liền trấn an đồng hân đạo nếu như trong tiệm sự vụ bận rộn ngươi có thể kêu thêm một tên phục vụ viên thời gian thử việc một tháng tám trăm nguyên chính thức làm việc chi phí một nghìn nguyên dịch tinh thần dừng một chút lại làm ra một người khác quyết định đồng hân của ngươi lương tháng tăng tới một nghìn bốn trăm nguyên đồng nhuỵ đích lương tháng tăng tới một nghìn hai trăm nguyên t i ê u yến lương tháng cũng tăng tới ba nghìn năm trăm nguyên thật ra thì hôm nay nhìn thấy thoải mái quán ăn mấy vị nhân viên bận rộn dáng vẻ lúc dịch tinh thần thì có phải t h ư ở n g tâm tư của các nàng bất quá trước bận rộn không có đứng đắn cân nhắc chuyện này lúc này tất cả mọi người thả lòng rảnh rỗi lại vừa vẫn nhắc tới đồng hân nghe vậy tâm tình nhất thời khá hơn nhiều đồng nhụy cùng tiểu yến càng là cùng kêu lên hoan hô thu thập quán ăn càng có lực dịch tinh thần lưu lại danh sách để cho đồng hân phụ trách thông báo khách hàng linh q u ố c rượu có hạn giá cả tăng tới mỗi bình một hai trăm n g u y ê n hơn nữa một người giới hạn mua ba bình khách hàng phải toàn khoản đứng trước vị trí có hạn tạm thời chỉ tiếp nhận năm trăm vị khách hàng mua lại dựa theo thứ tự trả trước người trước phải rượu giao phó song sau dịch tinh thần xoay người ly khai về giáo đồng hân nắm danh sách có chút hai hoán tiền lương không phồng bao nhiêu công việc ngược lại nặng thêm mấy phần đây là nhà tư bản chèn f công trực a Hơn 200 điện thoại, nếu như đánh từng cái điện thoại phải phút thông phải thể thúc. không thể không nghe, không thể làm gì à, liền tạm thời khảo nghiệm mình điện nếu từng điện dùng nửa nói, toàn xong nàng cũng dùng bản, nàng cũng liền năng đi. cái lời tới giờ mới lời tất, kết Bất tạm báo láo quá, gì có của lực của sắp làm à, bộ vì vậy ở quán ăn thu thập xong sau đồng hân tiếp tục công việc bắt đầu bấm khách hàng lưu lại số điện thoại dịch tinh thần trở lại nhà trọ phòng ngủ lúc chu đại dương đang ở trong phòng ngủ chơi đùa trò chơi điện tử mà đơn nền chính trị nhân từ thì tạ i nhìn một bộ tiểu thuyết dịch tinh thần mới vừa vào cửa đơn nền chính trị nhân từ lập tức một thực vứt bỏ quyển sách trên tay kéo lại dịch tinh thần cười nói huynh đệ thiếu chút nữa bị ngươi lừa ta còn muốn muốn hai bình linh cốc rượu không cần ngươi đưa bất quá ngươi được đánh cho ta c h ế t y ê u đ á i dịch tinh thần cười ha h a nói thoải mái quán ăn chính cử hành toàn khoản ứng trước mua linh cốc rượu tiêu thụ hoạt động trả trước tiền hàng người sẽ ưu tiên mua được linh cốc rượu ngươi biết rượu ngon luôn luôn là hạn chế ngươi không nói sớm đơn nền chính trị nhân từ lập tức đứng dậy mặc lên quần jean phụ thêm vệ ý ý nắm thẻ ngân hàng phong phong hỏa hỏa chạy ra ngoài chu đại dương cái mền nền chính trị nhân từ đích cử động sợ hết hồn làm bất minh sở dĩ có chút bối rối, nhìn về phía dịch tinh thần h Hắn muốn đuổi đến đi mua rượu ngon. mua đuổi rượu đi d ị chu tinh thần đáp. Cắt, r ư ợ đại ư ợ c Chu đ dương cười hắc hắc một bộ gian dạo bộ dạng từ bàn sách của hắn phía dưới trong ngăn kéo nhỏ móc ra một chai hoa quốc quốc kiến rượu mâu thuẫn rượu chăm sóc dịch tinh thần nói chưa uống qua đi ta mời ngươi uống một ly chu đại dương biểu hiện không khỏi lấy le thành phần dịch tinh thần khe mỉm cười cũng không cùng bạn cùng phòng so đo cái gì nói một tiếng được tự cầm miệng ly đi đón chu đại dương quốc kiến rượu miệng trai có thể chu đại dương vừa nhìn thấy d ị c tinh thần xuất ra trường học phát y luật miệng ly sắc mặt nhất thời biến đổi hắn thật không nghĩ dịch tinh thần lại như vậy phong khoa g à này ý nuột miệng ly quá lớn để cho hắn rót đầy khẳng định được đau lòng có thể lời đã nói ra dịch tinh thần cũng bưng tới ly bất đắc dĩ chu đại dương chỉ được rẽ đặt hướng bên trong đảo số ít rượu dịch tinh thần cũng không mê rượu chu đại dương đảo bao nhiêu hắn uống bao nhiêu vị đạo như thế nào đây chu đại dương mặt đầy mong đợi nhìn dịch tinh thần sẽ chờ hắn thán phục cùng t á n dương không tệ dịch tinh thần cho một cái đúng trọng tâm đích lời bình ngược lại cũng không có cái gì quá khen thuyết pháp chu đại dương thấy dịch tinh thần không có gì nói tiếp hơi có chút thất vọng đem bình rượu miệng c h a i v ặ n chặt liền tự nhiên đánh giảng hòa cười nói uống thật là ngon đi rượu ngon được giữ lại từ từ hơi a sau đó liền đem rượu thả lại trong ngăn kéo nhỏ dịch tinh thần nghe vậy cười một tiếng hắn biết chu đại dương làm u ố n từ trong miệng hắn nghe được nhiều chút định đoạn mà nói nhưng là dịch tinh thần cũng không quán trái lương tâm bên i bài càng không biết nói rượu của mình không được dứt khoát tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác gần đây trong lớp có cái gì hoạt động sao hệ trong có cuộc đấu bóng rổ mỗi một lớp học đều phải tổ chức lên một nhánh đội banh ngơi một cái từ không thấp có hứng thú hay không. nếu không cũng đi thử một chút tham gia trong lớp ma hợp huấn luyện chu đại dương thật đúng là nhớ tới hoạt động này liền thuận đường hỏi dịch tinh thần đích lý nguyện trung học thời điểm dịch tinh thần rất ít tham gia tập thể vận động nhưng đối với chơi bóng rổ hắn là hứng thú chỉ bất quá chỉ là không tinh lam thông vui đùa một chút có thể muốn đi thi đấu còn không đủ trình độ phần cho nên hắn không muốn liên lụy ban tập thể không bằng đem vị trí để lại cho chân trinh có kỹ thuật đ ồ n g học liền lắc đầu từ chối coi như hết ta cho các người cố gắng lên dứt lời dịch tinh thần không đợi chu đại dương nói chuyện liền đi vào trong phòng rửa tay đợi hắn lúc đi ra chu đại dương đã lần nữa đắm chìm trong game online bên trong dịch tinh thần cười một tiếng không có kêu thêm hô chu đại dương chẳng qua là bỏ lên giường muốn ngủ trưa trung hải thị hải thiên cao ốc tầng hai mươi tám hải thiên ăn uống tập đoàn tổng tài cửa phòng làm việc một vị vóc người nhỏ t h ó thành phần trí thức người đẹp một tay nâng một cái màu trắng h ộ p cơm gõ một cái tổng tài cửa phòng làm việc đi vào bên trong cửa một cái lao luyện thanh âm của ứng tiếng như tỷ đây là của ngươi này bữa trưa là thoải mái mười tám nguyên phần món ăn đúng a như tỷ ta nhưng là xếp hàng đã lâu đội mới đến phía ta được rồi chương bốn mươi sáu hải thiên ăn uống cùng trường học hoạt động hải n h phố thiên ăn uống tập đoàn là hoa quốc quốc nội số một số hai ăn uống cửa đầu tổng tư sản vượt qua sáu mươi tỷ nó kinh doanh phạm vi chủ yếu là hoa quốc quốc nội trên trăm trong nhà tây nhanh chuỗi cửa hàng ăn mấy trăm quán ăn nhỏ mấy chục nhà các chủng loại hình đích ăn uống chế biến nhà máy cùng với trong ngoài nước mấy nhà khách sạn cùng quốc tế nhanh chói cửa hà n g ă n làm cho này dạng một nhà đại hình ăn uống tập đoàn tộc tải v â n như tự nhiên vẫn là muốn để cho hải thiên tập đoàn phát triển nâng cao một bước trở thành một nhà xuyên quốc gia tập đoàn cho nên v â n như đang bận rộn sau khi cũng không quên một mực chú ý trong ngoài nước các loại các dạng mỹ văn hóa ăn uống hy vọng tập đoàn có thể thường xuyên rót vào mới mẻ huyết dịch giữ sáng tạo phát triển gần đây nàng muốn muốn tiến hành một trận thức ăn ngon bày ra đưa tới hải thiên tập đoàn hình thái xã hội độ chú ý từ đó tiến một bước đề cao hải thiên tập đoàn thị trường chiếm giữ tỷ số. v â n như sở di đối với đ ú n g thoải mái fast food có hiểu biết là bởi vì một lần vô tình lúc ấy nàng ở trong phòng làm việc đọc kế hoạch văn bản trong lúc vô tình n g ư ờ i thấy bí thư bữa trưa mùi thơm của thức ăn khiến cho nàng không khỏi thèm ăn nhỏ rãi lần đầu tiên vì thức ăn ngon v â n như lại vận dụng tổng tài đích thân phận cường trinh bí thư bữa trưa đó là một lần rất đặc biệt đích đi ăn cơm thể nghiệm khiến cho cô ấy là vốn là bởi vì công ty kế hoạch tiến triển không thuận lợi mà thật là tâm tình bờ mực nhất thời do âm truyền tinh cái này làm cho vẫn như lại vừa là kinh ngạc lại là tò mò rốt cuộc này thoải mái phần món ăn cùng hải thiên tập đoàn dưới cờ bất kỳ một nhà nhanh chỗi cửa hàng ăn đích phần món ăn có cái gì không giống địa phương vì tìm tòi nghiên cứu điều bí mật này vân như giao cho trương lan một cái nhiệm vụ mỗi ngày đi mua thoải mái fast food lúc nhờ mua một phần giao cho nàng công ty phương diện có thể bù trương lan bữa chưa chi phí cùng tiền lộ phí dùng chỉ thấy trương lan cầm trong tay fast food hộp r ẻ đặt đặt ở vân như đích trên mặt bàn hơn nữa trả lại cho nàng rót một c h é n t r à nhà kia thoải mái quán ăn làm ăn như thế nào đây vân như hỏi làm ăn rất tốt trong tiệm luôn là ngồi đầy không có chỗ trống mỗi lần đi mua phần món ăn lúc ta ít nhất đều phải xếp hàng nếu không phải này thoải mái phòng ăn là lấy fast food đích hình thức kinh doanh phòng t r ư ờ n g ta còn phải xếp hàng lâu hơn đích đội trương lan đáp ừ ngươi đi ra ngoài trước đi vân như nói trương lan nghe vậy nói một tiếng là liền c ẩ n thận thối lui ra tổng t à i phòng làm việc vân như thở dài một cái vừa mới nàng còn đang tính toán đến nói không chừng giống như thoải mái quán ăn như vậy t i ệ m nhỏ kinh doanh thượng hội có khó khăn chỉ cần nàng có thể tìm đúng hạ thủ nơi nhập cổ cái gì liền có thể có cơ hội từ thoải mái quán ăn mua thoải mái fast food mỹ vị bí mật nhưng nghe trương lan đích báo cáo nàng biết nàng cái ý nghĩ này chỉ có thể bỏ đi thoải mái quán ăn làm ăn tốt như vậy quán ăn ông chủ nhất định sẽ không dễ dàng ra để cho mỹ thực của bọn họ bị p h á t nhưng là làm vân như muốn thông qua thưởng thức thoải mái bữa trưa thử tìm tòi nghiên cứu trong thức ăn đích mùi vị lúc nhưng chỉ là tìm tòi nghiên cứu ra một đồng lớn nghi ngờ nếu như nói thoải mái fast food là lấy đặc biệt nguyên liệu nấu ăn thủ thắng cũng không giống bởi vì cơm cũng không phải là cái gì đắt giá cơm đủ loại thịt rau cải không phải là cái gì cực phẩm phẩm loại duy nhất đáng ra khen bất quá chỉ là này thoải mái quán ăn thức ăn đích dùng tài liệu chỉ là màu xanh lá cây an toàn như vậy loại bỏ bên dưới nghĩ đến này thoải mái phần món ăn sở dĩ mỹ vị để cho lòng người thoải mái đích mấu chốt chính là nó đổ gia vị vân như cầm đũa lên n ế m thử một miếng thoải mái phần món ăn dặm thịt heo mày nhỏ chợt cảm thấy mùi ngon hơn nữa cùng lần trước thể nghiệm như thế một buổi sáng đích mệnh mọi tâm tình bất chi bất giác quét một cái sạch thần kỳ vân như trong lòng thán phục không thôi vào giờ phút này vân như càng tin chắc nếu thoải mái quán ăn có thức ăn ngon đổ gia vị hoặc là bí quyết có thể nắm ở trong tay mình lời nói chỉ cần đem nó ứng dụng ở đắt giá hải thiên bữa tiệc lơ trong đối với đứng hải thiên tập đoàn ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn vân như một bên suy nghĩ, một bên thưởng thức món ăn ngon đích thoải mái bữa trưa đang dùng hoàn phần này bữa trưa đang lúc vân như đồng thời cũng quyết định phải làm ba chuyện chuyện làm thứ nhất ở hải thiên tập đoàn đ ẩ y ra tân thức thức ăn trước để cho trương lan mỗi ngày mua năm phần thoải mái phần món ăn chỉ cần vân như ở công ty trong phòng làm việc đi làm thoải mái phần món ăn chính là nàng bữa ăn công tác kiện sự tình thứ hai vân như sẽ đem trong đó ba phần thoải mái phần món ăn g chuyện thứ ba vẫn như chuẩn bị phái người đi cùng thoải mái quán ăn ông chủ thấy một mặt tiến hành buôn bán đàm phán nghị biện pháp tranh thủ thu mua thoải mái gia vị là một tên đại thương nhân vẫn như đối với bất kỳ một tia cơ hội làm ăn bảo hiểm tất cả cầm đầy đủ nhạy cảm thoải mái phần món ăn giảm gia vị kinh doanh tốt lắm có lẽ sẽ có to lớn giá trị buôn bán nàng không một chút nào muốn bỏ qua cho đơn nền chính trị nhân từ đi thoải mái quán ăn mua rượu đích tốc độ rất nhanh không tới một giờ ngay tại dịch tinh thần vừa mới ở giường cửa hàng nằm xuống chuẩn bị muốn ngủ chưa lúc đơn nền chính trị nhân từ liền mặt đầy buồn bực mang theo một cái màu đen túi n y lon trở lại phòng ngủ thế nào là gặp phải chuyện gì sao dịch tinh thần hơi nghi hoặc một chút cho là đơn nền chính trị nhân từ gặp phiền phái gì liền quan tâm hỏi ngươi thế nào không nhắc nhở ta mỗi người chỉ có thể giới hạn mua ba bình đây ta chuẩn bị mua m ộ ư ơ i bình bất kể cái này cho ngươi ngươi được lại bồi thường ta bảy bình đơn nền chính trị nhân từ một bộ muốn tìm cho mình trở về công đạo bộ dáng đem màu đen túi ném tới dịch tinh thần đích trên giường dịch tinh thần nhất thời biết không khỏi tức cười đất cười ha ha một tiếng hiển nhiên đơn nền chính trị nhân từ là mang theo một số tiền lớn đi thoải mái quán ăn chuẩn bị chảy máu nhiều nhưng đồng hân lại nói cho hắn biết một người chỉ có thể giới hạn mua ba bình dịch tinh thần tiền cũng không cân nhắc liền ném ở giường của mình vôi nói được ta cho ngươi bổ túc m ư ờ i bình này con tạm được đơn nền chính trị nhân từ nghe vậy liền lập tức khôi phục sức sống cao hơn t hôm nay của ngươi bữa ăn tối ta bao được dịch tinh thần tê、ợ. đơn nền chính trị nhân từ nhìn một cái chu đại dương lại không có lên tiếng mời hắn chu đại dương mang thai nghe vẫn ở game online bên trong cuộc chiến hắn mới vừa rồi là có nhìn thấy đơn nền chính trị nhân từ vào cửa nhưng không có b u ô n g xuống thai nghe cùng đơn nền chính trị nhân từ đánh ý nghĩ bắt chuyện tự nhiên cũng không có nghe thấy đơn nền chính trị nhân từ cùng dịch tinh thần đối thoại đơn nền chính trị nhân từ càng không biết chủ động đi mời hắn cùng nhau ăn cơm hệ trong muốn cử hành cuộc đấu bóng rổ ngươi có nghe nói hay không đơn nền chính trị nhân từ một bên thởi á o khoác một bên nói với dịch tinh thần thấy đơn nền chính trị nhân từ nói tính chính đồng dịch tinh thần dứt khoát cũng bưng thang ngủ trưa cùng hắn trò chuyện một chút nghe chút dịch tinh thần đáp ngươi có muốn hay không tham gia đơn nền chính trị nhân tự hỏi ta kỹ thuật một dạng không muốn liên lụy lớp học chân sau không tham gia dịch tinh thần nói đơn nền chính trị nhân từ nghe vậy không cho là đúng cười ha ha một tiếng đạo ngươi thật đúng là khôi hài đích liệt này hệ d ò m tranh tài lại không phải là cái gì chuyên nghiệp chính quy tranh tài thân cao không sai biệt lắm thỏa mãn điều kiện là được không cần tốt biết bao kỹ thuật coi như là đoàn người tiếp cận chất chơi thôi chương bốn mươi bảy dự bán cùng luyện khí chương bốn mươi bảy dự bán cùng luyện khí nghe ra đơn nền chính trị nhân từ ý tứ trong lời nói Tựa hồ c ù người Chu tham gia có xuất n h dịch tinh thần cảm thấy đơn nền chính trị nhân từ nói nhiều như vậy hiểu rõ như vậy bộ dạng đoán chừng là có phần tham dự và tham gia người cũng phải tham gia a phải biết chúng ta phòng ngủ những người khác tham gia người làm sao có thể không tham gia thì sao huynh đệ đồng tâm hiệp lực kỳ lợi đoạn kim a đơn nền chính trị nhân từ nói dịch tinh thần nghe vậy có chút ý vị thâm trường nhìn một cái chu đại dương chu đại dương cũng không có nói với hắn phòng ngủ người cũng tham gia đơn nền chính trị nhân từ nhìn thấy dịch tinh thần giống như là trần trở cười nói lớp chúng ta liền hai tên nam sinh phòng ngủ cách vách phòng ngủ có hai người minh sắc không tham gia nhân số chúng ta coi như là đủ rồi bất quá một cái đội bóng rổ cũng không thể không thế t r ô đi người liền tha thứ một ít ít nhất vừa là m người dự khuyết đi thật ra thì cũng không cần tham gia đặc biệt gì huấn luyện chính là thời điểm tranh tài nếu là ta mệt mỏi ngươi cũng có thể ra sân thay phiên một chút như thế nào đây dịch tinh thần thấy đơn nền chính trị nhân từ đang vì hắn cân nhắc trong lòng một làm rung động liền cười nói được ta cũng ghi danh tham gia trong lớp đội banh làm người dự khuyết hay lại là dễ dàng hai người lại trò chuyện trong chốc lát mỗi người mới lên giường nghỉ ngơi mặc dù dịch tinh thần lựa chọn giá cao cùng hạn chế bán phương thức nhưng hưng thịnh có lẽ là bởi vì mọi người đối với đứng linh cốc rượu ủng hộ này linh cốc rượu tiêu thụ nhiệt độ vẫn ra dịch tinh thần đích dữ liệu ba giờ rơi c h i ề u thời điểm đồng hân liền gọi điện thoại tới báo cho biết dịch tinh thần c h ư ớ hắn dưới sự an bài đích năm trăm tên khách hàng đặt trước vị trí đã toàn bộ danh hoa có chủ nhưng là vẫn có không ít muốn mua linh cốc rượu khách hàng canh dự ở trong tiệm dịch tinh thần đối với cái này tiêu thụ bốc lửa trình độ cũng thầm giật mình không dứt hắn mặc dù tin chắc linh cốc tiệc rượu rộng rãi được đại chúng hoan nghênh có thể không nghĩ tới linh cốc rượu sẽ phải chịu như thế ủng hộ ở dịch tinh thần mà nói linh cốc rượu là rất tốt uống nhưng so với vong hữu rượu có có thể khiến người ta muốn ngừng cũng không được đích năng lực thật kỳ vẫn có đoạn tranh lệ hơn nữa linh cốc rượ hắn ngược lại có chút nhớ nhung không thông vì sao linh cốc rượu sẽ như thế bán chạy thật ra thì nếu như dịch tinh thần có cơ hội mắt thấy trung hải thị lao cán bộ trong tiệc rượu phát sinh hết thảy hiểu được linh cốc rượu ngay tại chỗ đích biểu hiện lời nói cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái trên thực tế những thứ này muốn mua linh cốc rượu khách hàng đại đa số người tâm tư có thể không đơn thuần bây giờ ở trung hải thị nhưng là có một cái bất thành văn lời đ ồn đãi hạ cấp muốn định hotty hoặc là muốn định hot con trước nếu là không có một chai linh cốc rượu ngươi cũng ngượng ngủng go cấp trên môn cho nên rất nhiều người mua một chai linh cốc rượu chính là vì kiểm chuẩn bị đương nhiên thoải mái quán ăn chọn lựa giới hạn mua tiểu cũng ở một mức độ nào đó liên hồi linh cốc rượu nhiệt tiêu đánh vỡ hạn chế không muốn được ràng buộc vốn là thiên tính của con người càng giới hạn mua càng để cho không ít người c ả m thấy vật này nhất định là giai phẩm thấy tình huống như vậy dịch tinh thần vừa cẩn thận suy nghĩ một phen hưng thịnh hoa quốc nhân thủ không đủ trưng c ấ t rượu sản lượng chưa đủ là thực tế dưới mắt cái hiện thực này còn không cách nào lấy được giải quyết thích đáng cho nên một khi ở nơi này nằm trong tên dự bán vị trí mua đo sau khi hoàn thành tiếp tục đồng hân lấy i n h c được chỉ thị cũng không có phản đối với đúng lao bản mình đích lý tưởng nàng chỉ hơi chút biểu đạt một chút lượng công việc đại ý kiến để cho ông chủ biết rõ mình bề bộn nhiều việc dĩ nhiên nên cố gắng làm việc thời điểm đồng hân sẽ không lười biếng lạnh nhạt dịch tinh thần coi như ông chủ không thể không chấn an đồng hân nói thêm vài câu lời khích lệ dịch tinh thần cuối cùng biết nếu như quá đáng đất chèn ép nhân viên là không đúng hơn nữa dịch tinh thần còn không có thích đứng nhà tư bản thân phận đối với đ ú n g t u ổ i tác so với hắn còn nhỏ một chút cô bé khổ cực cũng nhìn ở trong mắt tâm lý bất do được có vài phần cảm giác ấ y n ấ y dịch tinh thần liền hướng đồng hân hứa hẹn chỉ cần hết thể tiến vào quỹ đạo sau này sẽ đem linh cốc rượu tiêu thụ sự tỉnh bóc ra giao cho chuyên gia phụ trách hoặc là linh cốc rượu thị trường tiêu thụ ổn định sau khi cho thêm nàng chế biến chi phí ông chủ có cam kết đồng hân cũng không có tiếp tục tha thiển nàng đối với đúng dịch tinh thần biểu thị nàng nhất định sẽ cố gắng làm việc đấy còn thừa lại linh cốc rượu mỗi qua năm ngày hắn liền lấy ra ba trăm bình giao cho thoải mái quán ăn lại giao cho khách hàng dịch tinh thần hành động này đích mục đích rất đơn giản đó chính là muốn cho đại gia mọi người minh bạch linh cốc rượu luyện chế không dễ cho nên sản lượng không cao từ mà không ngừng mà đem linh cốc rượu giá trị đi lên đồn thổi lên để bảo đảm linh cốc rượu lần kế đặt trước tiêu thụ vẫn có thể duy trì ở một cái khá cao tài nghệ trừ lần đó ra mức độ lớn nhất đất đảo linh cốc rượu giá trị còn có thể hạ thấp l u cắt cất tiểu phường sản xuất áp lực xác định linh cốc rượu sản năng dịch tinh thần đến quốc vương trong không gian lấy ra ẹ o lần lúc trước đóng góp năng lượng kết tinh, sau đó mới xuyên việt về đến m ư ớ n phòng trong đi nghiên cứu kiếm sĩ nghề dịch tinh thần muốn trở thành kiếm sĩ càng nhiều là muốn tu luyện kiếm khí nhưng là dịch tinh thần trên tay cũng chỉ có k o lần cho quyền kê sơ cấp kiếm thuật năm nào tháng nào mới có thể tu luyện ra kiếm khí dịch tinh thần mình cũng không xác định cho đến năng lượng kết tinh đích xuất hiện cho dịch tinh thần vô hạn hy vọng trên thực tế k o lần đã đem trung cấp kiếm thuật trong ngưng luyện kiếm khí biện pháp dạy cho dịch tinh thần nhưng dịch tinh thần không cách nào trực tiếp luyện thành là bởi vì hắn vẫn không thể trực tiếp cùng kiếm giữa sinh ra khí cảm có năng lượng kết tinh sau khi dịch tinh thần liền có thể một bước đúng chỗ vượt qua khí cảm giai đoạn này dịch tinh thần nắm năng lượng kết tinh trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần mong đợi hắn ngồi xếp bằng ngồi ở lầu hai trên giường ngủ hai tay dâng năng lượng kết tinh thả ở chỗ đăng điển dựa theo nhóm lần dạy dỗ biện pháp dịch tinh thần chậm rãi khống chế hô hấp của mình lấy đặt tới nào đó thăng bằng cảm giác kết tinh giảm năng lượng không lâu một loại cảm giác kỳ dị từ từ ở dịch tinh thần đáy lòng dâng lên cái này làm cho dịch tinh thần tựa hồ trong nháy mắt quên mất thời gian không biết qua bao lâu dịch tinh thần mơ hồ cảm giác trong tinh thạch đích năng lượng chính chậm dai ch ở trong kinh m ạ đi đi. chương khắp bốn mươi tám hiệu quả cùng gặp lại nhưng là sự tình tựa hồ không là dựa theo dịch tinh thần tưởng tượng phát triển phần lớn năng lượng khi tiến vào dịch tinh thần đích thân thể sau dịch tinh thần cũng rất khó khăn đối với đó tiến hành khống chế thậm chí chỉ có thể mặc cho nó tùy ý hướng trong cơ thể khắp nơi tàn mát dịch tinh thần phòng thủ b ả n tâm không có vì vậy mà hốt hoảng hãn tiếp tục dựa theo gạo lần đích phương pháp xử lý định lợi dụng kết tinh giảm năng lượng dựa theo vận hành lộ tuyến đích tương ứng thay đổi ở trong người tạo thành một cái cố định luồng khí xoáy dịch tinh thần cử động lần này là vì lợi dụng cái này luồng khí xoáy bắt kết tinh giảm năng lượng chỉ cần lưu lại dù là một chút năng lượng kiếm khí mới có thể tu luyện thành công thời gian từng điểm từng điểm đi qua một ngày một đêm sau khi dịch tinh thần từ trong nhập định tỉnh lại hắn cuối cùng thành công dịch tinh thần thành công lưu lại kết tinh giảm một t i a n ă n g lượng hơn nữa ở trong người tạo thành một cái tuần hoàn luồng khí xoáy từ nay lui về phía sau chỉ cần dịch tinh thần giữ vững không ngừng đất tu luyện kiếm vật muốn luyện ra kiếm khí chính là ngày sắp tới để cho dịch tinh thần ngoài ý muốn nhất chính là kèm theo đây hết thạy còn có một cái để cho hắn đoán không nghĩ tới kinh hỉ thì như phương xa cảnh vật bỗng nhiên giữa trở nên vô cùng rõ ràng hoa sen đường phố năm mươi m bên ngoài trên một cây đại thụ có một con chim sẻ chính kỳ cha kêu lên vui mừng đến đứng trên t h n g cây dịch tinh thần kinh ngạc phát hiện hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy chim sẻ đích lông chim phân nhánh lại thì như chừng một trăm linh thức đích xa xa một nhà tiện lợi điếm trước cửa hai gã người đi đường lẫn nhau nói chuyện phím nội dung dịch tinh thần cũng có thể nghe rõ ràng không chỉ có như thế ngay cả chỗ khúc quanh có xe hơi đem phải lai tới dịch tinh thần còn không nhìn thấy thân xe lúc bằng vào đến máy thanh âm cũng đã có thể phán đoán chính xác ra có bao nhiêu chiếc xe hơi chính l á i tới những thứ này thay đổi dịch tinh thần thích nghe ngóng trở lại trường học trên đường dịch tinh thần trong lòng có không nói ra được sung sướng dĩ nhiên vì lý do an toàn dịch tinh thần cũng khúc quên đem tinh thần lực của mình thu hồi nhiều chút cho đến đi vào sân trường đại môn dịch tinh thần cho là sẽ không có nguy hiểm gì sau mới lại phân tán một ít tinh thần lực để dò xét tinh thần của mình cực hạ sắp tới t r ạ n g vạng tối năm giờ ba mươi phút chính là trường học thầy trò ra vào cửa trường đích cao phong kỳ vì vậy người lui tới cùng xe hơi cũng rất nhiều dịch tinh thần thỉnh thoảng t ù y ý chọn so với người ở ngoài xa cùng v ậ t làm khảo sát nghe xa xa thanh âm chuyên chú với điều này hắn cũng không có chú ý tới một chiếc xe hơi với ở sau lưng của hắn cũng chậm rãi lái vào cửa trường tài xế là một vị cô gái xinh đẹp lúc này điện thoại di động của nàng âm nhạc tiếng chuông đột nhiên văng lên nữ hải cầm điện thoại di động lên nhìn một cái màn ảnh điện thoại gọi đến biểu hiện nhất thời tức giận không thôi bất chấp đang lái xe ngón tay rạch một cái lựa chọn cứ nghe. Nhưng là... ngoài ý muốn luôn là ở trong lúc lơ đáng phát sinh cố nhìn điện thoại di động nữ hải khi nàng lại lần nữa lúc ngầm đầu mới chú ý tới ở phía trước gần vài mét khoảng cách nơi chẳng biết lúc nào xuất hiện một đệ tử chỉ lát nữa là phải đụng phải nữ hải nhất thời cả kinh liên v ộ i vàng kèn hơn nữa nhanh chóng chuyển động tay lái nhưng mà mặc dù xe hơi tốc độ xe không nhanh động tác của nàng cũng không chậm nhưng vẫn là không kịp ngăn t r ở d ừ n g phát sinh ngoài ý m u ố n trước mặt học sinh hay là k é lăn trên đất nữ hải cả kinh thất sắc ở trong sân trường đụng vào người chưa bao giờ là một chuyện nhỏ nhưng nữ hải cuối cùng không nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm dừng xe lại sau lập tức xuống xe kiểm tra người bị thương tình huống người không sao chớ nữ hải đi tới dịch tinh thần đích bên cạnh gấp gáp hỏi dịch tinh thần nhữ mày một cái nhìn một cái bàn tay của mình cùng đầu gối hắn không được trọng thương gì chỉ là bàn tay lau một chút đầu gối quát phá ra liền đáp ta không sao hắn nhìn thấy người chung quanh dối rít có vây lại khuyên hướng không muốn trở thành bị chú ý đích tiêu điểm liền vội vàng đứng lên không việc gì quá tốt nữ hải nhất thời thở phào nhẹ nhõm nàng rất sợ chính mình thật đem dịch tinh thần đụng bị thương vậy thì sông đại họa dịch tinh thần đứng lên xoay người muốn đi lúc này nữ hải thấy rõ dịch tinh thần khuôn mặt nhất thời s ư n g sở rồi sau đó bắt lại dịch tinh thần cổ tay là ngươi dịch tinh thần bất minh sở dĩ mà nhìn nữ hải nữ hải rất đẹp bị xinh đẹp như vậy nữ hải bắt dịch tinh thần nhất thời không khỏi có chút đỏ mặt ta ở cất thơm to h thành phố đánh bay qua ngươi nữ hải hô dịch tinh thần nhất thời hót tối s â m lại trận mắt há mồm nhìn nữ hải gương mặt không dám tin cô bé này nói chuyện cũng không tránh khỏi quá k h ó i nhân k h o i n ữ không để ý ảnh hưởng đi mà chung quanh học sinh khán giả cũng là đồng dạng đích khiếp sợ cô gái này còn đánh bay hơn người đây là tình huống gì bốn phía đột nhiên lâm vào một mảnh quái dị an tĩnh nữ hài này mới dần dần ý thức được mình nói sai bận rộn bổ túc ngươi còn nhớ sao ở c ấ t thơm to thành phố làm dành cho người đi bộ ngươi băng qua đường không thấy đèn đường dịch tinh thần lúc này cuối cùng nhớ ra cái đó cho hắn ba nghìn năm trăm nguyên phí bồi thường gián tiếp giải quyết hắn học phí đại học vấn đề khó khăn đích nữ hài ta nhớ ra rồi dịch ngôi sao gật gật đầu nói nhìn về phía cô bé ánh mắt cũng thêm mấy phần n u h ò a không còn mới vừa rồi không được tự nhiên nữ hài nghe vậy cũng bung lỏng cầm chặt dịch tinh thần tay của biểu hiện trên mặt bung lỏng một chút cười nói ngươi nhớ ra rồi quá tốt ừ không có chuy ta đi trước dịch tinh thần nói hắn không thể không nói như vậy bởi vì lúc này chúng quanh không biết nguyên do đích người vây xem đã tại chỉ chỉ t r ò t r ò không có thói quen thành vì mọi người đ ể t ạ i trung tâm dịch tinh thần không muốn tiếp tục lưu lại tại chỗ chỉ muốn mau rời đi không được người không thể đi nữ hải nhất thời mặt đầy nghiêm túc lần nữa kéo dịch tinh thần lần này nói cái gì cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một lần trong lòng cô bé có thể không muốn lại dẫm lên vết xe đổ chuyện lần trước đã để cho nội tâm của nàng bất an hồi lâu d ị c tinh thần lại bị kéo nhưng không thể làm gì dù sao nữ hải cũng là có hảo ý chỉ đành phải cười khổ nói ta thật không việc gì lần trước ta cũng đã lo lắng yếu mệnh rất sợ chính mình đụng chết người ngủ cũng không ngủ được nữ hải không tha thứ dịch tinh thần chỉ có thể chịu nhịn tính tình giải thích lần trước ta thật không sao vâng không bây giờ ta cũng sẽ không nhảy nhót tương bừng đất đứng ở trước mặt của ngươi lúc này cũng b ấ t quá một điểm nho nhỏ quát thương mà thôi không có chuyện gì thật không cần bên trên bệnh viện hơn nữa ta còn phải đi học đâu rồi không có thời gian đi làm cái gì kiểm tra nữ hải gương mặt vô tội cùng bị khuất nhanh muốn khóc lên tựa như ngươi khẳng định chảy ít nhất phải đi giáo bệnh viện để cho giáo ý cho ngươi một ít thuốc trị thương nếu như ngươi không đi ngươi ít nhất phải nói cho ta biết tên của ngươi còn có số điện thoại di động nói thế nào ta cũng phải chính thức hướng ngươi bồi tội đi dịch tinh thần là quả thực không nghĩ phiền thoái bất đắc dĩ chỉ đành phải ứng nữ h à i yêu cầu đem tên cùng dãy số đều nói cho nàng nữ h à i bắt được dịch tinh thần số điện thoại đáp lại tên của ta kêu đông phương lan cũng là bên trong biển kỹ nghệ sinh viên đại học bồi tội sự tỉnh coi như xong đi dịch tinh thần dứt lời cũng không q a y đầu lại đi nha chương b ố phòng ngủ sinh hoạt chương b ố phòng ngủ sinh hoạt thấy dịch tinh thần thật giống như tránh như bệnh dịch thận nút chính mình vẫn giữ tại chỗ đích đông phương lan tần lúc rất bất mãn biểu m ô i ba tự nhiên lẩm bẩm đạo ta có đáng sợ như vậy sao đông phương lan có thể cho tới bây giờ không có bị người như vậy xem nhẹ qua tuy nói trong lòng có chút không thăng bằng nhưng nàng đối với đúng dịch tinh thần cuối cùng có chút ấy nay ý cũng không có hận dịch tinh thần ngược lại bởi vì dịch tinh thần đích nhiều lần không truy cứu mà đối với hắn ấn tượng thật tốt đông phương lan cảm thấy nàng đụng phải dịch tinh thần coi như là vận khí rất tốt bởi vì từ đầu đến cuối hai lần tai nạn nàng đều có trách nhiệm nếu là dịch tinh thần tỉ đấu lời nói không phải là ta không giúp ngươi mà là hắn chỉ đích danh để cho nhị trả lời vấn đề ta đây quả thực không có cách nào giúp ngươi che chở hắn còn cảnh cáo lần kế ngươi không còn đi lớp học lời nói vậy sau này cũng không cần bên trên lớp của hắn hàn thành tài trong miệng mạ dễ giờ lao sư là chỉ gánh mặt cho bọn hắn chủ nghĩa mát tư tưởng triết học chủ nhiệm khóa lao sư trong phòng ngủ có một bất thành văn nước định nếu như phòng ngủ người nào c ú p cua mà vừa vặn đụng phải lão sư chỉ đích danh kiểm tra đi làm mà nói trình diện đích bạn cùng phòng cũng sẽ tiến hành che chở thay mặt hô đến dịch tinh thần nghe vậy một hồi trong lòng không khỏi có chút buồn mực thế nào chính mình hôm nay đụng phải nghe được sự tình không có mấy chuyện tốt đây không việc gì cuối tuần lớp của hắn ta nhất định đi giờ học hàn thành tài gật đầu một cái lại nói nền chính trị nhân từ cho ngươi ghi danh cuộc đấu bóng rổ c u so tài thứ nhất ở hết thứ ba buổi chiều cử hành ngươi đừng thiếu chẳng ừ ta biết rồi dịch tinh thần ê ứ hàn thành tài cười ha ha có muốn đi chung hay không phòng ăn ăn cơm ta đã ăn rồi ngươi đi đi dịch tinh thần vừa nói vừa leo lên giường của mình trong cơ thể một tiêu năng lượng dịch tinh thần còn không có tìm tòi nghiên cứu rõ ràng lúc này lại đụng phải tốt hơn một chút không thuận chuyện cũng không có tâm tư ăn cơm vừa vặn bỏ lên giường nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đồng thời thừa dịp không có ai quá dày thật tốt nghiên cứu một chút năng lượng chuyện t h ấ vậy hàn thành tài liền không nói thêm gì nữa rời đi phòng ngủ hơn nữa thuận tay đóng cửa lại lần này dịch tinh thần cũng không có lần nữa kiểm tra mình ngũ rác mà là nằm trên giường được bắt đầu dựa theo gạo lần dạy dỗ biện pháp thử khống chế năng lượng trong cơ thể ở trong thân thể dựa theo ý nguyện của hắn tựa như vận hành tuân theo phép luyện khí tu luyện kiếm khí kiểm kết tra q cùng lúc đó nghiên cứu sinh trong nhà trọ đông phương lan vừa về tới phòng ngủ của mình lập tức không yên tâm cho dịch tinh thần phát đi một cái tin nhắm ngắn tuần hỏi tình huống của hắn nhận được dịch tinh thần đích trả lời biết hắn cũng không đáng ngại đông phương lan suy nghĩ một chút lại cho dịch tinh thần trở về một cái hỏi hắn có hay không ăn cơm muốn xin hắn ăn một bữa cơm nhưng mười mấy phút trôi qua dịch tinh thần cũng chưa có hồi phục đông phương lan quyết định gọi điện thoại nhưng không ngờ trong điện thoại chuyển tới thanh â m nhắc nhở điện thoại n g ư ờ i gọi đã tắt máy đông phương lan có chút ảo não mà đem di động ném ở trên giường sau đó cũng không khỏi có chút phát hỏa mỹ nữ thân phận tựa hồ không tốt như vậy dùng bên trong biển đài truyền hình thành phố có một ngăn hồ sơ thức ăn ngon chuyên mục đích chế tạo đơn vị chủ động liên lạc thoải mái quán ăn muốn liền thoải mái quán ăn thoải mái phần món ăn làm đồng thời tiết mục đồng hân hỏi dịch tinh thần ý kiến có tiếp nhận hay không dịch tinh thần đối với có thể mở rộng thoải mái quán ăn nổi tiếng sự tình hắn cũng không ghét liền vui vẻ trả lời tin nhắn ngắn đồng ý đài truyền hình phỏng vấn yêu cầu hơn nữa để cho đồng hân toàn quyền phụ trách đồng hân cảm giác có chút áp lực yêu cầu dịch tinh thần có thời gian mời nhất định ở đài truyền hình làm tiết mục ngày hôm đó đến hiện trường tới giám đốc tuy nói dịch tinh thần đem t h o ả i mái quán an toàn quyền giao cho đồng hân xử lý nhưng dù sao lấy đồng hân nghiên kỷ cùng việc trải qua còn chưa đủ để lấy có thể chịu đựng tất cả mọi chuyện dịch tinh thần cũng không phải chưa từng nghĩ đồng hân có thể hay không đảm nhiệm dịch tinh thần biết mình cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng là một người kế đ o ả n hai người tính toán dài quả thật so với để cho đồng hân một người chống đỡ khá hơn một chút buổi tối đ ê m gần m ộ ư ơ i điểm phòng ngủ lầu không sai biệt lắm phải đến đóng cửa thời gian các bạn cùng phòng mới lục tục trở lại phòng ngủ từ từ trở nên náo nhiệt đơn nền chính trị nhân tử hàn thành tài chu đại dương cùng triệu hành thuyền bốn người tự chất đối với đứng trong lớp mỹ nữ thậm chí lớp cách vách mỹ nữ cùng học tỷ cũng thay phiên tiến hành một phen phê bình dịch tinh thần cũng không có thoát khỏi quần chúng tham dự vào thỉnh thoảng xen vào hai câu trên thực tế mọi người trọng điểm cũng không phải là đang nói phong lưu chuyện phần lớn thời gian đều là đang nhạo báng một người triệu hành thuyền sự tình ngược lại cũng đơn giản là triệu hành thuyền coi trọng trong lớp một cái bạn học g á i bị chu đại dương đã nhìn ra bây giờ chúng phòng ngủ h u y n h đệ r ồ i rít cho hắn bày mưu tinh kế trợ giúp hắn đuổi theo nữ hải ta cảm thấy được thật tâm rất nặng lớn g ư ơ i nên từ từ đến gần nàng tranh thủ hảo cảm của hắn hàn thanh tài nói ta phải nói ngươi được chịu xài tiền mua hoa hồng đi mấy lần hoa tươi đà kích ta tin tưởng không mấy cô gái có thể cầm giữ ở chu đại dương đối với đúng hàn thành tài thuyết pháp liền xem thường nói cắt ngươi cho rằng là mỗi cô gái đều thích hoa tươi sao ta phải nói tiếp tục lâu dài mới là vững vàng một ít n g ư ơ i trực tiếp tặng hoa nữ hải nếu là sợ hoặc là không lừa trực tiếp không thấy thuyền nhỏ há chẳng phải là đáng tiếc hàn thành tài phản bác đơn nền chính trị nhân từ nói ngươi được trước dò xét một chút cô bé ý tưởng nhìn nàng một cái đối với ngươi cảm tưởng như thế nào xếp hàng không bài xích ngươi không bài xích lời của ngươi chuyện này cơ hội thành công mới lớn một chút triệu hành thuyền do dự bất quyết thấy dịch tinh thần một mực không phát biểu ý kiến hỏi ngôi sao chuyện này ngươi thấy thế nào đây là của ngươi này sự t ì n h chúng ta nói thế nào đều có thể trọng điểm là ngươi phải làm sao một chút quyết định đều không làm được ngươi cảm giác mình là người đàn ông không dịch tinh thần nói triệu hành thuyền nghe vậy gật đầu một cái nói có đạo lý đơn nền chính trị nhân tử hàn thành tài chu đại dương nhìn nhau cười ha ha dịch tinh thần cũng cười theo chương năm mươi đài truyền hình người vừa tới chương năm mươi đài truyền hình người vừa tới thật ra thì dịch tinh thần mà nói ngược lại không sai chuyện tình cảm chỉ có người t r o n g có biết người khác thật vẫn xen vào không được triệu hành thuyền có thể muốn phải hiểu phòng ngủ minh đệ dĩ nhiên là sẽ không nói gì nhiều tiếp đó đề tài lại chuyển tới những nữ sinh khác bên trên đại gia mọi người đối với đ ú n g một ít đã gặp nữ sinh tiến hành phê bình cho đến nhanh tới trường học quy định phòng ngủ lầu thống nhất tắt đèn thời điểm đoàn người mới kết thúc t á n gẫu mỗi người chuẩn bị trước khi ngủ công việc đơn nền chính trị nhân từ leo lên dịch tinh thần đích dưởng nói cảm ơn ngươi gia gia của ta rất thích ngươi diệu thích liền có thể dịch tinh thần tâm tình không tệ mỉm cười nói thật ra thì ta cũng rất thích đơn nền chính trị nhân từ cười híp mắt đất đến gần dịch tinh thần không bằng nhiều bán ta hai bình đi đi xuống khắc đừng dựa đi tới quá chật trội dịch tinh thần có thể không có thói quen cùng đàn ông khác cùng tồn tại trên một cái giường cảm tình được chen một chút chen c h ú c chen c h ú c cảm tình tốt hơn gây tình yêu bắn ra bốn phía mà một bên nghe được hai người đối thoại hàn thành tài thấy vậy h ì h ì cười một tiếng chu đại dương cùng triệu hành thuyền nghe vậy cũng là không khỏi tức cười chết a nghệ xem ta không đem ngươi đ ẹ ở dưới thân thể của ta cho ngươi hưởng thụ một chút cái gì gọi là nhạc sạp đông ta sẽ không họ đơn đơn nền chính trị nhân t ử vốn là muốn phải thật tốt yêu cầu một chút dịch tinh thần từ trên tay hắn nhiều lấy được mấy chai rượu nhưng chuyện tốt còn không có thành lại bị hàn thành tài trước l ị lầu thẹn quá thành giận bên dưới lập tức nhảy xuống dịch tinh thần đích dưỡng ngược lại liền muốn leo lên hàn thành tài đích dưỡng tới mà ca ca ta thích nhưng không nghĩ hàn thành tài một bộ bách độc bất sâm bộ dạo thật là không biết xấu hổ phản kích đơn nền chính trị nhân từ phá hủy hủy chiêu đơn nền chính trị nhân từ quả nhiên một hồi làm ra dáng nôn ngựa theo a k ô n g dám. Ha ha lý thuyết trận c đùa, bởi vì công việc quan hệ trần di đối với trung hải thị đích các loại thức ăn ngon coi là là do như lòng bàn tay nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui lại không có nghĩ ra được theo r u n g trần h có m di tuy là t nói cửa hàng nhỏ không nhất định sẽ cùng với không có đặc sắc nhưng là tiểu lại tên không kinh chuyện mà nói rất khó để cho nàng đồng ý cửa hàng này có thể có đọc thờ đừng nàng cũng không muốn tùy tiện đi một cửa tiệm cửa hàng làm phỏng vấn bởi vì này dáng vẻ làm vô hình chung sẽ kéo thấp nhà mình chuyên mục đích cách thức chẳng qua là trần di cũng không biết thoải mái quán ăn chẳng qua chỉ là mới vừa khai trường không lâu cũng bất quá là nàng còn không có hiểu được thoải mái quán ăn nhiệt hòa trình độ đây là tòa thị sành đích chỉ thị yêu cầu chúng ta trong đài cũng phải báo cáo một ít thành phố phố lớn ngõ nhỏ trong mỹ thực không muốn chỉ chuyên chú với một ít đắt tiền ăn uống nơi trần di tâm niệm vừa động nàng không phải là một cái tâm vô thành phủ người tự nhiên biết một chỗ chính phủ sẽ không vô duyên vô cờ giúp đỡ một cái quán ăn ở song phương ước định này trần di đích xe thương vụ đến học viện đường ngừng ở thoải mái quán ăn đường phố đối diện bất quá trần di không có vừa tới chỗ đã đi xuống xe làm phỏng vấn mà là ngồi ở xe thương vụ bên trên quan sát thoải mái quán ăn tình huống tận mắt nhìn thấy thoải mái quán ăn kích thước lại trải qua một phen quan sát trần di rất thất vọng nàng còn tưởng rằng nếu là bổ nhiệm đích nhiệm vụ như vậy thoải mái quán ăn coi như tiểu cũng không phải một nhà đơn giản q u á n ăn có lẽ phía sau còn có cái gì nhân vật quyền thế ở chống đỡ chàng nhưng là trước mắt quán cóc này ngoại trừ là một nhà đáng mặt tiệm nhỏ thậm chí còn không bằng nàng học tập đích bên trong đại học đích học sinh phòng ăn ra từ chẳng lẽ thị trường thành phố vi phục tư phóng không cần thận thưởng thức cái này quán cơm đích thức ăn bị thật sâu mê mẫn nhưng trần di lập tức lại hủy bỏ nàng biết loại chuyện này xuất hiện sát xuất là cực thấp cực thấp đi thôi chúng ta sớm một ít làm phỏng vấn sớm một ít kết thúc đi trần di hướng về phía chuyên viên quay phim cùng t h ợ lý nói trong lòng suy nghĩ là tốc chiến tốc thắng sớm hoàn thành nhiệm vụ chuyện xe thương vụ đích cửa bị mở ra trần di nắm một cái mịt độ phồn đi xuống hướng về phía máy quay phim bắt đầu chuyên nghiệp báo cáo căn cứ tiết lộ nơi này có một nhà siêu cấp mỹ vị quán ăn bây giờ ta mang theo người xem bằng hữu đi thưởng thức trong truyền thuyết thức ăn ngon trần di mỉm cười nói thôi dẫn máy quay phim đi về phía thoải mái quán ăn trần di ở đồng hân đích chiêu đ a i xuống ở thoải mái trong nhà hàng ăn vị lúc này mới chín giờ năm mươi phút thật ra thì thoải mái quán ăn còn chưa tới chính thức giờ buôn bán trong điếm mọi người còn chính mỗi người vội vàng mở tiệm đích chuẩn bị công phu Đồng sau đó trần di bắt đầu để cho chuyên viên quay phim quay chủ quán ăn hoàn cảnh nàng la tả hữu quan sát trong lòng chấm điểm theo trần di thoải mái quán ăn hoàn cảnh nếu như theo như cố gắng hết sức làm ăn phần coi là bọn họ tối đa chỉ có thể cầm hai phần hoàn toàn so ra kém giống vậy thành phố phong an địa phương không chỉ có tiểu bàn giữa cũng hơi lộ ra chật trội quả thực không phải là một cái dùng cơm lựa chọn tốt nếu như không phải là vì công việc nàng căn bản cũng sẽ không chọn chỗ này quan trọng nhất là thoải mái quán ăn thức ăn lựa chọn cũng rất ít nhìn bữa ăn đơn chẳng qua chỉ là mấy loại hơn mấy loại làm hơn nữa bởi vì tiểu yến ở phòng bếp còn chưa hoàn thành ngày đó cung ứng toàn bộ thức ăn trần di cũng chỉ có thể chán đến chết đất tại châu ngồi thượng đàng đến cho đến mười điểm cả tiểu yến mới rốt cục bắt đầu rời trong thức ăn đài mà lúc này cơm cũng nấu xong làm tiểu yến đem tất cả thức ăn phân loại để tốt sau đồng hơn sau đó vạch trần đắp lên thức ăn lên ỉ nắ hết thảy tựa hồ ngay một khắc này bắt đầu xảy ra phiên thiên phúc địa vậy biến hóa đột nhiên tới một cổ mùi thơm đậm đà lao thẳng tới trần di đích miệng mũi nhất thời đem nàng kinh ngạc một chút cơ hồ ngay trong nháy mắt này trần di cả người cảm tưởng đều bị lật đổ nay thoải mái quán ăn mùi thơm thức ăn tựa hồ có một loại đặc biệt thần kỳ lực lượng để cho nàng kêu bởi vì phải chờ đợi phỏng vấn mà sinh ra khói mù tâm tình trong lúc bất c h ợ t bị quét một cái sạch cả người trở nên dễ dàng sảng k h o i đứng lên trần di thậm chí còn không thử mùi thức ăn biến hóa này để cho nàng cảm thấy rung động không chỉ có đối với đứng thoải mái quán ăn nhìn với cặp mắt khác xưa đồng thời cũng đ ù n g k ế tiếp thử thức ăn tràn đầy mong đợi chương năm mươi mốt quán ăn b ố t lửa chương năm mươi mốt quán ăn b ố t lửa đồng hân cũng không có để cho trần di chờ lâu tự mình cho nàng bưng tới trong nhà hàng vừa mới xào chín đích thức ăn cũng theo như thông thường phân lượng cùng phối hợp chia xong để cho trần di thật tốt thưởng thức thức ăn vừa lên b à n trần di không để ý đến đồng hân lập tức bắt đầu hướng về phía ô n g kính giới thiệu thức ăn đặc điểm trên thực tế đồng hân cũng không có thời gian lý tới trần di bởi vì cơ hồ là thoải mái quán ăn vừa mới đến giờ mở cửa bờ bán thì có khách hàng tới cửa đồng hân cùng đồng lũy một người bận bịu mang thức ăn lên thu thập chén búa một người khác là bận bịu đánh hộp cơm phần món ăn hai người bận rộn tay chân không phải dừng lại thậm chí đến ước chừng 1 0 giờ hai phút bắt đầu bên trong biển đại học công nghiệp trong một đám học sinh liền lục tục đi ra xếp hàng mua hộp cơm bởi vì khách hàng số người kịch tăng cuối cùng ngay cả ở phòng bếp bận rộn t i ê u yến đem phần lớn thức ăn xào chế xong sau cũng không khỏi không đi ra cửa hàng mặt tiền phụ một tay giúp một chuyện trần di dần dần cũng phát hiện đồng hơn các nàng căn bản không lo nổi chính mình bởi vì ở trần di ăn xong thoải mái thức ăn đối với đúng thức ăn đích mụi vị sinh ra dày đã nàng thay đổi mới vừa rồi thái độ muốn phải thật tốt phỏng vấn đồng hân thời điểm lại không tìm được thời gian rảnh rỗi với đồng hân đáp lời bất quá trần di coi như người chủ trì có chính là tính nhẫn mại cùng biện pháp nàng quyết định đông ra không đánh một chút tây nhà ngược lại phỏng vấn đang ở thoải mái trong nhà hàng dùng cơm những thứ này khách hàng hoặc là đang ở xếp hàng mua hộp cơm ních khách hàng cho dù không có cùng đồng hân trực tiếp trao đổi trần di ở phỏng vấn dùng cơm khách hàng sau khi kết quả lại là nhất trí kinh người tất cả khách hàng cơ hồ là chăm miệm một lời đất đối với đứng thoải mái quán ăn thức ăn khen ngợi không r ư ớ thức ăn nơi này rất thơm ăn thật ngon ta ngày ngày tới ăn. bên trong b i ể n kỹ nghệ sinh viên đại học nói với trường học phòng ăn thức ăn so sánh thức ăn nơi này chính là trên trời mỹ vị đối với đúng phòng ăn có toán niệm sinh viên ta đều là ở chỗ này dùng cơm tuyệt đối chăm ăn không n á n một vị trẻ tuổi thành phần trí thức nói con của ta rất thích ăn học viện đường phụ cận bà chủ gia đình t r o n g ta ăn tới đây thoải mái phần món ăn rất hài lòng rất hợp khẩu vị cũng rất có lợi ở bên trong b i ể n đánh liều công tác người ngoại đ ị a n ó i con của ta nói ăn cái này phần món ăn học tập thời điểm rất có thể tập trung tinh thần yêu quý hải tử mẫu thân nói trần di ước chừng phỏng vấn hơn một tiếng dùng cơm những khách cũ cơ hồ đều là đại đồng tiểu dị ca ngợi đối với thức ăn đích mùi vị không có bất kỳ phê bình lời nói dĩ nhiên cũng không phải hoàn mỹ vô k huyết đối với đại đa số người mà nói đều cho rằng này thoải mái còn ăn nếu bàn về cập kỳ chỗ thiếu sót chủ yếu đều là tập trung ở yêu cầu xếp hàng chờ mỗi ngày quá nhiều người tới trễ cũng chưa có không có đầy đủ bàn ăn có lúc không có chỗ ngồi c h ố n g tại chỗ dùng cơm vân vân nếu như không phải là trần di trước chuyện tự mình thưởng thức qua thoải mái q u á ăn thức ăn nàng nhất định sẽ cho là đám người này là đang ở làm giả nhưng là chính là bởi vì trần di đã tự mình thưởng thức qua nàng suy nghĩ trong lòng cũng cùng bọn chúng có mãnh liệt cộng hưởng thân là thức ăn ngon người dẫn chương trình vì bảo đảm tiết mục chất lượng nàng cũng không ít tự mình thưởng thức thức ăn mới tiến hành báo cáo này thoải mái còn ăn đúng là một kỳ diệu được không thể tưởng tượng nổi địa phương cho đến 1 1 t i một h ba phút trần di mới đại khái đem tiết mục này hoàn thành phỏng vấn bộ phút chuẩn bị dẫn đài truyền hình nhân viên làm việc trở về đài truyền hình vì cảm tạ đài truyền hình phỏng vấn đồng hân ở trần di đích dưới sự yêu cầu đưa cho bọn họ m ư ơ i tám nguyên thoải mái phần món ăn m ư ơ i năm hộp trần di mang theo những thứ này p h ạ phút trở lại đài truyền hình chính là đài truyền hình thời gian nghỉ trưa. Vì vậy, này mười lăm hộp phần món ăn trong nháy mắt giết trong nháy mắt đài truyền hình nhân viên làm việc mới một cái nháy mắt toàn bộ đ o hết thật ra thì ở trần di bọn họ còn không hề rời đi trước dịch tinh thần đã tới thoải mái quán ăn lúc ấy nhìn thấy đài truyền hình người đang khắp nơi phỏng vấn khách hàng mà đồng hân cũng không có thời gian xã giao bọn họ mà là ở ngay ngắn có thứ tự đất chào hỏi khách hàng dịch tinh thần liền cũng không có nhúng tay đến bọn họ trung gian bất quá dịch tinh thần hay là ở thoải mái trong nhà hàng lợi chờ đến đài truyền hình người rời đi tự mình tán thưởng đồng hơn ba người đêm đó thoải mái quán ăn quả nhiên đổ bộ trần di thức ăn ngon chuyên mục tiết m Ở tiết m ụ có trong, chấn h di thể n hơn mặc dù như vậy thoải mái quán ăn hay lại là gặp phải một cái khác cấp bách cần mạo sớm giải quyết vấn đề có ở đây không đến thời gian một tiếng trong liền bán sạch toàn bộ thức ăn cho nên đồng hân lần nữa m a n h liệt hướng dịch tinh thần xin phép thoải mái quán ăn ổn định kinh doanh phải lấy r a tăng thức ăn lượng cung ứng là tiền đề lần này dịch tinh thần thật là giàu d ì phải biết cũng không phải là hắn không muốn r a tăng thức ăn lượng cung ứng mà là tân hoa nước ngũ cấp đầu bếp đ ạ t đến kéo nghiên cứu chế tạo thoải mái gia vị sản lượng có hạn không đủ để mở rộng sản xuất vì vậy ít nhất ở trong ngắn hạn dịch tinh thần đối với vấn đề này là không dư suy tính đồng hân biết được dịch tinh thần không chuẩn bị quyết định sau trong lời nói tràn đầy đáng tự ý bất quá đồng hân đích phen này xin phép Không không c ũ từ kinh tế học đích góc độ lo lắng thoải mái quán ăn làm như vậy mặc dù có, có thể sẽ mất một ít khách hàng nhưng là cuối cùng kiếm được đích lợi nhuận cũng sẽ không ít ngược lại sẽ càng nhiều hơn một chút có thể đang lúc dịch tinh thần đang tính toán đến mới tính toán thời điểm buổi chiều giờ học mới vừa kết thúc đồng hân liền lại gọi điện thoại tới đồng hân trong điện thoại báo cho biết dịch tinh thần trung hải thị đích hải thiên ăn uống tập người tới muốn lấy hai triệu đích giá cả mua thoải mái quán ăn g i a vị phương pháp bí t r u y ề n đồng hân đồng thời còn nói đối phương nói rõ hai triệu đích giá cả chỉ là bước đầu giá cả hy vọng thoải mái quán ăn ông chủ có thể tìm một người thích hợp thời gian và bọn họ tiến hành mặt đối mặt đàm phán thương nghị dịch tinh thần không nói hai lời để cho đồng hân không phải cân nhắc trực tiếp cự tuyệt hải thiên ăn uống tập đoàn đồng hân nghe vậy nhóm cái đã hiểu rõ d ị tinh thần đích thái độ cùng lập trường cũng dựa theo d ị tinh thần đích yêu cầu hành sự Ở thứ o doanh kéo ả i mái kinh quán ăn d à ba buổi chiều tính toán học viện lớp học cuộc đấu bóng rổ chính thức bắt đầu cử hành dịch tinh thần tính toán một ban đối trận tính toán hai ban bởi vì là lần đầu tiên ban tập thể thể dục hoạt động không chỉ có bạn học cùng lớp mặc lớp học thống nhất mua bóng rổ phục xuất hiện ở sân bóng rổ còn có hai ban đồng học cũng là như vậy cơ h ộ i toàn bộ ra s â n ngay cả phụ đạo viên cũng tự mình đến là riêng mình lớp học đội bóng rổ khích lệ cố gắng lên chương năm mươi hai đại học bóng rổ nhạc đệm chương năm mươi hai đại học bóng rổ nhạc đệm cơ hồ là ở tranh tài ngay từ đầu vốn là tâm tình tăng cao hai cái lớp học đ ồ n g học liền tiến vào đối kháng kịch liệt k h â u nhưng song phương sở dĩ kịch liệt như vậy đất đối kháng cũng không bởi vì hai cái đội banh đích kỹ thuật cao bao nhiêu song phương so đấu t à i chơi banh tình cảnh có nhiều sáng lạng trói mắt ngược lại thì bởi vì hai cái đội banh đích kỹ thuật t r ê n lệch không bao nhiêu cho nên tại đối kháng trong quá trình thường thường là người tới ta đi hỗ công p h ả n phất bất kỳ đội một hơi có chút buông lỏng Sẽ t h u a mỗi một tên đội viên cũng là như thế đích nghiêm túc trang thượng không khí là dị thường khẩn trương từng cái ghi bàn thắng càng là khiên phải tràng thượng sở hữu tất cả người vây xem tâm tình tính toán một ban cố gắng lên dịch tinh thần đi theo bạn học cùng lớp cùng hô lên bên kia cũng không cam chịu yếu thế tính toán hai ban cố gắng lên cố gắng lên đang lúc tranh tài tiến hành như dầu sôi lửa bỏng đang lúc vảnh đột nhiên một tên tính toán một ban đội viên đang chạy bên trong không cẩn thận bị một tên tính toán hai ban đội viên ở sau lưng đ ẩ y một cái ké lăn trên đất t r ọ n g tay vội vàng kèn tỏ ý phạm q uy đồng thời trong tranh tài đoạn ngã xuống đất tên kia cầu thủ mặc dù không phải là dịch tinh thần đích bạn cùng phòng nhưng cùng với là bạn học cùng lớp thấy đối phương tựa h ầ ngã không nhẹ dịch tinh thần liền vội vàng cùng còn lại hai gã đồng học cùng đi trước hỗ trợ đem người khiên xuống t r à n g ngôi sao người ra sân đi đồng đội bị thương kết quả tính toán một ban đội banh dĩ nhiên là số người chưa đủ ở tràng thượng đơn nền chính trị nhân từ liền mở miệng chăm sóc coi như sau bổ đích dịch tinh thần nhưng là giống vậy ở tràng thượng chu đại dương lại không đồng ý ngôi sao không đã tham gia huấn luyện chưa quen thuộc hay lại là lý trên biển chẳng đi đơn nền chính trị nhân từ nghe vậy cái chán nhữ một cái chính là muốn phản bác lại nhìn thấy dịch tinh thần ở một bên hướng hắn âm thầm lắc đầu một cái hắn biết dịch tinh thần có ý tứ là hắn không muốn tranh đơn nền chính trị nhân từ thấy vậy liền không nói thêm gì nữa nhưng là đối với chu đại dương nhưng là thêm mấy phần bất mãn rất nhanh lý trên biển tràng thay thế bị thương kết quả đội viên tranh tài tiếp lấy bắt đầu lúc này tràng thượng t ỷ số là bốn mươi lăm so với bốn mươi sáu tính toán hai ban dẫn trước một phần chu đại dương phụ trách hai cái phạt bóng nhất c h u n g hết sạch song phương t ỷ số ngang hàng nhưng là tính toán một ban đích sĩ khí lại tự a hộ như bởi vì đội viên kết quả mà bị một ít đà kích lại lần nữa mở màn sau tính toán hai ban ngược lại càng đánh càng thuận về khí thế có chút thiên về một bên đích tình thế xuất hiện cũng không lâu lắm tỉ số liền kẹo lớn năm mươi so với sáu mươi tính toán một ban rơi ở phía sau mười phút thấy chàng thượng đội banh biểu hiện tạm được vây xem bơm hơi tính toán một ban đồng học cũng cảm thấy có chút nổi giận mất hết tình thế nếu như phấn khởi tiến lên thì cũng chẳng có gì nhưng là tình thế còn không có thay đổi càng đại vấn đề lại xuất hiện trước chu đại dương thấy tỷ số t r ê n lệch càng kéo càng lớn trong lòng nóng này bắt đầu đoán trách đồng đội người rốt cuộc có thể hay không phòng người bảng bóng rổ biết cái gì là bảng bóng rổ sao chuyền cho ta ngươi tại sao không chuyền cho ta còn lại bốn người vốn là bởi vì tỷ số kéo lớn cũng có chút nổi giận nhưng không nghĩ chu đại dương đột nhiên bắt đầu đối với bọn họ v ề mặt hất hàm sai khiến thậm chí đem mất điểm đích sai lầm toàn bộ quy kết đến trên người bọn họ trong lòng tự nhiên rất là bất mãn đối với chu đại dương chỉ chỉ t r ò t r ò càng là không phối hợp rốt cuộc ở cuối cùng một tiết bắt đầu không tới mười giây đồng hồ chu đại dương bộc phát đừng đánh mấy người bọn ngươi sẽ không phối hợp còn có cuối cùng một tiết chu đại dương lại náo n ổ i quạo thế nào cũng không, chịu ra sân, thêm gì nữa cũng không giải thích tựa hồ đem người của toàn thế giới cũng không coi vào đâu chu đại dương ngươi làm gì dịch tinh thần thấy vậy cũng thật là bất mãn hắn đưa còn lại đồng đội với không để ý thái độ p h á c h lối cả giận nói tranh tài vẫn chưa kết thúc không chỉ là dịch tinh thần trong lớp một ít đồng học cũng r ồ i rít đối với lần này phát biểu ý kiến cho là chu đại dương h ắ n tiếp tục ra sân chu đại dương có lẽ là bị nói nhiều rồi sắc mặt rất khó nhìn nhưng là cũng không chịu v ư ơ n g mặt mũi lại lần nữa trở lại trên cầu trường tranh tài thậm chí thì thầm đạo ta mệt mỏi không thể lực đổi thế c h ỗ đi lời này thoáng cái chọc g i ậ n tính toán một ban còn lại đồng học hơn nữa bởi vì cục diện viên nào rất tăng ngay cả ở một bên đứng xem tính toán hai ban đồng học sắc mặt cũng rất khó nhìn bất kể chu đại dương ở v ĩ thế nào tranh tài tạm ngừng thời gian đến một cái tính toán hai ban ra sân trọng tài cũng t u yêu cầu tính toán một lớp học tràng tiếp tục hoàn thành tranh tài đơn nền chính trị nhân từ là người thẳng tính tại chỗ đối với đúng chu đại dương mắng một câu thô t ụ sau đó đem hắn bước qua một bên bất kể ngược lại chăm sóc dịch tinh thần ra sân ngôi sao ngươi lên đi dịch tinh thần không có cự tuyệt nữa c ở i áo ra sân lúc này tất cả mọi người có thể đoán trước đến tính toán một ban thất bại không có mấy người nguyện ý ra sân bị người ngược ngươi giỏi đánh vị trí nào đơn nền chính trị nhân từ hỏi lúc trước chơi bóng rổ đều là lấy vui lụa tính chất là hơn rất ít có tranh tài chính thức trong lúc nhất thời đơn nền chính trị nhân từ hỏi như vậy dịch tinh thần mình cũng không ngờ không được giỏi đánh vị trí nào suy nghĩ một chút đã nói đạo ta tới gần bỏ banh vào dỗ hẳn cũng không tệ lắm dịch tinh thần lựa chọn cái này là bởi vì ở trước đây không lâu h ắ n ở luyện khí nhập một lúc rõ ràng cảm giác mình ở mọi phương diện năng lực đều có chỗ tăng lên lúc này đứng ở trên sân bóng rổ đặc biệt là đối mặt với bóng rổ trên kệ khung rổ bóng rổ lúc dịch tinh thần giác quan thứ sáu cảm giác rất mạnh trung quy cảm giác mình sẽ tương đối dễ dàng đầu nhập khung g i bóng rỗ đơn nền chính trị nhân từ có chút thất vọng lau một cái mồ hôi của mình nước cười một tiếng không sao ngươi chỉ cần hết sức là tốt đại gia mọi người không n ắ m chắc tới gần bỏ banh vào dấu cầu cũng chuyển cho dịch tinh thần mặc dù là tạm thời là phu đơn nền chính trị nhân từ bao nhiêu đối với đúng dịch tinh thần cũng có nhiều chút lòng tin không đủ nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng hắn với các đồng đội khai báo một tiếng lúc này các đồng đội đã có muốn bông tha trong lòng đều thấy nhìn dịch tinh thần trọng tài ra lệnh một tiếng cuối cùng một tiết bắt đầu mở màn vừa mới m ư ơ i hai giây dịch tinh thần liền được một cái cơ hội đơn nền chính trị nhân từ chuyển cho hắn một cái cầu hắn đứng ở tuyến bên ngoài không người phòng thủ dịch tinh thần không do dự nhận banh sau đó xoay người trực tiếp đầu ba phút banh bóng rổ quỹ tích phi hành liền giống một điều ưu mỹ đường v ạ dạp ồn ứ n g tiếng vào lưới được nay m ộ t cầu rung động tràng thượng tất cả mọi người đơn nền chính trị nhân từ gương mặt kinh hỷ còn lại đội viên càng giống như là thấy được hy vọng mới rồi rít cho là dịch tinh thần là thâm tàng bất lộ nhân vật lợi hại không khỏi lớn tiếng là dịch tinh thần này đ ặ sắc ba phút banh k h a n ngợi dưới trận đích đồng học cũng là rất là kinh hỉ cùng đều lên k h a n ngợi tính toán một ban bầu không khí nhất thời đảo qua khói mù trở nên nóng n ả y trào dâng thời gian kế tiếp cơ hội là chỉ cần có cơ hội mỗi một đội viên đều không hẹn mà cùng đất t r u y ề n banh cho dịch tinh thần mà dịch tinh thần cũng không phụ sự mong đợi của mọi người dựa vào ba phút banh đem song phương so với phút từng điểm từng điểm gần hơn bởi vì dịch tinh thần cấp cho lòng tin mặc dù thời gian còn dư lại không có mấy nhưng mỗi vị cầu thủ cũng nhất thời có trở mình m á n h liệt hết sức toàn lực đất muốn thay đổi thế cục cuối cùng ở dịch tinh thần lấy một cái hoàn mỹ ba phút b a n kết thúc cuộc tranh tài này đăng lúc trang thượng tỷ số đạt tới tám mươi ba so với tám mươi hai tính toán một ban lấy một phần thắng hiểm toàn bộ sân bóng rổ vang lên tiếng hoan hô cuộc tranh tài này đánh quả thực quá kinh hiểm đặc sắc t r ư ơ n g năm mươi ba thoải mái quán ăn phát triển cân nhắc t r ư ơ n g năm mươi ba thoải mái quán ăn phát triển cân nhắc bởi vì dịch tinh thần đang cùng tính toán hai ban bóng rổ trong tỷ thí bỗng nhiên nổi tiếng kế tiếp hai tuần lễ trong tính toán một ban mỗi một tràn g cuộc đấu bóng rổ dịch tinh thần đều bị các bạn học để cử tham gia trải qua một trận lại một trận cuộc thi vòng loại máy tính học viện cuộc đấu bóng rổ quyết định top ba hơn nữa ở cuối cùng trận k ê u kịch liệt nhất quan á quân tranh đoạt chiến bên trong tính toán một ban dũng đoạt giải quá quân đạt được tiền thưởng ba nguyên n à y ba nguyên tiền thưởng tiến vào ban đội trong túi mỗi một tên đội viên cũng đạt được ít nhất ba trăm n g u y ê n khen thưởng so với rất là tung tăng những đội viên khác dịch tinh thần đối với đúng này chút tiền thưởng cũng không coi trọng như vậy mà để cho hắn cảm giác trọng yếu hơn thể nghiệm là hắn lần đầu tiên phát giác hắn tựa hồ sắp nhập vào lớp này tập thể bên trong từ thoải mái quán ăn đăng bên trên đài truyền hình thức ăn ngon tiết mục phát triển càng nhanh mạnh mộ danh tới trước người càng nhiều mỗi lần đến thời gian dùng cơm thoải mái quán ăn khách hàng đợi nhà. thức ăn phiêu hương nhưng cũng luôn là cùng không đủ cầu đặc biệt ở dịch tinh thần đích linh cốc rượu giao hàng thời điểm càng là chật trội không chịu nổi thậm chí ảnh hưởng đến học viện đường phố đích giao thông tình trạng đi ngang qua xe hơi cùng người đi đường rồi rít biểu đạt bất mãn ý kiến thấy tình huống như vậy học viện đường phố thuộc khu quan viên chính phủ đều không thể không làm nhanh lên ra giao thông điều động an bài cảnh sát giao thông luân phiên ra để duy trì trật tự nhưng là tạm thời hóa giải đường phố áp lực là nhìn thấy hiệu quả nhưng lâu dài di vãng giao thông tình trạng vẫn phải là không tới cải thiện khu quan viên của chính phủ áp lực lại tăng có thời điểm khu quan viên chính phủ trải qua thương nghị quyết định khuyên thoải mái quán ăn rời cửa tiệm rời đến khu vực cảng địa phương bao la đang học viện đường phố lân cận một con đường được đặt tên là quảng trường đường phố quảng trường này đường phố là trung hải thị gần đây hoạch định xây dựng mà thành đường phố trong khoảng cách biển đại học công nghiệp đích cửa chính ước t r ư ờ n g sáu trăm h thước khá xa nhưng là điều này quảng trường đường phố lại rất rộng rãi vốn là chính phủ thành phố muốn đem con đường này xây xong đại học kinh tế trong vòng phố buôn bán nhưng là đường phố xây xong hai năm qua chiêu thương công việc tiến triển một mực không thuận dù sao nơi này đối với buôn bán mà nói thật sự là quá thiên về đi một tí mặc dù cùng học viện đường phố cách nhau không xa nhưng là đã coi như là ngoại ô địa khu h i ế n có thương nhà nguyện ý ở chỗ này mở cửa hàng hơn nữa từ gần đây cùng phương tiện nguyên nhân bọn học sinh cũng là càng thói quen ở cửa trường học phụ cận học viện đường phố tiêu phí ít ỏi sẽ bởi vì đồ mới mẻ mà chạy tới quảng trường này đường phố vì vậy quảng trường này đường phố liền hơi vắng lạnh chính phủ đầu nhập lại chậm chạp không thấy có cái gì lợi nhuận ngược lại hàng năm còn phải hao phí bảo vệ phí cái này hao phí vẫn là phải do khu chính phủ tới phụ trách như vậy khu chính phủ dĩ nhiên là không vui mừng cho nên khu chính phủ lãnh đạo cũng là vội vã muốn phải giải quyết cái vấn đề này thậm chí tự mình xuất thủ muốn khích lệ thương gia và ở mau sớm phát triển trở thành một hương vượng khu buôn bán khu t r ư ở n g mắt thấy thoải mái quán ăn danh tiếng lớn như vậy nhân khí vượng như vậy thịnh liền động tâm tư muốn thuyết phục thoải mái quán ăn rời từ đó có thể mang động một cái quảng trường đường phố đích nhân khí cũng không lâu lắm chiêu thương cục đích quan chức liền dẫn lời thuyết minh cái tham hỏi thoải mái quán ăn làm đồng hân biết được các quan viên đích t đôi lúc trong lòng thật là kinh ngạc nhưng trên mặt nhưng là bất động thanh sắc đồng hân cho dù trẻ tuổi cũng là minh bạch thân phận của mình liền chỉ để ý tinh tế ghi nhớ chiêu thương cục quan viên ý kiến cùng miêu tả cũng đi trước trả lời đối phương muốn cùng điếm trưởng thận trọng sau khi thương nghị cho thêm dư cuối cùng câu trả lời đưa đi các quan viên sau đồng hân cho dịch tinh thần gọi điện thoại ở dịch tinh thần đến trong điếm lúc tới đem chiêu thương cục quan viên ý tứ cùng với lưu lại văn kiện tương quan toàn bộ chuyển giao cho dịch tinh thần dịch tinh thần đem ý tứ nghe hiểu sau nắm văn kiện thuận đường đi quảng trường đường phố đi vòng vo một vòng ở dịch tinh thần nhìn xong quảng trường đường phố đường xá cùng hoàn cảnh sau khi hắn lại cùng bình thường thương ra có không giống cái nhìn đối với đứng rời quảng trường đường phố của một quả thật sinh ra nhất định hứng thú trở lại mình mướn phòng sau dịch tinh thần bắt đầu từ từ lận xem đồng hân giao cho hắn những văn kiện kia dịch tinh thần sớm đã có mở rộng quán ăn cửa hàng mặt tiền đi tinh phẩm lộ tuyến ý tưởng khu chính phủ đề nghị giống như là một trận mưa đúng lúc cùng dịch tinh thần tâm ý không hẹn mà hợp hơn nữa đem khu chiêu thương c ụ c đích văn kiện toàn bộ lần sau khi xem xong dịch tinh thần thật ra thì vẫn là rất động tâm chiêu thương trên văn kiện biểu hiện chính phủ nguyện ý cho dư thoải mái quán ăn cực lớn ưu đãi đầu tiên ưu đãi ở chỗ cửa tiệm và ở quảng trường sau phố đích tiền mướn tiền mướn một năm giao một cái Năm, năm t công n bình mà nói chiêu thương mục đích chính sách ưu đãi thật ra thì vẫn tính là nhất định có lực hấp dẫn đặc biệt thích hợp một ít gần đây khởi bất thường ra nhưng cũng không có nghĩa là thương gia thật muốn chọn và ở quảng trường đường phố kinh doanh liền hoàn toàn không có nhu cầu băn khoăn nhân tố thứ nhất nhân tố là tiền mướn áp lực dịch tinh thần tính toán một chút nếu như hắn thật quyết định ở quảng trường đường phố mở tiệm như vậy nói cách khác năm thứ nhất hắn được t h à n h toán chín vạn nguyên tiền mướn dĩ nhiên đây đối với dịch tinh thần mà nói vẫn tính là chuyện nhỏ chút tiền này dịch tinh thần vẫn phải có mà cái thứ nhì nhân tố là tiêu phí quần thể đích cân nhắc đây mới là dịch tinh thần nhất băn khoăn thực vậy quảng trường này đường phố đích nhân khí đúng là một cái không cho lơ là đại vấn đề dù sao đối với buôn bán mà nói Đem trừ i ệ m m lần đó ra dịch tinh thần còn có cái thứ ba lo âu tuy nói quảng trường này đường phố đích cửa tiệm so với học viện đường phố đích cửa tiệm quả thật nhiều hơn một cái ưu thế con đường rộng rãi vì vậy cửa hàng mặt tiền có thể mở cũng khá lớn dịch tinh thần suy tường qua nếu như đem cửa tiệm độ lại trở thành trên dưới hai tầng mỗi một tầng có thể bày ra đại khái ba mươi t ấ m tám người đích bản có thể chứa khách lưu dĩ nhiên là khả quan hơn nhưng là bởi vì cửa hàng mặt tiền đích mở rộng muốn lo lắng sự tỉnh cũng theo đó tăng nhiều không chỉ là vốn yêu cầu hơn đầy đủ còn có người viên đích phân phối vấn đề cũng cần làm a n bài s o n g t ỷ như đầu bếp yêu cầu gia tăng hợp cách phục vụ viên của cũng cần gia tăng đồng thời dịch tinh thần còn lo lắng đồng hơn đích năng lực có hay không có thể đối phó cửa hàng mặt tiền mở rộng cùng nhân viên gia tăng sau quản lý áp lực mà những chuyện này đều không phải là lập tức có thể giải quyết dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền quyết định tạm hoãn rời cửa hàng mặt tiền sự tỉnh ở mướn phòng trong đợi trong chốc lát nghỉ chân tinh thần sức lực sau dịch tinh thần liền chuyển kiếp q âm môn tiến vào không gian tại không gian trong sửa sang lại ra một ít sinh hoạt hàng ngày vật liệu mang tới hương thịnh hoa quốc từ trước đến giờ đều có chuyên môn vương cung vệ binh ở bên ngoài canh giữ cho nên dịch tinh thần căn bản không lo lắng sẽ có người quấy rầy hắn đợi hắn chỉnh lý xong vật liệu mới để cho ngoài cửa vệ binh đi thông báo sở kỳ ạn để cho sở kỳ ạn mang người tới điểm coi là phát ra rất nhanh sở kỳ n liền mang theo một đám vệ binh đem vật liệu dọn ra vương cung phòng khách ở phân phó các vệ binh theo như đ o phát ra cho quốc dân sau ở lại vương cung sở kỳ n liền bắt đầu hướng dịch tinh thần báo cáo gần đây vương quốc sự vụ dịch tinh thần nghe trong chốc lát lại phất tay một cái để cho sở kỳ n dừng lại báo cáo bởi vì n à y hưng ơ thịnh hoa quốc dù sao cũng là chỗ quên mất tri cốc như vậy xa xôi nơi sinh hoạt không gian vô cùng khép kín quốc dân dân số thưa thớt mặc dù sở kỳ n báo cáo sự tình nghe không ít nhưng kỳ thật đại đa số sự vụ cũng không qua là một ít chuyện nhỏ dịch tinh thần nghe một hồi lâu cũng khó tránh khỏi có chút buồn chán không khỏi dừng lại sợ kỳ ẩn đích báo cáo đi đông cách nước thương đoàn có không có hồi âm các đ ứ ớ s ở kỳ ẩn sau dịch tinh thần hỏi một cái hắn càng quan tâm hơn sự tỉnh còn không có tin tức bất quá dựa theo hành trình tính toán bọn họ hẳn đến đông cách nước s ở kỳ ẩn cung k í n h đáp dịch đầy sao lấp lánh đầu lần này thương đoàn rời đi hương thịnh hoa quốc đi đông cách nước mua bán c ù n g một đối với đúng dịch tinh thần mà nói rất trọng yếu đối với đúng hương thịnh hoa quốc mà nói là càng là nó là thừa tái hương thị nước hoa hy vọng nếu như những thứ này thương đoàn đích thành viên có thể ở chỗ này đi thành công mở ra đông cách nước thị trường lời nói đối với hương thịnh nước hoa nổi dậy là nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu đặt đến kéo tiên sinh nghiên cứu có hay không tiến triển dịch tinh thần hỏi dịch tinh thần cũng muốn hỏi chính là đặt đến kéo đối với mới gia vị cách điều chế có hay không có cái gì nghiên cứu tiến triển ngoại trừ thoải mái gia vị ra dịch tinh thần hy vọng đặt đến kéo có thể có thành quả mới dù sao thoải mái quán ăn b ư ớ c l ử a trình độ cùng với thoải mái gia vị thiếu hụt đã là xảy ra cho thấy đích mâu thuẫn thật ra thì đây cũng là sở kỳ e n chú ý sự tình chỉ thấy sở kỳ e n nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười nói v không? Không ừ tốt đẹp để cho bọn họ nắm riêng mình sản phẩm đến vương cung trong phòng khách tới dịch tinh thần phân phó nói sợ kỳ n phân phó cung tất ngoài cửa một tên vệ b ì n h đi thông báo hai người bọn họ nhanh chóng tới vương cung phòng khách hướng dịch tinh thần báo cáo thành quả nghiên cứu mà trong quá trình chờ đợi sợ kỳ n cũng không quên tiếp tục hướng dịch tinh thần báo cáo quốc gia các hạng tình trạng gần đây rất nhanh lucas cùng hắn hai gã học trò đầu tiên chạy tới chỉ thấy lucas bưng một cái chai rượu cùng một cái ly đi tới hướng dịch tinh thần hành lễ tôn quý quốc vương bệ hạ thần dân của ngươi lucas dâng lên trải qua sửa đổi linh cốc rượu há nó có đặc điểm gì dịch tinh thần vừa nghe thấy sửa đổi hai chữ nhất thời hứng thú mỉm cười hỏi ta tăng thêm một loại d ư ợ c thảo linh cốc rượu nhiều hơn một cái ưu điểm loại này sửa đổi linh cốc rượu đang duy trì mùi vị đồng thời đối với thân thể con người hữu ích có thể phòng ngừa tận bệnh chậm lại thân thể con người già yếu đối với khí lạnh vào cơ thể hiệu quả trị liệu rõ rệt lucas nói không tệ đổi thật tốt đây đối với dịch tinh thần mà nói tuyệt đối là tin tức tốt nhất thời để cho hắn mừng rỡ không kể xiết không nhịn được lập tức tán thưởng lucas lucas cho dịch tinh thần rót một ly mới điều chế đích linh cốc rượu phục với dịch tinh thần bên cạnh dịch tinh thần tràn đầy mong đợi nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch trải qua sửa đổi linh cốc rượu khẩu vị quả nhiên là giữ không thay đổi nhưng ở uống sau khi lucas nói bảo kiện tác dụng cơ hồ là lập tức thấy hiệu quả đặc biệt là dịch tinh thần bởi vì ngũ rác đã tăng cường hắn càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong thân thể năng lượng đang chậm rãi tăng cường đặt đến, kéo tiên sinh đến. một tên vệ binh đi vào b m báo mời đạt đến kéo tiên sinh đi vào dịch tinh thần nói đạt đến kéo cùng hắn một tên đồ đệ sau đó đi vào hắn học trò trên tay của bưng một cái khay trên khay có một chén cơm trắng cùng một đĩa nhỏ r a u cải mượn ớt tôn kính bệ hạ vi thần đạt đến kéo đặc biệt dâng hiến một chén đặc chế lan tố cơm đạt đến kéo cung kính đưa lên hắn nghiên cứu thành quả trên mặt còn không phạm thần thái tự tin dịch tinh thần cầm lên cơm trắng hướng về phía trong chén cơm nhìn chung quanh một chút lại nhận lấy đạt đến kéo đưa tới một đôi đũa không nhịn được nghi ngờ hỏi đây là lan tố cơm có đặc điểm gì sao lan tố cơm ở trưng trong nấu quả á t r nhiên t tăng t h kia vốn là cực kỳ thông thường rau cải mượn ớt ở lan tố cơm đích làm nổi xuống dịch tinh thần lại cũng cảm thấy là nhân gian khó được mỹ vị không hổ là hưng ơ thịnh hoa quốc duy nhất ngũ cấp đầu bếp sáng tạo trần đầy có cái này lan tố cơm chúng ta hưng ơ thịnh hoa quốc ở dị vực thiết lập sản nghiệp nhất định có thể có được một lần cực lớn phát triển dịch tinh thần khen đồng thời hắn cũng không quên nhớ tán thưởng nghiên chế rượu mới đích lucas linh cốc rượu cũng giống vậy gặp nhau là quốc gia chúng ta mang đến càng nhiều hơn thu vào luca soạn tờ kéo cùng tê u đây đều là bệ hạ ngài anh minh mới có thể dẫn quốc gia đi về phía phồn đính phú cường các ngươi sản lượng như thế nào dịch tinh thần ở hưng phấn sau khi cũng không phải hoàn toàn không có băn khoăn tiếp tục hỏi giống như vong u rượu linh cốc rượu cùng với thoải mái gia vị giống vậy cũng tồn tại sản lượng đích chế ước vấn đề nếu như sửa đổi cách điều chế sau sản lượng như cũ theo không kịp n h cầu cơ bản mà nói thật ra thì cũng là hiệu quả bình thường vì vậy đây cơ hội là dịch tinh thần khúc mắc bây giờ chúng ta ngày đêm công việc sửa đổi bản linh cốc rượu ba ngày có thể sản xuất một nhóm ba bình bên cạnh trái phải l u c ắ t đáp đang bảo đảm thoải mái gia vị sản lượng đồng thời lan tố gia vị cũng có thể bảo đảm ba ngày sản xuất một nhóm năng suất mỗi miệng lưỡi công kích cung cấp năm trăm phần lan tố nấu cơm g a vị đặt đến kéo suy nghĩ một chút sau đó đáp nguyên lai、like, linh cốc rượu có thể tiếp tục sản xuất sửa đổi bản linh cốc rượu tạm thời số ít sản xuất có thể làm xa hoa rượu ngon đồng thời vong lưu rượu sản xuất không nên ngừng n g h e xong hai người báo bị đích sản lượng sau dịch tinh thần chầm tư một hồi mới chậm rãi nói đúng bọn thần minh bạch l u c a s cùng đ ạ t đến kéo cùng t e o lên t e o tốt lắm các người đi xuống đi chuẩn bị một nhóm sản phẩm mới ta sau này mang đi dị thế giới thử một lần thị trường phản ứng dịch tinh thần nói lukas hoàn tở kéo hướng dịch tinh thần hành lễ cáo lui chương năm mươi lăm rất chó sói vây thành chương năm mươi lăm rất cho sói vây thành lucas oán tờ kéo mang theo học trò rời đi vương cung phòng khách đi t r ư ớ chuẩn c bị dịch tinh thần chỉ định vật phẩm ở lại vương cung phòng khách dịch tinh thần nội tâm nhưng là tràn đầy ảo tưởng lan tố cơm cùng sửa đổi linh cốc rượu xuất hiện thời cơ là thích đáng đang nhìn hoàn bên trong b i ể n thị chiêu thương cục đích văn kiện sau khi dịch tinh thần quả thật có là thoải mái quán ăn khác làm suy tính ý tưởng vốn là dịch tinh thần là dựa theo chiêu thương cục đích đề nghị cân nhắc rời thoải mái quán ăn cửa hàng mặt tiền đích có khả năng nhưng dưới mắt nếu lucas oán tờ kéo nghiên cứu ra mới sản phẩm dịch tinh thần nhất thời có mới tính toán dịch tinh thần chuẩn bị để cho thoải mái quán ăn cất giữ một bộ phận kinh doanh phạt phút đích nghiệp vụ tì như học viện đường phố đích cửa tiệm không lại cung cấp bàn ghế chỉ buôn bán từ ngoài mang đích h ộ p c ơ m mỗi một phần trong cặp lồng đựng cơm đều phải bao hàm một phần thoải mái quán ăn quảng cáo tuyên truyền quảng cáo nội dung bao gồm thoải mái quán ăn tiệm mới địa chỉ đặt ngồi điện thoại liên lạc thông báo khách hàng thoải mái quán ăn chủ tiệm rời đến chính phủ hoạch định khu buôn bán quảng trường trên đường thật ra thì dịch tinh thần vẫn còn có chút lo lắng quảng trường đường phố đích lưu lượng khách có thể biết trước mấy cửa hàng mặt tiền kích th mới có thể nhanh hơn ở quảng trường trên đường đặt chân hơn nữa thoải mái gia vị vẫn có hạn nguyên lai、like、cửa hàng nhỏ cũng chỉ có thể hạn chế cung ứng fast food thật may thoải mái quán ăn vừa vặn muốn đẩy ra một loại mới ăn uống có thể ổn định lại tiền kỳ mộ danh mà đến khách hàng mà không chỉ là dựa vào thoải mái gia vị dịch tinh thần đã ở tự nhiên nào tưởng thoải mái bữa tiệc lớn quán khai trương lúc náo nhiệt cảnh tượng trên mặt nụ cười chính đồng lúc này vương cung bên ngoài một tên lính gác vội vã và chạy vào thảo luận chính sự phòng khách quỳ một chân xuống hướng dịch tinh thần bầm báo khải bầm quốc vương bệ h ạ cổng thành chuyển tới tin tức có một đám rất cho sói vây qu dịch tinh thần cùng sợ kỳ ẩn nghe vậy nhất thời cả kinh tình huống nghiêm trọng đến mức nào dịch tinh thần hỏi đường gia thành đã bị hoàn toàn ngăn chặn lính gác đáp sợ kỳ ẩn đích thần sắc rất nghiêm trọng lo âu cũng so với dịch tinh thần nặng hơn một ít bởi vì hắn rất sợ hưng thịnh hoa quốc sẽ đối mặt với làn sóng tiếp theo thú triều sợ kỳ ẩn giọng của trở nên nặng nề nhiều chút hỏi ngoại trừ rất cho sói ra có hay không những g i ã thú khác thuộc hạ lấy được tin tức là rất bầy sói vây thành không có nhận được những dã thú khác đích tin tức lính gác là người hắn căn cứ hắn lấy được tin tức bờ báo cũng không có đầu tiên đi ẩn chứng dịch tinh thần suy nghĩ một chút quyết định tự mình đi cổng thành xem rõ ngọn ảnh liền nói với sở kỳ n chúng ta đến cổng thành đi xem một chút đi cổng thành thành tường cách vương cung cũng không xa tự mình đi gặp nhìn một cái càng có thể trực quan đất nắm giữ tình huống nói xong dịch tinh thần lập tức đứng dậy đi sở kỳ n là theo sát phía sau hai người nhanh chóng chạy tới trên tường thành cổng thành liền thấy ẻo lần đã ở trên thành lầu chặt c h n h ngoài thành tình huống dịch tinh thần từ cổng thành nhìn xuống quả nhiên phát hiện ít nhất hàng ngàn con rất cho sói chính ba tầng trong ba tầng ngoài đất vây hương thịnh hoa thành trại thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu gạo để cho người không rét mà run những thứ này rất cho sói tại sao lại đến hương tỉnh h hoa thành tụ tập dịch tinh thần biểu tình có chút nghiêm trọng hỏi chính mắt thấy thành trại bị bầy sói vây khốn tình cảnh dịch tinh thần mới biết tình huống có nhiều tệ hại đối với dịch tinh thần đích nghi vấn sơ kỳ en cùng éo lần đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì ngược lại đứng ở một bên tiểu đội trưởng eli đích suy đoán ngược lại nhắc nhở bọn họ có thể hay không cùng lần trước đông cách nước thợ săn có liên quan eli đích vừa dứt lời ba người liền cũng nhớ lại trước đây không lâu ở éo lần dưới sự hướng dẫn bọn họ vệ đội từ rất lang thủ trong c ứ u ra ba vị đ ồ n g cách nước thợ săn sự t ì n h đồng thời cũng n h ư tới lúc ấy có một con rất chó sói chạy trốn liền vì vài thất chó sói hơn ngàn con rất chó sói cứ tới đây trả thù sẽ có khả năng này sao lúc trước cũng chưa thấy q u a nha sơ kỳ end vừa khiếp sợ lại vừa là nghi ngờ khả năng này hắn quả thực có chút khó mà tiêu hóa giá t h ú logic nhân loại chúng ta là không biết rõ dịch tinh thần d ừ n g một chút thần tình nghiêm túc nói tạm thời án binh bất động trước quan sát hai ngày nếu như hai ngày sau nay bầy sói vẫn không t ố i lui vậy liền bắt đầu săn giết nghĩ biện pháp thanh trừ bọn họ dưới mắt là chúng ta hưng thịnh nước hoa thời k h ắ p mấu chốt ở vững chắc hưng thịnh hoa quốc đến đông cách nước thương lộ trước không thể để cho bất kỳ tình huống ngoại ý muốn ngăn trở đến cái này phát triển cho nên điều này thương lộ tuyệt đối không thể bị những thứ này rất cho sói phá hư e o lần chuyện này giao cho người phụ trách nói xong dịch tinh thần nhìn về phía e o lần thần nhất định đem hết khả năng e o lần lĩnh mệnh hành lễ t h ầ n s ắ c giống nhau nghiêm túc dịch tinh thần lại quay đầu nhìn một chút bên ngoài thành vẫn không ngừng kêu gào đích bầy sói sau đó nhìn về phía lúc này chính đóng tại trên tường thành quốc vương vệ đội đám binh sĩ thở dài một cái nói chú ý an toàn tuy nói dịch tinh thần hạ lệnh tuyệt không thể để cho rất chó sói phá hư này còn chưa chín còn xanh đích buôn bán con đường nhưng kỳ thật nếu quả thật muốn mặt đối mặt cùng này hơn ngàn con rất chó sói đánh chỉ sợ hương thịnh nước hoa quốc dân môn chưa chắc là những thứ này rất lang đối thủ thật may trước sớm vì phòng ngự thú triều hương thịnh hoa quốc đã xây sòng cao ngất thành t ư ờ n g những thứ này rất cho sói trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ở thành trại bên ngoài ở mỹ cũng không cách nào tấn công vào thành trại ngoại thương hại quốc dân cho nên đối với rất chó sói vây thành hương thịnh hoa quốc là an toàn dịch tinh thần tạm thời còn không cần quá lo lắng nhưng mà hai ngày trôi qua bầy sói lại còn là chặt vây hương thịnh hoa thành t ư ờ n g tựa hồ muốn cùng hương thịnh hoa quốc tiêu hao lấy được quốc vương trao quyền đẽo lần trải qua cân nhắc không nghĩ còn nữa thật sự trí hoãn lập tức dẫn trên tường thành vương quốc vệ đội bắt đầu thanh trừ rất chó sói hành động hơn năm mươi vị vệ đội binh lính ở kéo lần đích ra lệnh một tiếng nghiêm chỉnh huấn luyện đất đứng ở trên tường thành mỗi một tên lính trên tay đều cầm tự chế thợ săn cung tên nhắm dưới thành tường phách lối rất bầy sói những binh lính này đã từng đã tham gia nhiều lần săn thú đội hoạt động bọn họ cung tên tài nghệ trải qua nhiều năm rèn luyện chính xác dĩ nhiên là không kém vì vậy không qua thời gian bao lâu dưới thành tường liền để lại hơn ba mươi đầu rất lang thi thể lần này phản k í c h quả nhiên đưa đến chân n h i ế p tác dụng vốn là đến gần thành tường rất cho sói không thể không tạm thời cách xa hương thịnh nước hoa thành tường vì chờ đợi lưu các soạn tờ kéo đem cần phải vận chuyển về l a m thủy ngôi sao bán ra sản phẩm mới chuẩn bị đầy đủ hết hai ngày này dịch tinh thần hơn thường xuyên ngược hướng với hương thịnh hoa quốc cùng l a m thủy ngôi sao một lần nữa nghe được tin chiến sự thời điểm dịch tinh thần đang ở trong nghị sự đại sảnh nghe s ở k ỳ ẹ n kể một ít đại lục kiến thức lấy được thủ thành binh lính tới báo cáo trên h ư ớ n g dịch tinh thần nhất thời mừng rỡ khôn kẻ xiết lần nữa đi thành từng nơi đứng ở trên tường thành nhìn thành tường bên ngoài rất thây sói thể d ị tinh thần trong lòng chút lo âu cuối cùng hạ xuống cần muốn vũ khí tốt hơn eo lần hướng dịch tinh thần xin phép có thể hay không ra khỏi thành thu thập rất lan g thi thể đối với lần này dịch tinh thần dĩ nhiên là gật đầu nhận lời tuy nói này rất lan g thịt cũng không tươi non còn có một chút nhạt nhẽo nhưng trung quy cũng coi là một loại thịt nghĩ đến t hương thịnh nước hoa dân chúng thì sẽ không cự tuyệt một hồi rất cho sói bữa t h ệ c lớn hơn nữa nói không chừng có chút rất lan g trong cơ thể có lẽ còn có năng lượng tinh thạch dịch tinh thần yêu cầu những năng lượng này tinh thạch đến giúp đỡ hắn tu luyện kiềm khí đương nhiên sẽ không có chút cự tuyệt eo lần lập tức gọi mười tên lính mỗi một tên lính trên mặt đều tràn đầy n h a nhau muốn thử biểu tình tựa hồ có thắng lợi mới vừa rồi bọn họ đối với đ ú n g bên ngoài thành hàng ngàn con rất cho sói càng là không sợ h ã i chút nào cửa thành từ từ mở ra một cái hở éo lần dẫn mười t ê n lính theo thứ tự đi ra ngoài nhưng mà để cho người đoán không nghĩ tới là theo cửa thành mở ra trên cổng thành người ngay lập tức sẽ phát hiện rất bầy sói có mới di động chỉ thấy này rất bầy sói tựa hồ lại cho tàn lại cháy lại bắt đầu chậm rãi về phía trước đến gần cửa thành dịch tinh thần ở bên người thủ vệ báo cao xuống cũng nhìn thấy một điểm này nhưng là đã đi ra thành tường éo lần cùng mười tây lính bởi vì cao cỡ nửa người cỏ dại ngăn c h e nguyên nhân bọn họ cũng không có nhìn thấy rất bầy sói động tĩnh mắt thấy bọn họ liền muốn tiến lên đón cái này nguy hiểm trí mạng mệnh lệnh é o lần bọn họ lập tức trở về thành dịch tinh thần quyết định thật nhanh nói bất kể những thứ này rất cho sói có phải hay không có cao siêu như vậy chỉ số thông minh lại sẽ đối với bên trong thành tướng sĩ áp dụng d ẫ n x à n xuất động kế sách dịch tinh thần vô luận như thế nào đều không thể để cho é o lần bọn họ đi mạo hiểm rất hiển nhiên lấy mấy người bọn họ lực là không đủ để ngăn chặn số lượng nhiều như vậy rất cho sói trên cổng thành nhất thời vang lên đinh thai n h ứ c góc tiếng kèn lệnh đây là kêu bên ngoài thành binh lính rút lui về thành tín hiệu ngoài thành gạo lần đám người nghe được cái này tiếng kèn lệnh sau mặc dù có chút không hiểu nhưng quân lệnh như núi bọn họ vẫn nhanh chóng quay đầu rút về trong thành cơ hồ ngay tại gạo lần bọn họ vừa vặn đi vào cửa thành đ a n g lúc phía sau bọn họ không ngờ nhanh chóng tụ tập mấy trăm đầu rất chó sói từ đầu đến cuối đứng ở trên tường thành giám thị hết thể dịch tinh thần thấy như vậy một màn lúc cũng không khỏi sau lưng trở nên lạnh lẽo lau một cái mồ hôi lạnh nhìn thấy trước mắt để cho dịch tinh thần bắt đầu hoài nghi những thứ này rất chó só nếu như bọn họ không phải là có thành t ư ờ n g tiện lợi có lẽ hẹo lần bọn họ đã sớm lâm vào rất bầy sói trong bầy công quốc vương bệ hạ rất cho sói lại lần nữa từ khước đang lúc này bên người một tên lính hướng dịch tinh thần báo cáo tình huống mới cắt đứt dịch tinh thần đích suy nghĩ ngay vậy dịch tinh thần lại lần nữa nhìn về phía bầy sói quả nhiên hương thịnh hoa quốc các binh lính cung tên dây còn không có kéo căng vừa mới đến gần đích mấy trăm đ ầ u rất cho sói lại chậm rãi lui về phía sau trốn cung tên phạm vi bắn ra những thứ này rất cho sói cũng không phải là rời đi thành trại khi chúng nó thối lui đến bên ngoài thành năm trăm m đích giờ địa phương lại tất cả đều dừng lại bất động t h ế vậy dịch tinh thần trong lòng dâng lên một vẻ kinh ngạc những thứ này rất lang hành động quả thực vượt xa tưởng tượng của hắn hắn thậm chí hoài nghi những thứ này rất cho sói nhưng thật ra là không phải cố ý ở vây chặt hương thịnh hoa thành không để cho người bên trong thành ra b ả o vậy hạ chúng ta có phiền thoái sợ kỳ ẩn cũng đã nhìn ra chúng ta không ra được người bên ngoài cũng không vào được dịch tinh thần sầm mặt lại có biện pháp gì hay có thể ở không có thương vong dưới tình huống giải quyết rất cho sói éo lần cũng trở về trong thành lầu khi hắn giống vậy biết rõ đến bảy sói ý đồ nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền bị bọn họ tính toán lúc trong lòng rất không thoải mái hắn suy nghĩ một chút đắp cung tên tầm bắn xa hơn uy lực càng lớn đi cung còn có nhiều hơn mũi tên dịch tinh thần yên lặng chốc lát nhìn một chút binh lính trên tay chế tạo thủ công đích cung tên lại nhìn nhìn trong tay bọn họ giao t h a nói chuyện này giao cho ta dịch tinh thần r ứ t lời không còn quan tâm ngoài thành rất cho sói xoay người rời đi trở lại vương cung đại thính nghị sự dịch tinh thần không có trong vương cung đợi thời gian quá lâu ở trong kho hàng cầm ba bình sửa đổi linh cốc say rượu ngay sau đó liền mở ra màu xanh ra trời quan môn trở lại làm thủy ngôi sao dịch tinh thần ngay sau đó liền lấy ra máy tính bảng làm chính sự hắn thông qua inter nghe thường xài lục x o á t động cơ tra hỏi nước hoa nó sản xuất thương hoa quốc luật pháp quy định tư nhân không phải ủ n g có súng đao cụ chờ quản chế vũ khí mà nó cũng là một loại trong đó nhưng là nước hoa luật pháp quốc gia ở liên quan phương diện cũng có thêm điều lệ t ỷ như vì tôn trọng cùng cất giữ dân tộc thiểu số đích tập t ụ dân tộc thiểu số thành viên có thể đeo đao kiếm lại tỉ như vì hoa quốc phát triển kinh tế những a m thứ này thương gia đều là quang minh chính đại lưu lại liên lạc địa chỉ ở trên internet tiến hành nó tiêu thụ chẳng qua là dịch tinh thần yêu cầu đặt mua số lượng tương đối lớn tự nhiên không thích hợp đi cùng internet buôn bán cửa hàng tìm kiếm hợp tác hắn cần muốn tìm là nó chế tạo nhà máy thật may loại này nhà máy cũng không ít dịch tinh thần rất nhanh liền tìm được chính quy nó chế tạo nhà máy nhưng là khi hắn nói ra muốn một trăm bộ nõ đơn đặt hàng đó lúc những thứ này chính quy nó chế tạo nhà máy nhưng căn bản không muốn tiếp dịch tinh thần loại này tư nhân bán xỉ đơn đặt hàng nguyên nhân rất đơn giản bọn họ cũng không quen thuộc tất dịch tinh thần sợ giao dịch sau cần muốn gánh chịu trách nhiệm nói đơn giản hay lại là quy về dịch tinh thần bối cảnh không đủ d à i dù là dịch tinh thần đối với mấy cái này chế tạo nhà máy giải thích mua lúc cần cũng nói rõ là vì tư nhân cất giữ nhưng những thứ này chế tạo nhà máy đều vẫn là không hẹn mà cùng yêu cầu dịch tinh thần cung cấp do cục cảnh sát xuất cụ một ít tương quan chứng minh văn kiện dịch tinh thần cũng không tính chuyện như vậy cùng cục cảnh sát giao thiệp với bất đắc dĩ hắn chỉ có thể rời đi phương hướng ở trên mạng tìm một ít sản xuất nó công nhân ra đ e n xưởng cái gọi là công nhân ra đ e n xưởng cũng không phải là chỉ không có công thương bảng số nhà máy bọn họ thật ra thì cũng là một ít nắm giữ chế tạo năng lực chính quy nhà máy chỉ bất quá loại này nhà máy ở cục công thương ghi danh hàng hóa cũng không phải là toàn bộ của bọn họ sản xuất trong tối bọn họ thật ra thì hoàn sinh sinh chế tạo một ít vi phạm quy lệ vật phẩm loại này nhà máy tự nhiên không giống những thứ kia chính quỹ đích nó nhà máy một loại dễ dàng kiếm dịch tinh thần trải qua trăm ngàn cay đắng thông qua internet t h ư ờ n g r a tin tức chăn trở hai đợt mới tờ hờ ơ tờ không dễ dàng lấy được một cái xí nghiệp vàng trang thông qua cái này vàng trang dịch tinh thần rốt cuộc ở trung hải thị đích ngoại ô tìm được một nhà có thể chế tạo nó ngũ kim sản xuất chế biến nhà máy dựa theo vàng trang lên phương thức liên lạc dịch tinh thần lập tức cho nhà kia nhà máy gọi điện thoại điện thoại sau khi tiếp thông bất quá là đối phương trước đài nhân viên làm việc vì có thể cùng hãng tầng quản lý trực tiếp gặp mặt nói chuyện dịch tinh thần liền cùng xưởng phương người ước định ngày thứ hai gặp mặt sau khi cút điện thoại dịch tinh thần cũng chưa quên phải nhớ xuống nhà này hãng phương thức liên lạc